Chương 490, Quang Vinh đăng trung phẩm đổi mệnh tinh. Trục Quang Sạ Nhật Thiên tướng nói xong, nhìn Lý Thanh Nhàn nhìn một chút. Lý Thanh Nhàn hơi suy nghĩ một chút, trầm dãi tỉnh ngộ. Chính mình trước bái Ngọc Thanh chân vương, còn có khác một cái danh hiệu, đó chính là Nam Cực trưởng sinh đại đế. Này Thiên tướng nói là Bắc Cực, cái kia đối ứng tự nhiên là Bắc Cực Thái Hoàng đại đế, cũng chính là Tử Vi đại đế. Tử Vi đại đế chính là chúng sao chi chủ, mà mệnh lý một học, bắt nguồn từ sao học, sao học nguồn, chính là Tử Vi tinh cung. Lý Thanh Nhàn đột nhiên nghĩ đến, chính mình trong quỷ thành, được một viên siêu phẩm mệnh tinh, đó chính là Tử Vi chiếu đến. Viên này mệnh tinh tất nhiên cùng Tử Vi đại đế ít nhiều gì có chút quan hệ, giống như cùng Thần Tiêu lôi loại cùng Ngọc Thanh chân vương quan hệ, rồi trực tiếp một điểm. Trục Quang xạ Nhật Thiên tướng nhắm mắt không nói. Diêu Phong phù Lam song vệ nhìn phía hắn nơi. Quấn điện phụ Cổ Lực sĩ nín một hồi lâu, không nhịn được nói, ngươi bình thường thật thông minh, hiện tại làm sao hồ đồ? Tìm một lao nhân ra ông ta truyền thừa môn phái, nghiệm tụng tinh chủ báo cáo, làm trí tâm quy mệnh lễ, treo một mối víu quan hệ tại Tử Vi tinh cung lưu cái tên, sau đó nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc áo, sửa lại một chút mượi thần chú, không phải thỏa. Lý Thanh nhàn nhiên tỉnh ngộ, nói, đa cổ huynh nhắc nhở. Lòng nói vẫn là cái này trợ mạnh đáng giá kết giao. Trục Quang Sạm nhập tiên tướng liếc mắt nhìn cuốn điện phụ cổ lực sĩ, cũng không nhịn được nhắc nhở một câu nói, lão nhân ra người có một hóa thân, tên là Phong Đô đại đế. Phong Đô đại đế quản lý chư thiên vạn giới vô tận thiên địa vô số âm ti, cũng có vô số hóa thân cùng đồ tử độ tôn. Ta tử tế suy nghĩ một chút. Lý Thanh Nhàn động linh cơ một cái hỏi, cái kia ta có thể hay không niệm tụng toàn bộ lục ngự báo cáo? Bốn vị thần linh cùng nhau mắt trợn trắng. Cuốn điện phụ cổ lực sĩ nói, ngươi nếu như không sợ chết, trực tiếp niệm tam thanh tổng cáo cũng được. Cái kia không dám, chờ ta lên cấp thượng phẩm thử một chút. Bốn thần lại lần nữa mắt trợn trắng. Cự linh thần nhờ núi làm không được. Lý Thanh nan hỏi: "Cự linh thần đều có tí trước, mời một hai cái có thể, mời sáu cái, ngươi là muốn thành lập nhân gian nam tiên môn sao?" Cự linh thần tí trước cũng là một phiến phức, không giống khen nga thị tằng tôn nhiều không tại thiên đỉnh tiên cung nhậm chức. "Tốt, cái kia ta trước tiên củng cố tự thân chân đàn, qua một trận, tìm cái cơ hội đi thương mã sơn, sau đó phong mời khen nga thị tằng tôn, mặc dù không thể gánh chịu mệnh núi, có thể mời sáu tôn chính thần, cũng không phải chuyện xấu." Cho tới nói loạn gì, thật muốn đem ta bước đến cảnh, ta thả bọn họ đi ra, sau đó vô đi. Kena thị tằng tôn gặp phải thiên đại nhiễu loạn, quan ta Lý Thanh Nhàn chuyện gì? Bốn thần ba mắt trợn trắng. Đưa đi bốn thần, Lý Thanh Nhàn bắt đầu lật nhìn các loại thư tịch, học tập làm sao củng cố chân đan. Mọi người lục tục hồi âm, chỉ điểm Lý Thanh Nhàn. Khương Âu Phi còn truyền một đạo pháp quyết, có trợ giúp tu luyện linh đài chân đan. Hắc Đăng Ti quách tưởng nói xong lục phẩm xây dựng chân đan, lại đưa tin nói, chúng ta Sơn Mệnh tông trưởng lão chuẩn bị đi Thiên Huyền Thánh Sơn, ngươi hay không? Đều kinh động các người trưởng rồi. Mỗi lần cổ đại thánh địa mở ra, đều là chúng ta Sơn Mệnh lớn tốt cơ hội, có thể bỏ qua? Đâu chỉ chúng ta Sơn Mệnh Tông, một ít Tiên Mệnh Tông đệ tử cũng sẽ trong bóng tối tìm vận may. Không có gì bất ngờ xảy ra, cung lịch lần thánh địa mở ra mở rộng, mấy tu sĩ sẽ lâm thời kết thành khai sơn minh hội, mọi người các hiện thần tông, tranh mà không đấu, ai số may, tính của người nào. Ta không có hứng thú gì, ta hiện tại chủ yếu củng cố lục phẩm tu vi. Người thật không có hứng thú? Thánh sơn cùng phổ thông ngọn núi không giống nhau, phàm là chủ trời môn phái kinh doanh qua thánh sơn, nhất định có tiểu la mạch. Một luyện thành núi, năng vô cùng, liền cũng thèm miếng. Môn phái Thánh Sơn, chỉ đứng sau tự nhiên Đản Sinh Long mạch Thánh Sơn, bất quá Long mạch Thánh Sơn liên lụy Thiên Hạ đại cục, không có môn phái nào tìm đường chết khai sơn. Vẫn nước mệnh núi đâu. Vật kia nghĩ cũng đừng nghĩ, chỉ có tại diệt quốc thời gian hoặc tử giới bên trong mới có thể thu được được. Đây chính là tích lũy một quốc gia lực lượng, vượt qua Long mạch Thánh Sơn. Vật kia hướng về môn phái một phóng, tự thành trụ trời, thậm chí mạnh hơn trụ trời. Quách Tường nói: "Ta kỳ thực rất nghĩ muốn mệnh núi, bất quá, hiện tại tinh lực chủ yếu là xây dựng chân đàn, thật không có thời gian này đi theo nhiều như vậy mệnh tuật Thánh Sơn." Lý Thanh Ngàn nói: "Ngươi làm như vậy cũng không tệ." Đáng tiếc, ngươi là không nhìn thấy Minh Nga Khai Sơn Minh Hội, đối với ngươi mà nói, là không sai rèn luyện cơ hội, có thể kết bạn các loại các dạng mệnh tu sĩ." Quách Tử nói, "Chờ lấy lần Khai Sơn Minh Hội, ngươi nhớ được liên hệ ta, ta tận lực đi nhìn nhìn. Ta hiện tại đảm nhiệm Khải Viễn huyện lệnh, bách phế đang cần được hở, thực tại không giúp được." Lý Thanh nhàn nói, "Khải Viễn huyện cách Thương Mãng Sơn mạch cùng Tiên Huyền núi rất gần, chờ Khai Sơn Minh Hội kết thúc, ta để trưởng lão khuyến khích một cái, nhìn xem có thể hay không đi thành thi đấu hoặc mở giao lưu mệnh biết cái gì. Thật cảm ơn thúc, hoàn thành." Đối với Khải Viễn Thành tới nói là chuyện tốt to lớn. Mệnh thuật sư tụ tập cùng nhau, nhất định có thể trải vượt thành này thế cục, muốn là vị nào đại lão một cao hứng, thậm chí có thể để nơi đây thế cục cao hơn một tầng." Lý Thanh nhàn nói, người đến thời điểm nghĩ biện pháp kích phát Tiên Sơn trăm sông, tương đương với phong cái khói hoa lớn, coi như văn tu mệnh tu liên hợp, Khải Viễn Thành danh vọng tất nhiên càng thịnh. Ngươi yên tâm, chỉ cần mệnh sẽ tại Khải Viễn Thành tổ chức, ta nhất định để toàn thành phối hợp." Mới vừa cùng Quách trò chuyện xong, vị Mệnh tu cái phong du lại đưa tin, "Có bằng hữu nói cho ta, đại tiên sinh tại Thương Mãng Sơn bên trong, mục tiêu là Thiên Huyền Thành Sơn." Hắn cùng với ta dịch mệnh thất bại, nghĩ muốn vãn hồi điểm tổn thất cũng bình thường." Lý Thanh Nhàn nói, "Ngươi thật không muốn đi? Thật không nghĩ, thực tại không có thời gian. Mệnh núi lại tốt, cũng là ngoại vật, ta cần thực lực bản thân cường đại." Lý Thanh Nhàn nói, "Thôi, ngươi đại khái không biết cái kia Thiên Huyền Thánh Sơn giá trị. Nói như thế, ngươi nếu là thật lấy đi một tòa Thiên Huyền Thánh Sơn, mặc dù chỉ là bên canh phòng, tùy tiện bán cho cái nào Mệnh tông, ngươi cũng có thể nằm lên cấp tứ phẩm, thậm chí có hy vọng tăng phẩm. Không có Thiên Huyền Thánh Sơn, ta cũng có tin tưởng lên cấp tăng phẩm." Ngươi nói đều đúng. Cái phong du thở dài, nay hoàng triều đế quân cái gì cũng tốt, chính là quá kiêu ngạo, một chút không có đem anh Hùng Thiên Hạ để ở trong mắt. Lý Thanh Nhàn vừa học một trận, cảm giác được hoa mắt vấn đầu, tiến nhập Mệnh phủ, chuẩn bị một lần nữa an bài mình một chút mệnh tinh. Không cùng thời kỳ mệnh cách, trọng điểm điểm bất đồng. Trước thân tại trong nguy cơ, không có chút nào lực tự bảo vệ, như vậy tất nhiên phải cẩn thận một chút, sáng trước phục cổ cùng tránh dịch tận đương nhiên phải thời khắc lưu tại Mệnh phủ, phòng ngừa bị người truy tra ám hại, cộng thêm một cái cáo mượn oai để cho người khác kiêng kỵ. Nhưng hiện tại, nhìn chằm thế lực của chính mình, đều là Bảo Sinh phái hoặc Nguyệt Ma cái kia loại đại môn phái loại trình độ này mệnh tinh, tác dụng tiểu không lớn. Cá mượn oai hùng đi mượn lực lượng, đã không nhiều, trừ phi bốn chủng loại giống như mệnh cách hình thành đặc biệt mệnh thần, hoặc là có chứ danh con báo thái tử mệnh tinh, đó mới là cáo mượn oai hùng thực hạng. Cung để phổ thông mệnh tinh lưu tại mệnh phủ chiếm chỗ, không bằng đổi thành có thể trực tiếp tăng cường tự thân. Lý Thanh Nhàn thôi diễn chút lát, đổi thiếu niên mệnh. Đổi Hải Nạp Bạch Xuyên cùng Định Thạch Sơn. Như vậy, thiếu mệnh phân biệt treo cao 4 viên mệnh nước thành hồ, Xuyên, mệnh đến núi, Sơn. Trong Thạch Sơn cùng đều là tại thành tu được. Chớp mắt sau, Thiếu niên mệnh bên trên mây trắng phun trào, ngương tụ mệnh cục. Chương 491, leo núi vượt biển mệnh cục. Hải nạp bạch xuyên nguyên bản không thích hợp tại thiếu niên mệnh cục, nhưng có giọt nước thành hồ tại, cộng thêm định tạch sơn, hội tụ thành mới mệnh cục. Hải hợp và xuyên, núi định không rồi, sơn thủy cùng hình, một chỗ bên trong, thành thiên địa tư thế. Mệnh cục, leo núi vượt biển leo núi khó, vượt biển càng khó. Có này mệnh cục, mặc dù gặp đến bất kỳ khó khó, cũng có thể gan vững điểm, điểm giải quyết. Sẽ không tùy tiện độ sẽ không dễ dàng tha, sẽ không 3 phút nhất kỳ chú. Cái này cụ, chính là Lý mong mỏi các địa đại tiên sinh bốn nước sinh xuân rất tốt, nhưng chỉ có thể dùng cho thoát dây. Leo núi vượt biển nhưng có thể để người không ngừng tiến bộ, cùng giọt nước thành hồ cùng mẹ thổ đến núi bổ sung lẫn nhau. Lúc đầu tầm thường, nhưng có thể tích lũy lâu dài sử dụng một lần, thành tựu cuối cùng vượt xa tưởng tượng. Bất quá, Lý Thanh Nhàn nhìn phía mệnh cục bầu trời, chống chân như vậy. Trung vi thổ khắc thủy, thành tựu mệnh cục, nhưng không cách nào ngưng tụ mệnh thần. Suy nghĩ trong lát, Lý Thanh Nhàn lấy ra mệnh bản nhanh chóng thôi diễn. Này bốn viên mệnh rằng tồn tại tương khắc quan hệ, nhưng bản thân có thiên địa tư thế, suy yếu một tầng. Công Thiên Hải xuyên nước đại dương bờ Lực còn tại mệnh thổ đến núi cùng đỉnh thạch sơn bên trên, trái lại có nịch sông thổ cục, vì lẽ đó thổ khó khắc nước. Dù vậy, như cũ có mầm họa, cần mệnh thuật giải quyết. Lý Thanh Nhàn suy nghĩ hồi lâu, làm ra quyết định, dễ trụ đổi mệnh. Hai núi hai nước mệnh tinh, thổ khắc thủy, có nhiều tầng phương thức hóa giải. Tỷ như đơn giản nhất chính là bội phục kim mang ngân, kim có thể để lộ thổ, có thể sinh nước. Nhưng phương thức này quá mức đơn giản thô bạo, chỉ có thể hóa giải bề ngoài tương khắc, cũng không thể căn bản thay đổi. Một khi tích lũy quá lâu, hoặc là tao ngộ cái khác lực lượng, sẽ lập tức bạo phát bất chắc. Ngoài ra, mệnh thuật sư có thể sử dụng mệnh phù cùng mệnh khí hóa giải, nhưng tương tự, đều là trị ngọn không trị gốc. Nếu dùng mệnh mệnh trụ quan hệ, hóa giải tương khắc thì lại trị phần ngọn lại chỉ tận gốc. Nói như vậy, mệnh mệnh trụ tương khắc cũng có thể đổi kim vào cuộc. Nhưng mệnh lý biến nào không tính, như chỉ là đơn phần hóa giải, chỉ là rơi xuống tiểu thừa, tốt hơn phương thức là tại hóa giải tương khắc tiền đề hạ, làm cho cả thiếu niên mệnh ngũ hành đầy đủ, mệnh số cân bằng, bổ túc thiên địa tư thế. Tại mệnh thuật giới, dễ trụ đổi mệnh là cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Mỗi căn mệnh trụ phân là một người xuất sinh năm, tháng, ngày, thời gian mỗi căn mệnh trụ đứng ở mệnh nơi nào đều tự thành mệnh lý. Mệnh trụ chính là mệnh tinh căn, mệnh chính là mệnh trụ nền móng. Một khi di động mệnh trụ, người này mệnh cách sẽ theo biến hóa, hơi bất cẩn một chút, tự khả năng gợi ra mối họa. Đối với trung phẩm mệnh thuật sư tới nói, dễ trụ đổi mệnh không khó, khó chính là chính xác. Bởi vì, liên đại mệnh thuật sư tại dễ trụ đổi mệnh thời điểm, cũng có thể có ngoại ý muốn. May là ta có thể nhìn thấy mệnh trụ mệnh, một khi xảy ra bất trắc, liền lập tức dừng tay. Lý Thanh Nhàn trước tiên lấy đi bốn viên mệnh tinh, sau đó nhìn về phía mình thiếu niên mệnh. Tứ trụ chia ra làm giáp tí, canh ngọ, đinh hợi, bính ngọ. Giáp Tí chính là một thủy mệnh, nguyên bản đứng ở mệnh Ly vị, cách thổ hỏa, cùng nước không hợp, lại thêm hai núi khắc hai nước, càng nghiêm trọng hơn. Lý Thanh Nhàn sớm nhìn chính mình mệnh trụ mệnh không hợp mắt, nhưng tiếc rằng trước chỉ là hạ phẩm mệnh quan sư, bất tiện lộn xộn mệnh trụ, hiện tại nhân lúc mệnh tình tương khắc, thẳng thắn dễ trụ hóa giải. Giáp Tí niên mệnh trụ nếu thuộc mục nước, cái kia sắp đặt tại mệnh quân vị, trấn vị, tún vị, khảm vị hoặc cấn vị cũng không tệ, mặc dù sắp đặt tại vị, xa xa so mệnh tại là kém nhất lát, thuật, từ từ vị di động. Tại giáp Tí mệnh trụ lệch mở ly vị một sát na, cựu cung mệnh trong đất giữa bất biến, nhưng mặc khắc tám cái mệnh ô vương cùng nhau lấp loé, không ngừng chuyển loạn, quấy vị hỗn loạn. Cùng lúc đó, tương đạo kỳ dị lực lượng bắt đầu dẫn dắt giáp Tí mệnh trụ, thay đổi giáp Tí mệnh trụ vị trí. Giáp Tí mệnh trụ lay động ngả nghiêng, đi về phía trước lùi về sau, thường thường thoát ly khống chế, dẫn đến lùi về tại chỗ. Lý Thanh Nhàn hết sức chăm chú, lòng nói, quả nhiên giống như trong truyền thuyết phi thường khó, cái khắc mệnh thuật sư không nhìn thấy này chút, chỉ có thể dùng toàn lực diễn, nhưng tất nhiên sẽ phạm sai lầm. Chính mình mặc dù có thể nhìn thấy, cũng muốn đối kháng hóa giải các loại lực lượng dẫn đến khó có thể thuận lợi thành công. Mệnh bàn bay lên, không ngừng tôi diễn các loại lực lượng, mỗi thôi diễn ra một loại lực lượng đều sẽ hóa thành nào đó loại màu sắc đường nét, rõ ràng hiện ra tại Lý Thanh Nhàn trước mắt. Không lâu lắm, tiểu gặp giáp tí mệnh trụ trên che kín rậm rạp chẳng chít màu sắc rực rỡ tiến sáng, từ phương vị khác nhau kéo ảnh hưởng. Một lần lần thất bại, Lý Thanh Nhàn không có nhu trí. Này dễ trụ đổi mệnh tại quá khứ thậm chí là cấm kỵ, mặc dù hiện tại mệnh giới cũng không để sướng. Không ngừng nguy hiểm lớn, còn khả năng gợi ra lớn dị biến. Trong lịch sử số ma vương tiêu hùng, từ mệnh trụ biến hóa dẫn đến dễ trụ đổi mệnh cấm kỵ trình độ chỉ đứng sau đại tiên sinh sửa đổi đại thuật. Vấn đề lớn nhất là, mệnh trụ đổi chỗ sau, một khi tiến nhập sai lầm mệnh ô vùng, dẫn đến mệnh cách đại biến, muốn trở về, cái kia liền cần một lần nữa dễ trụ đổi mệnh, hết thảy một lần nữa bắt đầu. Đầy đủ bận rộn một buổi trưa, Lý Thanh Nhàn mới rốt cục hoàn thành giáp tí mệnh trụ đổi chỗ. Nghỉ ngơi phía sau, tiếp tục cố gắng. Dùng hai ngày thời gian, mới thành công đổi mệnh trụ, sau đó, một lần nữa sắp đặt giọt nước thành hồ, hải nạn đến núi đỉnh Sơn. Mệnh tinh vừa rơi xuống, bên trên mây trắng lên, mệnh cục tái hiện vì là leo núi vượt biển. Bất đồng chính là Mảnh này mây trắng không còn là tầm thường mây trắng tán loạn hình thái, mà là phát họa ra vân sơn cùng biển mây. Mệnh cục thành hình, kỳ thế tăng gấp bội. Lý Thanh Nhàn liên tục gật đầu, tụ sông điểm này, cố gắng của mình đều đáng giá được. Huống chi, ở mảnh này mệnh cục mây bên trên, thêm ra một cái con trứng, chính thai nghén mới mệnh thần. Mệnh thần thai nghén từ trước đến giờ lấy 5 đo lường tính, gấp không được. Lý Thanh Nhàn lại thôi diễn một phen, phát hiện mình như không thể thấy mệnh chủ mệnh, chỉ bằng vào phẩm thực lực rắn rựa thôi chủ đổi mệnh, không, có thời gian mấy năm, không cách nào hoàn thành. Lý Thanh Nhàn nhìn phía thanh niên mệnh thanh niên mệnh chức vẫn không có đổi, theo thứ tự là sám tước phục cổ, ánh sáng mặt trời núi vàng, tránh dịch tận cùng cáo mượn ngoại hồn, đồng thời giấu diếm di thiên hoán nhập thêm tự vi chiếu đến. Lý Thanh Nhàn hơi suy nghĩ, ngoại trừ ánh sáng mặt trời núi vàng hiện tại, còn lại ba viên mệnh tình cũng không phải là gia mệnh phủ, rơi tại mệnh chỉ trên núi giả. Tiếp đó, để lên được tự đại tiên sinh mệnh tinh, hạt lập ngao thủ. Sáng tước phục cổ cùng tránh dịch tận có thể thoán ẩn giấu chủ hành tích, không bị người quan tâm, nhưng làm kẻ địch quá mạnh, tác dụng càng ngày càng nhỏ. Hạt lập ngao thủ thì lại có thể để Lý tại khắp nơi thiên tài trong đó thành thạo luyện, tác dụng càng lớn thậm chí có cơ hội từ bên trong lưu lợi bất chính. Ngao thủ lại mạnh, cũng có tiên hạ đứng ở bên trên. Sau đó, đưa vào ba khúc hiệu sông cùng mười phong duy dương, ánh sáng mặt trời núi vàng, thành lập Ngao thủ, ba quốc hữu sông cùng mười phong duyên dáng tụ hợp, hình thành mới Mệnh cục. Mệnh cục, Sơn Hạ Dụ Tú. Lý Thanh nhàn nhẹ nhàng gật đầu, cái này mệnh cục cũng không cường đại, nhưng cũng rất thích hợp chính mình, có thể quần quật không ngừng kết nuôi mình, đồng thời có nhất định năng lực bảo vệ. Đáng duy nhất chính là, này 4 viên mệnh hoàn phù hợp, bởi vậy không thể hình thành Chương 492, giao hệ trứng Trừ phi ba khu hữu sông thăng cấp thành cựu khu hữu sông, tầm bộ tứ phương, cái kia mới có thể cùng ánh sáng mặt trời núi vàng xưng lôi, sơn hà hội tụ, thai nghén mệnh thần. Loại thiếu sót này quá lớn, mặc dù dễ trụ đổi mệnh cũng không cách nào thành mệnh thần, trước tiến phóng. Bất quá, dù vậy, cũng đủ rồi. Từ đại tiên sinh nơi nào còn được đến một cái mệnh tinh, tên là Vạn Sả trên chúc. Viên này mệnh tinh nguyên bản không phân thiện ác, không có tốt xấu, nhưng đại tiên sinh giết chóc thái quá, đem nguyên tính, sinh sinh lực lượng, đã không thích hợp chính mình. Chỉ có hóa giải trong đó lực lượng, một lần nữa thấy mới có thể trở về nguyên bản. Vạn sa chân trúc vốn là cực giai mệnh tinh, đặc biệt là tại loạn thế, có viên này mệnh tinh, thường thường có trẹo rộng thậm chí trộm rồng cơ hội. Sau cùng, Lý Thanh Nhàn nhìn phía song tinh bạn nguyệt. Đó là hai viên ám đạm không ánh sáng mệnh tinh, trôi nổi tại mệnh chỉ trên núi giả, hai viên mệnh tinh lẫn nhau vờ quanh, chậm rãi chuyển động. Không có đầy đủ lực lượng, hai viên mệnh tinh hệt như mình châu bị lòng dòng, không cách nào kích phát. Chỉ có thu được đầy đủ cường đại lực lượng, mới có thể đem phát. Nay mệnh tinh động, mệnh khí, cũng không chiếm dụng mệnh trụ vị trí chỉ cần đưa nó đưa phóng tại đặc định mệnh tinh trên, tự có thể phát huy lực lượng, giúp đỡ đặc biệt mệnh tinh như trưởng thành thỏa đáng, thậm chí có thể nâng đỡ cả tòa mệnh phủ. Cho tới trong truyền thuyết 3 sao bầu bạn tháng, 4 sao bầu bạn tháng thậm chí mạnh nhất năm sao ra đông vương, mấy ngàn năm có gặp. Chính là bởi vì như thế, đại tiên sinh mới không tiếc bất cứ giá nào muốn có được. Lý Thanh Nhàn nhìn xong tinh bạn nguyện, trong lòng suy tư làm sao kích phát. Một loại phương pháp, chính là giống đại tiên sinh như vậy, thôn phệ thiên địa lực lượng để bản thân sử dụng, nhưng tiếc rằng giết chóc quá lớn. Loại phương pháp thứ hai, liền cần cao thâm tu vi, tỉ như đại mệnh thuật sư năm này tháng nọ tầm bổ. Như tự mình dưỡng dục tương thái hai người, đại khái hơn 10 năm liền có thể thành hình. Thứ ba loại phương pháp chính là nắm giữ người, không ngừng tích chữa vận nước, cũng phân một bộ phận vận nước cho song tinh bạn nguyệt, so với đại tiên sinh cần thiết vận nước ít, nhưng thời gian cũng dài một điểm, rồi lại so với mình tầm bộ nhanh. Này thứ ba loại phương pháp, muốn không ngừng vì nước lập công, lập công lao càng lớn, đạt được vận nước xung kích càng mạnh, song tinh bạn nguyệt thành hình càng nhanh. Bất quá, Lý Thanh Nhàn lắc lắc đầu, đại tiên sinh quá ác, tuy rằng lưu lại tưởng thập phương, nhưng giết thái gia ba khẩu. Nếu không thì, chính mình nhận thức nuôi hai người vì là con nuôi, cũng có thể trợ giúp song tinh bạn thành hình. Nhưng phúc họa tương y nghiệ, mệnh số biến ảo vô phương, này xong tinh bạn nguyệt cũng không phải là chỉ là mệnh tinh, mà là hai hoàn chỉnh mệnh phụ luật chế. Nay thủy mang ý nghĩa, song tinh bạn nguyệt bản thân tự thành mệnh cách. Mệnh lệnh đã ban ra cách, thì sẽ kế thừa nhân quả. Mặc dù ta giết không chết đại tiên sinh, chỉ muốn không ngừng suy yếu hắn, cũng đồng dạng có thể tăng nhanh xong tinh bạn nguyệt. Ta nếu có thể giết chết hắn, xong tinh bạn nguyệt mệnh cách vì là còn nhân quả, thành hình tốc độ đem tăng nhanh gấp 10 lần. Huống chi, này đại tiên thủ đoạn tàn nhẫn, giết người vô số lại muốn mượn giang nam mệnh thuật sư đau giết ta, chờ ta lục phẩm ổn định, luyện chế sáu nơi chân linh, liền tìm cơ hội diệt trừ hắn, tránh khỏi hắn lớn mạnh, ngày sau cái nhiễu ta con đường phía trước. Nay lại tiên sinh thân phận kỳ lạ, mệnh cách gì thường, đừng nói là ta, dù cho là Diệp Hàn, cũng chưa chắc có thể tùy tiện đem hắn giết chết. Nhưng, hắn tám viên mệnh tinh tất cả thuộc về ta, mệnh cục mệnh thần toàn bộ phá, lại mất đi hàng vạn con kiến trèo rồng thế cục, tương đương với mệnh cách bị hủy, tử lộ tự mở. Lý Thanh Nhàn lại đưa tin cho cái du, mời hắn hỗ trợ lưu ý đại tiên sinh ơi. Hắn vẫn tại thương mãng sân mạch, trong bóng tối tìm kiếm tiên huyền núi. Bất quá Ngươi như nghĩ động hắn, lão phu không kiến nghị người gần đầy động thủ. Vì sao? Hiện tại Thương Mãng Sơn tình thế rắc rối phức tạp, mệnh thuật sư lâm đảo, một khi động thủ, liên lụy sâu rộng. huống chi, ngươi sơ thành lục phẩm, còn cần hoàn thành mệnh tinh chân linh. Hừ, cái đại sư yên tâm, ta sẽ không lỗ mãng làm việc. Cái Phong Du nghe đưa tin phụ bản, khẽ cau mày, lòng nói này hoàng tiền đế quân quá khách khí, còn cứ gọi cái đại sư, kỳ thực gọi nhỏ xây liền được. Lý Thanh Nhàn cái này huyệt lệnh tự tại. Thành viên nòng cốt đều là Khải Minh thư viện sư sinh, trong đó một ít người thậm chí là Lý Cương Phong lão phụ tá. Bọn họ trước nguyên bản tiểu đối với trước vài vị huyện lệnh bất mãn, hiện tại Khải Viễn thành trấn hưng, có hy vọng, này chút người mau đủ kinh lực. Lại thêm Lý Thanh Nhàn cùng Khải Minh thư viện đều hết sức thanh trừ ma môn tà phái truyền độc, ngắn ngắn mấy ngày, toàn bộ Khải Viễn thành khí tượng làm đổi mới hoàn toàn. Nguyên bản lương giá cả bị ép xuống, lương thương thấy tốt thì thôi, thậm chí chủ động ra lương giúp nạn tiền hay, trên đường lại không chết đói đông người chết. Hoành hành bá đạo bang phái cũng bắt đầu cong đuôi làm người, rất nhiều môn phái chuẩn bị chuyển làm làm tiêu cũng chuyển vào Tây thành, cũng bắt đầu người, chỉ chiêu hai loại đệ tử. Một loại là nhân phẩm tốt người trưởng thành, một loại là tư chất còn có thể hại tử. Lý Thanh Nhàn cho Thần cung phái tạm định hạn mức tối đa là 5000. Vượt qua cái này số, liền tương đương với đại phái, sẽ bị thế lực khắp nơi quan tâm. Tại Thần cung phái không có thượng phẩm tọa trấn trước, phát triển quá nhanh ngược lại sẽ mang đến mầm họa. Trong chiều một đội thái giám phái người tới lấy đi ma thất đồ vật, cũng đem phá hủy. Trên triều đỉnh cùng trước kia một dạng, không có người làm luận việc này. Hình như không có người để ý ma thất. Tiêu Hình như trước Khải Viện thành, không có người để ý cái kia từng tòa từng tòa mới phân mộ. Có Khải Minh thư viện sư sinh hỗ trợ xử lý Huyện nha tất cả sự tình, Lý Thanh Nhàn cũng vui vẻ được thanh nhàn toàn lực học tập mệnh thuật cùng đạo thuật, học mệt mỏi, Dịch Dung thay đổi quần áo trong huyện chạy một vòng, nhìn một nhìn mỗi cái khu vực quản lý tình huống, hoặc là mang theo người thần cận đi ngoài thành săn bắn cắm trại. Theo không ngừng học tập cùng tu luyện, Lục giác Chân Đàn càng ngày càng kiên ổn. Tuy rằng Lý Thanh Nhàn cảm giác được 4 tôn lục phẩm đồng tự xuất lực rất lớn, nhưng mình ngày ngày học tập cũng đưa đến cốt lõi nhất tác dụng. Lục giác Chân Đàn vững chắc, Lý Thanh Nhàn tâm tư liền sinh động lên, nhiều lần tìm mấy vị nội thuần tán chuyện, bọn họ học tập làm sao thỉnh, cầu 6 tôn thần tướng, thảo luận các loại khả năng, sau cùng phát hiện, thích hợp nhất vẫn là khen nga thị tử, liền liền định xuống mời thần chú, chuẩn bị sắp phong nội thần. Tháng giêng 12, Lý Thanh Nhàn cùng Liêu Thuật vừa thương lượng, Khải Viễn Thành cái này năm phi thường kiềm chế, năm trước người chết đói lấy đất, năm cũ sau liên tục diễn môn, đầu năm mùng một lại là cửa thành treo xác lại là giết huyết lệnh, vì là tiêu trừ trước máu tanh cùng kiềm chế, để trấn dân tâm, chuẩn bị tại 15 tháng giêng tiết nguyên tiêu tổ chức lớn một hồi, cho Khải Viễn Thành tăng thêm một chút ý mừng. Quan trọng nhất là làm cho tất cả mọi người minh bạch, từ đó phía sau, Khải Viễn Thành đem có tân khí tượng, cùng cũ hoàn toàn khác nhau. Thương lượng một cả ngày, Lý Thanh Nhàn làm ra phương kế hoạch sau, liền giống như trước, mang theo Vũ Bình trở lại ăn cơm tối. Hôm nay ngươi để đầu bếp chuẩn bị cái gì cơm tối?" Lý Thanh Nhàn hỏi. Lập tức tiết Môn Tiêu ta nghĩ nhịn một chút, có thể đến cùng nhịn không được, tự an bài bánh trôi, nổ, nấu cùng trên đều có, hạt hạt vừng, hoa quế kẹo, hồng đậu xa, lòng đỏ trứng lưu xa, khoai lang kẹo, bánh nhân thịt. Các loại, còn có bánh nhân thịt bánh trôi. Phía bất ít, phía nam nhiều. Làm, cũng có thể bao điểm dao hệ trứng gà. Ngược lại là có thể thử một chút. Vũ Bình hai mắt phăng quang. Hai người đi chưa được mấy bước, Lý Thanh Nhàn đột nhiên sắc mặt ngừng lại, từ càn khôn trạc bên trong tay lấy ra linh phù. Linh phù kia vừa ra tới, cấp tốc thiêu đốt nửa vừa, chỉ lưu một nửa. Chương 493, Ma môn quân thần lên chạy nhanh. Tại Từ Phương cùng Vương Thủ Đức trước khi đi, Lý Thanh Nhàn phân biệt đưa hai người một tấm linh phủ. Cách dùng rất đơn giản, tiếp ở trên cánh tay, xé ra hoặc lấy chân khí rót vào. Vương Thủ Đức linh phủ đã kích phát. Lúc đó từng nói qua, nếu như cực kỳ nguy hiểm, hai người đều muốn xé ra, nếu như không có nguy hiểm như thế nhưng vô lực giải quyết, Vương Thủ Đức trước tiên xé ra. Nếu như Từ Phương linh phù xé ra, thuyết minh chuyển quá khẩn cấp. Từ Phương tu vi vượt qua Vương Thủ Đức, giang Hổ từng trải phong phú, trừ cực đoan tình huống bằng không chứng minh hiện tại hai người còn không có nguy hiểm tính mạng. Lý Thanh Nhàn cũng không muốn đi, đang chuẩn bị phái người đi giúp đỡ, nghĩ lại một nghĩ, chính mình bản liền chuẩn bị tiết nguyên tiêu sau đi men Mông Sơn mạch một chuyến, sắc phong nội thần, không bằng sẽ đi ngay bây giờ, một lần hai được. Sau đó, Lý Thanh Nhàn mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc, liền sử dụng mệnh thuật tôi diễn, phát hiện ma môn là có nhắm vào mình quân hướng, nhưng không có quan hệ gì với việc này. Kẻ địch lần này, dĩ nhiên cùng Triệu đỉnh có liên quan. Lý Thanh Nhàn suy nghĩ một chút, nói, phái người thông báo thần cung phái, tập kết mười mấy hảo thủ, một người hai con ngựa. Muốn hai cái quen thuộc thương Mã Sơn, chuẩn bị cứu viện từ phương cùng Vương thủ Đức. Ta sẽ thông báo Thanh Sơn bang cùng Khải Minh thư viện, giúp đỡ lẫn nhau. Ăn trước bánh trôi, ăn xong ra đi." Vũ Bình nhỏ giọng dặn cục, như thế không may mắn, vậy cũng được ăn nhiều một chút. Chúng ta chạy thật nhanh một đoạn đường dài, người ở lại chỗ này giúp cao tốc, hắn vẫn là tuổi trẻ. Lý Thanh Nhàn. "Được rồi." Vũ Bình đặc biệt bất đắc dĩ. Tại lúc ăn cơm, Lý Thanh Nhàn cho Trầm Tiểu Yidia được tin, hy vọng mượn Bạch Tham Pháp tổ dùng một lát. Trầm Tiểu Yidia cũng phóng, lập tức dùng kiếm phù bay truyền mã tới. Ăn xong bánh trôi, lấy được Bạch Tham Pháp tổ, Thần cũng phái đội ngũ đến nơi huyện nha cửa sau. Lý Thanh Nhàn ra ngoài, Lưu Nhã Thiên cùng Trịnh Cao tức đều tại. Lý khách khanh, lão hán mặc dù thân thể bị thương, nhưng hành tẩu giang hồ nhiều năm, nhận thức không ít bằng hữu, cái kia Minh nông sơn mạch đi qua hơn 10 lần, xe nhẹ chạy đường quen, ít nhất có thể làm một người hướng đạo." Lưu Nhã Thiên nói. "Trong nhà thiếu không được ngươi." Lý Thanh Nhàn trầm giọng nói. "Lão phu kia ở nhà đi. Lao hàn, giao cho ngươi." Lưu Nghĩa Thiên than nhẹ một tiếng. Lưu Nghĩa Thiên một bên hàn dài đợi một hơi, nói, "Tại hạ tại Thương Mãng Sơn trà trộn mấy năm, định sẽ không có sai lầm." Lý Thanh Nhàn liếc mắt nhìn Hàn Giải Đợi, gật gật đầu. Vị này Hàn dài đời vốn là điểm phái chủ chiến trưởng môn, cũng là vương gia đồn trú sa suất môn phái, đến sau gia nhập Thần cung phái. Lý Thanh Nhàn dặn do chỉnh cao tức vài câu, xoay người lên ngựa, mang theo 16 người, cưới một tấc rắc một tấc, giữa đêm khuya khép ly khai Khải Viễn Thành. Chạy đi thành thị, Lý Thanh Nhàn mơ hồ có cảm giác, chuyển đầu nhìn lại, lộ ra hơi kinh ngạc vẻ. Tiêu gặp Khải Viễn Thành bầu trời, vô hình cuồng phong cuốn lấy, ép được Thành thế mây có rút lại. Lý Thanh hơi thêm tư diễn, phát hiện có ngoại lực ảnh hưởng xu thế, nhưng bởi vì thế lực bên ngoài quá mạnh, hơn nữa vẫn chưa đến nơi Khải Viễn Vì lẽ đó tôi diễn không ra đến đấy là cái nào một phe thế lực. Lý Thanh Nhàn tính toán thời gian một chút, đi Thương Mãng Sơn 1 2 ngày liền có thể, chờ chính mình ở trong núi Sắc Phong nội thần tăng cao thực lực lại trở về không chậm, liền chia ra cho phụng diệp mạch cùng vạn chiếu truyền tin tức, để cho bọn họ chuẩn bị sẵn sàng, tìm kiếm trong thành bất an nhân tố, cũng vì có thể ngoại địch xâm lấn làm chuẩn bị. Một chuyến mười mấy người toàn thân áo đen, che lại mặt, thẳng đến hướng Tây Nam Mênh Mang quần sơn. Ngày mới lượng, đội ngũ tại dưới chân núi Mênh Mang lại. Bởi vì Thiên Huyền núi sắp hiệt thế, trong chốn người đến người đi, so với bình thường náo nhiệt, Lý Thanh Nhàn đem ngựa lưu ở nơi đây Thanh Sơn bang phân tay lái, sau đó 17 người hơi thêm chỉnh đốn và sắp đặt, người người sử dụng linh phù, bao bọc nhiều đạo pháp thuật, quanh thân hào quang lập lòe, mũi tên giống như vọt lên sườn núi, xông vào núi rừng. Đi ngang qua khắp nơi nhân sĩ dồn dập cảm khái, tước áo võ tu dùng nổi đến linh phù. Khải viện thành phía tây 130 dặm ở ngoài, bạch thạch thành cao lớn vững chãi. Trong thành ngoại trừ ma môn đệ tử và gia thuộc, chính là ma môn tạp dịch. Thành này trừ đỉnh, sớm, bạch thành cửa mở ra, một chi đội ngũ thật dài kéo dài mà ra. Đội ngũ đột ngột một nhìn từ ba thế lực lớn tiêu cục tạo thành, cờ sĩ bay đãng. ba loan nguyệt giao nhau đại biểu nguyệt ma môn, hai cái xanh sẫm đấy hắc hoàn đại sát thủ đuổi tương giao hình cái vòng đồ đại biểu sa ma môn, màu vàng sóng sóng đại biểu bảo sinh phái. Nay chi 5000 người ma môn tả phái liên hợp đội ngũ, nhẹ xe đóng gói đơn giản, chạy nhanh đi về hướng đông. Giữa đội ngũ pháp khí trong xe ngựa, phản phất một tòa cung điện. Bên trong cung điện, hoặc ngồi hoặc đứng 17 người. 10 người ngũ phẩm, 6 người tứ phẩm, còn có một người nhắm mắt dưỡng thần, tam phẩm đại cao thủ. Được rồi một trận, cái kia tam phẩm đại cao thủ mở mắt ra, hỏi Yêu tộc bên kia động sao?" Nguyệt Ma môn tử chữ Đường Đường chủ mạt tối duyên nói, "Khởi bẩm hình trưởng lão, yêu tộc đã xuất phát, ngày mai dạng sáng trước thì sẽ đến nơi Khải Viễn thành. Bên kia chỉ điểm hai vị yêu vương, có chút ít." Hình Các không phải nói. Mặt Tối Yên mỉm cười nói, "Ngài còn nhớ được năm ngoái bắt thần thành cuộc chiến sao?" "Ừm, cái khi họ Lý Nhai con liên thủ với Tống Vân Kinh, đánh tan ba đầu yêu vương." Mặt Tối Yên nói, "Hai đầu yêu vương chiến chết, nhưng này mạnh nhất tụ giác vương chính là hiệu tộc Hoàng Yêu, trốn đi phía sau, không quên thủ này. Người của chúng ta liên lạc với sau, hắn chỉ đợi hai ngày liền không kiềm chế nổi, quyết định liên thủ với chúng ta." thảo phạt khai vi thành, lấyuyết mục trước. Cái kia thủ giác vương thực lực cứng hãn, ta cũng không phải là đối thủ của nó, từ hắn ra tay chấn áp trương ma nhai cái kia cổ giả, chờ chiến đến lúc này, ta nhân màn đêm trong bóng tối tiệp vào trong thành, trước tiên giết sạch thần cùng phái trên lên dưới, lại bị Khải minh thư viện. Ma thất có một vài thứ, bị Khải minh thư viện đã được, ứng nhanh chóng lấy về. Mặt tối lên nói, nếu như thủ sông quân viện trợ, kính xin ngài lao ra mặt. Tiên tâm, ta chính là xa Châu Lệ Tuần phủ, bọn họ như đến, chạy trở về chính là. Chỉ cần không phải đại tướng quân vương thân quân cùng Cổ quân, cái khác thủ sông quân không dám loạn mệnh. Mạc Quế Nguyên thở dài, nói: Cũ Vương quân nhân càng ngày càng ít, nhưng càng ngày càng điên cuồng. Chúng ta không ít ma môn huynh đệ bị thiệt lớn. Bọn họ dù sao cùng hoàng gia có vô số liên hệ, không thể thân cận, nhưng nếu thật sự độc thủ, không chừng cái nào tiểu giáo uy chính là hoàng gia huyết mạch, xảy ra chuyện không tốt bằng làn dao. Yên tâm đi, Cố Vương quân đã bị hao tổn được thất thất bát bát, coi như có đại tướng quân Vương che chở, cũng thật không qua 10 năm. huống chi, nay trên đối với đại tướng quân Vương càng ngày càng mãn, như để đại tướng quân, quân thành, dùng quán quân thành đổi tử, đứa nai Trần ở chỗ nào?" Không có nai Trần Chúng ta ma tà chứ phải nhất định sẽ bị những thế lực khác liên thủ trục xuất. Có thể nay trên bệnh. Cái này đích xác để cho người nhức đầu, bất quá nay trên đại nạn chưa đến, chống đỡ cái năm, 6 năm không thành vấn đề. Cho tới chúng ta Nguyệt Ma môn sau cùng chống đỡ vị nào hoàng tử, tự đệ trưởng môn đau đầu đi, chúng ta không còn được. Ngài nói đúng lắm. Bất quá, cái kia Lý Thanh nhàn làm sao làm? Mặt tối lên nói. Hình khắc chế nhạo nói, chờ làm xong việc, ta cùng với các một đầu yêu vương ngăn cản chương ma nhai, để tụ giác vương Đến thời điểm Triệu Sơn chỉ có thể tìm yêu tộc phiên Hình trưởng lão nhìn. Mọi người dồn dập tán thưởng trên 494, Cổ Vương quân đêm khuya gặp gỡ, Thương Mãng Sơn bên trong. Phương hướng này, Lý Thanh nhàn một chỉ Vương thủ Đức Linh phủ phương hướng, mọi người vận dụng hết chích khí, phối hợp linh phủ, dùng cả tay chân, nhanh chóng tại gần như thẳng đứng trên ngọn núi leo lên. 17 người hệt như từng cái từng cái viên hầu, không lâu lắm liền leo lên ngọn núi, sau đó mánh nhảy một cái, tại linh phủ đạo pháp tác dụng hạ, hướng về phía trước bay xuống. 17 người một đường thẳng tắp chạy đi, gặp núi leo núi, gặp nước qua sông, gặp rừng xuyên rừng. Đi tới giữa trưa, đoàn người tìm bóng mát dưới cây nghỉ ngơi ăn cơm, nhìn thấy từng đạo thức an tĩnh mỹ, mọi người đặc biệt kinh ngạc. Ăn cơm chưa xong, mọi người nghỉ trưa. Lý Thanh Nhàn chính nửa mê nửa tỉnh, đại địa đột nhiên chấn động. Mọi người dồn dập thức tỉnh, dậy lên đầu ngón tay. Y gặp phương xa quần sơn trông, một đạo đạm kim thần quang xông thẳng bầu trời, xoắn nát thiên vân, tách ra quần phong. Quần sơn trông, hình như dựng dục ra bảo vật gì. Trên bầu trời, một cái lại một cái phi hành pháp khí hướng cái kia đạm màu vàng thần quang bay đi. Chốc lát phía sau, thần quang tiêu tan. Thiên Huyền Thánh Sơn. Hàn Trường thế hỏi. Lý Thanh Nhàn nói, không nghĩ tới tới trùng hợp như vậy. Những phi hành kia pháp khí các ngươi cũng nhìn thấy, đều là các đại môn phái thượng phẩm to trấn, Thiên huyền thánh địa lựa chọn đồ đệ đặc biệt nghiêm ngặt, chúng ta đi vào cũng vô dụng. Cho tới đảo đới mệnh núi, so với tiếp thu thiên huyền thánh địa chuyển thừa càng khó, chúng ta không cần thiết đi tìm vận may. Cứu nhã hướng hạ, ta liền sắp phong nội thần, sau khi hoàn thành trở về thành. Ta lo lắng ma môn cùng yêu tộc gây bất lợi cho Khải Vệ thành, không thể ở bên ngoài ở lâu. Ngươi ná không tiếp. Chu hờ nói. Lý Thanh Nan nói, nếu ta hiện tại giống như ngươi chính là tứ phẩm tu sĩ, cũng sẽ đi tìm một chút, lục phẩm đi, tác dụng không lớn. Ta làm mệnh tu, không chiếm được thiên huyền núi võ đạo truyền thừa, phẩm cấp lại thấp, tức bất quá nhiều như vậy mệnh tông không bằng làm thêm điểm hữu dụ chuyện. Nghỉ ngơi chút lát, mọi người lại lần nữa khởi hành. Đi tới chặng vạng, mọi người mới phát hiện lần này đi phương hướng không chỉ có cùng cái kia thần quang ngút trời nơi nhất trí, cuối cùng địa phương dĩ nhiên cùng cái kia thần quang ngút trời nơi chỉ cách hai toàn núi. Thế nhưng, Lý Thanh Nhàn không để ý đến tiên huyền thánh sơn, mà là buồn rầu đầu tìm kiếm Vương thủ đức. Mặt trời xuống núi, rừng rậm đen kịt một màu. Lý Thanh Nhàn đám người quanh thân phủ chỉ độ cao treo, đi một hồi, nhìn thấy phía trước xuất hiện ánh lửa, vị trí cũng cùng Vương thủ đức xé rách linh phủ nơi gần uý. Lý Thanh Nhàn lấy pháp lực gọi nói, thần công phái môn nhân có ở đó không? Phía trước yên tĩnh trước mắt, đột nhiên nhiều người hô to, "Thần cung phái ở đây, thần cung phái ở đây." Cung nên lý khách khanh. Nghe được người quen thuộc, Lý Thanh Nhàn phía sau mọi người lẫn nhau nhìn một chút, thở phào nhẹ nhõm. Trong giây mắt tiếp theo, đen nhánh rừng rậm bên trong, tại mọi người cùng ánh lửa trong đó, thêm ra một ít cầm trong tay bó đuốc người, ngăn cách hai nơi. Tiểu nghe phía trước thần cung phái người gọi, Lý khách khanh cẩn thận, bọn họ là Cũ Vương con người. Bất quá bọn họ nâng tay. Chu Phương âm thanh chuyển đến. Cố Vương quân ba chữ vừa ra, tất cả mọi ngừng thở, liền Chu Hận đều bạn năng nắm chặt đao kiếm thôi. Lý khách khanh vạn vạn cẩn thận. Hàn Trường Thế thấp giọng căn dặn, Lý Thanh Nhàn gật gật đầu. Cựu Vương quân chính là thiên kha hướng thái tử thuộc hạ cùng thái Ninh hướng phản bội vương nhóm thuộc hạ, bởi vì bị thái Ninh đế nghi kỵ, nhiều lần bị đưa đến tiền tuyến cùng yêu tộc chiến đấu. Những năm qua này, Cựu Vương quân nhân số càng ngày càng ít, nhưng từng cái sống sót đều là bác chiến tinh nhuệ, lính giả mỗi người nhập phẩm. Cựu Vương quân mặc dù không chủ động chiêu nạp người, nhưng vẫn nhưng mà có một ít người nhờ vả cũ vương quân, để cũ Vương quân miễn cưỡng người quy mô. Từng cái cũ Vương quân không chỉ có là tinh nguyện, thêm bọn họ sớm biết cũ Vương quân hiếu tử vô sinh, vì lẽ đó từ trước đến giờ kiều càng có thuần. Từng cái đắc tội cũ vương quân thế lực đều sẽ gặp phải cũ vương quân toàn lực đại kích. Dù sao, cũ vương quân chỉ có hai loại người, một loại cảm giác được hiện tại người hoàng đế này không xứng làm hoàng đế, khác một loại là tạo người hoàng đế này phải người. Không sợ hoàng đế, cũng không sợ hết thảy. Này nốt bó hạ, từng cái từng cái sụ xì khuôn mặt nhìn sang. Người không nhiều, mười mấy người. Này chút nhân thân xuyên tầm thường áo ra áo ra, giống như thợ săn, nhưng toàn thân không lúc nhích, hai mắt có quầng, như sói như hổ, toàn thân lạnh như băng. Nay chút người nhìn thấy được như là tà binh, có thể khí tức chết pháp, từ thập phẩm đến thập phẩm đều có. Chu Hận Cao mày nói, tựa hồ là Cố Vương quân mộ giáo úy. Mọi người bỗng nhiên tỉnh ngộ. Năm đó Cố Vương quân mới lập, triều đình ngoại trừ cho lương thảo, không quản quân giới, không quản mũ áo, dẫn đến Cố Vương quân rất nhiều tử vong. Cố Vương quân nghĩ kinh thường, cũng bị triều đình ngăn cản. Vì là sinh tồn, Cũ Vương quân liền lôi ra mấy chi đội ngũ, chuyên môn khắp nơi tìm kiếm cổ mộ, môn phái bảo tàng chờ, dùng để nuôi sống Cố Vương quân, này chút người liền được gọi là mộ Mọi người càng ngày càng đau đầu. là Cố quân nguyên, thủ, quân rất thủ tiểu sẽ hạ, diệt thần cũng phái. Năm đó có một thượng phẩm ma môn dựa lưng hóa ma sơn, bản thân cũng có nhiều tồn thượng phẩm cao thủ, nông cường tự cao tự đại, giết cũ vương quân mộ gia húy. Vẹn vẹn 3 ngày sau, một đám thượng phẩm người mặc áo đen đột kích ban đêm cái địa ma môn, giết được chó gà không tha. Phía trước người không có trung phẩm, có thể liền chu hận đều cao mày đầu. Người tới người phương nào? Một cái toàn thân đen kịt gầy nhỏ hán tử trung niên đi ra, so với Lý Thanh Nhàn lùn gần một cái đầu, mà không hề cảm xúc, nhưng cũng mơ hồ có một loại để người sợ hãi hung uy. một con lang. Tuần ti ti sự, vệ hai phủ tuần thành dùng, "Bản kiến chứ vị." Lý Thanh Nhàn nói. "Chu Hận." Chu Hận nói. Này chút nguyên bản hai mắt trầm ổn cũ vương quân sĩ binh trong mắt, có gợn sóng, cẩn thận nhìn về phía Chu Hận, có mấy người nhẹ nhàng gật đầu. "Bọn họ gọi ngươi Lý khách khanh, ngươi nhưng là vì là thần cung phái mà đến. Ta đích xác là thần cung phái khách khanh." Lý Thanh Nhàn nói. "Dạ vệ Lý Thanh Nhàn, lại nhận thức Chu Hận, chẳng lẽ ngươi chính là trong truyền thuyết vị thiếu niên kia mệnh tòa sư, Cường Phong chi tử?" Hán tử đen gầy kia hỏi. "Chính là." Lý Thanh Nhàn nói. Hất thủi tử, nhưng lạnh nói thực sự là khéo, năm đó Cương Phong Tiên sinh xét xử tội nhân Hải tử, dĩ nhiên từ Cương Phong Tiên sinh Hải tử đến cứu giúp. Thần cũng phải mấy người kinh ngạc nhìn phía Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn nói: "Ta ngay từ đầu sắc thực không biết nhạc hướng Hà thân phận, nhưng tại bái kiến hắn sau, mời dạ vệ ra mặt cẩn thận tra một chút, biết rồi phụ thân hắn nhạc chủ bộ ỷ vào tại thần đô có người, phạm xuống nhiều hạng tội lớn, bị tiên phụ đọa quan, phế đang ruộng, chết tại trong ngục. Người biết còn cứu hắn? Xin hỏi vị này sĩ, phụ thân ta Sử Nhạc chủ bộ, đối với vẫn là không đối với." "Đương nhiên đúng." Lý Thanh Nhàn nói: "Ta cũng thấy được đúng, nhưng vấn đề là Phủ thân ta không có sự nhạ hướng hà có tội, mà ta cũng không phát hiện nhạ hướng hà có tội tình gì. Thân ta là thần cung phái khách hành, cứu một người vô tội thần cung phái người, có vấn đề gì? Ngươi muốn cùng ta cũng vương quân đối đầu sao?" Lý Thanh Nhàn cười cợt, nói, "Ta không là đến cùng Cố Vương quân đối nghịch, là tới cứu ta môn phái đệ tử. Ta cũng biết, các ngươi Cố Vương quân từ trước đến giờ quân kỵ nghiêm minh, chưa bao giờ sẽ ức hiếp yếu nhỏ, vì lẽ đó ta nghĩ biết các ngươi tại sao sẽ truy sát nhạ hướng hà." Đen gầy giáo úy quay đầu nhìn về một người thanh niên, nói, "Ngươi nói với Lý đại nhân." Cái kia đồng dạng gầy đen niên quỳ trên mặt đất, Hướng Lý Thanh Nhàn tầng tầng lệ sắt đất 3 lần, đầu lâu đập tại trên cổ ẩm ẩm vang lên. Chương 495, năm đó còn nhỏ không hiểu chuyện. Bất kể là Lý Thanh Nhàn người ở bên cạnh vẫn là xa xa bị Khôn Thần cung phái mọi người, đều vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Xa xa Thần cung phái người đã tới gần, đứng tại mộ giáo ý hơn 10 trưởng ở ngoài, không minh bạch người này tại sao cho Lý Thanh Nhàn lệ sắt đất. Tôi cây thông bái Tạ Cương Phong tiên sinh đại ẩn. Tôi cây thông nói xong đứng dậy, viền mắt thường đỏ. Mọi người bỗng nhiên ngộ, nay đầu không là hướng về phía Lý Thanh Nhàn, mà là hướng Lý Cương Phong đầu. Tôi kê thông tiếp tục nói, năm đó nhà ta có 20 mẫu ruộng tốt, cùng nhạc chủ bộ nhà liên kết. Nhạc chủ bộ lên lòng tham, liền muốn nhà ta giá rẻ bán ra. Đó là chúng ta nhà đời đời kiếp kiếp tích lũy, tự nhiên không thể bán, cái nào biết nhạc chủ bộ liên tiếp lần tàn hại nhà ta, hôm nay nói nhà ta trâu ăn hắn nhà cỏ, ngày mai nói nhà ta gà mổ hắn nhà lương, không bao lâu, lại ở buổi tối phái người đào nhà ta hoa màu. Ngăn ngắn mấy tháng, đem nhà ta dần vật tan nữa. Cái tiếng này, chúng ta một nhà già trẻ đi nhạc cửa phụ trước đòi một cái công đạo, nhạc chủ bộ sau khi ra ngoài, lớn mang chúng ta là điều dân, một điểm đạo lý không nói, phái người đuổi đánh. Ta 4 tuổi tiểu muội bị đánh được vỡ đầu chảy máu, thứ hai ngày đi ngay. Cha mẹ cực kỳ bi thương, có thể nhạc chủ bộ được đẳng chân lân đằng đầu, tiếp tục bức bắc, bất đắc dĩ đem ruộng tốt tiện giá cả bán đi. Không có qua 2 năm, cha mẹ lục tục đi. Năm đó ta còn nhỏ, vốn tưởng rằng mối thù này báo không được, thẳng đến Cương Phong tiên sinh xuất hiện, xử nhạc chủ bộ. Không có Cương Phong tiên sinh, chúng ta một nhà đại thù khó báo. Gió lạnh thổi qua, sâm lâm bên trong yên tĩnh. Rất nhiều người cảm giác được có chút khó chịu, có thể lại cảm giác được quen thuộc như vậy. Chuyện như vậy, quá nhiều quá nhiều, nhiều đến chỉ có thể để người khó chịu một lúc. Thần cung phái người đều trầm mặc không nói. Hàng Trường Thế nhìn một chút Lý Thanh Nhàn, ho nhẹ một tiếng, nhìn phía thôi cây thông nói, "Nghe ngươi ý tứ, là nhạc chủ bộ hại cả nhà ngươi, nhưng lúc đó Nhạc Hướng Hạ vẫn còn nhỏ, sau đó hắn cũng cửa nát nhà tan, hơn nữa hắn năm đó vẫn chưa tham dự hại người nhà ngươi, ngươi vì sao đối với hắn đuổi tận cùng không bông?" Thôi cây thông Hữu Quần chết chết nắm chặt chu đao, khuôn mặt nhỏ bé vặn vẹo, qua một hồi lâu, mới chậm rãi nói, "Tiểu muội chết rồi, ta từng ở trên đường gặp phải qua cùng ta cùng tuổi Nhạc Hướng Hạ. Ta chất vấn hắn, nhạc gia vì là sao như thế?" Hắn lúc đó, giơ lên cằm, châm biếm nói, "Nhà ngươi chết không chết người." cùng ta có quan hệ gì đâu? Điều dân. Sau đó, liền để gia đình đem ta đạp ngã xuống đất, tổng cộng ba chân. Năm đó ta tựu xin thể, này ba chân, ta nhất định muốn trả lại. Mọi người nhẹ nhàng than thở, mộ giáo ví mọi người mắt lộ ra hận sắc, thần cũng phải một ít người ánh mắt né tránh. Hàn Trương Thế nói, hắn năm đó còn nhỏ, không hiểu chuyện. Năm đó, ta cũng rất nhỏ, ta tiểu muội càng nhỏ. Thôi cây thông nhìn chòng chọc Hàn Trường Thế. Mọi người trầm mặt khó nói. Hàn Trường Thế than nhẹ một tiếng, nói, ngươi nói chuyện này như thế nào giải quyết? Còn hắn 3 chân, sau đó đi nhà tang nghi điện, cho cha mẹ ta cùng tiểu muội Một người dập đầu bà cái văng đầu. Thôi cây thông nói, "Thần cung phái mọi người nhẹ nhàng lớp đầu. Nhắc hướng hạ Tên, chưa từng thấy cũng nghe qua, vốn là Khải Viễn thành trẻ tuổi một đời kết suất, rất sớm cừu lên cấp thất phẩm, có hy vọng lục phẩm. Loại này người có thể nhận ba chân, nhưng đoạn không có khả năng hướng người khác phần mộ lệ sát đất quy xuống. Như ngươi vậy, có chút quá khó xử người." Hàng Trương Thế nói. "Cái nào biết thôi cây thông đột nhiên hướng Lý Thanh Nhàn vừa chấp tay, nói, "Nếu ngài là Cường Phong chi tử, lại là Khải Viễn huyện huyện lệ, đồng thời là thần phái khách hành, ta tin tưởng, ngài nhất định có thể giải quyết chuyện này." Để ta thôi ra một môn tại ngày Linh An Ninh, để Cương Phong tiên sinh tên không nhận làm bận. Thần cũng phái mọi người thẳng tao mày đầu, trực tiếp đem xúc cúc đá đến Lý Thanh Nhàn trước mặt, mở miệng Cương Phong chỉ tử, ngậm miệng đại nghĩa, chuyện này quá khó làm. Hàn Trường Thế liếc mắt nhìn Lý Thanh Nhàn, đầu lông mày vo thành một nắm, lòng nghĩ mấu chốt là Cố Vương quân không thể là tội, có thể chính mình người sát thực phạm lỗi lầm. Lại cứ đây là khi còn bé phạm sai, làm sao xử lý đều không đúng, nhưng đối phương lại có lý, hơn nữa rất bi thảm. Loạn tung lên ngửa, lại không thể cứng rắn kéo. Trừng phạt nhẹ hướng hạ, Lý Thanh Nhàn tiểu khả năng trên lưng không cách nào bảo vệ môn phái đệ tử ắt danh, sau đó cái nào thiên phú tốt hài tử dám đến thần cung phái. Có thể không trừng phạt nhẹ hướng hạ, cái kia toàn bộ thần cung phái đều muốn trên lưng đều danh, Lý Thanh Nhàn cũng sẽ bị người đâm cổ sống cốt mắng làm trái cương phong tiên sinh giáo huấn, đồng thời rất có thể đắc tội toàn bộ Cự Vương quân thậm chí đại lượng thủ xung quân. Hàn Trường Thế thở dài, phi thường hối hận tới nơi này, này căn bản là một cái vô giải vấn đề khó. Đừng nói Lý tuổi còn trẻ, coi như là những kẻ già đời kia còn lại, cũng không cách nào giải quyết. cùng linh phù hạ, tất cả mọi người nhìn chằm trẻ tuổi khuôn mặt. Qua một hồi lâu, Lý Thanh Nhàn nói, "Có thể hay không trước tiên để cho chúng ta gặp nhau?" Cái kia cầm đầu giáo huy nói, "Có thể." Nói, mọi các giáo huy hướng một bên tách ra. Lý Thanh Nhàn đám người hướng trước, phía trước Đông Đạo Thần cung phái đệ tử chào đón, sau đó đồng thời trở về rừng cây phía sau khô trên cỏ. Cỏ khô tuyết đã bị thanh lý được thất tất bát bát, giải ra một ít lông dê trên, bay lên hỏa. Lựa trại với lông dê trên trên, ngồi hai cái người. Lý Thanh Nhàn đều từng thấy, thần cung phái ngũ đệ tử nhạc hướng đệ tử hướng Trên người hai người nhiều chỗ băng bó vải trắng, chảy ra vết máu khô, sắc mặt nhiệt mép tóc loạn cổ dài. Lục Hướng Hy một mặt cảm kích, ngồi chắp tay nói, "Đã tạ lý khách khanh nhân cứu mạng." Lý Thanh Nhàn gật gật đầu. Cái nhạc Hướng Hà ánh mắt lẽ tránh, cũng chắp tay nói, "Đã tạ lý khách khanh cư viện." Song phương đều đã biết thân phận đối phương, thân thể thế nào? Lý Thanh Nhàn nhìn phía hai người. Nhạc Hướng Hà trầm mặc không nói, Lục Hướng Hy nói, "Đều là ngoại thương. Đối phương vẫn lưu thủ, cũng không muốn giết chết chúng ta, vì lẽ đó chúng ta mới có thể vẫn trốn." Từ Phương tiếp nói, "Chúng ta thấy đối phương không có giết người, cũng không có ra tay toàn lực, gặp gỡ sau chỉ dùng cùng tiến ngăn cản, vừa đánh vừa lui." Song Vương lẫn nhau bị tổn thương, nhưng đều không thai hại tính mạng người. Chỉ bất quá đối phương mời tới một vị lục phẩm cao thủ nấp trong bóng tối, chúng ta tự biết khó có thể tránh thoát, mới sẽ rách linh phủ cầu viện. May mà các ngươi tối nay tới, nếu không, bọn họ rất có thể đêm nay nhân màn đêm ra tay. Bọn họ người tuy nhưng nếu là phân sinh tử, chúng ta đánh không nổi. Thủ sông quân rất lợi hại." Vương thủ Đức thấp giọng nói. Lý Thanh Nhàn liếc mắt nhìn Chu Hận, Chu Hận hướng phía tây bắc hướng chọn một cái cẩm, ra hiệu nơi nào có dấu người. Quả nhiên, tựu thấy kia bên trong rừng cây lay động, một người âm thanh truyền đến, mặt tướng trung tự, bái kiến Chu tướng quân. Chu Hận vừa nghe, mà nói, cứ sang một bên, mười mấy năm không thấy, người cũng không cảm thấy ngại tự sưng mặt tướng. Cái kia trung tự cười hắc hắc hai tiếng, liền không tiếp tục nói nữa. Trần công phái người ám ám thở vào nhẹ nhõm, Chu Hận mắng người rõ ràng biểu thị thân cận, xem ra là người quen cũ, vậy thì tốt nhiều. Lúc này, Vương Thủ Đức cái bụng vội vã nhẹ vang lên, một trận mặt đỏ. Không có ăn. Lý Thanh nan hỏi. Vương Thủ Đức đỏ mặt nói, mang vốn là không nhiều, cộng thêm đi đường chiến đấu, thất lạc ít. Lý Thanh Nhàn nửa, nửa nói, các ngươi là đói bụng được không chịu được mới cầu cứu. Mọi người khóc cười không được. Chương 496, xóa bỏ không nhận sai. Lý Thanh Nhàn nói, từ càng khôn chạc bên trong lấy ra bàn ghế, cộng thêm các loại đồ ăn, sau đó lại khác lấy ra một ít để người cho Cũ Vương quân bên kia đưa qua. Không lâu lắm, đưa cơm người trở về, nói đối diện ngỏ ý cảm ơn. Ăn đi, vừa ăn vừa trò chuyện. Lý Thanh Nhàn nói, mọi người đói bụng nhiều ngày, làm sao còn lo lắng được tới nói, một trận ăn như hổ như sói. Ăn uống no đủ sau, lão Lục Lục hướng Hi mới chậm rãi giảng giải những ngày qua quá trình. Hành tẩu giang hồ, có bằng hữu, hữu sẽ có địch nhân. Vừa bắt đầu, chúng ta gặp phải một ít đối thủ khó dây dưa. Ở giữa không ngừng giao thủ, đến sau không biết thế nào. Nó người kia chủ động nhận sai, cũng đưa lên mức lượng, chúng ta liền đồng ý đến sau sau khi nghe ngóng mới biết, những người kia biết rồi thần cung phái đột nhiên quật khởi, không dám lại gây khó khăn cho chúng ta. Lục Hướng Hy lúc nói chuyện, Nhạc Hướng Hà vẫn hạ thấp xuống đầu. Về sau nữa, gặp phải Cố Vương Quân mộ giáo ý. bọn họ căn bản là chưa từng nghe tới thần cung phái, cũng không để ý người khác, vẫn đuổi giết chúng ta. Bất quá bọn họ vẫn không có ra tay toàn lực, chúng ta lúc này mới có thể vơ trốn. Phía sau tiểu gặp phải tứ tỷ cùng nhỏ bảy bọn họ. Chúng ta nhiều người, đối phương tiếng thị, đối phương là Cố Vương Quân, chúng ta cũng không trêu chọc đổi, vì lẽ đó đuổi đuổi trốn May là ngài đã tới. Nói thật, nếu không phải là tứ tỷ cùng nhỏ bảy còn có những người khác nói, chúng ta căn bản không tin tưởng thần cung phái biến hóa như thế lớn. Sớm biết thần cung phái trong tay ngài có thể phát triển thành như vậy, vượt qua huyết y liêm môn, chúng ta tội gì ở tại đây tìm chết tìm kiếm sống. Lục Hướng Hy nói nói, nói không được, một mặt bất đắc dĩ. Nhạc Hướng Hà đầu càng thấp hơn. Lý Thanh Nan nói, Nhạc Hướng Hà, ngươi cùng cái kia thôi cây thông thủ hận, là thật hay không? Nhạc Hướng Hà không dám ngẩng đầu, chỉ là ngồi tại lông dê trên trên, nhìn hai chân nói, quá nhiều năm trước chuyện, ta căn bản không nhớ rõ. Là bởi vì nhà ngươi làm quá nhiều chuyện như vậy, ngươi đánh quá nhiều thôi, cây thông." Chu Hận đột nhiên hỏi. Toàn trường yên lặng như tờ. Một ít người toàn thân cứng ngắc, đại khí không dám thở. Bọn họ có thể chính mắt thấy được Chu Hận làm sao một đao một cái giải quyết những cao thủ mạnh mẽ kia, nhưng tại kia khai viện thành Diêu Võ Dương ai nhiều năm cao thủ, tại Chu Hận trước mặt quả thực như một điêu đất nặn một dạng. Để Chu Hận nói ra những lời này, Nhạc Hướng Hà tình huống không ổn ai nhẹ hướng Hà ngẩn đầu nhìn về phía Chu Hận, sắc mặt hơi sợ, nói, "Ta quá khứ định là làm rất nhiều chuyện sai lầm, nhưng đều là khi còn bẽ làm, thật sự đã quên." Dù sao, ta khi đó còn nhỏ, Đúng đấy, khi đó ngươi còn nhỏ, có thể thôi cây thông muội muội, vĩnh viễn nhỏ như vậy." Chu Hận nói xong, xoay đầu nhìn phía bên cạnh bầu trời đêm. "Tứ tỷ." Nhạc Hướng Hà bản năng nhìn phía từ phương. "Từ phương thở dài, nói, có mấy lời, Tứ tỷ không biết nói thế nào. Nhưng bất luận tại nơi này còn là tại Thần Cung phái, chúng ta đều muốn nghe lý khách khanh." Nhạc Hướng Hà chậm rãi cúi đầu. Thần Cung phái mọi người nhìn Nhạc Hướng Hà, thần sát phức tạp. Thần Cung phái cần nhất người thời điểm, Nhạc Hướng Hà đi tìm Thiên Huyền địa. Thần Cung phái quật khởi thời gian, Nhạc Hướng Hà cũng không tắc công. Nhạc Hướng Hà gặp nạn, Thần Cung phái phái người tới cứu. Lúc này, Cố Vương quân hơn 10 người đi tới cách đó không xa, đứng thành một hàng, không nói một lời, lặng lặng chờ đợi. Lý Thanh Nhan nói, "Nhạc Hướng Hà, ngươi chuẩn bị làm sao hóa giải việc này?" Nhạc Hướng Hà cắn răng, nói, "Còn hắn ba chân ta có thể tiếp thụ, nhưng hướng hắn người nhà lệ sát đất, khó có thể làm được." "Hướng Chi, phụ thân ta nếu bị xử có tội, quá khứ loại loại, xóa bỏ, hắn vì sao còn phải hùng hổ giở người?" "Cha ngươi tội, ngươi một cái miệng tiểu xóa bỏ, có thể vậy ngươi vì sao đối với cha con chúng ta canh cánh trong lòng?" Lý Thanh hỏi. Mọi người trợn mắt lên, khó có thể tin tưởng nhìn hai người. Nhạc Hướng Hà giật mình nhìn thoáng qua Lý Thanh Ản, không nói một lời. Lúc đệ tử Lục hướng hi mảnh mã kinh ngạc nói, "Ngũ ca, ngươi nói thủ nhà chưa báo, chẳng lẽ là Cương?" Lục hướng hy lời còn chưa dứt, Mạnh câm miệng, mặt lộ vẻ hối hận sắc. Thân cũng phái mọi người mặt lộ vẻ thân sắc. Từ Phương ngây tại chỗ, đột nhiên nghĩ đi lên loại loại, nhớ tới nhà hướng Hà đã nói, nàng hít sâu một hơi, nói, "La Ngũ, ngươi nói với sư tỷ lời nói thật, năm đó ngươi nói kẻ thủ, có phải là Cương Phong tiên sinh?" Nhạc Hướng Hà cúi đầu, không có trả lời. Tư Phương một cái bước xa song tới, nhắm ngay Nhạc Hướng Hà mặt trái giương tay chính là một cái bạc hai. Đúng. Nhạc hướng Hà thân thể loạng một cái, mãnh mạng lên đầu, nhìn chằm chằm đỏ ngầu hai gò má nhìn Từ Phương, vừa thẹn lại sợ. Từ Phương vừa tức vừa gấp, mắng nói: "Cương Phong tiên sinh làm sao, Khải Viễn thành mọi người đều biết. Cha ngươi làm cái gì chuyện, ta không rõ ràng, chính ngươi còn không rõ ràng lắm. Ngươi một đường đường nam nhi bảy thước, làm sao liền đơn giản như vậy đạo lý cũng không hiểu? Còn không bằng 7 tuổi tiểu nhi. Ngươi đi hỏi một chút 7 tuổi tiểu nhi, kẻ thù của ngươi, đến cùng là Cương Phong tiên sinh, vẫn là cha ngươi chính mình." Cách đó không xa thôi cây thông cười gần nói: "Năm đó Cương Phong tiên sinh đối với nhạc trụ bộ sử sách, ta đến nay nhớ được, chữ chữ rõ ràng." Từng cái từng cái nghiêm chính, phàm là có một cái tội danh sai rồi, liền để ta chết ở đây Thương Mãng Sơn bên trong. Nhạc Hướng hà mắt đỏ, xoay qua đầu, không đi nhìn mọi người. Lý Thanh Nhàn nói, tiên phụ đối với nhạc chủ bộ xét xử, có thể có bất công. Nhạc Hướng Hà trầm mặt hồi lâu, nói, cũng không bất công, thậm chí vì là chăm sóc cha ta danh tiếng, có chút tội ác không có liệt ra. Cái kia luật pháp triều đình dùng trên người phụ thân ngươi, có thể có vấn đề. Cũng không vấn đề. Vậy ngươi cho rằng, hại phụ thân ngươi người, là ai? Nhạc Túi đầu trước sông không nói. Lý Thanh Nhàn nói, ngươi nếu như bảy tuổi tiểu nhi, tự nhiên không hiểu. Nhưng ngươi chẳng lẽ không biết, sự phạt cha ngươi, căn bản không phải tiền phụ, là hoàn tượng, là quốc pháp, là vạn ngàn mắt tính. Kẻ thù của ngươi từ trước đến nay không phải chúng ta lý ra, kẻ thù của ngươi, từ phụ thân ngươi làm hại một phương bắt đầu, chính là triều đình. Chính là trên khối thổ địa này đời mấy đời đời tất cả mọi người. Lý Huệ lệnh nói được lắm. Thôi cây thông lớn tiếng nói. Cũ Vương quân mọi người nhẹ nhàng gật đầu. Lý Thanh nhàn chậm rãi nói, loại này chuyện, ta đã từng gặp được. Ta đã từng gặp phải một đám tội nhân tử cháu, không chỉ có điểm tô cho đẹp bậc cha chú tổ tội ác, không chỉ có không nghĩ lại tự thân, trái lại căm thù người bị hại đợi sau lại cứ những người bị hại kia đời sau bên trong, có người nói, phạm tội là chết đi người, cùng tội nhân con cháu không quan hệ, chẳng lẽ để tội phạm hài tử cũng bị phạt. Lời này, đột ngột vừa nghe hình như rất có đạo lý, nhưng cái này có đạo lý, nhất định muốn thành lập tại ba cái tiền đề trên. Chúng người lặng lặng nghe. Lý Thanh Nhàn tiếp tục nói, này ba cái tiền đề chính là, phải thừa nhận bọn họ bậc cha chú tổ tông có tội, nhất định phải hướng người bị hại cùng với gia thuộc nhận sai, nhất định phải bảo đảm không tái phạm tương tự chính là tội ác. Không có này ba cái tiền đề, tội nhân tử cháu trái lại đem mình ngụy trang thành người bị hại, trái lại chạ đúa nói xấu người bị hại con cháu. Như vậy như vậy tội nhân từ cháu cùng tội nhân lại có cái gì bất đồng như vậy tội nhân từ cháu từ nhỏ đã mắng người bị hại vì là điều dân, từ nhỏ đã cho rằng tội nhân bậc cha chú tổ tông không sai cái kia sau khi lớn lên có thể hay không phạm xuống giống nhau tội ác xâm lâm bên trong lặng lẽ tội nhân con cháu được lợi từ cha tội ác được ngồi không mà hưởng cơm ngon áo đẹp người bị hại con cháu nhưng cũng cửa nát nhà tan nghèo rất một hơi làm sao xóa bỏ chương 497 thiên huyền 10 núi nên họcệt mọi người nghe lýàn sựnh rnh đầuth hưởng không nghĩ tới trẻ tuổi như vậy người thiếu niên Đối với chuyện này lý giải, dĩ nhiên như thế tấu triệt. Lý Thanh Nan nói, tội tử không cảnh, có lẽ không cách nào giải quyết tốt đẹp, nhưng nếu ta giờ khắc này thân là hội lệnh, bị khổ chủ ý thác, liền cho ra này bộ phương pháp. Chư vị nghĩ như thế nào? Lý khách khanh kiến thức, quả nhiên vượt xa chúng ta này chút tại giang hồ tứ hỗn. Từ hôn. Thừ Phương than thở. Vương thủ Đức dùng sức gật đầu. Cũ Vương quân thủ lĩnh giáo úy Ngô còn nói, không hổ cương phong chi tử, thật là đương thời hảo kiệt. Tội nhân tội ác, pháp luật có thể giải quyết, cái kia người bị hại khổ nạn, ai để đền bù. Chúng ta như hội tưởng gặp gỡ loại loại Người bị hại cùng với người nhà khổ nạn không chỉ có không cách nào buông đắp, ngược lại sẽ chịu đựng càng nhiều hơn ác ý trái lại tội nhân gia thuộc, thường thường sẽ không nhận sai, trái lại đổi trắng tay đen, chà đúa, trạng thái như súc sinh. Chuyện này, Lý huyện lệnh đã nói rõ ràng rành rành, tiêu trừ người bị hại cùng với người nhà nuôi khổ, rất đơn giản, thừa nhận tội ác, thành khẩn nhận sai, bảo đảm không phạm. Ta thay thôi cây thông làm chủ, chỉ cần này nhà hướng hà có thể làm được, lập lời thề, cũng cho người nhà họ thôi dân một nén nhang, chuyện này coi như xong. Thôi cây thông, ngươi có lợi gì không? Lý đại nhân công bằng công chính. Tại hạ cảm giác bội phục phục, hết thể nghe từ lý đại nhân quyết định. Thôi cây thông túi đầu trước lý thanh nhàn chỉ ta. Tất cả mọi người nhìn phía Nhạc Hướng Hà. Nhạc Hướng Hà hạ thấp xuống đầu, không nói một lời. Đợi một trận, Lý Thanh Nhàn ngẩng đầu liếc mắt nhìn sắc trời nói, thân là thần cung phái khách khanh, ta trước tiên phái người cứu viện, sau bản thân tới cứu viện, cũng hộ ngươi đến trời sáng. Trời sáng phía sau, ta chính là Khải Viễn huyện huy lệnh, thần cung phái tất cả mọi người cũng muốn cùng ta trở lại, bởi vì Khải Viễn sợ đem có nạn. Ta đã đưa ra giải quyết phương pháp, cho tới nghe cùng không nghe, chính ngươi quyết định. Ngươi như như cũng cho rằng ngươi phụ thân vô tội, cho rằng sự phạt bất công, cho rằng bị phụ thân ngươi tản hại người đều là điều dân đều đáng đời, đối với hai cha con ta lòng mang sự thù hận, cái kia ta thỏa mãn ngươi, tại chỗ thanh toán." Lý Thanh Nhàn nói xong, đi đến cách đó không xa chân núi hạ, cảm xuống lều vải, cũng nói, "Ta tối nay ở đây tu luyện, sau khi trời sáng liền khởi hành trở về." Nói xong đi vào lều vải. Chu Hận đi tới, thần cũng phái hầu như tất cả mọi người đi đến lều vải xung quanh, lấy ra cùng tiễn. Thủ lĩnh giáo úy Ngô Quân nói, "Lý đại nhân yên tâm, chúng ta mặc dù cùng nhà hướng Hà có cự nhưng kính ngưỡng cương phong tiên sinh" Lại đối với ngài phán quyết thật lòng cấp phục, tối nay, chúng ta cũng vương quân cùng hộ ngài Chu Toàn. Cố vương quân, phân tán các nơi, hộ vệ Lý đại nhân. Được lệnh. Cũ vương quân hơn 10 người lập tức phân tán các nơi, lương đối với Liêu bại, mặt hướng ra ngoài mặt cảnh giác. Tiến nhập Liêu bại, cũng không đốt đèn chúc, Lý Thanh Nhàn lấy ra một ít tư tịch, nhanh chóng lật nhìn, ôn tập sắc phong nội thần cùng Cế Cấu chân Linh. Sau đó, căn cứ hương đấu phi dạy kinh nghiệm, nhắm mắt lại, trong đầu mô phỏng toàn bộ xảy ra chuyện trải qua, không rõ chi tiết, từng cái mô phỏng. Sau đó, liền ngăn cách hết thể ngoại giới tâm, chuyên tâm tu luyện. Hai núi cách, quần phong nằm 10 núi nô ra, thiên huyền núi xuất thế. Từng đạo đạm màu trắng hào quang còn cuốn 10 tòa màu trắng ngọn núi. 10 tòa phía trên ngọn núi, thác nước treo cao, kỳ hoa dị thảo đua nho nghiêng, mây mù lượn quanh, bảo các kim đỉnh hiện hiện. Ở giữa ngọn núi chính cao vút trong mây, giống như tháp lớn. Xung quanh chín tòa vệ phong bảo vệ quanh như mình. Màu trắng ngọn núi ở ngoài, các thế lực lớn tập hợp. Cao cao nhìn tới, đến không hết người từ bốn phương tám hướng tiến nhập Bạch Sơn trong, nhưng lại đa số người bị tại chân hạ, không lúc Chỉ số ít người bị cuốn sau một lúc, tiếp tục leo trèo, leo lên sườn núi sau, liền hai mắt mở mịt, không lúc Các thế lực lớn thượng phẩm cao thủ liên tiếp lần ra tay, nhưng đều bị vô hình đại trận đẩy lui, không thể không lắc đầu than thở. Chỉ có hạ phẩm cùng trung phẩm người phương có thể vào. Tại Thiên Huyền Trư núi chính đông mặt trên đất trống, tụ tập rất nhiều người. Này chút người cũng không vào núi, chỉ là hoặc tụ hoặc tán, tiến hành các loại chuẩn bị. Mệnh tu các môn, tụ ở một đường. Thiên Mệnh Tông, Giang Nam mệnh tu liên minh, Tìm Mệnh Tông, Mệnh Phần Tông, Sơn Mệnh Tông, Hà Mệnh Tông. Thiên hạ Tông hầu như tận tụ tập ở đây. Khải Sơn Minh Hội. Các môn phái nhiều nhất chỉ phái ra một, hai vị thượng phẩm, nơi đây Mệnh tu lấy phẩm cùng hạ phẩm mệnh thuật Sư chiếm đa số. Các môn phái thượng phẩm các trưởng lão mang theo một ít trung phẩm đệ tử gặp nhau, Hàn Huyên sau đó, giải giác ngồi tại trong nửa tiệc. Một ít đệ tử tại trong nửa tiệc sen kẽ đi khắp, bưng trà đưa quả. Thiên Mệnh Tông không hổ là đương thời đệ nhất đại phái, chưa bao giờ cùng chúng ta này chút tiểu môn tiểu hộ cùng nhau. Một vị thượng phẩm mệnh thuật sư vướt râu mỉm cười. Đại đa số mệnh tuật sư hoặc túi đầu uống trà, hoặc trầm rãi ngồi vỏ trái cây. Chỉ số ít mệnh thuật sư nhìn phía thiên nơi. Thiên bay trên trời trôi tại không chúng, như bầu trời cá voi nhìn xuống sơn, cùng còn lại thế lực hoàn toàn hợp, giống như vua của nơi này người. Các người nói, một vòng này Thiên Huyền Thánh Địa làm sao? Sơn Mệnh tông trưởng lão Vàng nói trước tiên tôi nói, Thiên Huyền Thánh Địa không định kỳ mở ra, mỗi lần mở ra, nhất định có một đến 3 người được truyền thừa. 200 năm qua khứ, được truyền thừa người mấy trăm, Thiên Huyền công pháp cũng khắp nơi khai chi tán liệt, nhưng quang vinh leo lên phần người, không đủ 10 người. Đối với tán tu tới nói, đã khủng khiếp, nhưng đối với trụ trời cửa lớn tới nói, này Thiên Huyền công pháp sắc thực lạc hậu rất nhiều, bằng không cũng sẽ không lưu lạc đến đây. Không sai, môn phái cùng tu hành một dạng, như đi ngược dòng nước, không tiến đắc lùi. công pháp quá chọn đặc thù tư chất, truyền thừa vô lực đúng là bình thường. Thật thực, năm đó Thiên Huyền Thánh Địa số may, tại ngăn ngắn trong mấy chục năm, gặp phải đông đảo tư chất tương xứng đệ tử, liên tiếp ra ba tôn siêu phẩm, này mới đưa Thiên Huyền phái đẩy lên trụ trời môn phái, võ đạo thứ nhất. Đáng tiếc, hết sạch sức lực. Nay chút cùng ta mệnh tu không quan hệ, cùng chúng ta tương quan, chỉ có này mới toàn uối. Mọi người nhìn phía Tiên Huyền Mười Núi. Tiên Huyền Thánh Địa, một ngọn núi chính 12 vị phòng, càng có một ít coi như không tệ bầu bạn phòng. Trong đó ba tòa vệ phòng đã bị khai sơn, mà bầu bạn phòng thì lại đã có vài chục tòa bị lấy đi. Như lão phu đoán nhầm, theo Tiên Thánh Địa pháp suy yếu, Sau đó mỗi lần mở ra, nhất định có vệ phong bị khai sơn. Không sai, Thiên Huyền Thánh địa đóng kín sau 100 vị trí đầu 10 năm, cũng không người có thể khai sơn. Sau đó mấy chục năm, bầu bạn phong lục tục bị mở, gần đây mấy lần, ba tỏa vệ phong bị lái đi. Vệ phong ngược lại cũng thôi, tuy rằng ý đòi, nhưng chúng ta các đại môn phái cũng không coi là gắt thiếu. Cái kia ngọn núi chính, từng có 3 tôn siêu phẩm tọa chấn, hơn nữa từng có hơn 10 năm là ba siêu phẩm cùng tại, năm đó khí tượng có thể nói hùng trắng, mặc dù Mệnh tông cũng lệ kính cực kỳ. Nếu có thể người đoạt được phong mệnh núi, lực không chút nào kém một nước nhỏ vận nước núi. Đó là đương nhiên Năm đó Tiên Huyền phái chính là võ đạo đệ nhất đại phái, tiểu quốc lại mạnh, cũng khó địch nổi thiên Huyền. Không biết lần này khai sơn minh hội, người phương nào được phong? Ta nhìn, chúng ta những lao giả này, tiêu không nên động thủ, đem mệnh núi để cho hậu sinh nối, làm sao? Ta cũng đồng ý. Không sai. Một ý thượng phẩm mệnh thuật sư nhìn phía Thiên Mệnh Sơn bay trên trời thuyền. Đã như vậy, chúng ta liền thông báo nơi đây thượng phẩm, hôm nay không được đối với Tiên Huyền Thánh Sơn ra tay. Không lâu lắm, có người đến báo nói, Mệnh Tông biểu thị đồng ý quá, bọn họ nói, lần này Thiên chỉ một người tham dự khai sơn. Thượng phẩm mệnh tu nhóm liếc mắt nhìn nhau. Đam Chiêu, nhưng là Đoàn thiên Cơ lên cấp tứ phẩm, xuống núi. Chương 498, Khải Viễn Thành ở ngoài hiện ra Yuma. Mọi người trầm mặc chốc lát, một vị trưởng lao nói, nhất định là cái kia Đoàn Tiên Cơ. Hắn thật sự đem siêu phẩm mệnh khí Vọng Tiên Đài nhét vào hai mắt. Vọng Tiên Đài có hay không vào hắn thân thể không xác định, nhưng trước mấy ngày sắc thực có người tận mắt thấy, nói Đoàn Tiên Cơ mi tâm lún vào Tam Hỏa Thủy Cốc lưu ly, li, Thái Dương nạm xong giao bay hải kim kiếm, hai thai buông xuống cổ thánh loại, quả thực thành quái vật. Người này được xưng có thể vạn khí gia khí luyện, quả nhiên không thường. Không có gì bất ngờ xảy ra. Người này rất có thể khai sơn thành công, chấn động kiếp sợ thiên hạ. Nhấp cửu mệnh cần phải đã đến nơi, sẽ cùng đoàn tiên cơ quyết tranh hư thua. Đáng tiếc Triệu Thanh Xuyên xưa nay không thích náo nhiệt, không có tâm dự, nếu không mệnh vật tam tử cùng đến, chính là mệnh tu thịnh thế. Các ngươi không nên quên đại tiên sinh, người này đối với Thiên Huyền Thánh Sơn chí tại nhất định được. Một ít trưởng lão nhẹ nhàng nợ nụ cười. Như tại trước đây, đại tiên sinh dựa vào thần bí mệnh khí cùng truyền thừa, hoặc có thể cùng mệnh thuật tam tử so một lần, nhưng các ngươi không nên quên kia, hắn cùng với liếc mắt đầu dịch thất bại, lương 8 sao tất cả đều bị câu không. Đừng nói là hắn Mặc dù là đại mệnh thuật sư bị này lại tiếp, cũng không còn cách xoay chuyển đất trời. Không sai, đại tiên sinh lạm sát kẻ vô tội, ứng có này báo. Bất quá, nghe cái kia liếc mắt đầu chó mệnh thuật phi phàm, có thể thắng đại tiên sinh, tất nhiên là đại mệnh tông xuất thân. Cái kia liếc mắt đầu chó như tại, có lẽ có sức liều mạng. Cũng vẹn vẹn sức liều mạng mà thôi, hắn dù sao vừa rồi lục phẩm, làm sao cùng tứ phẩm đoàn thiên cơ cùng hiệp cựu mệnh ganh đua cao thấp. Không sai, cái kia liếc đầu chó sợ là mới vừa xuất không lâu, cùng thế hệ này mệnh thuật tam tự so với, còn thiếu chút hỏa hầu. Nghe nói cùng sơn mệnh tông cùng mệnh tông đi được gần. Mọi người nhìn phía Sơn Mệnh Tông cùng Tâm Mệnh Tông mọi người. Tâm Mệnh Tông một người nói, cái kia liếc mắt đầu chó từng tại Mệnh làm trò bên trong đoạt được thứ nhất, nhận lấy ta Tâm Mệnh Tông bộ phận truyền thừa. Cho tới cái khác lui tới, Nga Trương nghe nói. Sơn Mệnh Tông quách tường nói, chúng ta Sơn Mệnh Tông cũng chỉ là cùng hắn có giao dịch, truyền hắn khai sơn thuật. Cái đại sư, nghe nói ngài cùng hắn hiểu biết, có hy vọng của mọi người hướng cái phong du. Một số người ánh mắt nhẹ nhàng lấp lóe. Cái phong du từ tam xuống chuyện, đã truyền du thần, thích, hiện giới xuống. Hắn chấp trưởng rõ mệnh tông càng ngày càng gian nan. Cái Phong Du khẽ mỉm cười, nói, liếc mắt đầu chó không đến liền thôi, hắn như tới đây, Khai Sơn Minh hội mệnh thủ vị trí, tất nhiên thuộc hắn. Mọi người dồn dập cười lắc đầu. Người quả nhiên cùng liếc mắt đầu chó tương giao thâm hậu. Lời này có thể không muốn để Đoàn thiên Cơ nghe được, Đoàn thiên Cơ nhưng là chứ danh mệnh thuật của ma, phàm là gặp phải mệnh thuật cao thủ, nhất định dịch mệnh một phen. Lao cái, người phẩm cấp rơi xuống, liền nhãn lực cũng rồi. Nói chuyện rõ ràng là mệnh phẩm mệnh thuật sư Hội trường tạp âm đột nhiên giảm thiểu. Mạnh Thừa sư, Mệnh tông trong đó cũng có mâu thuẫn, tuy rằng không đến nỗi ra tay đánh nhau, nhưng một ít trong lời nói tranh đấu từ trước đến nay không thể thiếu, lúc trước rất nhiều người tiểu tại chế nhạo Thiên Mạnh tông. Cái Phong Du nhưng chỉ là dựng dưng nở nụ cười, nói, "Lão phu cảnh giới xác thực rơi xuống, nhưng cũng nhân họa đắc phúc, được gặp quý nhân. Cho tới này liếc mắt đầu chó làm sao, có thể được tầm Mệnh tông coi trọng, có thể được Sơn Mệnh tông coi trọng, lại ép được đại tiên sinh thổ huyết trốn đi, chính là tốt nhất chứng minh." Như hắn đúng như này mạnh, vì sao không đến Khai Sơn Minh hội? Theo ta được biết, hắn trước đây không lâu còn tham dự phụ cận thú khẩu. Có lẽ hắn không lọt mắt chỉ là Tiên Huyền Thánh Điệp." Cái Phong Du rững dưng nói, "Cái đại sư hôm nay là trung phẩm, có thể tham dự tranh đấu." Đồ Tức lại nói, "Cái Phong Du trầm mặc không nói, trước chính mình từng cùng Đồ Tức tranh một bảo vật, sau đó chính mình mời kinh thành quan lớn áp trận, dành trước tới tay, Đồ Tức bởi vậy vẫn nhớ được. Mọi người ồn dập lắc đầu, nói rồi vài câu, liền tán gẫu những chuyện khác. Không lâu, canh giờ một đến, thượng phẩm mệnh thuật sư liên thủ làm, cấm tiệt thượng phẩm mệnh thuật sư ra tay. Trung phẩm mệnh thuật sư và cả biệt hạ phẩm mệnh thuật sư dồn dập thi pháp, sử dụng các loại phương thức khai sơn, Có chỉ nhắm vào phổ thông bầu bạn phòng, có thì lại đối với vệ phong thi pháp, chỉ có số ít tứ phẩm hoặc ngũ phẩm mệnh thuật sư mới nhằm vào ngọn núi chính. Phổ thông ngọn núi chỉ cần một người liền có thể, nhưng loại này thánh địa ngọn núi vi lực tuyệt luân, mặc dù nhiều người liên thủ cũng chưa chắc có thể mở mang. Các đệ tử đang khai sơn, các trưởng lao đột nhiên dồn dập mở ra đưa tin phù bản. Rất nhiều cùng thượng phẩm mệnh thuật sư lắc lắc đầu, thả xuống đưa tin phù bản. Cái phong du cùng quách tưởng thì lại nhìn nhau, bí mật âm. Khải thành sao sẽ có tộc đến nơi, hơn nữa còn là tụ rất vương. Nguyệt Ma hồ thừa dịp cháy nhà hôi của Này nên làm thế nào cho phải? Ta đã liên hệ Lý Thanh Nhàn, nhưng hắn không biết đang bận rộn gì, không có nghe. Quách tưởng trong mày. Cái Phong Du đứng dậy nói, bất luận thế nào, cái kia Khải Viễn Thành đều là nhân tộc ta trọng địa, lại là Lý Thanh Nhàn nhậm trước nơi, đoạn không thể tùy yêu ma công phá. Quách Tường nói, các đại sư vừa rồi liên thủ bố trí trận pháp, không cách nào trước đi cứu viện, ngươi đi một mình, cũng không làm nên chuyện gì. Cái Phong Du nhưng nói, người trong nước có nạn, bằng hữu có nạn, ta cái Phong Du ha có thể không đếm sửa đến. Sau đó, cái Phong Du lấy ra pháp khí, cao giọng truyền âm nói: Bên ngoài mấy trăm giặc Khải Viễn Thành tao ngộ yêu tộc cùng ma môn giáp công, nguy tại sáng chiều tối. Khải Viễn Thành chính là cương phong tiên sinh chuốt xuống tâm huyết nơi, còn hắn Thiếu niên Mệnh thuật sư cũng ở trong đó. Hôm nay, ta cái Phong Du, khẩn cầu Thiên Hạ nghĩa sĩ tụ hội Khải Viễn Thành, đối kháng yêu ma, cứu Khải Viễn Thành vạn dân ở tại thủy hỏa. Mệnh thuật sư nhóm ngạc nhiên nhìn cái Phong Du. Cái này chỉ biết luận tối ra hỏa, làm sao lại đột nhiên như vậy nghĩa bạc vô thiên? Đây là cái kia biệt hiệu tinh dầu ra sao? Lắc, lắc đầu, đứng dậy nói, ta chính là Hắc Đăng ti Thiên Ti chính, Thành có nạn, gần tại trầm thước, không thể không cứu. Lần này tới Thiên Huyền Thánh địa người, phần nhiều là võ tu hoặc mệnh tu, người đọc sách hầu như không có, lại thêm rất nhiều người đã tiến nhập Thiên Huyền trong núi, không cách nào nghe được. Cuối cùng, cái Phong Du cùng quét tường triệu tập hơn trăm người, cưỡi phi hành pháp khí, bay về phía Khải Viễn thành. Những muốn kia duy trì trận pháp đại mệnh thuật sư nhìn mọi người bóng lưng rời đi, nhẹ dọng than thở. Chúng ta hiểu nhầm cái Phong Du. Đúng đấy, người này tiểu tiết có sai lầm, nhưng đại nghĩa như tại. Chờ chuyện này kết, chúng ta dắt tay nhau lên phía bắc, ngược lại muốn nhìn, nhìn cái Tiêu thụ Giác Vương làm sao. Trước chào phúng cái Phong Du đổ nói. "Thiện." Đại mệnh thuật sư nhóm mỉm cười gật đầu. Khải Viễn Thành đã sớm nhận được Lý Thanh Nhàn tin tức Khải Minh Thư Viện giám viện vùng Diệp mạch hướng toàn thành các môn phái phát sinh hiệu lệnh, các bang phái lớn dồn dập hưởng ứng, làm đủ chuẩn bị. Đêm khuya thời gian, phương Bắc đất rung núi chuyển, tiếng nộ vang rền giống như vỡ lôi liên miên bất tuyệt. Lý Thanh Nhàn tiểu nhi, bản vương hôm nay đến đòi tính mạng ngươi. Thu giác vương âm thanh truyền khắp trăm dặm. Đứng tại trên tường thành nhìn tới, dậm dặm chằng chịt yêu tộc đại quân hệt như màu đen Trên đường đi gặp yêu tộc công thành, mời thả chúng ta đi vào, chúng ta nhất định hết sức giúp đỡ. Yêu tộc công thành, nhanh chóng rời đi. Tự tiện vào thành người, làm lấy lưu nghịch luật sự. Chúng ta đều là giang hồ nghĩa sĩ, kính xin cho qua. Sắc kích. Tốt một cái khải viện thành quân bảo vệ, dĩ nhiên hưởng giết nhân tộc, các huynh đệ, liên thủ công phá thành này, cho bọn họ một bài học. Ma môn càng trước tiên ở yêu tộc ra tay. Yêu tộc một nhìn ma môn ra tay, đại hỉ, cũng không lo chỉnh đốn và sắp đặt, lập tức công thành. Chương 499, Ma giáp yêu quân lâm khai xa. Yêu ma liên quân cũng không biết Khải Viễn Thành đã sớm chuẩn bị, vừa bắt đầu thế như trẻ che, rất nhanh đánh tới trên thành tường. Nhưng sau một khắc, tình thế thay đổi đột ngột, Mai Phục đã lâu người đọc sách cùng các bang phái đột nhiên khởi xướng tập kích. Yêu ma liên quân đứng phó không kịp, chả giá thảm trọng đánh đổi, lui ra tường thành. Yêu tộc tiếp tục công kích, nhưng ma môn sư nay vì tư lợi, rất nhiều ma môn đệ tử do do dự dự, không thể không tạm dừng công thành. Ma môn đệ tử nhìn tây trên tường thành một bài trận đầu thơ quốc trong lòng thích đạm. kịch độc khắc chế đông tu sĩ, nhưng chỉ có đối với văn tu tác dụng không lớn, đừng nói văn tu thân bên trong ma sau sẽ tùy tiện xô tan rất nhiều ma độc thậm chí không gần được văn tu thân. Hiện tại văn tu mỗi người toàn bộ tinh thần đề phòng, pháp khí cùng chiến thơ lực lượng hòa lẫn, vô hình hạo nhiên chính khí tại trên tường thành đi về lần chấn động đãng, sở hữu ma độc vừa chạm vào tứ tán. Một đám ma môn đệ tử lực bất tòng tâm, đành phải chờ đợi yêu tộc tấn công kết quả. Yêu tộc người đông thế mạnh, nhưng Hải Viễn thành không là tầm thường thị trấn, bang phái săn sát, võ tu đông đảo, càng thêm đại lượng văn tu. Hai cái phối hợp lẫn nhau, tại quy mô nhỏ trong chiến đấu, thậm chí không như thủ sông quân kém bao nhiêu. Chỉ hai khắc đồng hồ, yêu tộc liền thất nặng nề. Trương Lý Thanh Nhàn, bản vương lập tức quân. Thu Dác Vương gầm rú, trong thành không người để ý tới. Thu Dác Vương liền hỏi ba lần, Trương Ma Nhai trước sau không để ý tới. Thu Dác Vương giận dữ, mãnh đạp xuống móng, đỉnh đầu to lớn hiễu sừng ánh sáng phân thành màu trắng cái mang, hướng bốn phương tám hướng tung bay, hắn đạp không mà lên, thẳng đến Khải Viễn Thành trên tường thành. Khải Viễn Thành không là các ngươi Dương Ai địa phương. Trương Ma Nhai âm thanh vang lên, sau đó liền niệm tụng chiến thơ. Con trẻ ỷ Thiên Sơn, sương phát độ và xuyên, lực nạp nhạc hải đồ, chí tại bình yêu man. Trương ma gặp bầu trời phong Đại hiện Thiên Sơn trăm sông hình ảnh. Thiên Sơn trong ngoài thiên hà phóng một đạo hình trụ bạch quang, chiếu tại Trương Ma Nhai trên người, đồng thời tuyết bay vần quanh, có thể đổ sộ. Trước mắt sau, bầu trời hiện ra một tấm ngàn trượng bức tranh, trong chớp mắt chia ra, bên trên Thiên Sơn vạn sông, hệt như to lớn màn ánh sáng, theo gió khinh động. Trương Ma Nhai nhắm ngay phía trước thụ Dật Vương một chỉ, tự gặp bình yêu chí hình thành ngàn trượng bức tranh bên trong, quần sơn bay xuống, vạn sông dâng trào, sơn thủy hợp, hóa thành dòng nước lớn lao ra, va trên người thụ Vương. Thụ Dật như mạ chi bắt đầu còn có thể cật lực đi về phía trước, mấy hơi thở phía sau. Trận thơ lực lượng đột nhiên tăng cường, nó không thể tiên trì được nữa, bay ngược ra ngoài, bị sông được bảy lẻ tám tán. Thù Dác Vương một bên lùi về sau, một bên nội nói, nhỏ thị trấn nhỏ, có thể nào tụ hóa sơn hà, giống như thủ sông trọng trấn. Ma môn tiểu tặc, dĩ nhiên không sớm thông báo. Chư ma nhai nguyên bản chỉ là tân phẩm, nhưng tại tụ hóa sơn hà ảnh hưởng hạ, hắn nối một bài đối tự cùng Khải Minh văn hội vịnh tuyết thơ chiến thơ, đều có bầu trời thiên sơn trăm hà tướng trợ, trực thăng vị là nhị phẩm. Càng thêm bài ý cao tuyệt, hạ, cộng trọ, vô cùng xa tại phủ tổng tụ hóa sơn hạ bên trên, mắt nhìn Trương Ma nhai đẩy lùi tụ Dác Vương, thủ thành phương sĩ khí đại trấn. Chư vị thủ vương nơi đây, thủ sông quân đã tới viện, gần bên mệnh tông cũng sắp đến, phủ cận tông phái chính suất đêm gấp rút tiếp viện, chỉ cần thủ vương đến mặt trời mọc, viện quân đến nơi, nhân tộc tất thắng. Trương Ma nhai âm thanh truyền khắp toàn thành, phấn chấn nhân tâm. Yêu tộc một phương càng thêm nóng rộn, thủ Dác Vương tại thành bắc ở ngoài cùng Trương Ma, thủ, thành, Ma kích, chế Ma Hiện tại hiện rõ Thiên Sơn trong sổng, rất nhiều người đọc sách rủ cho Lâm Thời Đỗ thơ, uy lực đều vượt xa quá khứ. Hướng đông bắc, đạn trắng quân hơn 5000 thiết kỵ lao tới Khải Viễn thành. Tây nam, cái Phong Du cùng Quách Tưởng chở chúng phẩm mệnh thuật sư điều động bay trên trời phá khí, cao tốc bay tới. Yêu tộc quân bên trong giấu giếm một tôn thượng phẩm yêu vương, tại chương Mai Nhai cùng thụ rắc vương giao thủ thời điểm, đột nhiên xông hướng đông biên thành tường đánh lén, đánh tan tường thành, đặt mở cửa lớn, chế tạo ra một cái to lớn thành, cái trời, vị liên thủ đẩy đánh yêu vương. Phía Tây Ma môn trưởng lão hình các không phải chính vốn xuất thủ, phát hiện phi hành pháp khí cùng rất nhiều mệnh thuật sư, trong lòng do dự, đình chỉ công thành, yên lặng chờ thời cơ. Thu Giác Vương thấy thế mắng to, "Ma môn tiểu tử, vì sao không tấn công cửa Tây?" Ma môn mọi người dường như chưa nghe. Thu Giác Vương mà nói, "Cứ biết các ngươi nhân tộc gian trá, may là bản vương để lại một tay." Thu Giác Vương nói xong, đột nhiên ngửa lên trời gào hét, tiếng truyền mấy trăm dặm. Khải Viễn thành phương xa, một chi chỉ có 30000 số lượng yêu quân đột nhiên lao ra rừng rậm. Này quân yêu tộc cùng phổ thông yêu tộc bất động, các vị trí cơ thể bị dày hẹn khoảng tức giáp sắt bao vây, giáp sắt bên ngoài, màu máu hoa văn lan tràn. Dung Dung pháp khí giọm nó Khải Viễn Thành chúng tướng một nhìn, sắc mặt đại biến. La ma giáp yêu quân. Khải Viễn Thành Lâm Ngụy, nhanh liên hệ Cam Châu, này ma giáp yêu quân không phải địa phủ khôi lôi đại quân không thể phá. Trên thành tường, chúng tướng sĩ lòng như lửa đốt. Yêu tộc liên tiếp lần tấn công nhân tộc không có kết quả, liền thay đổi chiến lược, học tập nhân tộc. Phát nhân tộc mã có ngựa, để thêm giỏi về chạy trốn, liền liền nghiên cứu ra ma giáp Lấy yêu thuật luyện chế cùng ra lông triệt để dung hợp, phòng hộ năng lực tăng lên dữ dội mấy lần. Nhân tộc đồng phẩm võ tu cùng yêu tộc nguyên bản tiểu lực yếu một điểm, hiện tại yêu tộc thêm vào ma giáp, không ngừng võ tu kém xa tích tắc, liền văn tu chiến thi tử, đạo tu pháp thuật đều bị mức độ lớn suy yếu. Chỉ có địa phủ khôi tu phái ra quần quần không ngừng khối lỗi, lấy thuần tiêu hao phương thức chiến đấu, mới có thể miễn cưỡng ngăn cản ma giáp yêu quân. Mỗi một lần yêu tộc điều động ma giáp yêu quân, đều là nhân tộc một hồi kiệt nạn. Thủ quân đối đầu phổ yêu tộc, tại phòng thủ thời điểm, cơ bản duy trì 10 trận chiến 7 tháng 3 phụ, nhưng đối mặt ma yêu quân, nhiều nhất 3 tháng 7 phụ. Nếu không có phòng thủ, tại dã ngoại gặp gỡ, cái kia nhân tộc 10 trận chiến nhiều nhất một tháng. Kinh khủng nhất không là ma giáp yêu quân, mà là ma giáp yêu vương. Này chi ma giáp yêu quân phía sau, một đầu đầy đủ 10 tầng lầu như vậy cao voi lớn chậm rãi chạy trốn, phủ cận ba giặm bên trong trống không một yêu. Giống chấn núi rơi xuống đất, tất nhiên ép sụp đại địa, nhấc lên vô hình sóng trùng kích. Này đầu nhị phẩm yêu vương còn voi to trên người, che lớp vượt xa ma giáp yêu quân trọng giáp. Cùng tầm thường kim loại áo giáp bất động, đầu ma giáp tượng giáp có một thước, hơn nữa trong không hết cốt. Yêu cốt ma giáp, như núi không thể gãy. Chỉ một tôn ma giáp tự vương liền có thể san bằng một thành phố. Này đầu ma giáp tự vương bên trên còn đứng thẳng một đầu dê tộc tế ti, tam phẩm yêu vương, yêu thuật tà dị. Trên tường thành quân bảo vệ nhìn trong truyền thuyết ma giáp tự vương hẹp như một tòa núi nhỏ kéo tới, kinh hồn bạc vía, ý chí chiến đấu bại bại. Ma giáp yêu quân, vô địch ở đời. Trong thành các thế lực lớn dồn dập cầu viện. Nghe được có ma giáp tự vương, những thành thị khác một ít quan binh trái lại cứu viện, trầm không nói. Hiện tại, trụ giáp vương cùng công thành yêu ma trái lại không đội, trong thành phố nhân tộc hỏng. Các nhà các nhà đã thu thập hành lý, chuẩn bị lưu vong. Chương 500 Vạn kế phong thân đoàn thiên cơ, Thiên Huyền Thánh Địa. Các thế lực lớn thượng phẩm các trưởng lão biết được Ma Giáp yêu quân điều động, dồn dập lập đầu. Mọi người đã bố trí xuống đại trận, Thiên Huyền Thánh Địa cũng chính phải mở, một khi ly khai, dã chẳng xe cát. Nhưng nếu chờ Thiên Huyền Thánh Địa đóng lại đi, đã tới không kịp. Ma Giáp yêu quân một khi công thành, nhiều nhất hai khắc đồng hồ, cả tòa Khải Viễn huyện cũng sẽ bị san thành bình địa. Thôi, này chút năm bị yêu tộc công phá thị trấn không có 1000 cũng có 800, cũng không kém lại một cái Khải Viễn thành. Đúng đấy, chỉ có thể nói đáng tiếc. Văn Tu không tới cứu, Triều Đình không quản, chúng ta mệnh Hà tất bao làm thay. Có người oán giận nói: "Mọi người chờ mặc. Mệnh tông các phái cùng Triệu Đình oán hận chất chứa đã lâu, như không là Triệu Đình toàn lực nâng đỡ Thiên Mệnh Tông, Mệnh Tu không đến nỗi càng ngày càng gian nan. Hiện tại, đến núi chuẩn bị gần đủ rồi chứ?" Mọi người hướng Thiên Huyền Thánh Sơn nhìn tới. Mười tòa Thiên Huyền Thánh Sơn như cũng bạch quang lộng lẫy, thánh khiết vô cùng. Ở đây chút bạch quang ở ngoài, thêm ra rất rất nhiều màu sắc khác nhau hào quang. Mỗi một tòa núi chân núi hạ đều hội tụ một lượng trung phẩm Thành, các trong địa liên hệ. Khai Sơn pháp nhận Thiên Huyền phái trận pháp ảnh hưởng, dù cho mọi người liên tụ làm, các núi như cũ lù lù bất động. Tiết đó, chư vị mời thần chuẩn bị rời núi, ai đứng núi, ai liền là lần này minh hội người đứng đầu, ngoài định mức được vạn dùng ngọc bội 10 viên cùng giả sai người một cái. Đúng lúc này, một người thanh niên bay ra Thiên Mệnh tông bay trên trời rất lớn, hắn một thân áo bào trắng, áo bào trắng bên trên kim văn nằm dày đặc, toàn thân da rẻ như ngọc quang ánh, đột ngột một nhìn như ôn hòa cô tử. Chỉ là không biết tại sao, người này nhìn thấy được có điểm lạ, rồi lại không biết quái ở nơi nào. Người này hai mắt không nhìn thấy hắc chỉ phát tán mờ mịt kim quang, giống như thần linh Cái kia người vung một cái tay phải, một tờ kim sách bay tại Khai Sơn Minh Hội tế trên bàn. Vì là giúp đỡ lần này thị hội, ta Thiên Mệnh Tông lại tăng thêm một vật làm mầu đầu. Mọi người hướng cái kia kim sách nhìn tới, hơi biến sắc mặt. Kim sách Ngọc Chữ như cá chạy suối. Rõ ràng là Thiên Mệnh Tông thượng phẩm mệnh thuật tổng tập kim khuyết ngọc sao lục một quyển phân trang. Nay phân trang tuy rằng không là kim khuyết ngọc sao lục nguyên bản, nhưng đích thật là đại mệnh thuật sư tự tay sao chép, chỉ có chân truyền đệ tử mới có thể học tập. Đơn một này, giá trị vượt xa thượng phẩm pháp khí. Đơn một này, liền đủ để đệ nhỏ tán tu nhảy một cái thu được thượng phẩm con đường. Một ít thượng phẩm mệnh thuật sư nhẹ nhàng lắc đầu. "Là đoàn thiên cơ, khí thế so với trước càng hơn, rõ ràng vừa rồi tứ phẩm, nhưng đổi sát thượng phẩm. Không hổ là Thiên Mệnh Tông, đem mọi vấn đề đều tính toán đến rồi. Đúng đấy, chúng ta này vài lại tông, muốn một trang này là hữu dụng, nhưng tác dụng không lớn. Nhưng nếu là để tiểu tông người hoặc tán tu là được, loại kia ở cá chép hóa long. Thử hỏi, một cái tiểu tông người thu được mệnh núi, lại được kim sách sẽ làm sao? Những tiểu môn tiểu phái kia truyền thừa giải giác, dù cho là thiên tài đạt được, cũng không cách nào lý giải loại này thượng phẩm mệnh vật, tự nhiên sẽ đem mệnh núi bán cho Thiên Mệnh Tông." đổ những công pháp khác, lấy giải thích cuốn này kim sách. Đối với Thiên Mệnh Tông tới nói, lôi kéo một cái tương lai thượng phẩm mệnh thuật sư, lại đạt được mệnh núi, một hòn đá hạ hai con chim. Là một hòn đá hạ ba con chim, biểu lộ ra Thiên Mệnh Tông bất phàm. Thử hỏi, chúng ta là có năng lực hay không lấy ra tương tự bảo vật? Có hay không dám lấy ra? Một đám mệnh thuật môn phái thượng phẩm đại sư ngậm miệng không nói, Thiên Mệnh Tông chỉ này một chiêu, liền triệt để tan rã chúng mệnh tông liên hợp. Như những kim này đối với mệnh tông, mệnh tông không bỏ ra nổi ra dáng khinh làm sao cái khác mệnh phẩm mệnh sư trong bóng tối cho chuyện, không lâu lắm Liên dồn dập ngừng lại. Nếu là Khai Sơn Minh hội, Ta Sơn Mệnh tông tự nhiên không thể là hậu. Hôm nay Khai Sơn người đứng đầu, có thể được Ta Sơn Mệnh tông xây dựng núi 4 đại thượng pháp một trong quần tinh treo núi pháp, cũng biếu tặng lớn chuyển thừa định núi các mệnh khí một cái và ngự sự phương pháp. Ta Hà Mệnh tông cùng Sơn Mệnh tông như thể trợ tay, hôm nay Khai Sơn người đứng đầu, có thể được Ta Hà Mệnh tông đoạn Hà pháp, cũng biếu tặng 12 hội tụ hải thuật một trong Sơn Hà hội tụ hải pháp. Chúng ta Hà Mệnh tông nhà nhỏ nghiệp nhỏ, đưa không lên lớn truyền thừa mệnh khí, nhưng cũng đưa một cái khí vận mệnh khí, hoàn sung truyền. Còn lại thượng phẩm mệnh thuật sư nhóm mỉm cười gật đầu, đây là bọn hắn liên thủ thương nghị đối sách, các tông phái phía sau đem đền bổ sơn mệnh tông cùng Hà mệnh tông. Đồng thời, mọi người dùng cùng Thiên mệnh tông tương tự chính là thủ đoạn. Cuốn tinh treo núi pháp đích đích xác xác là sơn mệnh tông là tối trọng yếu xây dựng núi pháp một trong, nhưng cái này mệnh thuật cần hai điều kiện. Một là muốn tinh thông sơn mệnh tông khai sơn, hái mạch cùng xây dựng núi ba pháp, một khi thiếu hụt, được vô dụng. Mặt khác, này một pháp cần mệnh tinh giúp đỡ, đánh đổi cao. Cái kia định các đích đích xác là lớn truyền thừa, nhưng định núi các quyết điểm cũng rất rõ ràng, chỉ có một tòa mệnh núi thời điểm. Uy lực rất yếu, chỉ có nhiều tòa mệnh núi tại mệnh cách thế cục tác dụng hạ, định núi các mới có thể phát huy tác dụng, nhưng tiền đề vẫn còn cần hiểu rõ Sơn Mệnh Tông cơ sở mệnh thuật. Hà Mệnh Tông thủ đoạn cũng tương tự, Hà Mệnh Tông mệnh thuật có tiên tiên chiếu hút, mệnh xung không thể lập, nhất định muốn cùng mệnh núi liên thủ mới được. Vì lẽ đó, đoạn Hà pháp tác dụng cũng không lớn, rất nhiều đại phái không thiếu. Cái kia Sơn Hà hội tụ hải pháp đích sắc rất mạnh, nhưng đạo này mệnh, mệnh, mệnh liên hợp khai phương pháp, cần đồng thời nắm giữ hai tông mệnh thuật phương có thể sử dụng. Hai tông này đồ vật, tương tự có thể lôi kéo người, nhưng bởi vì tiểu khen thưởng này đều không thể truyền ra ngoài. Vì lẽ đó dù cho đoàn tiên cơ được người đứng đầu cũng học vô dụng. Những tán tu kia mơ hồ nhìn ra Thiên Mệnh Tông cùng các một phương cọ sát ra chân hỏa, âm thầm hầm hè, toàn lực ứng phó. Đại tiên sinh ẩn dấu ở trong đó, nhìn thấy tình cảnh này, trong lòng đặc biệt thích thú. Nay một lần, hắn nghĩ biện pháp vơ vét đại lượng bảo vật cùng bí tịch, đem chính mình sở hữu áp ở đây lần khai sơn minh hội trên. Chỉ cần thu được mảnh núi, thu được người đứng đầu tên, này chút mầu đầu, đều đem về chính mình. Có này chút đại mệnh tông ngoài định thừa, liền bổ của mình. Đã như vậy, vậy liền toàn lực ứng phó. Đại tiên sinh chính ý Tiểu Thấy kia Đoàn Thiên Cơ từ bay trên trời thuyền bên trên xuống tới, rơi tại trung phẩm bệnh thuật sư bên trong, nói: "Tại hạ Đoàn Thiên Cơ, Thiên Mệnh tông chân truyền, hôm nay liền cùng chư vị cùng cử hành hội lớn." Đoàn Thiên Cơ nói xong, ra rẻ bề ngoài hào quang lấp lóe, một cái lại một cái pháp khí cùng mệnh khí tại da rẻ hạ như ẩn như hiện. Mọi người này mới minh bạch tại sao nhìn Đoàn Thiên Cơ không thoải mái, nguyên lai like người này ra rẻ bên dưới rất nhiều nơi bị thay đổi thành đồ vật. Mọi người đang số hắn trên da pháp khí, gặp hắn ở hiện ra một trụ trúc xanh biết con mắt, trong ánh mắt, vòng hỏa diễm vờn Tam hỏa lưu Chờ chút, cái kia phía trên Mọi người vốn là bị món pháp khí này khiếp sợ, nhưng càng để mọi người giật mình là, xanh biết trên ánh mắt đầu chán, Dĩ Nhiên chậm rãi lùi ra, cũng đem ra rẻ kéo được càng ngày càng trong suốt, mỏng như cánh ve. Da thịt trắng nõn hạ, đột xuất một khối đại vùng, hệt như tê giác đoạn sừng. Thỉnh Thần Đàn. Dĩ Nhiên đem trọn chỉnh một tòa Thỉnh Thần Đàn thu vào đầu trán. Các ngươi nhìn này Thỉnh Thần Đàn trên đánh dấu, là Thiên Mệnh tông tòa kia xưa nhất Thỉnh Thần Đàn, lệnh đại thượng phẩm si đều ở tòa này trên pháp. Đây cũng không phải là một cái pháp khí, mà là một bộ đầy đủ pháp khí hợp nhân, tức Thần Đài. Phong thần Đài nhưng là chân chính siêu phẩm pháp khí, truyền thuyết dùng an quốc trấn quốc mệnh quý làm chủ cốt chế tạo. Chờ chút, Thiên Mệnh Tông đem Thịnh Thần Đản cho hắn, có phải là nghĩ đem cả tòa Phong Thần Đài phong ấn vào hắn thân thể? Mọi người ngạc nhiên. Chương 501, Hấu Phi cỡi mồi hạt, đoàn thiên cơ trôi nổi tại giữa không trùng, hai cánh tay hơi tách ra, ngẩn đầu nhìn trời. Hai mắt của hắn không có nhướng cầu, chỉ tản ra đạm màu vàng mở mịt hào quang. Hắn thân thể phảng phất một tòa pháp khí thanh thị, da rẻ hạ hiện ra một cái lại một cái pháp khí mạnh mẽ, chống đỡ được da rẻ trong suốt, để toàn thân lôi lõm. Những pháp khí này hình tượng khác nhau, màu sắc khác nhau. Tại hắn thân thể vị trí bất động, đột ngột một nhìn, để người sởn cả tóc gáy, hoàn toàn không giống nhân loại. Nhưng nhìn thời gian dài, nhưng mơ hồ cảm thụ một loại đặc thu vẻ đẹp. Cái kia loại không thuộc về mình, pháp khí, vật chất đẹp. Cả người hắn, hệt như một tòa hoàng cung, từ vô số thợ thủ công tinh điêu tế mài mà thành. Ta nhận mệnh trời, làm được ngọn núi này." Đoàn Thiên Cơ nói xong, quanh thân kim quang đại thịnh, một đạo vô hình lực lượng như xuân gió bay lượn bốn phương hướng, nháy mắt khắp 300 dạm. Sau đó, những cung không kia thượng phẩm hoặc không mệnh, mệnh đột nhiên tay, nhìn phía Đoàn Cơ, trong mắt tràn ngập kính nể. Đoàn Tiên Cơ phong thái tú giận, thực lực cao tuyệt, lẽ ra được này mệnh núi, người khác được mệnh núi, ta không phục, nhưng hắn được, thật lòng thâm phủ. Người này tưởng thật được, không hổ là Thiên Mệnh Tông đời hai thủ tịch đệ tử, hôm nay gặp mặt, khá có mệnh vật tam tử đứng đầu y y. Nhìn thấy Đoàn thiên Cơ, không uổng công ngọn núi này làm. Thượng phẩm mệnh thuật sư nhóm nhìn nhau, chau mày. Làm sao mới tứ phẩm, đi học đến Thiên Mệnh Tông Thiên địa lập mệnh thuật, như vậy xuống, cái kia còn được. Nhìn nhìn những vô liêm sỉ kia đệ tử, thực sự là không có tác dụng lớn. Được rồi, cũng không thể trách bọn họ, chúng ta tại bọn họ cái tuổi này, cũng đỡ không được thiên địa lập mệnh thuật. Này dù sao cũng là Thiên Mệnh Tông Tam Đại Thiên Mệnh Thuật một trong. Đúng đấy, được một thiên mệnh thuật, liền có thể chiêu trở một quốc, tuyệt phép một phương. Ta hiện tại minh bạch tại sao Thiên Mệnh Tông để hắn đi ra, hắn đã không người nào có thể chế. Chúng ta này chút tầm thường tự phẩm, chỉ cần chưa thành đại mệnh thuật sư, cùng hắn địch mệnh, cũng chưa chắc có phần thắng. Không có gì bất ngờ xảy ra, Thiên Mệnh Tông lại sẽ chơi năm đó một bộ kia, bố trí một cái thiên địa lại cục, để đoàn thiên cơ cùng thiên mệnh chi tử liên thủ, nuốt tận thiên hạ khí vận, được siêu phẩm cơ, đặt vững bất thế sự nghiệp to lớn. Thất nhiên như vậy. Như vậy, mọi người cũng phải nỗ lực Mọi người lẫn nhau nhìn một chút. Nhấp cựu mệnh đâu? Hắn cùng với cao giọng Đoàn Thiên Cơ bất đồng, xuất thân môn phái nhỏ, vì lẽ đó cẩn thận nhất. Hắn không ra tay thì thôi, vừa ra tay, chính là kinh động thiên hạ. Không sai, hy vọng nhất cựu mệnh năng lực ép Đoàn Thiên Cơ. Cái kia đại tiên sinh nguyên bản cũng có cơ hội, nhưng mệnh tinh bị đoạn, tuyệt đối không thể. Đáng tiếc. Chư vị, có thể phong mời các thần tiếp tục khai sơn." Một người cao dọng nói. Cái kia Đoàn Thiên Cơ không có động tác, phổ thông trung phẩm mệnh tu sĩ lục tục ra tay, sử dụng các loại bất động khai sơn phương thức hoặc mời thần thủ đoạn, đến núi. Từng tôn hình thái các dạng thần linh dáng lâm có một vài gia tộc cũng tế tổ tiên thần linh, có một ít tích lũy nhiều năm cô hồn dã quỷ, có một ít tự nhiên ngưng tụ non sông chi thần, còn có một chút không biết tên thần linh. Nay chút thần linh sau đầu không tròn quang, phía sau không màu sắc rực rỡ, hơn nửa đều là hạ giới thần linh, mặc dù có thượng giới thần linh, cũng không vào tiên ban, cũng không phải là chính thần. Thượng phẩm mệnh thuật sư nhóm nhẹ nhàng lắc đầu, nhưng lại không thể làm gì, dù sao không phải là tất cả mọi người tinh thông người thần cùng giật núi, tới nơi này hơn 9 phần 10 trung phẩm sư, thuần túy may, bình thường cũng vô lực chính mình khai sơn. Phổ thông trung phẩm mệnh thuật sư ra tay sau, một ít đại mệnh tông đệ tử lục tục ra tay. Đoàn Thiên Cơ trước sau ngẩng đầu nhìn trời, lực liên kết lượng, không biết chuẩn bị làm cái gì. Thượng phẩm mệnh thuật sư nhóm tình cờ thông qua đưa tin phù bản nhận được Khải Viễn thành tin tức, phát hiện ma giáp yêu quân cách Khải Viễn thành càng ngày càng gần, triều đình lại không phái đại lượng thượng phẩm tiếp viện, dồn dập lắc đầu. Thiên Tiêu phái phía sau núi, Khương Ấu Phi thu hồi đưa tin phù bản, khẽ cau mày lại tận ra. cấp không lâu, bản ở sau dưỡng, hoa, là tiếp theo lên cấp nhị phẩm chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng vừa rồi thu vào một phong đưa tin để nàng do dự không quyết định, ma giáp yêu quân điều động, Lý Thanh Nhàn không cách nào chống lại. Do dự mười mấy tức, Khương Hấu Phi ngẩng đầu nhìn trời, nhẹ giọng nói, nhỏ bất điểu, Mời mẹ người mẹ ngươi đến, ta muốn đi ra ngoài một chuyến. Bầu trời bạch hạc một tiếng thanh minh, đầu vào trong núi, biến mất không còn tăm hơi. Chỉ chốc lát sau, một tiếng vang động núi sông hạc rẽ vang lên, chu vi trăm dặm cuốn phong gào thét, rừng rậm như sóng, tầng tầng lớp lên, kéo dài không ngớt. Đỉnh núi cao, một đầu chim khổng lồ sẽ qua, dài vượt qua 10 trượng, hạc đỉnh màu đen, thân màu vũ. Phần đuôi thất thải vũ đặc biệt lệ, tản ra gợn sóng hào quang, đẹp thắng cổ To lớn màu hạc lao xuống mà xuống, trong rừng cây vạn vật phục ngã, cái kia hắc hổ chở mình một cái ngã ngựa trên mặt đất, kẹp lấy đuôi, lộ ra lông trắng cái bụng, o o kêu nhỏ. Màu hạc bay gần, khương ấu phi hai chân nhẹ nhàng chĩa xuống đất, thân thể thẳng tắp trên bay, bạch đi bay bay, váy rừng tung bay, uyển như tiên tử lang ba. Mầu hạc từ khương ấu phi dưới chân sẽ qua, nâng lên khương ấu phi, quanh thân lông chim phát sinh gọn sóng bạch quang, bao phủ toàn thân. Màu hạc lại một tiếng dài, co rút lại cánh chim, duỗi thẳng hai chân, toàn bộ thân thể hệt như một đường tia, nhảy mắt ra tốc đến mức cùng, đâm thùng hình, cái vòng khí, phát sinh kịch liệt tiếng nổ đùng nhanh chóng đi xa. Tiên tiêu phái phía trước núi, đông đảo đệ tử ngẩng đầu nhìn trời. Bất luận nam nữ, dồn dập hiếu kỳ, hỏi dò màu Hạc cùng Khương Ấu phi hướng đi. Trong lương đỉnh, hai vị trưởng lao phân loại quán việt hè. Hai người liếc bầu trời một cái, một người nhẹ rên một tiếng. Tự lên cấp thượng phẩm, nàng càng ngày càng ngạ mạn. Màu Hạc tiền bối chính là bản môn hộ sơn thần thú một trong, mặc dù cùng nàng quan hệ tốt, cũng không thể tùy tiện điều khiển. Thiếu niên tâm tính, sợ là có chuyện quan trọng gì. Nếu sự quan trọng đại, vì sao không báo trước môn phái, từ trưởng lão định đoán. Nàng như lời trưởng lão, là họa không phải phúc. Lần sau ta nói với nàng nói chuyện như không phải là cái gì đại sự không nên tùy tiện vận dụng môn bên trong đồ vật tính tình của nàng có thể nghe trong hàng đệ tử đời thứ hai chung quy chỉ nàng một cái thực phẩm người khác như là trường sợ không người phục lã nhân cũng là một không hăng hái tổn thương căn cơ vô vọng thực phẩm Mặc dù là đời hai đại sư Minh cũng khó đời trưởng trưởng môn đúng đấy không bằng từ trong hàng đệ tử đời thứ nhất chọn một người chờ trường môn sư Minh trở về làm tiếp thỏa thuận ta là sợ ấuphi tính tình này không chống đỡ nổi tiên tiêu phải a Khải viết thành maôn liên tục phát động mấy lần công kích đều bị đánh lui đánh bại án binh bất động. Thành Bắc, Chư Ma Nhai cùng tụ Zắc Vương tại bầu trời giao thủ, tiếng chấn động trăm dặm, tường thành đổ nát, đại địa sụp đổ. Thu Zắc Vương khí thế ngút trời, chiếm cứ thượng phòng, Chư Ma Nhai nhưng chỉ thủ chứ không tấn công, cũng không cho tụ Giác Vương bất kỳ cơ hội. Thành Bắc cùng Thành Nam, yêu tộc Liễu mạng tiến công. Cái kia yêu tộc Hổ Vương liên tiếp lần tập kích, đều bị cái Phong Du cùng Quách Tưởng sớm đo lường tính toán, nhẹ nhõm ngăn chặn. Cái Phong Du vốn là tam phẩm rơi xuống tứ phẩm, tu vi không tại, nhưng kiến thức lớn, thủ đoạn lại đa dạng, nhẹ nhẹ nhàng nhàng bảo vệ hai bên thành. Thế nhưng Theo ma giáp yêu quân càng ngày càng gần, trên tường thành bầu không khí càng ngày càng kém. Quách Tường bí mật truyền âm nói, Thanh Nhàn không ở chỗ này, sợ là bị người hết sức điều đi. Không có gì bất ngờ xảy ra, thành này tất nhiên bị trừng đóng, ngươi và ta nên chuẩn bị sớm. Ta cũng không phải là không nghĩ bảo vệ thành này, quả thật ma giáp yêu vương quá mạnh, một khi vào thành, ngươi và ta không cách nào ngăn cản. Chương 502, 6 thần tự thiên hàng. Cái Phong Du nói, có thể chặn một hơi thở là một hơi thở, như ma giáp yêu vương vào thành, ngươi và ta khó có thể chống lại, đến lúc đó, trốn nữa không chịu. Ai đều nói ngươi này tinh dầu hoạt bất lưu thủ. Tham sống sợ chết, hôm nay ra mặt mới biết chuyển ngôn là giả. Hôm nay phía sau, ngươi nhất định làm danh mãn thiên hạ. Vì là đại nghĩa, không tiếc thân này. Cái phong du một mặt nghiêm nghị, càng ngày càng gần. Quế Tường than nhẹ một tiếng, mong hướng về phương bắc. OEF đệ ma giáp yêu quân chỉ 30.000, nhưng hệt như triệu yêu tộc tập kích bất ngờ, ép tại trái tim tất cả mọi người đầu. Thương Mãng Sơn, thần cung phái nơi đóng quân. Bên ngoài lều, mọi người rõ ràng cảm nhận được lều vải bên trong linh khí chấn động đãng, pháp lực trào. Từ phương nhìn trầm mặc Hướng Hà, nói, "Trời sáng mau quá, ngươi trùng quy phải quyết định." Nhạc Hướng Hà trầm mặc không nói. Vương thủ Đức chậm rãi nói, liên quan với ly khách khanh cùng thần cung phái quật khởi trải qua, dọc theo con đường này, ta cũng nói cho ngươi xong. Ngươi và ta là sư huynh đệ, có mấy lời, ta không thể nói, nhưng có mấy lời, không thể không nói. Ta tin tưởng, ngươi là của ta Ngũ sư huynh nhà Hướng hạ, mà không phải một cái khác nhạc trụ bộ. Ta cây quật nát, nhưng cương phong tiên sinh chữ, khắc tại ta trong lòng. Tứ tỷ ngọc tỷ Hữu nát, nhưng trước mắt nàng rõ ràng hơn sáng. Ngươi đâu? Nhạc Hướng Hà hạ, hạ thấp xuống đầu. Để ta lại nghĩ nghĩ. Tư Phương nhẹ nhàng gật đầu, nếu lên tiếng, Tiểu Tuyết Minh còn có hy vọng. Thiên Thánh Điệp. Các đại môn phái đệ tử các hiện kỹ năng, nhưng dồn dập thất bại, khó có thể di chuyển thiên huyền 10 phòng. Chỉ có mấy người lùi mà cầu thứ hai, đi đòi núi bầu bạn phong thành công. Cái kia bầu bạn phong mặc dù không bằng thiên huyền 10 phòng, nhưng cũng mạnh hơn xa tầm thường mệnh núi. Đại tiên sinh một nhìn lên cơ gần như như chờ đợi thêm nữa, rất có thể bị đoàn tiên cơ giành trước, liền bay xuống trận pháp, toàn lực ứng phó. Tiêu gặp hắn cầm kiếm tụ chú, bước cương đả đấu, một cái lại một cái pháp khí thiếu đốt, một đạo lại một đạo lực lượng nhập hắn thân thể. Đột nhiên, hắn đem kiếm gỗ đảo sen dưới đất, cao giọng nói, "Tân sinh mệnh sư, kính mời cụ thần." Vâng đất rung núi chuyển, Sở Hữu mệnh tuật sư kinh ngạc nhìn phía người bị mặt này. Tiêu gặp dày đặc xiềng xích tiếng vang lên, đó lấy, một đoàn 10 tầng lầu cao màu trắng bóng mở từ lòng đất lên tới mặt đất. Màu trắng bóng mở đứng lại sau, hào quang chậm rãi đậm đi, hóa thành một tôn 10 trượng tự nhân, toàn thân bị giam giáp trắng chịt xích sắt bao vây, xích sắt ở ngoài dán vào tầng tầng lớp lớp bờ vàng. Người này trình nửa trong xuất hình, hình thể cao vĩ đại, bắp thịt phồng lên, da rẻ ngăm đen, bộ lông hộ thị, một mặt dâu quải đoán, hai mắt trống rỗng, nhìn phía bầu trời. Là sơn thần. Người kia là ai? Dĩ nhiên gọi ra trong truyền thuyết sơn thần, mặc dù là yếu nhất sơn thần, cũng đều có thần tịch, đứng hàng chính thần. Rốt cục xuất hiện một tôn chính thần. Người này rất có thể rời núi thành công. Đại tiên sinh nhẹ nhẹ thở phào nhẹ nhõm, chính mình vận dụng phép đái hòng lực lượng, rốt cục thành công gọi ra chính thần. Lần này khai sơn minh hội, tất thành người đứng đầu. Cái kia sơn thần còn không núc núc, tựu nghe một tiếng sắc lệnh. Tiếp đó, bầu trời đột nhiên nứt ra một đạo khe hở, đó lấy thang mây hạ thăm rõ, nối liền mặt đất. Thang bên trên, đi ra một đội dòng vị thiên binh, cầm trong tay Mâu, người mặc kim giáp, cao tới 3 tướng mạo uy nghiêm cùng cái kia nửa trong suốt sơn thần bất động, này thiên binh mỗi người thân thể ngưng tụ, cũng không phải là hư huyễn. Đây không phải là phổ thông hoàng căn lực sĩ, chính là chân chính thiên binh hạ phẩm. Thiên binh cũng không phải là chính thần, vị cấp không bằng sơn thần, nhưng thân thể ngưng tụ, sợ là ở thượng giới đang làm nhiệm vụ, 10 người hợp lực, không kém gì sơn thần. Xem ra là nhiếp cửu mệnh ra tay rồi, Hàn Nam hiểu nhất cho đòi lực sĩ. Sơn thần cùng 10 cái thiên binh nhìn nhau, song phương không chút nào nhượng nghiệt. Đại tiên sinh khẽ mày, đang muốn rời núi, bầu trời một tiếng sấm nổ. Ấm ấm ấm. Một tòa hư cửa lớn màu vàng lóng từ đám mây hiện ra, cửa lớn bên dưới Mây trắng buốc lên như lưu. Là Đoàn Tiên cơ giã tay rồi. Đại tiên sinh vội vàng nhìn lại, Tưu gặp Đoàn Tiên cơ cái trán thỉnh thần đạn phun ra một đạo tinh tế hào quang, bắn thẳng đến bầu trời. Hào quang đến nơi trên trời sau biến được to lớn vô biên, chiếu rọi ra màu vàng kia thiên môn. Trên cửa kia hình như có chữ viết, Nam Thiên Môn. Thiên Huyền Thánh Sơn phủ cận yên tĩnh không hề có một tiếng động, khó có thể tin nhìn tòa kia cửa lớn. Mặc dù là một ít thượng phẩm mệnh thuật sư cũng bản có thể đứng lên, kinh ngạc mong. Ầm ầm. Cửa lớn ẩm ẩm gặp một tôn lớn trăm trượng cự đi ra Nam môn, từ cao không ngại Cự hán này cái bụng căng tròn, bị một bạc hình cái vòng áo giáp bao trùm, đỉnh đầu vàng rực rỡ châu sừng quan, hai cánh tay trắng kiện. Cái kia búa lớn so với hắn còn dài, phủ trên đầu, hỏa diễm bốc lên, phụ vần chảy xuôi. Cùng sơn thần một dạng, này cự linh thần thân thể nửa trong suốt, hai mắt chỗ trống, hiện ra vẻ quang. Bành! Cự linh thần hạ xuống từ trên trời, rơi trên mặt đất, đại địa sụp đổ, bụi bặm tung bay. Cái kia sơn thần túi đầu không lưng, mười cái thiên binh càng làn nửa quỳ xuống, hai giống, cũng không nhìn bọn họ, chỉ là ngạo mà lên đầu, rớt cái bụng, nhìn phía chiếc không tiếng tự giải. Các phái thượng phẩm mệnh thuật sư nhìn nhau, nhẹ nhàng lắc đầu. Sơn thần mặc dù là chính thần, nhưng là cuối cùng vị thần linh, cự linh thần thần vị cao hơn nhiều sơn thần. Người thiên binh kia đích thật là ngưng tụ, nhưng tại hư thể cự linh thần trước mặt, như cũ biết vấn lời. Không cần nói tứ phẩm, mặc dù là đại mệnh thuật sư, muốn gọi ra tầng thứ này chính thần, cũng muốn bỏ ra cái giá khổng lồ. Hậu sinh khả úy, Thiên mệnh tông có người kế nghiệp, quả nhiên lợi hại. Thượng phẩm mệnh thuật sư dồn dập đầu, triệt để hơi thở tranh đấu ý nghĩ. Đoàn Tiên Cơ mặt không hề cảm xúc, Đạm Kim Quang hai mắt nhìn quét toàn trường, phản Phất làm một cái hơi không đủ đạo chuyện mở rộng, hướng cái kia nửa trong suốt hư linh thần vừa chắp tay, nói: "Mời thiên thần ra tay, chờ ta giượn núi." Cái kia cự linh thần hơi nhướng mày, nhưng nhìn phía Đoàn Tiên Cơ cái chán tỉnh thần đạn, xoay người, hướng đi tiên huyền núi. Một bước chấn động. Đại tiên sinh vội vàng thôi thúc sân thần, nhưng này sơn thần không lúc đích. Đáng tiếc, đại tiên sinh chỉ cảm thấy yết hầu có cái gì phun trào, nhẹ nhàng một ho, tay chè, cẩn thận một nhìn, máu tươi tại vân tay trên chậm rãi ra. Đại tiên sinh chết chết răng. Mọi người nhìn cự linh thần bóng lưng, Trong lòng biết đại cục đã định, nhưng vào lúc này, một đạo thần quang đột nhiên bốc lên, hóa thành màn trướng rộng của sáng, sông thẳng bầu trời. Mọi người vội vàng xoay đầu nhìn tới, tựu thấy tia thần quang bắt nguồn từ hai tòa ngoài núi địa phương, xé ra vòng trời. Toàn bộ bầu trời hình như nguyên bản bị trong suốt độ và cản, thần quang bốc lên, sông nát hết thảy, tựu gặp sở Hữu Thiên tinh đột nhiên lòng lánh, so với trước đâu chỉ trong suốt gấp trăm lần. Bất quá trong trước mắt, Thiên Thánh Sơn xung quanh sáng như ban ngày. Bầu trời hiện ra tầng tầng lớp lớp trắng. Một tầng, hai tầng, ba tầng. Sau cùng dòng giá 22 tầng mây trắng lất thành, bao phủ và giặm. Cái kia cự linh thần mãnh hùng trần, nhìn phía Thiên Vân. Thiên Vân bên trên, Vạn Sơn san sát, mỗi một toán uý, cũng như một viên tinh thần, bên trên đại lục trung điệp, giang hải vần quanh, cư trụ vô số sinh linh. Trong núi, sáu tiếng đủ vang, tự gặp năm cái xa còn cao hơn cự linh thần ngạn trượng cự hãn hạ xuống từ trên trời, gia thú quấn quanh người, cổ ngọc treo, kim vỏ động, ra đầy người vết sẹo. Năm cái thân thể ngưng thực cự hán vừa ra, cái kia nửa trong Sơn thần hai đầu gối đúng, xuống. Đại tiên chính mình mời đi ra Sơn thần không chỉ có không dám núi, còn hướng không giải thích được thiên thần quỳ xuống cũng không nhịn được nữa, lại là phun ra một ngụm máu tươi. Chương 503, Cự thần ôm tuyết. Năm tôn thần linh kim quang lóng lánh, hết như năm viên to lớn lớn sao trời, kéo màu sắc rực rỡ con đôi, tìm đến phía Thiên Huyền Thánh địa hai tòa núi ở ngoài địa phương. Cung phổ thông mệnh thuật sư gọi ra thần linh bất động, này năm tôn thần linh mỗi người sau đầu gì chuyển tròn quang, người mặc mười sắc. Chỗ đi qua, hào quang lóng lánh, mây trắng trải cái thang, tiên âm chim chim, thiên hoa loạt truy. Từng trận kỳ dị lực lượng hướng hướng quét dường như đầu mùa hè ấm gió qua bãi cỏ. Phạm La bị cái kia lực lượng phất Mệnh thuật sư nhóm phong mời thần linh dồn dập mặt lộ vẻ kinh sắc, hướng năm tôn thần linh, quỳ lạy hô to: "Bái kiến Tổ thần." Những mệnh thuật sư kia khóc cười không được, chính mình nhọc nhằn khổ sở mời tới thần linh, dĩ nhiên hướng người khác làm đại lễ như vậy. Toàn trường mời ra thần linh bên trong, mặc dù là nhiếp cử mệnh 10 cái thiên binh cũng đều quỳ xuống, chỉ có Đoàn Thiên Cơ cư linh thần bóng mở đứng vững vàng, không lúc nhích. Bay trên trời trên tuyển, Thiên Mệnh Tông mọi người mặt mỉm cười, nhẹ nhàng đầu. Trái lại thượng mệnh đầu, quả nhiên, Cơ chính là khác với tất cả mọi người, không hổ vạn khí thân. Trờ bầu trời năm tôn thần linh cần rồi. Số ít mệnh thuật sư sắc mặt đại biến, đặc biệt là Thiên mệnh tông, Sơn mệnh tông trở đối với mời thần vô cùng giãy người. Vị nào đại mệnh thuật sư tại núi bên kia ra tay? Một người thấp giọng nói, làm sao xác định là đại mệnh thuật sư? Các ngươi không có phát hiện. Này năm tôn thần cũng không phải là bóng mờ thần, chính là thật thể thần. Mạnh như bản tiên cơ phong mời cự linh thần cũng chỉ là bóng mờ thần. Này năm tôn thần khả năng địa vị không bằng cái kia cự linh thần. Các người lại nhớ lại một chút, tiếp này đã gặp thần linh, người phương nào sau di chuyển Mọi người mặt lộ vẻ vẻ cái dồn dập đầu. Lão phu lên cấp thượng phẩm nhiều năm Liên tiếp gặp đại mệnh thuật sư ra tay, nhưng đỉnh Sau Di chuyển tròn quang thần linh, nhưng lại chưa bao giờ bài kiến. Như vậy thần linh, gọi cái gì? Không rõ ràng, e sợ chỉ có số ít đại mệnh thuật sư biết được. Chúng ta chỉ biết này chút thần linh, không bình thường, phong ngợi thần linh người, càng không bình thường. Có chút không đúng, bình thường phong ngợi thần linh, tự thiên hàng sau, thì sẽ như khối lỗi, nhưng này năm tôn thần linh, rất sống động, thân thể ngưng tụ, hình như lưu có thiên thần linh trí. Không thể đi. Nhìn năm tôn thần linh tìm đến phía ngoài núi, Thiên Thánh địa mọi người nghi hoặc không giải. Vốn tưởng rằng là vị nào thần bí mệnh thuật sư ra tay, Kết quả năm tôn thần linh rơi nơi cũng không tại Thiên Huyền Thánh Sơn. Thiên Mệnh Tông mọi người thật dài thở phào nhẹ nhõm. Một vị thượng phẩm trưởng lão mỉm cười nói, may là vị cao nhân kia tại ngoài núi cho đòi thần, nếu như ở tại đây, thiên cơ trước thủ khoa, nhất định làm khó giữ được. Thiên Mệnh Tông đệ tử liên tục gật đầu. Trong nháy mắt tiếp theo, Thiên Mệnh Tông tất cả mọi người sắc mặt bị biến. Tựu thấy kia năm tôn không biết tên thần linh rõ ràng sắp rơi vào tòa kia phía sau núi, lại đột nhiên cùng nhau chuyển cong, trong đó bốn cái thẳng đến Thiên núi mà đến, một cái một đường hướng bắc hành, cùng Khải Thành cùng tại một phương hướng. Thiên Huyền Thánh Sơn chúng mệnh thuật sư trợn mắt há mồm, làm sao lại đột nhiên thay đổi phương hướng rồi? Lưỡng địa nguyên bản cách nhau không xa, chờ phục hồi tinh thần lại, bốn tôn ngàn trượng cự thần đã rơi xuống đất. Phụp, một tôn cự thần vững vàng rơi xuống đất, mặt lộ vẻ vẻ cái gì, tối đầu nhìn một chút dưới chân. Một chỗ hố to, bùi bằng tung bay, cũng không vật gì khác. Này cự thần thật không tiện gái gãi đầu. Nhưng thiên mệnh tông người đều điên rồi. Này cự thần chân phải, chính vừa vẫn tốt đạp tại cự linh thần hư thể đầu, một cước nát. Mạnh như cự linh ẩn, liền câu nói đều không nói ra, chỉ lưu một cái tiếng. Bọn họ vội vàng nhìn về phía đoàn tiên cơ. Đoàn Thiên Cơ rõ ràng trôi nổi tại giữa không trung, toàn thân thần quang lấp loé, pháp khí lở ra. Nhưng vấn đề là, hắn phong mời là thượng giới chính thần, là tự nam thiên môn đi xuống cự linh thần. Loại này vị cách cự linh thần mời đi ra lại bị rất chết, tất nhiên phản phệ phong mời người. Đoàn Thiên Cơ một khẩu lao huyết phun ra, hai chân thẳng tắp rơi xuống đất, thân thể lảo đảo, kém một chút ngã ngã. Thiên Mệnh tông mọi người vội vàng đỡ lấy. Đoàn Thiên Cơ hít sâu một hơi, lặng lặng nhìn bốn hướng bốn hướng dập dần, Không người nào có thể sinh ra phản kháng ý nghĩ. Bỗ Tôn Cự Thần một khắc trước còn uy nghi mười phần, nhưng tại nhìn thấy Thiên Huyền Thánh Sơn sau, nhất miệng đều cười. Núi, Tiêu gặp bốn cái cự thần nhẹ nhàng nhảy một cái, phân biệt đánh về phía bốn tòa khí thế mạnh nhất Thiên Huyền Thánh Sơn, sau đó tay phải như lao, bay về chân núi nhẹ nhàng hết đẩy, hai tay ôm một cái vừa nhấc. Ầm ầm ầm. Một ngọn núi chính tam vệ phong cùng bốn tòa Thiên Huyền Thánh Sơn vụt lên từ mặt đất. Nguyên bản còn tại Thiên Huyền bên trong ngọn thánh sơn tiếp thu thử thách võ tu nhóm hệt như địa hồ lô một dạng, Từ Thiên Huyền trên ngọn thánh sơn hạ xuống, dường như voi lớn trên người rơi xuống con kiến, loạn từ giữa không trung ngã xuống đất. "Nại tiểu." Đoạn can Mạnh tu sĩ nhóm trợn mắt lên, chớp mắt nhìn bốn tôn cự thần các nâng một ngón núi, hơi chùn xuống thân, nhanh nhảy một cái, nhảy vào tòa kia phía sau núi, biến mất không còn tăm hơi. Một ít mệnh thuật sư nghĩ muốn nhìn nhìn xảy ra chuyện gì, nhưng trong đầu hiện ra bốn tôn cự thần khủng bố khí tức, ép xuống trong lòng hiếu kỳ. Giữa trên mặt đất võ tu nhóm mơ mơ hồ hồ đứng lên, nhìn xung quanh. Núi đâu? Núi đây. Làm sao thử thách đến một nửa, núi không còn. Thiên Huyền Thánh địa truyền từ đâu? thần công đâu? Đại diện tinh đao pháp đâu? Võ tu nhóm bối rối, mạnh tu sĩ nhóm cũng thấy được đầu một đoàn tương hổ. Khai Sơn Minh hội người đứng đầu. Tính của người nào? Bố tòa núi đều để cho người khác cho trừ tận gốc. Các loại còn giống như có một cái tự thần. Mọi người vội vàng hướng Khải Viễn thành phương hướng nhìn tới. Vào giờ phút này, Khải Viễn thành bên trong một mảnh thê thê thảm thảm. Khải Minh thư viện trung đồng, ầm ầm văn vọng. Cong! Cong! đây là rút lui mệnh lệnh." Một nhà gia đình thở dài, bọc lớn bọc nhỏ vác lấy bọc hành lý, chậm rãi hướng Nam thành môn đi đến. Trên tường thành binh sĩ cùng người khác tướng tuyệt vọng nhìn thành bắc. Ma giáp yêu quân đến nơi thành hạ. Hai vị ma giáp yêu vương cùng tụ giáp vương đứng chung một chỗ. Mạnh như Thụ Giáp Vương, cũng chỉ có thể đứng tại Ma Giáp Trượng Vương bên cạnh người. Ma Giáp Trượng Vương không nói một lời, hai mắt huyết quang long lảnh, to lớn giống chân đạp chấm đất mặt, chuẩn bị xung phong. Từng cái từng cái màu máu cái mang tự giống Vương hai thai bước lên, tại thân thể hai bên bay đảng, hệt như hai con bàn tay khổng lồ, sắp quét ngang thiên hạ. Quách Tường nói, cái đại sư, hiện tại nên rút lui chứ. Cái Phong Du than thở nói, lão phu đã tận lực, đáng tiếc thanh nhàn không tại, bằng không tất thắng kẻ này. Phu cận Mệnh sư khóc cười không được, lúc này là lúc nào rồi, còn nói khoác lý Bên kia cự thần bay tới, Khải Viễn thành mọi người dồn dập xoay đầu nhìn phía Thương Mãng Sơn phương hướng, tự gặp một tôn cự thần gào thét mà đến, lơ lửng bầu trời. Ngàn trượng thân thể, chính là núi to. Cự thần đứng tại Thiên Sơn trong trên sông, giận dữ hét lớn một tiếng, hai tay ôm một cái dơ lên, khiến người rung động một màn phát sinh. Thiên Sơn bị sinh sinh ôm thành một tòa thật to núi tuyết, trăm sông cũng bị sinh sinh ôm thành một tòa núi vây quanh sông. Cự thần chân đạp giữa không trung, treo cao Khải Viễn thành bầu trời, giơ lên cao Sơn trong sông, cười hì hì nhìn phía phía dưới. Chớp mắt sau, tự thần mặt lộ vẻ vẻ không vui, nhắm vào phía dưới thụ rắc vương cùng ma giáp giống, hít sâu một hơi. Toàn thân mồ hôi phồng lên, Kim Quang phư ra, nhanh ném mạnh Đại Tuyết Sơn. Roeng, ngàn trượng núi tuyết chỉ trong nháy mắt, liền ra tốc đến tốc độ không thể tưởng tượng, sơn thể thậm chí bốc lửa. Chương 504, Thiên Hàng Thần Sơn. Khải Minh Tư viện Sơn Trưởng Trương Ma Nhai toàn thân bộ lông nổi lên, không thể không lấy ra văn thánh sơn đưa ra một tờ kinh văn màu và óng, ngoại phóng ra một đạo vàng lóng lánh hào quang, vây nốt toàn thành. Thu Giác Vương cùng Ma Giáp Trượng Vương cấp yêu quân mở mịt nhìn to, còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra. Làm sao vừa mới chuẩn bị xuất phong, tựu không hiểu ra sao đến một tôn thần linh, sau đó ném qua đến một tòa Đại Tuyết Sơn. Chờ chút, Đại Tuyết Sơn. Trước mắt sau, Đại Tuyết Sơn rơi xuống đất, bao phủ ma giáp yêu quân toàn quân. Ầm ầm ầm, nổ vang rung thiên địa. Núi tuyết rơi xuống đất như đá tảng vào nước, nhấc lên khắp trời các đất. Kinh khủng sóng phương, cùng sóng trùng kích hành đãng bắt phương, cuồng phong cuốn các, hệt như mây đen rơi xuống đất, nháy mắt nhấn chìm trụ vi hơn trăm dặm. Trong thành có kinh văn màu vàng lóng chế chở, chỉ là động đất đãng, không đứng thẳng được. Ngoài thành ma môn yêu thì xuống xuống yêu môn ra ngoài, Yêu tộc nhóm khí huyết nội khủng, mạch máu dồn dập nổ tung, liên miên liên miên chết hết. Ma môn trong hàng đệ tử, pháp lực cùng chân khí loạn vọ, kinh mạch xé rách, một cái lại một cái ngắt đi. Đại Tuyết Sơn rơi xuống đất nổ tung, nhưng tụ hóa sơn hà lực lượng như tại, lại tại bầu trời nhanh chóng ngưng tụ thành Thiên Sơn chăm sông. Núi. Cự thân nguyên bản chuẩn bị trở về, nhìn thấy Thiên Sơn trăm sông một lần nữa ngưng tụ, lại lần nữa ôm một cái giơ lên, giơ mới tinh đại tuyết sơn thẳng đến Lý nơi, đầu cũng không quay lại bay đi. Cắt đuổi chậm rãi tiêu tan, thành bên ngoài bắt môn, lộ ra một cái đường tính vượt qua 10 dặm hồ to. Trong hồ lớn, huyết nhục cháy đen ma giáp cùng cắt đá hòa vào nhau, trong đó lớn nhất một chỗ màu đen ma giáp hệt như rùa đen xê, giải tại đội ngũ phía trước nhất. Cái kia rùa đen xê phía dưới, huyết nhục tiêu tan, chỉ lưu tiết sau tiết đen như mực đoạn tự cốt. Tượng cốt bên cạnh mặt đất đột nhiên sụp đổ, đó lấy một đoạn gãy mất hiêu sừng bị thần quang bao vây, thẳng đầu hướng về phương bắc. Thu giác vương tê tâm liệt phế âm thanh chuyển đến, Lý Thế Nhãn, ngươi tàn sát 100.000 ta tộc, tiêu diệt 30.000 ma giáp quân, bản vương thể không tha cho ngươi. Khải thành hạ, vô số dân chúng quỳ hướng cự bay đi phương hướng, lệ sắt đất bãi tạ. thành trên, quân bảo vệ tướng sĩ một mặt không rõ. Lý Huệ lệnh không là không ở trong thành sao, làm sao tụ giác vương nói hắn mời tới cử thần Mệnh tu sĩ nơi đông thành trên tượng, cái Phong Du ngẩng đầu nhìn trời, tay vướt chồng dâu, mặt mỉm cười. Còn lại mệnh tu sư chỉ cảm thấy đầu bị thạch may kẹp lấy, không lúc đích Trương Ma nhai âm thanh đột nhiên vang lên, "Chư quân, kính tạ thiên nhàn, phản công yêu ma." Trước mắt sau, thần cung phái cùng núi xanh phái mọi người cùng nhau hô to, "Kính tạ thiên nhàn, phản công yêu ma." Những người còn lại nguyên vốn đã tuyệt vọng, hiện tại bay lên trước nay chưa có hy vọng, bản năng theo hô lớn, "Kính tạ phản công yêu ma." Zeta. Cửa thanh nhẹ mầm mờ lớn. Trong thành sở hữu thế lực dốc toàn bộ lực lượng, giết hướng yêu tộc cùng Ma Tà Liên Quân. Ma Tà Liên Quân bên trong, hạ phẩm tu sĩ kinh mạch đột tuyệt, trung phẩm chỉ là khí mạch chấn động đãng, thượng phẩm trưởng lão hình khắc không phải không mất một sợi tóc, không biết tự lượng sức mình. Lão phu luận hẩu, các ngươi lưu lại. Ma Tà Liên Quân vội vàng lui lại, Hình Khắc Không Phải đạp bước lăng không, đứng tại 10 trượng giữa không trung, hai cánh tay từ từ hướng về sau mở rộng, sau đó nhanh về phía trước đẩy một cái. phong gào rít lên, đen nhánh bao lên từ đất, cao tới 10 trượng, qua 10 giảm, ngăn từ cửa lao ra thành bảo vệ. Hình Các không phải chắp hai tay sau lưng, đứng ở ma trùng báo cắt trên tường, khinh thường Quân Hùng. Thự lo lấy, Trương Ma Nhai phát hiện Hình Các không phải khí tức đầy đủ, câu nói vừa dứt, truy sát bị thương hộ yêu vương. Thử. Hình Các không phải nhìn Trương Ma Nhai đi xa bóng lưng, đứng thẳng ở báo cắt trên tường, cao ngạo lạnh lùng. Cửa Tây thành quân bảo vệ dồn dập ly khai, chỉ truy sát yêu tộc. Nhìn tản đi quân bảo vệ, Hình Các không phải lại lần nữa lạnh rên một tiếng, đang muốn xoay người, đột nhiên mơ hồ cảm giác trên bầu trời truyền đến khó có thể dùng lời diễn tả được đại bố, bản năng hướng Thương Mãng Sơn phương hướng nhìn tới. Cứu thấy kia thần quang xé rách bầu trời chót không ngờ rơi xuống một tôn cự thần. Cùng 5 vị trí đầu tôn cự thần bất đồng, nay thứ 6 tôn cự thần dĩ nhiên nhờ nâng núi cao, hạ xuống từ trên trời. Cái kia núi cao không giống nhân gian ngọn núi, mà là cùng thượng giới thần sơn có chút tương tự. Thần sơn bên trên, đại lục trùng điệp, giang hải vần quanh, sinh linh sinh sôi, chỉ là không có tiên thần ở lại. Hình Các không phải ngạc nhiên nhìn phía bầu trời dạn nước nơi, mơ hồ có thể thấy được thiên binh tiên tướng làm như truy sát cái gì, sau cùng nhìn cái kia cự thần, rộn rập lắc đầu. Cự thần nhờ thần sơn, nhanh chóng giảm xuống. Ngọn thần sơn kia bên trên, cầu vồng treo cao, thần âm du dương, Tiên vận dập dần, từng luồng từng luồng thượng giới khí tức tỏa ra. Hình Các không phải sắc mặt bị biến, Mạnh Tung sở hữu pháp khí cùng bà bối, điên cùng chạy trốn. Trước mắt sau, thần âm tiên vận chuyển đến đây. Hình Các không phải chỉ cảm thấy thể nội ma công hỗn loạn, quanh thân ma độc tiêu tan, ma trùng nổ tung. Phốc. Hình Các không phải phun ra một ngụm máu tươi, từ trời cao ngã xuống đất, đầu lâu chấm đất, dập đầu được vỡ đầu chảy máu, cái cổ lên đi, ngất đi. Chính đang chạy trốn ma, Tà Liên Quân đột nhiên ngừng lại, chúng phẩm ma tu nơi nào bù đáp được thiên giới âm, dồn dập thổ huyết bất tỉnh chết. Cái kia tu nhìn thấy ma tu dồn dập thổ huyết, chính mình nhưng không bị ảnh hưởng sở vào nhẹ nhõm. Đột nhiên, Sở Hữu Tả Tu nhìn phía một tòa màu máu cố kiệu, tâm thần cũng run. Nơi nào cung phụng bảo sinh thần tượng. Nguyên bản làm đối phó Khải Viễn thành đòn sát thủ lợi hại. Đột nhiên, cố kiệu nổ tung, giá gỗ màn che vãi tứ tán tán nữa, ở giữa điêu tượng từ từ rạn nứt. Điêu tượng khuôn mặt, dòng máu chảy xuôi. Từng sợi từng sợi tà xương ngủ bay ra, chui vào Sở Hữu Tả Tu đệ tử thể nội, lại mãnh cuốn trở về, chuyển vào thần tượng bên trong. Sở Hữu Tả Tu đệ tử thể khô quắc, ngã trên mặt đất, vỡ thành một mịt. Thần tượng rạn tính trì, nhưng chỉ chỉ 3 tức sau, thần tượng ầm ầm nổ tung. Một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang vọng mây xanh. Cùng lúc đó, bảo sinh thành đại loạn, Thiên Huyền núi núi. Võ tu nhìn từ từ biến mất Thiên Huyền Thánh địa, trong lòng vấn vẻ. Lần này Thiên Huyền Thánh sơn mở ra, dĩ nhiên không người thu được trở thừa. Hoặc có lẽ là, từ nay về sau cũng đừng suy nghĩ, bởi vì Thiên Huyền ngọn núi chính bị trừ tận gốc. Mệnh thuật sư nhóm vân chia rõ ràng, một bộ phận trong lòng thất lạc, một bộ phận nhưng mặt mỉm cười. Không có để thiên mệnh tông đoạt được người đứng đầu, đó chính là chuyện tốt to lớn. Ồ, các ngươi nhìn cái kia mặt mệnh thuật sư. Mọi người nhìn tới, tựu thấy kia gọi ra sơn thần che mặt mệnh thuật sư đột nhiên hai tay đầu. Toàn thân bốc lên gợn sóng tà xương ngủ, tà xương ngủ không ngừng tại trong ngoài thân thể hắn qua lại. Không lâu lắm, hắn che mặt cùng dịch dung toàn bộ vỡ vụn, lộ ra ra rẻ. Hắn ra thịt khô gắt, thật giống như bị hỏa diễm đốt qua, lại dường như dấu diếm con giun dẫn, cơ bắp vặn mèo, đỏ đen giao nhau. A. Đại tiên sinh ngã quỷ ở mặt đất, thẳng đến thứ 6 tôn cự thần cùng thần sơn biến mất, hắn thân thể mới đình chỉ co giật. Đại tiên sinh vừa nhấc đầu, phát hiện còn lại mệnh tu nhìn chính mình ánh mắt có dị, oán hận cự rơi xuống đất phương hướng, xoay người chạy trốn. Không ngừng đại tiên sinh, trong đó một ít võ tu cùng mệnh tu bị thần sơn khí tức chiếu một cái, thân thể dồn dập dị biến, hoặc là bước lên ma trùng, hoặc là phun trào tà sư ngủ. Đồng môn của bọn hắn đệ tử kinh hãi, rứt khoát chém giết. Những dị biến kia tán tu dồn dập trốn đi. Võ tu nhóm không cam lòng tiếp tục sưu tầm, mệnh thuật sư nhóm ngồi tại Khai Sơn Minh Hội tịch vị, trầm mặc không nói. "Chúng ta có muốn hay không đi bên kia nhìn nhìn, đến cùng là vị nào đại mệnh thuật sư ra tay?" Để Thiên Mệnh Tông trước tiên nhìn. Thiên Mệnh Tông mọi người đã mang theo đoàn tiên cơ rời đi, cả trang bảo điện cũng Người đứng đầu đến cùng tính của người nào? Chờ một chút, có lẽ sẽ có người dò thăm thân phận của đối phương. Chương 505, đất trống trại lục. Thương Mãng Sơn, thần cung phái nơi đóng quân. Từ cự thần giáng lâm bắt đầu, trung quanh doanh trại cũ Vương quân cùng thần cung phái mọi người vẫn ngước đầu nhìn lên. Tận mắt chứng kiến năm thần giáng lâm, lại nhìn thấy Ly Khai, sau đó nhìn thấy năm tôn thần linh lục tục giơ núi cao, rơi vào trong lều trại, biến mất không còn tăm hơi. Sau cùng, nhìn thấy tại Thiên binh Thiên tướng trong đội giết, thứ 6 tôn thần linh giơ thần sơn, rơi tại trong lều vải. Tại thần sơn giảm xuống thời điểm, một luồng cường tráng như núi lực lượng kéo tới, tất cả mọi người tại chỗ đều bị bức bách hoặc hoặc nằm không một người có thể ngồi tại. Thần quang tiêu tan, cự thần không gặp, ngày cũng sáng. Mọi người chậm rãi đứng dậy, ánh mắt ngờ đẫn mài nhìn Lý Thanh Nhàn liều bại. Thẳng đến hiện tại, tất cả mọi người không minh bạch xảy ra chuyện gì, mặc dù là chú hận, cũng nghi hoặc không giải. Mọi người chỉ biết, cái kia sáu tôn kinh khủng thần linh tất nhiên cùng Lý Thanh Nhàn có liên quan. Qua hồi lâu, cũng Vương Quân mười mấy tướng sĩ lẫn nhau nhìn một chút, tràn đầy bất đắc dĩ, nhân vật như vậy, chính mình thật đắc tội nổi. Nhắc hướng Hà thân là toàn bộ sự việc căn nguyên, cũng ngơ ngác mà nhìn liều hồi lâu nói không ra lời. Đông thứ nhất ánh sáng mặt trời tách ra quần sơn, chiếu tại nơi đóng quân. Rõ ràng là đông ngày, mặt đất nhún chui ra cỏ non, bên trên rợ sương ánh. Mười dặm bên trong, cỏ xanh lắp đất. Bên ngoài mười dặm, tuyết lớn khắp nơi, cỏ dại khô héo. Mọi người nhìn xanh mơn mởn bãi cỏ, kinh ngạc trong lòng không tên. Lều vải môn hất mở, Lý Thanh Nhàn đi ra, đứng tại cửa, nhìn phía phương xa. Ánh sáng mặt trời rơi tại trên mặt của hắn, mọi người không tên cảm giác như cự thần lâm thế, giống như ngước nhìn núi cao. Từ Phương chậm rãi nói, "Là ngũ, nên làm ra quyết định." Nhạc hướng Hà nhìn ánh sáng soi sáng hạ Lý Thanh Nhàn, trong đầu tràn đầy cự thần giợi núi vào lều vải nổ vang, trong lúc nhất thời, tinh thần hốt, chỉ cảm thấy người trước mắt này như đứng ở núi cao đỉnh, chúng thần bảo vệ quanh. Hắn bản năng cảm rất đượm Nếu là mình hơi có phản kháng, tiểu sẽ cùng thần sơn phủ xuống thời giờ mở dạng, bị tiên thần vĩ lực ép tại trên đất, không nổi thân. Nhạc Hướng Hà hoài nghi, lần này tiên thần Giang Lâm có phải là chính là đối với cảnh cáo của chính mình. Sau cùng, hắn thở dài một tiếng, mặt hướng cũ Vương Quân thoi cây thông, quỳ xuống đất lễ bái. Ta nguyện thừa nhận phụ thân tội ác, ta hướng sở hữu phụ thân tàn hại khổ chủ xin lỗi, ta bảo đảm sau đó, dùng hết khả năng không làm ác, dùng hết khả năng làm việc thiện tích đức. Sau đó, Nhạc Hướng Hà chuyển hướng Lý Thế lại lần nữa lớn bài nói, cương phong tiên sinh sĩ vô song, ta quá khứ hận, cũng không phải là tiên sinh mà là hận chính ta vô lực cứu lại người nhà, sau cùng mới đi hoán hận phụ tử các ngươi. Ngài rõ ràng có gọi thần khả năng, nhưng vừa không bức bách ta, cũng không xua đuổi cũ Vân Quân, nhân nghĩa đến từ điểm. Ta mặc dù ngu dốt, nhưng cũng rốt cục minh bạch, ngài vốn có thể lực áp phục, lại như cũ kỳ vọng ta thành tín hối cải, ngài vốn có thể diện trừ ta cái này mối họa, lại như cũ lưu một phần lương thiện, cha ta vốn có thể làm việc thiện, nhưng hắn lựa chọn làm ác, ta cũng có thể lựa chọn bù đắp phụ thân ác, nhưng lựa chọn lòng mang oán hận. Lâm, chính là đối với ta cảnh báo. Từ hôm nay trở đi, ta làm tìm kiếm năm đó khẩu chủ, từng tái đèn bù, cho đến suốt đời. Nhạc Hướng Hà nói xong đứng dậy, ánh mắt trong suốt rất nhiều, hình như yên tâm đầu cái nặng, hết thể một lần nữa bắt đầu. Lý Thanh Nhàn nhìn phía Thôi cây thông. Thôi cây thông niết miệng nở nụ cười, ôn bình nói, thủ không thể tiêu tan, hận nhưng có thể giải. Người và ta, ấn oán xóa bỏ." Thôi cây thông cười xoay người, một bên lau chủi khóe mắt, một bên nhanh chân ly khai. Lý đại nhân nghĩa cử, mộ giáo úy ghi khắc năm bên trong. Cái kia mộ giáo úy thủ lĩnh nô quân hướng Lý Thanh Nhàn vừa chấp tay, mang theo mọi người ly khai. Vương Thủ Đức nhìn Thôi cây thông bóng lưng, thấp giọng nói, "Người này cũng biết người thần đã qua, không cách nào vấn hỏi, nhớ mãi không quên." chỉ là nghĩ đòi một câu trả lời hợp lý mà thôi. Chu Hận chậm rãi nói, như nói liên tục pháp đều không chiếm được, cái kia kẻ thù cũng thì không cần còn sống. Trở về thành, đội ngũ hơi làm chỉnh đốn và sắp đặt, liền bắt đầu đi tới. Lý Thanh Nhàn một bên đi về phía trước, một bên cầm đưa tin phù bản, lật nhìn trước không có thời gian nhìn nội dung, từ cái tưởng, cái phong dù, phong diệp mạch đám người trong miệng biết được lưỡng địa chuyện đã xảy ra. Biết được Lý Thanh Nhàn tụ ở trong núi, Quách Tường nói lập tức chạy tới. Mọi người đi rồi không tới hai khắc đồng hồ, bầu trời một chiếc mang theo hắc đèn lồng xe ngựa hạ xuống từ trên trời, nhận Lý cùng Chu Hận từ từ lên không. Thần cũng phải những người còn lại hâm mộ nhìn một chút bay trên trời xe ngựa, tiếp tục trên mặt đất vượt núi băng bèo. Bay trên trời xe ngựa trong phòng, khói hương lượn lờ, mùi trá nước núi. Mọi người ngồi xuống, quét tường hỏi, nói như vậy, cái kia sáu tôn cự thần là người phong mời đi ra. Lý Thanh nhàn gật đầu nói, Quy lực vì sao lớn như vậy? Ta sau đó mới ý thức tới, chính thần cùng phổ thông nhỏ thần bất đồng, bọn họ tại tiến nhập ta linh đài trước, sẽ mang theo một bộ phận tự thân lực lượng, chỉ cần không có tiến nhập ta linh ải, lực lượng liền không biết biến mất. Lý Thanh nhàn nói. Cái Phong Du xúc động nói, chẳng thể trách có thể đối đầu yêu vương, có thể di chuyển Thiên Huyền Thánh Sơn, không hổ là ngự bút thân đệ thiếu niên mệnh thuật sư. Đáng tiếc này 6 tồn thần linh tiến nhập linh đại sao, bản thể lực lượng tiêu tan, lại gọi ra đến, thực lực liền khôi phục bình thường. Bất quá, ngươi lục phẩm gọi mời ngũ phẩm nội thần, đầy đủ khinh thường đẳng phẩm. Quách Tường nói, nếu là ngươi mang đi bốn tòa Thiên Huyền Thánh Sơn, cái kia lần này khai sơn minh hội người đứng đầu, chính là ngươi. Bất quá, rất nhiều người tuy rằng biết tu, nhưng cũng không biết ngươi chính là Liếc mắt đầu chó. Không bằng như vậy, chúng ta lấy Liếc mắt đầu chó danh nghĩa lĩnh người đứng đầu mầu đầu cho tới quân công thì lại về ngươi, có thể đối ngoại tuyên bố là ngươi mời liếc mắt đầu chó ra tay. 100.000 yêu tộc cùng 30.000 ma giáp yêu quân quân công, khó có thể tưởng tượng. Ồ, ta không lộ diện cũng có thể lĩnh người đứng đầu khen thưởng. Đương nhiên, chỉ cần thắng được người đứng đầu, coi như là đến nay giấu đầu lộ mặt đại tiên sinh, cũng có tư cách lĩnh. Đến thời điểm, ta mời sư thúc đến một chuyến, lợi dụng mệnh thuật nghiệm chứng một cái, chỉ cần xác nhận, cũng từ ta sơn mệnh tông đảm bảo, trước thủ khoa liền thuộc về ngươi, sở hữu mầu đầu cũng tận về ngươi. Cái kia tốt." Lý Thanh nói. Cái Phong Du cười nói, "Chúng ta mệnh tu liền mở 4 tòa mệnh núi." Những võ tu kia sợ là muốn đấm lực giẫm chân như cha mẹ chết, bởi vì Thiên Huyền phái truyền thừa. Không sai, đợi ngươi chậm rãi luyện hóa mảnh núi, bên trong sở hữu bảo vật đều đem về ngươi, bao quát truyền thừa. Từ cái kia phía sau, ngươi liền trở thành Thiên Huyền phái truyền đạo người, không thể đo lường a. Quách Tường cùng cái Phong Du cùng nhau gật đầu, muôn vàn cảm khái. Bốn tòa núi không chỉ là núi, còn có Thiên Huyền Thánh Sơn sở hữu hết thảy. Tuy rằng Thiên Huyền núi lưng khởi quá nhanh, suy sụp càng nhanh hơn, nhưng dù sao hùng bá võ lâm gần trăm năm, tích lũy dậy, không kém hiện nay phổ thông trụ trời đại phái. Cái kia phải chờ ta chậm rãi luyện hóa Bên trong dù sao còn có tầng tầng trật pháp, từng điểm từng điểm đến. Lý Thanh nhàn nói: "Không nội, dù cho hoa cái 10 năm cũng đáng được. Tới lúc đó, ngươi chính là thật phú khả đi quốc." Quách Tường nói: "Cái Phong Du nói, đến thời điểm ngươi đem Thiên Huyền Thánh Sơn ngọn núi chính chế tác thành Huyền Không Sơn, cách mỗi mấy năm gửi đi một nhóm truyền thừa tiêu chuẩn, Thiên Hạ tán tu tất nhiên chen chúc mà tới, lo gì tiền tài." Quách Tường nói: "Không sai, Thiên Huyền Thánh Sơn luyện chế thành có thể phóng ra ngoài không mà không phải thuần túy Bất quá, ngươi hình như có thượng giới thần sơn." Chương 506: Lục Nô trấn sơn. Quách Tường cùng cái Phong Du liếc mắt nhìn nhau, nhẹ nhàng lắc đầu. "Làm sao vậy?" Lý Thanh nhắn hỏi. Cái Phong Du giải thích nói, mệnh núi chia làm hai loại, một loại là trấn thủ mệnh núi, tăng cường khí vận mệnh cách, bất kể là phóng tại mệnh phủ vẫn là trong môn phái, cơ bản không thể động, trừ phi tao ngộ đại chiến, mới có thể lấy ra, càng gần gũi mệnh tinh mệnh cục. Khác một loại chính là Huyền Không Sơn, cùng trấn thủ mệnh núi bất động, vẫn ở bên ngoài, tuy rằng đối với mệnh cách hữu ích, nhưng càng gần một cái pháp khí mạnh mẽ. Cái thượng giới thân sơn, bất kể như thế nào, đều càng thích hợp làm Huyền Không Sơn. "Mà khác Huyền Không Sơn có thể trở thành sơn hà thế cục hợp nhân, chỉ một tòa tiểu tốt, nhiều vô dụng. Ta chưa học khai sơn thuật bên trong, đúng là nhắc qua, nhưng Huyền Không Sơn thuộc về mệnh núi cao cấp tầng thứ, ta còn không có hoàn trình học tập." Lý Thanh Nhàn nói. Quét tường nhìn chằm chằm Lý Thanh Nhàn hai mắt, chậm rãi nói, "Thượng giới thần sơn việc, bất luận loại tình huống nào, ngươi đều muốn đối ngoại phủ nhận. Bất luận thật giả." Hướng Chi, rất nhiều người đều cho rằng, ngọn thần sơn kia chính là bóng mở, cũng không phải là chân thực sơn, bằng không ngươi chỉ là lũ phàm, há có thể chịu được. "Ta tuy là vì sơn mệnh nhân, Nhưng vẫn phải nói, bất luận loại tình huống nào, ngươi cũng không muốn bán ra Thần Sơn, mặc dù có người đưa ra để ngươi động tâm điều kiện. Ngọn núi này tác dụng lớn, vượt quá sự tưởng tượng của ngươi. Thì như, Lý Thanh Nan hỏi, Quách Tửng không nói. Cái Phong Du nói, ngươi có thể biết quần tinh treo núi pháp. Nghe nói qua, hơn nữa còn là làm lần này khai sơn minh hội màu đầu. Môn phái bình thường, đều sẽ lấy Huyền Không Sơn làm căn cơ, an bài cái khác mệnh núi mệnh sông phân bố ở Huyền Không Sơn xung quanh, phối hợp các loại lượng, mô phỏng sơn hà thái, thiên hạ thế, bày thành công bất động thế cục, gọi trùng sơn hà đại cục. Nghe nói qua, Lý Thanh Nhàn nói: "Như lấy Vạn Sơn Tổ Đỉnh thậm chí Tiên Điệu Tổ Đỉnh mệnh tinh, cùng ngươi Thần Sơn kết hợp, vậy ngươi Huyền Không Sơn, tương lai liền có thể trở thành Đông Đạo Huyền Không Sơn chi chủ, đem nguyên bản giải rắc mệnh thế đối cục, chỉnh hợp một thể, hình thành nhiều tầng Sơn Hà đại cục. Đương nhiên, đây chỉ là có thể, bởi vì nhân gian chưa từng có Thần Sơn, mặc dù vận nước mệnh núi cũng không cách nào trở thành Huyền Không Sơn chi chủ." Cái Phong Du nói. Lý Thanh Nhàn trầm mặc chốc lát nói: "Không sai, ta Sơn kia rõ cho thấy bóng mở. nghĩ nghĩ cũng có thể biết, mấy cái chỉ là nhỏ thần, làm sao có thể di chuyển Thần Sơn?" Quách Tường cùng cái Phong Du nhìn nhau, nhẹ nhàng gật đầu. Quách Tường do dự một chút, nhìn cái Phong Du nói, "Cái đại sư, ngươi biết ta gốc dễ, chúng ta Sơn Mệnh tông, tuy rằng rất nghị tu được thần sơn, nhưng tuyệt đối không dám, bởi vì chúng ta một khi đạt được thần sơn, tất nhiên sẽ bị Thiên Mệnh tông thậm chí thiên hạ nhằm vào. Được này thần sơn, chính là Sơn Mệnh tông lấy chết chi đạo." "Huống chi, ta tại Hắc Đăng đi, đồng thời là triều đình người, có một số việc ta rất rõ ràng không thể làm. Nhưng ngươi, hi vọng không muốn đối ngoại nói tới chuyện này." Cái Phong Du nhăn chặt nói, "Ngươi nói gì vậy? Ta cái Phong Du dù sao từng là đường đường tăng phẩm, nhiều nhất một năm liền có thể lại về thực phẩm, coi như toàn bộ thiên hạ mệnh thuật sư bán đi lý thanh nhàn, ta cái phong du cũng sẽ không. Các ngươi tự vấn lòng, lần này nếu không có Lao phu dành trước hiệu triệu viện trợ, sẽ có bao nhiêu người đi khải vị thành. Mặc dù là ngươi, nếu như biết được có ma giáp yêu vương, cũng chưa chắc dám đi. Ta cùng với thanh nhàn tình nghĩa, thâm hậu giống như hải, bằng không ta sao lại đưa hắn cái kia phương mật tỷ? Ta cái phong du, có lẽ năng lực có hạ, đem hết toàn lực mới có tam phẩm vị trí, nhưng ta ánh mắt chưa từng kém qua. Này Lý Thanh nhàn, tương lai tất thành đại mệnh tu sư, hơn nữa phải là từ cổ chí kim thứ nhất đại mệnh tu sư. Quách Tường ngứt một cái, nói: ngoại trừ câu nói sau cùng, ta đều tin tưởng." Lý Thanh Nhàn thành cần nói: "Cái kia cự thần được thần sơn, thực sự là bóng mở. Đó không phải là thần sơn, mà là gánh chịu một đạo công pháp, tên ta đều dám nói, rất phổ thông, tên là Lục Ngô Chấn Sắt Quyết." Quách Tường cùng cái Phong Du liếc mắt nhìn nhau, cái Phong Du bất đắc dĩ nói: "Đạo này công pháp, ngươi cũng đừng làm loạn chuyện. Ngươi có thể biết Lục Ngô quản lý gì núi?" "Côn Luân." Lý Thanh Nhàn nói. Cái Phong Du gật đầu nói: "Đúng, Lục Ngô chính là Vạn Sơn Tổ đỉnh Côn Luân sơn Thần, đồng thời quản hạt ngày chín bộ, luận quyền, thậm chí tại tứ tướng bên trên." Quách Tường Trừng mắt nhìn, nói, "Chờ người lên cấp thượng phẩm, như có cần thiết, có thể theo chúng ta Sơn Mệnh Tông giao dịch phương pháp này. Vừa nãy ai nói có một số việc không thể làm?" Cái Phong Du hỏi ngược lại. Quách Tường ho nhẹ một tiếng, nói, "Cái kia không giống nhau. Chỉ cần thanh nhàn lên cấp thượng phẩm, coi như chiêu cáo Thiên Hạ nắm giữ môn công pháp này, cũng không người sẽ vì này tìm hắn phiền phức. Mặc dù bây giờ nói ra, cũng ít có, dù sao công pháp vật này rất nhiều người, hơn nữa không hẳn thích hợp sở hữu tông phái. Trên đời, ngoại trừ chúng ta Sơn Mệnh Tông, trong đại môn phái" Đại khái cũng chỉ có đạo môn Ngải Ngọc môn yêu thích môn công pháp này, nhưng Ngải Ngọc môn xưa nay hòa thuận thì phát tài, loạn không sẽ vì môn pháp quyết này loạn ra tay. Cái Phong Du nói, này ngược lại cũng đúng là. Quế Tường lại ho nhẹ một tiếng, nói, Thanh Nhàn a, ta thay mệnh thuật đồng đạo cầu ngươi một chuyện. Đừng khách khí, ta không đồng ý. Lý Thanh Nhàn cảnh giác nhìn Quế Tường. Quế Tường khóc cười không đắc đạo, ta không là nói hiện tại, ta là nói, chờ ngươi lên cấp thượng phòng sau, có thể hay không nhằm vào cái kia đại sơn, viết đi để cho chúng ta học một ít. Tại sao? Tại trước ngươi, chưa bao giờ có mệnh tu sĩ mang đi tụ hóa sơn hạ chúng ta từng thử, nhưng đều chưa thành công. Ngươi là người thứ nhất thành công mang đi văn tu thơ núi người, ý nghĩa trọng đại. Căn cứ của chúng ta suy đoán, này văn tu thơ núi loại hình càng gần với vận nước mệnh núi. Theo bài thơ này kêu gọi tăng cường mà tăng cường, theo đổi thơ người đọc sách tăng cường mà tăng cường. Không có gì bất ngờ xảy ra, tòa này mệnh núi càng ngày sẽ tăng mạnh. Lý Thanh Nhàn gật gật đầu, nói, sau đó có cơ hội, ta sẽ giống như đại mệnh thuật sư, chuyển thừa sở học. Lý Thanh Nhàn nhưng ở trong lòng nghĩ, ngoại trừ sơn cùng vận nước phương thiên cái khác mệnh núi đều cần phải đưa vào lục giác chẩn đán, giá chất linh. Này Văn Tu mệnh núi tuy rằng không biết làm sao, nhưng nếu hỏi, vậy thì càng thích hợp dung nhập chân đàn, có lẽ có thể vì sau đó mang đến không tưởng được biến hóa. Thế nhưng, chính mình tại chân đàn xây dựng mệnh núi chuyện không thể tiết lộ. Dù sao từ trước đến nay chưa từng có ai thành công. Một khi chính mình thật dùng mạng núi lúc ra chân linh tin tức tiết ra ngoài, Thiên Mệnh Tông không tha cho chính mình. Ngươi có phần này tâm tựu tốt. Dù sao lấy Thiên Mệnh Tông cầm đầu mệnh tông, quá mức độc, chỉ muốn chính mình muốn vãi, cường cố mệnh tu phát triển. Non thân sân kia, ta sẽ báo cho người khác, không là núi thật, mà là một đạo pháp quyết. nói. Cái Phong Du nói không bằng như vậy, ngươi nghĩ biện pháp lấy ra một bộ đặc biệt pháp quyết, nói là tòa kia núi biến thành, sau đó đổi chút gì, như vậy mọi người thì sẽ không hỏi nghi đó là Tôn Sơn. Nói xong, cái Phong Du sông Lý Thanh Nhàn liếc mắt ra hiệu. Lý Thanh Nhàn tâm linh thần hội, trầm ngâm nói, Lục Nô trấn Sơn quyết chính là ngải sách, cũng phân năm quyển. Ta đành phải quyền thứ nhất. Bất quá, dù sao cũng là thiên thần chuyển thụ, bất tiện lung tung đưa người. Như vậy đi, ta đem bên trong nhất cơ bản nhưng là tối trọng yếu trấn Sơn phong thần quyết lấy ra giao dịch, đổi mệnh mệnh sông nguyên tu luyện một cái Lý Nhàn, nói, ngươi nói thẳng ta Tông Sơn mệnh thuật không tốt sao? Chương 507, quần hùng lệnh chí niệm. Vậy các ngươi Sơn Mệnh tông có đổi hay không? Cái Phong Du hỏi ngược lại. Ta nói không đổi sao? Quách Tường Kiên cùng nói. Vậy không phải? Cái Phong Du nói. Quách Tường lại lần nữa ho nhẹ một tiếng, hỏi, cái kia trấn sơn phong thần quyết, chủ yếu là đạo thuật nào? Từ trước đến nay chưa từng nghe nói. Thấp thì lại thai ngàn núi linh, cao tác chỉ núi phong thần. Lý Thanh Nhàn nói xong, Quách Tường cùng cái Phong Du thân hình chấn động, loại pháp thuật này trước chưa nghe. Nếu thật có thể như vậy, bản bộ Sơn Mệnh thuật trao đổi. Quách Tường Lý Thanh Nhàn đầu nói, cần được nguyên bộ sơn mệnh thuật thêm sông mệnh thuật. Nay đạo pháp quyết đem sẽ ảnh hưởng mệnh tu giới thậm chí đạo môn các cục. Thật như vậy mạnh. Cái kia thượng giới chỉ thần chú, nói trắng ra là chỉ là một loại công kích pháp chú, nhiều nhất có thông thần chi đạo, nhưng không thể lạm dụng. Này trấn sơn phong thần phương pháp, tương đương với vị là mua núi ban tặng một linh, bất kể là tự nhiên núi lớn vẫn là mệnh núi. Bất quá, tuy nhiên làm sao? Quách Tường hỏi. Này đạo pháp quyết bắt nguồn từ Lục quyết, trên bản chất là sư thừa Lục Nô, Lục Nô lưng là Nói cách khác, thật thần, được có đế đỉnh vị, giới cáo lệnh. Lý Thanh Nhàn nói. Người có biện pháp. Ta nghĩ một chút biện pháp, sau đó phòng trừng có thể được một loại chức vị chính, nhưng trong thời gian ngắn bên trong không thể, nhất định muốn dựa vào ta mời tới Sơn Thần Ban xuống phụ chiếu. Lý Thanh Nhàn nói. Quách tường trầm mặc, túi đầu suy tư. Cái phong du lòng nói không hổ là đế quân hóa thân, chiêu thức ấy chơi được lô hỏa thuần thanh. Từ nay về sau, bất luận ai muốn sắc phong Sơn Thần, đều muốn trải qua Lý Thanh Nhàn tay, cái kia Lý Thanh Nhàn chính là tương lai thiên hạ Sơn Thần Chi Chủ. Ta cần cùng trưởng môn cùng trưởng Lão Thương Nghị. bất quá Việc này sẽ không nhanh chóng giải quyết, ta trước tiên an bài người cùng trưởng lao gặp một mặt, sau đó định xuống người đứng đầu thân, đạt được chỗ tốt. Trong đó chân quý nhất tự nhiên là tờ kia kim khuyết ngọc lục. Bất quá, người không thông Thiên Mệnh Tông công pháp, nếu như đồng ý bán ra, chúng ta Sơn Mệnh Tông có thể thay người giao dịch." Quách Tường nói. Lý Thanh Nhàn nói, "Ta một người bạn đã dự định kim khuyết ngọc lục. Thứ đồ tốt này, ai đều muốn." Quách Tường gật đầu nói. Lý Thanh Nhàn lòng nói chính mình thu được người hộ đạo ký sau, chính đang chậm học Mệnh sở hữu mệnh thuật, nhưng phẩm thuật chưa bao giờ nhìn thấy, một trang này kim khuyết ngọc lục chính hợp tự sử dụng chính mình nhưng là thiên mệnh tông người hộ đạo, chính bản hiệu mệnh trời chuyên nhân. Cái Phong Du liếc mắt nhìn Quách Tượng, nói: "Lần này quân công, ngươi chuẩn bị xử trí như thế nào?" Quách Tượng đăm chiêu nhìn cái Phong Du nhìn một chút, Lý Thanh nhàn nghĩ một hồi, mơ hồ minh bạch. "Ý của ngươi là, có người sẽ nhìn chằm chằm lần này quân công?" Cái Phong Du gật đầu nói: "Việc này ở trong quân thông thường, đặc biệt là Võ Lâm đại phái triết lại quân quần sau, quân công thành giao dịch phẩm. Lần này quân công lớn, khó có thể tưởng tượng, tình huống bình hạ, đủ để để hai đến ba vị bá tước trực tiếp phong hầu." "Như thế mạnh." Cái kia ngày tại Bắc Thần Thành gia cùng với Tống Vân Kinh ba ba đám người lên thủ, giết lui yêu tộc, cũng không có công lớn như vậy." Lý Thanh Nhàn kinh ngạc nói, "Triều đình có quy định, ma giáp yêu quân lấy một chọi 10. Phần này quân công tương đương với người lấy sức một người, giết 20 đầu yêu vương cùng 300,000 yêu quân, hơn nữa còn là diệt sạch, cộng thêm cái khác lệ thẻ tập hợp 50,000, cơ bản tương đương với người một người diệt địch 350,000 yêu tộc. Tự nhân tộc cùng yêu tộc khai chiến, một cuộc chiến tranh tử thương vượt qua 350,000 có, đó là kéo dài nhiều ngày. Một lần chiến đấu tử vong 300,000, không có, một lần chiến đấu sạch 350,000, không có." giữa sạch một chỉnh chi ma giáp yêu quân, tương tự không có. Đây là chiều ta khai thiên tích địa đầu một hồi, không có gì bất ngờ xảy ra, hiện tại nội các cùng lục bộ đã đang thương lượng làm sao dành cho công trận, các đại võ lâm cùng quân đội đầu đầu, đang phái người tìm ngươi. Dù sao ngươi bây giờ, một người ăn không được lớn như vậy quân công, trao đổi ít lợi là tốt nhất đi qua." Cái phong du nói. Quách tường gật đầu nói, "Dù sao cũng ta giải như thế lớn, không thấy qua cá nhân được như vậy quân công. Mặc dù là nhân tộc thiên vương, công lao cũng là từ từ tích lũy. Mạnh như vương, huy hoàng nhất chiến tích." cũng là diện sạch 200.000 yêu tộc, hơn nữa còn là dựa vào nhị phẩm thực lực tự mình ra tay. Ta có chút minh mạch. bình thường quân công lại lớn, đó cũng là từ đại lượng tướng lĩnh rựa vào thứ chia ra. Có thể lần này, xuất thủ vốn là văn tu cùng võ lâm bang phái chiếm đa số, sau cùng cuộc chiến bọn họ thậm chí không có độc thủ, chỉ có thể coi là ta một người, lại cứ ta vị cấp không đủ, tư lịch cũng thấp. Nếu thật sự chỉ là như vậy, cái kia khắp nơi thương lượng song sau, căn bản không cần của ta, trực tiếp cầm đao cắt thịt. Nhưng thân phận của ta có chút nhỏ là thủ, mạnh như trụ trời đại phái, quân đội thiên vương cũng không tốt ép buộc ta. Đúng không? Đúng. Chính là cái này lý. Vì lẽ đó, ngươi muốn đổi bị động làm chủ động, tại bọn họ đến trước khi tới, sớm muốn tốt điều kiện. Trước tiên hướng về lớn hơn mở, thì như quân hùng lệnh. Cái Phong Du nói, quét tường lui một cái cái Phong Du, lòng nghĩ hôm nay đem cả đời này khinh thường đều là hết, nói, ngươi này tinh dầu lá gan làm sao càng ngày càng lớn. Quân hùng lệnh đó là cái gì? Cái kia là năm đó Võ Lâm làm chủ quân đội trước, các đại trụ trời môn phái cùng rất nhiều môn phái bình thường, liên thủ chế luyện bà viên lệnh bài. Lúc đó một ít môn phái lo lắng Võ Lâm võ tu lại bị lợi dụng, phận, cho phép nắm lệnh người tại thời điểm triệu triệu toàn thể võ tu, cùng hộ võ lâm võ đạo. Mỗi một viên quân hùng lệnh đều do nhiều môn phái cộng đồng bảo quản, hơn nữa nhất định muốn sở hữu bảo quản môn phái đồng ý, mới có thể đem quân hùng lệnh tạm thời giao cho cầm lệnh vương. Hiện tại võ lâm ba vị cầm lệnh vương, một vị là đương triều võ vương, một vị là võ lâm đệ nhất đại phái cổ hần núi trưởng môn, người thứ ba không có nói rõ, nhưng đã định trước bất phạm. Cái phong du cười nói, "Lão quách ngươi hiểu nhầm. Ta là nghĩ để thần cung phái trở thành lệnh trong, tăng cường địa vị, thuận lợi quân bên trong, cho tới hùng lệnh." Đó chính là nói một chút mà thôi, ngươi để dạ vệ mệnh tu cương phong chi tử đi chấp trưởng võ lâm quần hùng lệnh, này không đúng vị. Này cũng có thể. Một bộ phận quân công đổi hộ lệnh môn phái, cũng tiến nhập quân bên trong, sẽ có thế lực lớn đồng ý." Quách Tử nói. Lý Thanh Nhàn nói, vẫn là hai vị kiến thức rộng rãi, trở thành hộ lệnh môn phái, xác thực phi thường trọng yếu. Lý Thanh Nhàn muốn là nghĩ mở rộng thế lực, nhưng mình trực tiếp tiến nhập quân bên trong cũng không tiện, mượn thần cung phái tiến nhập, tốt nhất bất quá. Ba người vừa trò chuyện, lục tục kiểm tra đưa tin phụ bản. Lý Thanh Nhàn bên này, nhận được rất nhiều người chúc mừng, bao quát định Nam Vương phủ Nam Hương Tống Văn Kinh cũng phát ra một câu nói, đặc biệt đơn giản, nay trên Lâm Triều, hắn muốn lên chiều đi. Lý Thanh Nhàn nhìn một chút gia phòng, ngoại trừ Quách Tường cùng cái phong du, chỉ có chú hận, sau đó thở dài, nói: "Thật hy vọng Kim Thượng Long thể an khang, trưởng thọ vạn năm a." Quách Tường gật đầu nói: "Ta đạt được tin tức là, nay trên nghe nói Khải Viễn thành lớn chiến thắng, diệt sạch 30.000 ma giáp yêu quân, tinh thần phấn chấn, tổ chức lên chiều, thương thảo việc này." Nhìn trước khi tới truyền ngôn nói dòng thể có việc gì, chính là tin đồn. Cái phong du nói: "Thất nhiên là tin ổn." Lý Thanh Nhàn kiên định nói: "Chương 508, Khải Viễn thành chi chủ." Ba người khác không nói một lời, một bộ ngươi tiếp tục diễn biểu tình. Cái Phong Du đột nhiên khỏe miệng hơi động, nói: "Này không, có người liên hệ đến nơi này của ta, nghĩ muốn nói với ngươi đảm luận công trận chuyện. Ta chỗ này cũng có." Quách Tửng nói: "Ta cũng một dạng." Vẫn không mở miệng Chu Hận cũng nói: "Lý Thanh Nhàn nhất thời đau đầu, nói: "Ta chỗ này cũng có, nhưng không, có không ngại ngùng nói thẳng, chỉ là tại nói bóng gió. Ta đối với quân Trung Hòa võ đạo không hiểu nhiều, không bằng như vậy, chúng ta trước tiên đem nếu muốn cùng ta giao dịch công trận thế lực viết ra, sau đó các ngươi ba vị giúp ta nhìn ta một chút có thể nhắc tới điều kiện gì?" Sau đó sẽ sàng lọc một cái có thể thỏa mãn thế lực của ta, sau cùng thương thảo. Không sai, Quách Tường nói. Cái Phong Du nhưng nói, ngươi hiện tại cũng không chỉ có quân công có thể đảm luận, không bằng nhân lúc này cơ hội, vẽ một bánh mì loại lớn. Không, là cùng các thế lực lớn nói chuyện Thiên Huyền chuyển thừa hợp tác. Thiên Huyền truyền thừa tuy rằng rất cho người, nhưng cái nào đại phái đều đồng ý phái đệ tử thử một chút, nói không chắc đã có người thích hợp Thiên Huyền thần công. Đương nhiên, không thể nói là ngươi, là liếc mắt đầu chó, ngươi là liếc mắt đầu chó sư đệ. Rất tốt, Quách Tường nói. Lý Thanh Nhàn suy nghĩ một chút, nói, ta dù sao phẩm cấp không cao, Từ ta đơn độc ra mặt xử lý Thiên Huyền phái truyền thừa, một là không thỏa, thứ hai quá hao tổn tinh lực, hai vị ai giới thiệu cá nhân giúp ta. Quách Tường lực do dự một chút, cái Phong Du ôm đồ nhiều việc nói, không phải là người mở mang nơi truyền thừa, những môn phái kia phái ra đệ tử, ở giữa cần muốn tìm người bàn bạc thương nghị. Loại này việc nhỏ, cứ giao cho ta gió mệnh tông tới làm. Quách Tường nói, bọn họ gió mệnh tông, mỗi người đều là tinh râu, đúng là rất thích hợp. Tốt, vậy thì phiền phức cái đại sư, đệ tử Thu lao, cùng nhau kết toán. Cái Phong Du nhưng nói, dù sao cũng ta đệ tử cũng cần luyện, cùng ngươi là hợp tác. Ngươi phải trả tiền, nhưng là không làm. Quách Tử nói, ngươi chỉ để ý ăn ở chờ hàng ngày tiêu dùng liền được, không cần ngoại định mức cái khác. Cũng tốt. Lý Thanh Nhàn liếc mắt nhìn Chu Hận, nói, "Tiểu Chu thúc, ngươi có muốn hay không quân công?" Chu Hận lắc lắc đầu. Cái Phong Du nói, ngươi nghĩ để cái nào thần cung phái đệ tử tham gia quân ngũ, tựu cho bọn họ phân một ít quân công. Dù sao cũng lấy ngươi giao thiệp, hoàn toàn có thể để cho bọn họ tại Khải Viễn thành nhận chức, chờ có yêu cầu phía sau, điều chỉnh đến những nơi khác. Mặt khác, Khải Minh thư viện quân công không thể không cấp. Còn có Khải Viễn thành những bang phái nhỏ kia, nếu như nghị tham gia quân ngũ, cùng nhau phân một ít quân công. Này chút bang phái nhỏ sau lưng không có thế lực, coi như tham gia quân ngũ, cũng chỉ có thể dựa vào ngươi. Chỉ cần dùng tâm kinh doanh, không dùng được mấy năm, ngươi định có thể ở trong quân nhỏ có thế lực, có thể hay không phạm vào kỵ uy. Chỉ cần ngươi trong quân đội người không cao hơn 5000, các thế lực lớn cũng sẽ không quan tâm. Còn nữa nói, ngươi cũng là cho chính mình lưu cái đường lui mà thôi, chuyện như vậy quá thường gặp. Dù sao, ngươi cũng coi như Khải Viễn thành chi chủ, cũng là một nhỏ đỉnh núi. Cái phong du ngữ khí đặc biệt căng khái. Quách từng nói, đúng đấy. Ai từng nghĩ đến, bất quá ngắn ngắn hơn nửa năm ngươi tự từ một cái không có phẩm chất dạ vệ, đi đến hôm nay, tự thành đỉnh núi. Cái Phong Du nói, tiếp theo chỉ ít một năm, ngươi nên chôn đầu học tập mệnh thuật, đây mới là căn bản. Giống thần cũng phải, trước quan, cánh chim các loại, đều bất quá là việc nhỏ không đáng kể. Mệnh tu đại đạo, mới là ngươi đừng ngay. Lý Thanh Nhà nghiêm nghị nói, đa tạ cái đại sư nhắc nhở, gần đây ta xác thực quá nhiều bận bịu tụ vụ. Tương lai một quãng thời gian, ta cần phải toàn lực học tập mệnh thuật, tu luyện đại đạo. Quách Tường cùng cái Phong Du mỉm cười gật đầu. Đoàn người cỡi bay trên trời xe ngựa trở lại Khải Viễn Thành. Quách Tường giúp Lý Thanh Nhàn nghiệm chứng trước thủ khoa cùng thu được mầu đầu, cái Phong Du thì lại liên hệ Đông Đảo bà tốt, giúp Lý Thanh Nhàn tham như làm sao đổi lấy quân công. Lý Thanh Nhàn cũng truyền tin tức hỏi dò Tống Vân Kinh, Tống Mặc, Vương bất khổ đám người. Tiến vào huyện nha, Vũ Bình vội vã nâng bao trùm vải đỏ khay đi tới, thấp giọng nói, "Khinh thành tiên tử đến." "Người đâu?" Lại đạp chim bay đi. Lý Thanh Nhàn một mặt dấu chấm hỏi, nói, "Đây là nàng đưa đồ vật." "Đúng, ta dùng vải đỏ đắp lên." Lý Thanh Nhàn hất mở vải đỏ, chỉ thấy phía trên đúng là mình dùng kiếm phủ đưa qua thơ chàng, phía trên chỉ hai hàng chữ. Phía đông mặt trời mọc phía tây mưa. Nói là vô tình nhưng hữu tình. Lý Thanh Nhàn rũi chỉ kẹp lên tờ trang, phong đại mũi hạ người một cái. Gợn sóng mùi thơm tại trong lỗ mũi quấn quẩn. Nàng nói cái gì? Lý Thanh Nhàn thu hồi đến. Nàng nói vừa vặn đi ngang qua nơi đây, thuận tiện trả ngươi này nửa khuyết thơ. Lý Thanh Nhàn nhíu mày suy tư, qua một lúc lâu, ngẩng đầu nhìn phía Thiên Tiêu phái phương hướng, khỏe miệng ngầm lấy ý cười. Đi thôi, này mấy ngày sẽ vội. Vương Bất Khổ khôi phục rất nhanh đưa tin, nói hắn nơi Đạm Trắng quân chính tại trên đường chạy tới, buổi trưa hôm nay liền có thể đến nơi. Nghe ý của tướng quân, trải qua trận chiến này, Khải rất có thể sẽ lên cốc, trở thành phương bắc trọng trấn. Lý Thiên Nhàn cùng cái Phong Du vừa thương lượng, liên hệ nghị muốn công trận thế lực lớn, rất nhanh quyết định ý hướng hợp tác. Tổng cộng tìm 3 thế lực lớn chia lãi quân công. Một thế lực giúp thần cung phái gia nhập hộ lệnh một phái, từ nay về sau, thần cung phái cũng có thể trình độ nhất định quyết định quân hùng lệnh tụ về, thậm chí có cơ hội nắm giữ lại bài hiệu lệnh quân hùng. Còn có một thế lực hỗ trợ tại 5 quân phủ đô đốc cùng quân bộ phối hợp, để tại Khải Viễn thành đóng quân hai quân, một quân là triều Đỉnh, một quân ngay tại chỗ chiêu mộ, nhân số 5000, trực tiếp mệnh danh là Khải Xác quân, để sắp hồi dưỡng lao lao tướng linh quân, để vương bất khổ đảm nhiệm trợ thủ. Ngoài ra, chính là một ít yêu cầu nhỏ. Đối phương đều thoải mái đáp ứng. Cho tới thế lực lớn thứ 3 chính là Thủ Sông Quân. Khải Viễn Thành vốn là tại Thủ Sông Quân khu vực phong thủ, lại thêm Thủ Sông Quân chính là quân đội thế lực lớn số 1, loại này quân công nhất định muốn chiếm lãi, Thủ chi thủ Sông Quân đạm trắng quân 5000 kỵ binh chủ động đêm tối đến cứ viện, cũng là phụ cận các thế lực lớn duy nhất toàn lực tăng viện. Lý Thanh Nhàn một điểm điều kiện không có đảm luận, Thủ Sông Quân cũng không có nói rõ cho chỗ tốt, chỉ là đơn giản nói một câu, bảo vệ Khải Viễn Thành chính là chức Từ nay về sau, Khải Viễn bị nhét vào Thủ Sông toàn lực bảo vệ phạm vi. Chuyện này ý nghĩa là, mạnh như ma môn tả phái cũng không dám nữa chấm Mút Khải Viễn Thành. Khải Viễn Thành nguyên bản cô viền Sa Châu, bị Cam Châu địa phủ thế lực, bị ma môn thèm nhỏ dãi, miễn cưỡng rựa vào văn tu thế lực mới có thể tránh miễn rơi vào ma trường Hôm nay thủ sông quân mở miệng, từ đó phía sau, Khải Viễn Thành đem độc lập với Sa Châu cùng Cam Châu. Lý Thanh Nhàn, thành Khải Viễn Thành chi chủ. Đạt được thủ sông quân hồi phục, Lý Thanh Nhàn đột nhiên cảm thấy Khải Viễn Thành đại địa chấn động. Thần dấu trong đất hàng vạn thế đột nhiên phóng lại, thành quang, bay về phủ. Lý Thanh Nhàn chính là cảm thấy kinh ngạc, đột nhiên nhớ tới cái gì? Ngẩng đầu nhìn phía bầu trời. Nguyên bản Khải Viễn Thành bầu trời đạm màu vàng vặn nước bốc hơi, một bộ phận tiến nhập chính mình mệnh phủ, một bộ phận tiến nhập triều đình thần đô, đại khái là 3/7 phần. Hiện tại, tiến nhập triều đình thần đô vặn nước chỉ còn không tới nguyên bản một nửa, mà tiến vào mệnh phủ vặn nước đột nhiên tăng cường. Lý Thanh Nhàn được 7 phần vặn nước. Tình huống như thế, ý tứ hàm súc thế cục đã thành, hai đại thế cục lực lượng sẽ vẫn ảnh hưởng Khải Viễn Thành. Đồng thời cũng chứng minh, triều đã định xuống. Trước 509, thủ sương người vương bắc khổ. Sau giờ ngọ, một chiếc bay trên trời truyền đến nơi Khải thành, thành bắc ở ngoài. Từng cái từng cái áo bào tím hoặc hồng bào quan to đi ra bay trên trời thuyền, phân tán đến các nơi, kiểm tra chiến trường. Đại Tuyết Sơn đập ra hô bên trong, ma giáp hòa tan, thi hải thành tạp bã, chỉ có ngũ phẩm trở lên yêu tộc mới lưu lại thành khối dấu vết. Một vị thượng phẩm mệnh thuật sư lúc này khai đan thi pháp, thôi diễn đuổi sóc. Lưu tại triều đình cắt cử quan to kiểm hạch chiến trường thời điểm, đắp trắng quân 5000 binh mã đến nơi. Linh quân tướng lĩnh trước tiên bài kiến hiện trường quan to, sau đó lưu ở ngoài thành, chỉ Vương Bất vào thành. thành đứng Nơi này vừa rồi mới khôi tu tu sửa tốt, mơ hồ có thể thấy được dấu vết chiến đấu. Cái Phong Du nói, như vậy quân công, hết sức ít gặp, vì lẽ đó triều đình kiểm hoạch cẩn thận cũng đúng là bình thường. Chúng ta ngồi được đoàn, làm được chính, để cho bọn họ cha. Trương Ma nhai tại một bên tay vớt trong dầu, cũng không để ý không lâu lắm, Vương Bất Khổ leo lên tường thành, Lý Thanh Nhàn đem hắn nhất nhất giới thiệu cho Khải Viễn thành mọi người. Hàn Nguyên sau đó, hai người đi đến tường thành một góc, Vương Bất Khổ nhìn chăm chú Lý Thanh Nhàn mấy hơi thở, nói, ngươi vào thành, quả nhiên rộng về biển rộng. Ta tại thủ xung quân, cũng coi như nhiều lần kỳ công phải chịu trưởng bối cùng các tướng quân tán thưởng. Nhưng với người này công lao so sánh, quả thực trên trời dưới đất. Lý Thanh Nhàn mỉm cười nói, ta chỉ là số may, được một bộ đặc biệt pháp quyết, lại thêm thời cơ khéo, này mới lập xuống đại công. Thời cơ đều chỉ cho người có chuẩn bị, nếu là ta, hoặc là người khác, tu vi không tới, thời cơ lại tốt thì có ích lợi gì? Chúng ta cái kia một lần thất phẩm thanh vân thí, ngươi chính là hoàn toàn xứng đáng người đứng đầu." Vương Bất Khổ nói xong, ánh mắt tối sầm lại, quay đầu nhìn về nơi khác. "Điểm điểm, có chuyện gì?" Lý Thanh Nhàn cố ý đùa giỡn. Vương Bất Khổ không chịu được danh xưng này, nhìn Lý Thanh Nhàn nhìn một chút, nói, Diệp Hàn nói hắn đã biết sai, chuẩn bị ở kinh thành triển khai kế hoạch lớn, mời ta trở lại giúp đỡ. Cứ tại hôm nay, Lý Thanh Nhàn cũng mời Vương Bất Khổ tọa trấn khai viết thành. Lý Thanh Nhàn nhớ tới quan hệ của hai người, trong lòng thầm than, nói, ngươi ý tưởng gì? Vương Bất Khổ liếc mắt nhìn Lý Thanh Nhàn, ngẩng đầu mong hướng về phương bắc. Đổi thành năm ngoái, ta đại khái sẽ đồng ý, dù sao kinh thành càng an ổn, lên cấp nhiều đường dây có nhà ta cùng Diệp Hàn giao tiếp, chỉ cần bình dưỡng, không bao lâu nữa, ta liền có thể chấp chưởng một quân, từng bước thăng chức. Vương Bất Khổ dừng một chút, Suất Thần nhìn phương Bắc một hồi lâu, mới nói, tại thủ sông quân chui luyện mấy tháng, ta đột nhiên minh bạch quá khứ ý nghĩ hạn gì ấu trí. Thiên hạ lớn, cũng không chỉ có kinh thành. Kinh thành không thiếu ta một cái vương bất khổ, nhưng thủ sông quân thiếu hụt vô số thủ sông người. Ta khi còn bé, bái kiến một ít thúc bá thế giao, bọn họ đều là đến cũng đội vã đi cũng đội vã, thường thường mấy năm không trở lại kinh thành, bao quát cha của ta. Lúc đó ta rất không minh bạch, bọn họ tại sao muốn hành hạ như thế, thần đô không tốt sao? Trong nhà không tốt sao? Tại sao muốn đi chịu khổ bị liên lụy với thậm chí chết? Làm ta kinh nghiệm bản thân thủ sông gặp được từng cái từng cái chiến hưu nga xuống, gặp được một đám bày yêu tộc vào tới, chín hữu máu nhuộm hồng trước mắt của ta, yêu tộc huyết rót vào cổ họng của ta, đột nhiên tiểu minh bạch. Thần đô sở dị tốt, trong nhà sở dị tốt chính là bởi vì có người chịu khổ bị liên lụy với thậm chí chết. Lý Thanh nhàn khẽ than thở một tiếng. Ta trước đây cũng không hiểu đại tướng quân vương, tại sao bước lên bị hoàng thượng nghi kỵ, Vì chúng quan kết tội thậm chí bị tru diệt nguy hiểm, cũng muốn trường lưu thủ xuống quân. Nhưng hiện tại đã hiểu. Hắn không có thể về thần đô, cũng không trở về thần đô. Thủ xuống người, vốn là cùng thần đô người không là một đường. Vương bất khổ nói, người lớn lên Lý Thanh Nhân nói: "Cái kia văn huyệt lệnh, ngươi rất tốt." Lý Thanh Nhàn khẽ mỉm cười: "Ta những ngày gần đây, tại thủ sông quân Phong Mang Qua Thịnh, có trưởng bối quên tạ thu vừa thu lại. Vừa vặn, ta tới ngươi khai sắc quân, tu dưỡng một trận, tiêu hóa gần đây sở học, đồng thời tăng mạnh tu luyện. Bất quá, mặc dù ở phía sau, ta cũng muốn không ngừng săn giết phụ cận yêu tộc, này là bảo vệ Khải Viễn thành phương tức tốt nhất. Đương nhiên, ngươi gần đây có tính toán gì?" Vương bất khổ hỏi: "Nếu như ngươi là Phong Mang Qua thịnh, cái kia ta cơ hội là lên tiến Tương lai một quãng thời gian, ta đành hoàn tại Khải Viễn thành luyện, chuyện gì cũng không làm." Lý Thanh Nhân nói: "Mấy ngày nay, ngươi đừng trở lại kinh thành, bởi vì kinh thành nước lan lột. Vương bất khổ gật đầu nói, Diệp Hàn gần đây cùng sợ Vương đi được gần. Lý Thanh Nhàn hơi suy nghĩ một chút, nói: "Đều là người mình, có mấy lời tư nhân bên giới nói một chút không có chuyện gì. Nay trên hải tử tuy nhiều, nhưng có thể tranh đế vị, trước mắt xem ra bất quá ba, bốn người." Tứ hoàng tử đại tướng quân Vương Cố Thủ Bá hạ, nói không tốt. Liên tục ba cái thái tử có chuyện, trước mắt các hoàng tử Tần Vương là tốt nhất thái tử ứng cử viên, nhưng Tần Vương nhất hiểu dấu tài, ngoại giới truyền nói hắn bị liên tục ba vị thái tử có chuyện dọa phá đảm, có một ngày vào cung gặp thánh Vị cậu này trên không muốn phong hắn vì là Thái tử. Bất quá, mọi người cũng đều biết, hắn cũng trong bóng tối bồi dưỡng chính mình thế lực, cũng không có chân chính là một người nhà vương. Hắn các phương diện đều bình thường, nhưng cũng không có khuyết điểm. Sắp thực có việc này. Vương bất khổ nói. Thập hoàng tử Tân Vương vỗ đạo tiên phú kí người, khi 20 tuổi tựu lên cấp Thượng phẩm, hiện nay năm qua 30, đã là nhị phẩm cường giả, có hy vọng tại 5 năm bên trong lên cấp nhất phẩm. Bất quá, người này thích đao to bự lớn, quá mức lộ liễu, thậm chí kiêu căng trên dương qua chính mình không thích làm hoàn thượng, chỉ nghĩ làm một người tiêu giao tự tại vương gia. Nói thì nói như thế, Nhưng tại phía Nam cầm binh để cao thân phận, quả thực đem phong tuyến của hắn chế tạo thành vương quốc độc lập. Hắn đến cùng có hay không có gia tâm, ai cũng không biết. Mặt khác, hắn tại trong vũ tu danh tiếng rất tốt. Thập ngũ hoàng tử Sở Vương nhưng là sở hữu trong hoàng tử, nhất giống hoàng thượng, bất kể là tướng mạo còn là năng lực, đều vượt xa dư hoàng tử. Từ nhỏ đến lớn, hoàng thượng giao cho hắn làm mỗi một chuyện, đều làm được 10 phần trên 10, thậm chí bị hoàng thượng khích lệ vì là ta kỳ lần đây. Nhưng vấn đề ở chỗ, hắn khi còn bé, mẫu thân ở trong cung phạm liễu sự, bị đánh chết, đến sau liên tục chuyện cho hai cái phi tử nuôi. Hai cái phi tử đều xui xẻo, vì lẽ đó trong cung mọi người tránh mà không kịp. Cũng còn tốt hắn tức giận phần đấu, nhiều lần tại hoàng tử trong cuộc thi trước tiên rút thứ nhất, cùng Tấn Vương bất đồng, hắn tại văn tu đạo tu bên trong giành tiếng cửa giai. Trừ cái này bốn vị, dư hoàng tử hoặc là tầm thường, hoặc là một thân chỗ bẩn, hoặc là chưa từng phong vương không có cách nào thành lập chính mình thế lực, cơ bản không thể nào tham dự tranh rồng đột đích. Hắn chọn Sở Vương, cũng xem như có ánh mắt. Người chọn ai? Vương bất khổ hỏi. Ta một cái phổ thông gia vệ, tham dự chư giông đột đích. Đây là nhiều nghi quần, ta ai cũng không chọn. Lý Thanh nói. Vương Bất Khổ than thở nói, "Vì lẽ đó ta nói Diệp Hàn bất tỉnh đầu. Hắn đem Long tử đoạt đích làm cái gì? Thật sự coi chính mình có chút số may, là có thể tham dự chuyện như vậy. Năm đó nay trên huynh đệ, mỗi người như rồng, lịch đại các triều đại không có bất kỳ một đời Long tử như vậy khí tượng. Kết quả thế nào? Hơn nửa hoàng tử chết vào loạn đích, sau cùng nay trên kế vị, có mấy người dự liệu được. Vì lẽ đó ta sau đó ta trốn thần đô rất xa, thực tại không bước đi phía Nam tiểu quốc tránh một chút. Ta này cánh tay nhỏ chân nhỏ, có thể không chịu nổi gián vật." Lý Thanh nhàn nói. Vương Bất Khổ nói, "Là, thần đô cũng không yên ổn." Lục Cao Minh xảy ra vấn đề rồi, gãy mất cánh tay, may là bảo vệ mệnh. Ta cuối cùng cảm giác được nơi nào không đúng, có thể là cả nghĩ quá rồi. Lý Thanh Nhàn bề ngoài không chút biến sắc, nội tâm sợn cả tóc gáy. Chương 510, Khải Sa Hầu Lý Thanh Nhàn. Vương Bất Khổ tiếp tục lại nhại nói, chúng ta thông qua thất phẩm thanh vân thí cùng bộ bạn, đa số tốt đẹp, tiểu lục cao minh cùng cố lão nhị xui xẻo rồi. Lý Thanh Nhàn chỉ cảm thấy sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng. Vương Bất Khổ nhớ không được, nhưng Lý Thanh Nhàn nhưng nhớ được. Ngày đó tại Quỷ Thành thời điểm, vì là bắt lấy người hộ đạo, chính mình tìm giám Mao Sí cao đẳng một cái giả du hí Đoán căn tay đông tây nam bắc, đã đoán đúng, có khen thưởng, đã đoán sai hoặc là cổ tay, hoặc là nói thật lòng. Chủ yếu là vì là bộ người hộ đạo, nhưng vì là chân thực, đặc ý tìm trong đội ngũ mấy người nói bữa cố sự nói thật ra. Tỷ Như chiếu cố Hùng nói bữa nói hắn cùng với mâu thân của hội môn nha hoàng kim linh câu kết, cũng không cẩn thận giết kim linh, kết quả ra quỷ thành sau, lần trước Vương bất khổ đến Khải Viễn thành, nói chiếu cố Hùng ngộ sát kim linh, cũng bị lưu lại tới thủ sông quân. Lúc đó Lý Thanh Nhàn chỉ là có hoài nghi, nhưng cũng không cảm thấy hai việc thật có liên hệ, nói không chắc chiếu cố Hùng vốn là thèm nhỏ dại kim linh. Nhưng lần này nghe được lục cao minh của tay Ngồi không yên. Ở cái kia trong đêm, Lục Cao Minh đã đơn sai, bị hỏi một vấn đề, sau đó vì là không trả lời, lựa chọn cụ tay. Lúc đó cụ tay là Lý Thanh Nhàn cùng Quỷ Quá giám chế làm giả tạo, cũng không có chân chính đoạn cánh tay hắn. Ai có thể từng nghĩ, cánh tay của hắn hiện tại thật đứt đoạn mất. "Làm sao gãy?" Lý Thanh Nhàn hỏi. Năm đó phụ thân hắn đã từng bị một vị khác tướng quân ám hại, Lục Cao Minh ở tiểu lầu lúc ăn cơm, gặp phải một vị khác tướng quân nhi tử, song phương lên xung đột, hắn phế bỏ đối phương đan điền, nhưng cánh tay của hắn cũng bị một đao cắt đứt. Nhà bọn họ hỏng, còn nói để ta hỗ trợ, ta tại thủ xung quân, giúp thế nào hắn? Vương Bất Khổ lắp đầu than thở. Lý Thanh Nhàn xoa xoa đầu trán không tồn tại mồ hôi lạnh. Trong lòng minh bạch, chính mình phạm tội. Tại quỷ địa, chỉ có quỷ mới có thể thiết trí quy tắc, chính mình làm một cái giả quỷ du hí lửa người, rất có thể xúc phạm quỷ địa bí ẩn pháp tắc, hoặc có lẽ là chính mình giả du hí ở một trình độ nào đó đã biến thành thật du hí. Vì lẽ đó, lúc đó những người kia nói cái gì, dù cho là giả, sau cùng cũng sẽ trở thành sự thật. Lý Thanh Nhàn lập tức cẩn thận hồi ức trải qua, rất nhanh thở phào nhẹ nhõm. Lúc đó chính mình không có chơi cụt tay hoặc lời nói thật lòng, bất quá. Lý Thanh liếc mắt nhìn Vương Bất Khổ. Vương Bất Khổ chơi lời nói thật lòng. Lúc đó Quỷ Du Hy hỏi Vương Bất Khổ, có hay không đối với bằng hữu Diệp Hán thất vọng. Vương Bất Khổ trả lời là, Lý Thanh Nhàn nhớ tới này hai lần gặp được Vương Bất Khổ trải qua, đều đối với Diệp Hàn càng ngày càng xa lánh, chuyện này ý nghĩa là Vương Bất Khổ tham dự giả Quỷ Du Hy cũng thành sự thật. Lý Thanh Nhàn sững sốt một cái, việc này nói với tự mình thế tới, hình như không tính là chuyện xấu. Điều kiện tiên quyết là Quỷ Du Hy đừng liên lụy đến chính mình. L Thanh Nhàn trong lòng tự giải, chính mình vẫn là xem nhẹ quỷ, xem dạ quỷ vật này, xa so với chính mình tưởng tượng bên trong quỷ dị. Sau đó vẫn là đàn hoàng coi là người cách quỷ càng xa càng tốt này chút bị quỷ du khí hại người đều là đang giúp mình chờ thêm một trận liên hệ bọn họ có thể giúp một thanh là một thanh lý Thanh nhàn suy nghĩ một chút nói mọi người đều là đồng thời cộng đồng nâng đỡ qua bằng hữu bọn họ có nạ ta không thể không giúp. chiếu cố hùng là ngộ sắt cũng không phải là giết người chờ may mãi một cái hắn tính tỉnh ta tìm người điều ngươi thủ hạ làm việc cho tới Lục cao Minh chiếu Ngục ti có người nợ ở ta ta mời hắn giúp ta đi cho lục Ca Minh đưa một ít bánh ngọt vẫn ăn một cái thuận tiện cho lục cao mình kẻ thủ cũng đưa một hộp quả biểu thị một cái không còn đối phương là hay không thu tay lại nhưng thái độ của ta muốn biểu đạt Vương Bất Khổ than thở nói, người nhà, có lúc quá dạng nhiễu khí." Hai người hàn huyên một hồi, tự gặp ngoài thành kiểm nghiệm chiến trường quan chức lục tục thu tay lại, cũng cùng mệnh thuật sư hội hợp, tiến nhập bay trên trời thuyền. Lý Thanh Nhàn cùng Vương Bất Khổ trở lại tường thành trên, cùng những người còn lại đồng thời chờ đợi. Vào lúc này, dân chúng toàn thành đều chiếm được tin tức, từ các nơi đến đây, đứng tại thành bắc ở ngoài, mong trên mặt đất bay trên trời thuyền. Mấy vạn người OFF phân tán tại các nơi, tại đầu mùa xuân dĩ nhiên cũng không cảm thấy lạnh. Qua nửa cái cách giờ, một chi đầy đủ 50 người đội ngũ tự bay trên trời trong thuyền đi ra. Cầm đầu là một vị chính tam phẩm áo tím thái giám, phía sóc nhưng là kim giáp lóe sáng ngự lâm quân, mỗi cái ngự lâm quân trong tay đều nâng lựa đỏ bao vây lộ vận. Lý Thanh Nhàn đáng người vội vàng xuống lầu, nên tiếp vị này quen mặt thái giám. Ngày đó Lý Thanh Nhàn đi Bắc Dương huyện thời điểm, vì là bắt lấy Minh Sơn người, mời qua một vị trong triều đại cao thủ, chính là trước mắt này người trung niên mặt trắng, thượng phẩm đại cao thủ Mưa Xanh bụi. Tại mấy chục nghìn dân chúng chú ý hạ, Mưa Xanh bụi tuyên đọc thánh chỉ, nhân Lý Thanh Nhàn quân công cao, trước, hầu, phẩm, phủ, bao lớn. Khí vận từ tam phẩm áo bào tím hội bộ tử quan phục, khí vận ngũ quan, khí vận hổ đầu đai lưng và khí vận quan tam phẩm dày, cũng đặc biệt tặng tam phẩm khí vận phi kiếm 9 lần phi giao kiếm, vận nước, thêm đỉnh, nhiều vô số, hồi lâu mới đọc xong. Rất nhiều người nghe được ra phong vì là hầu vẫn không tính là khiếp sợ, nguyên do bởi vì cái này quân công sát thực có thể một trận chiến phong hầu. Nhưng nguyên bộ tam phẩm khí vận quan phục nhưng kinh diễm tất cả mọi người, bởi vì mỗi một cái khí vận bảo vận đều tương đương với một cái đồng phẩm cấp pháp khí. Cho tới khí vận kiếm càng là để mọi người hơn mộ. Phi kiếm bản thân liền là pháp khí. Hiện tại lại ra chỉ tể quốc vận nước, thăng cấp thành khí vận pháp khí, vậy chỉ cần tại đại tể quốc nội, thanh kiếm này liền có nhị phẩm uy lực. Hết thể khí vận đồ vật một khi tiêu hao hết khí vận, uy lực đều sẽ giảm nhiều, có thể cũng có ưu điểm. Đó chính là, chỉ cần thu được tạo, là có thể sử dụng. Lý Thanh Nhàn chỉ là lục phẩm, bản không cách nào điều động tam phẩm phi kiếm, nhưng chỉ cần phía trên khí vận vẫn còn, Lý Thanh Nhàn hiện tại tiểu có thể ngự sử phi kiếm, mặc dù không cách nào phát huy toàn bộ lực lượng, nhưng cũng đủ để nhẹ chống đối tứ phẩm đại địch. Tại mọi người ước cao bên trong, cái kia áo tím thái giám tay phải từ khí vận kim ngư trong túi một màn lộ ra một lớn trừng bản tay ngọc long, sau đó hắn cầm trong tay ngọc long, vỗ nhẹ nhẹ tại Lý Thanh Nhàn trên trán, một đạo kim quang tại Lý Thanh Nhàn đỉnh đầu độ tung, vân sáng màu vàng óng nháy mắt quét tán đến 10 dặm, lại nháy mắt thu lại, thẳng vào Lý Thanh Nhàn mi tâm. Lý Thanh Nhàn ngơ ngác đứng tại chỗ, trong khiều cao thủ lập tức lên trước vây kín cũng lưng đối với Lý Thanh Nhàn, triển khai cảnh giác. Lý Thanh Nhàn chỉ cảm thấy trước mắt kim quang chớp loạn, sau đó thần niệm bị một đoàn kim quang đưa vào mệnh phủ. Mệnh phủ. bên trong, tướng Vương trên, nguyên bản màu quân Giờ khắc này, vận nước thêm đình Lông nặng khí vận toàn bộ tiến nhập quân vận trùng sáng. Quân vận trùng sáng liên tục bành trướng co rút lại, như thế nhiều lần chín thứ, đột nhiên co lại thành một cái đường kính khoảng tất tiểu quan cầu, từ xa nhìn lại giống minh nguyệt, gần nhìn chỉ giống một viên lớn trân châu. Ầm ầm ầm. Quân vận minh nguyệt một thành, cả tòa mệnh phủ khí tức biến đổi. Từng cái từng cái đạm màu vàng rôn xuống quang hạ xuống từ trên trời, tắm bổ cả tòa mệnh phủ. Nguyên bản giọt nước thành hồ, lên, hồ nước trướng, mở rộng, thành rộng Mệnh tinh, nước thanh hải. Trong nháy này, Lý chỉ cảm thấy đầu óc mình đặc biệt tỉnh táo. Chút giờ học hết thể chi thức cỡi ngựa xem hoa trong đầu hiện ra, không chỉ có là mệnh thuật đạo thuật, dù cho là đời trước một ít tri thức, cũng đột nhiên tràn vào, càng thêm rõ ràng. Không chỉ có như vậy, tại quân vận minh nguyệt thành hình một sát na, nguyên bản mở tối xong tinh bạn nguyệt đột nhiên tỏa sáng, cũng hấp thu tản mát vận nước khí tức. Không lâu lắm, song tinh bạn nguyệt từ từ bay đến mệnh chỉ giả sơn chỗ cao, vây quanh mệnh chỉ giả sơn xoay tròn. Đại tiên sinh tiêu hao hết ra sản luyện chế song tinh bạn nguyệt, 511, tinh tử vi nguyệt, Nhàn Đây là hai tòa mệnh biến hình. Tương thái hai người, vốn có thể có thể xuất tướng nhập tướng, nhưng đại tiên sinh nhúng tay, hai người một chết một xi, si, nhân sinh hoàn toàn bị hủy. Bất quá đại tiên sinh thái quá giàu hạn, đến nay không lộ diện, cần phải nghĩ biện pháp tìm được hắn. Lý Thanh Nhàn đem song tinh bạn mượt điều đến từ vi chiếu đến mệnh tinh bên cạnh. Từ vi chiếu đến mệnh tinh nguyên bản tỏa ra gợn sóng tử quang, được song tinh bạn mượt sau, càng ngoại phóng ra một vòng vầng sáng màu tím, vờn quanh mệnh tinh, từ từ xoay tròn. Vầng sáng mở rộng, hệt như quỹ đạo, cũng đem song tinh nhét vào quỹ đạo. Song tinh dọc theo vầng sáng quỹ đạo từ từ quay quanh. Song tinh hào quang cùng tử vi chiếu đến hào quang lẫn nhau chiếu rọi, lẫn nhau tăng cường. Lý Tinh nhãn trong đầu hiện ra một đạo tiên mệnh tông mệnh thuật, tên là Điểm tinh thuật. Thuật này chính là là năm đó Thiên mệnh tông tông chủ đối ngày trải qua sáng chế. Năm đó nhã hướng cho tối, Thiên mệnh tông bối ngày trải qua vì là giúp đỡ An quốc thái tổ, chống trận siêu tầm tường quan mệnh tinh, sau cùng được 4 sao bạn nguyệt tặng cho An quốc thái tổ. Mỗi được một sao, liền đem một vị An quốc thái tổ bên người đương thời anh hào điểm vào bạn nguyệt sao bên trong, hình thành chủ tử sao. Chủ sao che chở từ sao, từ sao làm nổi bật chủ sao, chủ tử long tinh chiếu sáng. Sau cùng cùng được 4 người, một, một võ, một đạm một sao, An quốc thái tổ hoàn thành đại nghiệp. Đến sau An quốc có diệt, thế quốc thái tổ tranh hùng, thiên mệnh tông khó tìm bốn sao bạn nguyệt, cuối cùng cũng đánh bại ba sao bạn nguyệt, dù vậy, cũng đủ để để thái tổ quét ngang quần hùng thiên hạ. Thế quốc thái tổ bạn nguyệt ba sao một trong, liền là năm đó định nam vương. Bạn nguyệt ba sao thứ hai yến vương phụ, tại thái Ninh đế lên ngôi thời điểm, bởi vì trung lập, bị thái Ninh đế không thích, liên tục nhiều năm ra tay suy yếu, sau cùng bị năm được cắn, từ vương tức xuống làm yến bắc công, lại không cách nào thế tập vong thế, nhưng cũng bảo vệ rất mạnh. Bạn trời Thậm chí tại một lần trước chưa rồng đoạt đích chúng kiên định chống đỡ thái đứng đế, nhưng bởi vì đắc tội Ma Môn, tại 7 năm trước bị diệt môn. Năm đó bạn nguyệt ba sao, bây giờ chỉ còn Định Nam Vương phủ một mạch vẫn tính phần linh. Điểm tinh thuật cần thiết điều kiện đông đảo, quá trình phức tạp, bất quá, cốt lõi nhất hai điểm chính là, song phương chính là chủ tử quan hệ, đồng thời chủ sao nắm giữ siêu phẩm đế tinh. Tử vi chiếu đến, chính là một loại đế tinh, thỏa mãn hạt nhân điều kiện. Lý Thanh Nhàn hơi thêm cân nhắc, quyết định bị, ít mình mở ra sau, gọi thêm sao không phủ xử trí thỏa đáng, Lý Thanh Nhàn trở lại linh đài tiểu gặp linh đài lôi long hỏa ấn đầy đủ bành trướng một vòng, hỏa diễm thiêu đốt, điện quang vần quanh, khí thế càng hơn từ trước. Cùng trước kia bất đồng chính là, một đạo kim quang hạ xuống từ trên trời, bao phủ lôi long hỏa ấn. Cái kia kim quang chính là quân vận minh nguyệt. Lý Thanh nhàn khẽ mỉm cười, quân vận tự thành, vận nước ra thân, chỉ cần quốc gia bất diệt, mặc dù chính mình tư chất không bằng những thiên tài đó, nhưng thực tế tốc độ tu luyện cũng sẽ không thua bọn họ. Cái gọi là thiên thời địa lợi nhân hòa, vận nước một khi ra thần, liền bằng tiên thì, địa lợi, nhân hòa ba cái có, từ đó liền khác với tất cả mọi người. Lục Phẩm Nguyên bản không có khả năng thu được quân vận, nhưng trước được Phương Tiêm Tháp vận nước mệnh núi, lại nuốt xuống kim mãng xà trộm rồng thế cục cùng đại lượng vận nước, còn có quán nhĩ bình hấp thu vận nước, lại có đại tiên sinh hàng vạn con kiến trèo rồng thế cục cùng tương phong ẩn, phối hợp lần này trước nay chưa có đại công, lại có tử vi chiếu đến viên này cường đại đế tinh ảnh hưởng, lại thêm Khải Viễn thành dân tâm hướng, nhiều tầng lực lượng kết hợp, mới tự thành quân vận. Lôi Long Hỏa ẩn bên dưới, lục giác chân đàn trôi nổi. Lục chân đàn mỗi ở ngoài, ta đứng một tôn nhắm mắt dưỡng thần, thần thân, mặc da thú, da rẻ đồng, đầy người vết sẹo, đầu tóc rối cường tráng như dã nhân, nhưng hào khí và trượng Sáu tôn cự thần cấp dơ cao nâng một tòa núi cao, uy phong lấm lẫm, đứng ở sở hữu nội thần bên trên. Lý Thanh Nhàn nhìn quét sáu tòa núi cao. Cái kia hệt như một vùng thế giới thượng giới thần sơn thái quá quý giá, cùng vận nước phương tiên tháp mệnh núi một dạng, nặng như quốc, thích hợp trấn thủ mệnh phủ, hoặc luyện chế thành quốc vận trọng khí, hoặc thích hợp nhiều tầng thế cục hạt nhân, không thích hợp để vào lục giác chân đàn. Bốn tòa thiên huyền núi cùng một tòa thơ hóa đại sơn, nhưng là núi chân linh tuyệt lựa chọn. Hiện tại chỉ kém một núi, như thực tại không tìm được thích hợp núi, liền lựa chọn cái vận phương tiên tháp núi, tuy rằng xa xỉ, nhưng cũng coi như vật siêu giá trị. Lệ Khai Linh lại, Lý Thanh Nhàn mở hai mắt ra. Vũ Thanh Trần khẽ mỉm cười, nói: "Chúc mừng Lý Tức ra tháng trước." Lý Thanh Nhàn cười nói: "Đa tạ Vũ công công." Vũ công công lao tới vận dạ, không chối từ lao khổ, không bằng cùng trên truyền đại nhân nhóm đồng thời vào thành nghỉ ngơi. Vũ Thanh Trần bất đắc dĩ thở dài, nói: "Ngươi cũng biết chúng ta say mê võ đạo, này chiến lưu lại hồ to, tận chứa trên trời thần linh ký tức, chính là tuyệt hảo nơi tu luyện, càng có cách đó không xa thiên huyền đạo lưu vết, đừng nói một ngày, ở tại đây ở 3 năm tháng chúng ta đều tình nguyện. Nhưng chúng ta là vì là hoàng thượng làm việc, sự tình làm thỏa đáng." đều phải đi về phục mệnh, một phút cũng không được lưu. Lý Thanh Nhàn gật gật đầu, biết chuyện này bị nhiều như vậy người nhìn chằm chằm, vì lẽ đó liền những tới kiểm tra kia quan to đều hết sức không cùng mình chào hỏi, sau khi kiểm tra xong trực tiếp lên thuyền. Lần này mình coi như nghĩ cho những thứ này Thái giám ngự lâm quân đưa bạc, đối phương cũng không dám thu. Cũng vậy, từ hôm nay, ta liền kiến tạo Vịnh Tuyết Sơn Hà Viên, Thiên Thần Trịch Sơn Viên cùng Đào Thánh Trạm Yêu Viên, hấp dẫn toàn quốc các nơi tu sĩ. Chờ Vũ Công công lần sau đi ngang qua, chắc hẳn ba vườn đã xây xong, đến thời điểm Vũ Công công có thể bất cứ lúc nào quan sát tìm hiểu. Vũ Thanh Trần đại hỉ, Nói, "Không hổ là nhỏ Lý Tiên Sinh, này ba vườn một khi giực lên, Khải Viễn Thành muốn tên được gọi tên, muốn lợi được lợi. Nhiều nhất ba tháng, chúng ta tất nhiên tới đây tìm hiểu, kính xin nhỏ Lý Tiên Sinh thích đáng bảo vệ nơi đây." Lý Thanh Nhàn tâm linh thần hội, nói, "Vũ công công yên tâm, Thiên Thần Quang núi tuyệt không tầm tường nơi, tạp vụ người chờ quyết không thể tiến vào." Tốt. Vũ Thanh Trần đại hỷ, đưa tay vỗ vỗ Lý Thanh Nhàn bà bay, mang theo mọi người lì khai. Bất kể là phi không thuyền trên quan chức vẫn là trong thành các thế lớn, nhìn thấy Vũ Thanh Trần cùng Lý như vậy thân mật, dồn dập suy đoán quan hệ của hai người. Người bình thường không biết Vũ Thanh Trần Nhưng đối với thần đô cùng trong chiều hơi có hiểu rõ người đều biết, Vũ Thanh Trần chính là thái Ninh đế đáng tin dòng chính, hơn nữa còn là võ tu thiên tài, được xưng tam phẩm võ đạo người số 1, chân thật tam phẩm đại tu. Chỉ cần bình thường tu luyện, người này tất thành nhất phẩm, chính là tương lai đã định trước trong chiều đệ nhất cao thủ. Đưa đi triều đình người đến, Lý Thanh nhàn cho Khương Ấu Phi đưa tin. Ấu Phi tỷ, hôm nay thiên thần quân núi, lưu có thượng giới khí tức, ta chuẩn bị vây lên làm một cái lớn vườn, hấp dẫn thiên hạ tu sĩ, cũng dương danh khai thành. Nơi đây tuy rằng có thể lưu trăm năm, nhưng càng về sau, lực lượng trôi đi càng nhiều. Ta tuyên bố phong vườn 3 tháng kiến thiết, ngươi trước thời gian đến nhìn nhìn, có trợ ngươi củng cố tam phẩm tu vi, thậm chí có trợ lên cấp siêu phẩm. Ngươi ngã có tâm. Này mấy ngày đã muôn bí cảnh đem mở, ta đi vào hái chút trái cây, đi Thiên Thần Trịch Sơn viên thời điểm, thuận tiện đưa ngươi." Khương Hấu Phi nói. "Hấu Phi tỷ đối với ta thật tốt, ngươi hái trái cây nhất định rất ngon." Lý Thanh Nhàn cười híp mắt nói. Qua một hồi lâu, Khương Hấu Phi mới nói, "Ta vừa nãy đi ngang qua Bảo Sinh Thành, hiện tại trở về Thiên Tiêu phái." Chương 512, Văn Đạo Tam Giáo Thánh Điệp. Lý Thanh Nhàn không có quá minh bạch liền đưa tin cho Tống Nghiêm Tuyết, thông qua dạ vệ hỏi do Bảo Sinh phái chuyện gì xảy ra. Tống Nghiêm Tuyết bất đắc dĩ trả lời nói, Khuynh Thành Tiên Tử giá Lâm bảo Sinh thành, lấy ra thiên lôi, liền bảo Sinh đại điện, Bảo Sinh chủ thần giống cùng Bảo Sinh phái trưởng giáo đồng thờiynh diệt, tử thương tà phái cao thủ nhiều vô số kể. Theo lý thuyết, Bảo Sinh phái bản không đến nỗi như vậy yếu, nhưng chính bọn hắn tìm đường chết, đem một tôn phó thần tượng mang ra Bảo Sinh thành, tiến về phía trước Khải thành, cái thần tượng bị ngài thần chiếu diệu, tan rã tan vỡ, tổn thương Bảo Sinh thần bản thể. Khuynh Thành Tiên Tử tới sớm, Bảo Sinh thần còn không có tới được cùng khôi phục, chủ thần giống đã bị nổ nát. Minh Bạch, cảm tạ Tống đại nhân. Đừng, ngươi bây giờ là Khải Sa Hầu, ta muốn gọi ngươi Lý đại nhân." Tống Nghiêm tiếp nói, "Chúng ta các luận riêng, ngươi là Tống Bạch Ca tỷ tỷ, đôi ta là huynh đệ, sau đó tư nhân hạ liền gọi ngươi Tuyết tỷ đi." "Cũng tốt. Cảm ơn Tống Nghiêm Tuyết." Lý Thanh Nhàn cho Khương Âu Phi lại phát ra cái đưa tin. "Thì ngươi thật mạnh." Khương Âu Phi không có hồi phục. Lý Thanh Nhàn lại liên hệ công bộ dân khí Ti Ti chính lưu Mộc Nga, "Lưu đại nhân, ta chuẩn bị trước tiên xây dựng thêm Khải Vi thành, sau đó khởi công xây dựng ba tòa vườn, theo thứ tự là Vịnh Tuyết Sơn Hà Viên, Thiên Sơn Viên cùng Đào Thánh Trạm Yêu Viên." cần phải đồng thời kiến tạo, không đủ nhân lực, ngài có thể hay không từ công bộ điều tạm một điểm người? Nếu như công bộ người không đủ, có thể hay không từ Cam Châu hoặc địa phủ mượn chút người? Ta hy vọng mời thượng phẩm Khôi tu ra tay, nhanh lên một chút hoàn công. Năm đó phụ thân ngươi cương phong nhậm trước thời gian, rộng rãi mời văn tu bà tốt, tìm chúng ta Khôi tu, hỗ trợ xây dựng thêm thành thị. Khải Viễn thành vốn là không nhỏ, như lại xây dựng thêm, cái kia quy cách những lớn hơn rồi, này ba tòa vườn, cũng là đại công trình tinh tế sống, cần thiết nhân thủ, ta đều có thể điều đủ, nhưng chi phí này sẽ không thấp hơn 3,2 triệu. 2. Khải Viễn thành 1 năm thu thuế mới bao nhiêu? Ta sư huynh liếc mắt đầu chó thu được tiên huyền núi truyền thựa, bên trong tài bảo vô số, đầy đủ khởi công xây dựng thành này. Cho tới triều đình bên kia, ta mời triệu thủ phụ hỗ trợ, tất nhiên có thể thành." Lý Thanh nhàn nói, "Chỉ cần có tiền liền dễ nói. Ngươi chuẩn bị mời giống như thượng phẩm Khôi tu vẫn là cực tốt. Kiến trúc thạch tài đâu? Ta muốn đem Khải Viễn thành dựng thành ngàn năm hùng thành, đương nhiên phải người tốt nhất, tốt nhất đoán." Lý Thanh nhàn nói, "Tốt, chờ ta tin tức, ba ngày bên trong giúp ngươi giải quyết." Mới vừa cùng Lưu Mộc Ngã thương lượng xong, dồn dập có người đến đưa tin chúc mừng. Trầm tiểu y kia nói, "Chúc mừng ngươi, Lý Hầu gia." Nhờ có ngươi Bạch Tham pháp tổ, nếu không pháp lực của ta căn bản không đủ. Lần này Bạch Tham pháp tổ pháp lực khô cạn, ta bên người cũng không cao thủ bổ sung, trước đưa còn cho ngươi. Ngươi giúp ta đại ân, ta cũng không thể keo kiệt. Như vậy đi, chờ Thiên Thần Trịnh Sơn Viên sửa tốt, ngươi mời một ít trưởng lao đến Khải Viễn Thành, quan sát Thiên Thần dấu vết, thuận tiện giúp ta tại Giang Nam tuyên truyền tuyên truyền. Bất quá, có một tiền đề, như đến Thiên Thần trịch Sơn Viên quan sát, nhất định phải tại quan sát trong lúc trẻ trở Khải Viễn Thành. Thiên Thần Trịnh Sơn Viên. Thật tồi ngươi nghĩ ra được, bất quá, Thiên Thần còn sốt lại, sát thực bất phàm. Làm Ta đến thời điểm mời một ít trưởng bối tiến về phía trước, trước khi đi giúp ngươi tuyên dương một cái. Đúng rồi, có trưởng bối để ta hỏi một chút người Thiên Huyền Thánh Sơn chuyển tựa. Thiên Huyền Thánh Sơn còn không có luyện hóa xong, bất quá căn cứ cái đại sư lời nói, chỉ cần có đầy đủ pháp lực, Thiên Huyền thí luyện một tháng mở một lần đều làm. Đương nhiên, trên thực tế không thể mở được như thế nhiều lần. Chờ thêm luyện hóa xong Thiên Huyền Thánh Sơn, liền em nơi tập luyện đưa phóng tại Khải Viễn Thành, 3 tháng hoặc nửa năm mở một lần. Nhóm đầu tiên mở ra trước, ta thông báo ngươi, ngươi phái người đến liền được. Trưởng nghĩa. Như vậy đi, ta để các trưởng bối từng nhóm đi Khải Viễn Thành tiêm vào những người khác, bảo đảm Thiên Thần Trịnh Sơn viên quanh năm có nhiều vị thượng phẩm tọa trấn, đến lúc đó, Ngươi Khải Viễn Thành đem vững như thành đồng vết sát. Không sai, ta chính có ý đó. Lý Thanh Nhàn đem Bách Tham Pháp tổ lấy phi kiếm phù truyền về trầm tiểu ý y, liền bắt đầu tiếp tục bàn luận. Lam Lý Thanh Nhàn được Phong Khải Sa hầu tin tức chuyển ra kinh thành sau, thiên hạ khiếp sợ. Lục phẩm phong hầu, cổ kim người số 1. Nay một ngày, hầu như toàn bộ thiên hạ người ánh mắt đều tập trung tại Tây Bắc bi thủy cái gọi Thành Trước đó, Lý Thanh quá chỉ tại quan chức cùng văn tu bên trong có chút danh tiếng. Hôm nay, có liên quan Khải Viễn thành, Lý Cương Phong cùng Lý Thanh Nhàn loại loại nghe đồn, lần thứ nhất tại đế quốc thậm chí phía nam các nước thậm chí yêu tộc phạm vi lớn chuyển bá. Hầu tược, tại đại đế thấp nhất cũng là từ tam phẩm chức vụ và quân hàm. Chuyện này ý nghĩa là, bất luận Lý Thanh Nhàn tu vi là mấy phẩm, triều đình tất nhiên sẽ cho một cái từ tam phẩm hư trước. 17 tuổi tam phẩm tu sĩ đã từng có, nhưng 17 tuổi quan to tam phẩm, trước chưa có. Cùng lúc đó, đại lượng tiếng chất vấn liên tục không ngừng. Tất cả mọi người rất khó tin tưởng một cái lục phẩm mệnh tu có thể tiêu diệt ma giáp yêu quân. Nhưng theo triều đình công bố chi tiết nhỏ, cái kia từng cái từng cái kiệm hạch quan to tên can dã rồi thành em nghi ngờ. Còn có một chút người thông minh thông qua ma môn phán lưỡng, phán đoán ra chuyện này không thành vấn đề. Theo lý thuyết, Lý Thanh Nhàn đột nhiên thu được công lớn như vậy, cùng Lý Thanh Nhàn có đại thủ Ma Môn tất nhiên toàn lực phản đối. Kết quả, Ma Môn tại sự kiện lần này bên trong không nói một lời. Vì là để Lý Thanh Nhàn thuận lợi lên cấp, giảm thiểu lực cản, lư sử đại luôn quan nhóm cũng cho Ma Môn để lại mặt nuôi, không có đề cập Ma Môn tà phái tập kích Khải Viễn Thành. Thứ hai ngày, Dạ vệ hạ phát một đạo bổ sách, lại một lần chấn động các nơi. Dạ vệ thượng phẩm chức vị chính có 3 Theo thứ tự là từ nhị phẩm trưởng vệ sứ, chính tam phẩm tả chỉ huy sứ cùng hữu chỉ huy sứ. Ngoài ra, nhưng là từ ở ngoài mời không phải chức vị chính cao thủ, giống như vì là lệnh trưởng vệ sứ cùng lệnh chỉ huy sứ hai cái chức quan. Lý Thanh Nhàn lấy Khải Sa Hầu thân, đảm nhiệm từ tam phẩm dạ vệ phó chỉ huy sứ, giám sát sát châu, cam châu, tây châu, thanh châu trở phương bắc 10 châu to như vậy dạ vệ. Chức vị này vốn là dạ vệ cũ chức, hậu khí không cần, bây giờ lại lần nữa bắt đầu dùng. Đồng thời, Kiêm Linh tuần, ti ti huyện huyện tuần vị giải nhiệm, bởi vì hiện tại tương đương với 10 châu tuần châu dùng. Lý Thanh Nhàn tên, lần thứ nhất thoát Ly Văn Tu cùng Cương Phong Chi tự Phạm Chủ, lấy Khải Sa hầu tên, vang vọng đại Giang Nam Bắc. Cùng Lý Thanh Nhàn tên đồng thời truyền đi, còn có Vịnh Tuyết Sơn Hà Viên, Thiên Thần Trịch Sơn Viên Đao Thánh Trạm Yêu Viên cùng tương lai Thiên Huyền Thánh Sơn nơi tập luyện. Các loại tiểu đạo tin tức khắp trời bay loạn. Cái gì Cương Phong tiên sinh báo ngộ như thánh, để Lý Thanh Nhàn sáng chế tên thơ tụ hóa sân hà, từ nay về sau, Khải Viễn thành sắp trở thành phương Bắc yêu con, gian, phạt yêu ma, từ nay về sau sẽ thường thường dáng lâm thành, chỉ may mắn đây đạo có trợ giúp người lên cấp siêu phẩm. Cái gì Thiên Huyền phái người hộ đạo xem trọng Khải Viễn Thành, chuẩn bị đem Khải Viễn Thành chế tạo thành võ đạo thánh địa. Cái gì thủ sông quân rất thưởng thức Lý Thanh Nhàn, chuẩn bị đem Khải Viễn Thành nhét vào bảo vệ phạm vi. Cái gì yêu tộc bị sợ phá đảm, sau đó gặp được Lý Thanh Nhàn tránh lùi trong dặm. Càng chuyên càng quỷ quái, một cái phổ thông thị trấn, sinh sinh bị chuyển thành văn võ đạo tam giáo thánh địa. Chương 513, mẫu thân cầu lý dạy con. Tại Khải Viễn Thành sự tình truyền khắp toàn quốc thời điểm, Lý Thanh Nhàn bắt đầu kiến thiết thầy mới. Tháng riêng vừa qua, thành mới thành phố quy hoạch cơ bản quyết định, công bộ cùng địa phủ Khôi Tu bắt đầu ra mặt kiến thiết. Vì là bao quát Thiên Thần Trịnh Sơn Viên cùng Đao Thánh Trạm Yêu Viên, tại Khải Viễn Thành phía bắc, khác xây một tòa cùng Khải Viễn Thành Hỗ Thông Vệ Thành. Theo tin tức không ngừng truyền bá, càng ngày càng nhiều văn tu, đạo tu hoặc võ tu đến nơi Khải Viễn Thành. Lý Thanh Nhàn trong bóng tối phái người dò tra, kết quả phát hiện, trong đó một nhóm người hoàn toàn không là hướng về phía tu luyện thánh địa tới, mà là nhằm vào quân cung tới. Bởi vì Thiên Thần núi một trận chiến, quân công quá nhiều, ngoại trừ giao dịch cho thế lực lớn, ngoại trừ Lý công trận của mình. Khải Viễn Thành rất nhiều thế lực cũng thu được quân công, trong đó Lệ Thần cung phái cùng Thành Sơn bang là nhất. Khải Viễn Thành đổ vật hai bên, khởi công xây dựng hai nơi lại doanh. Một chỗ chú đóng tự thành châu điều tới Bắc Sơn quân, cũng không lệ thuộc thủ sông quân, chính là lệ thuộc năm quân phủ đô đốc hạng 2 đại quân, chủ yếu thủ hộ hạng 2 thành phố trọng yếu, cùng năm ngàn người. Một chỗ là mới thành lập Khải Sa quân, từ Khải Viễn Thành tự hành xây dựng địa phương võ lâm quân. Tại Yêu tộc xâm lấn sau, phương Bắc thành tự thành quyết Bình Bình, thu được chính hiệu cũng không nhiều. Thái Ninh đế đăng cơ sau, ít hơn Khải Sa quân lĩnh quân tướng quân, chính là làm một vị từ tứ phẩm lão tướng gì trong triện, hoa mắt hai điếc, thích nhất bắt cá nhân lại nhải hắn năm đó huy hoàng chiến tích. Mà chân chính thống lĩnh Khải Sa quân người, nhưng là từ Đạp Trắng quân điệu tới Vương Bất Khổ. Khải Sa quân giờ khắc này chính đang trầm chậm chiêu thu binh sĩ, Khải Viễn thành người ưu tiên, Thần Cung phái cùng Thanh Sơn bang trở môn phái ưu tiên. Chỉ 3 ngày, Thần Cung phái cùng Thanh Sơn bang tiểu trẫu một nữa. Thanh Sơn bang bang chủ Vạn Triều khóc không ra nước mắt, bởi liền phó bang chủ đồng thời, bắt đầu khuyết bi, phong phú đệ tử Cho tới Khải Viễn thành chính phủ, Lý Thanh Nhàn đã trở thành hất tay trưởng quỹ, toàn bộ giao cho phụ tá xử lý, chính mình tinh lực chủ yếu phóng đang kiến thiết thần cung phái cùng Khải Sa quân, thời gian còn thừa lại đều tại luyện hóa mệnh núi. Đầu mùa hè phương bắc gió lạnh thổi phắt, gặp không được bao nhiêu cỏ xanh, như cũng một mảnh chọc lốc vàng gọn. Lý Thanh Nhàn sáng sớm ra ngoài, thị sắt đang xây thành mới, trở về nha môn, xuống xe ngựa, tựu nghe có người hô to nói, "Nhỏ Lý đại nhân, van cầu ngươi khuyên nhủ ta, chúng ta từ 300 dặm ở ngoài đi tới." "Nhỏ Lý đại nhân, ta trước cũng bái Phong tiên bảo vệ cửa liền Một cái mặt mày xám xịt trung niên phụ nhân không lưng đứng ở một bên, một thân áo bông rách nát, hai tay vịn một đứa bé hai vai. Hai đứa đầy mặt bụi bặm sắc, tóc rối bời, co trong ngực nỗ thân, ánh mắt né tránh, hai tay móc ống tay áo phá động. Chờ một cái, Lý Thanh Nhàn ngăn cản nha dịch, đi tới hỏi, "Ngươi có chuyện gì?" Phụ nữ trung niên kia nhìn thấy Lý Thanh Nhàn một thân khí vận quan phục, há miệng, nửa ngày không lên tiếng. "Đại lao ra để ngươi nói ngươi tiểu." Bảo vệ cửa chính quá mắng, bị Lý đưa tay trở. "Để nàng trầm nghĩ, không đợi." Lý Thanh Nhàn cười cợt. Phụ nhân kia hoảng rồi một trận, đỡ con trai bà vai, lắp bắp nói, "Nhỏ Nhỏ Lý đại nhân, chúng ta một nhà đều nhận Cương Phong tiên sinh ân huệ, người cả nhà kính nể nhất chính là Cương Phong tiên sinh. Nhà chúng ta hải tử từ nhỏ đã bội phục phục Cương Phong tiên sinh, hắn nói sau đó muốn làm xem như Cương Phong tiên sinh người như vậy. Nhưng là gần đây lớn rồi, ra được mông đít trên giải bóng, cùng ngựa hoang tựa như lẩy chỗ nào đã hộc, tâm tất cả giải tán. Này mấy ngày, lại nghe được ngài chém giết yêu tộc tin tức, hắn tự nói, muốn làm nhỏ Lý tiên sinh như vậy người. Ta tìm. Suy nghĩ, hắn lại bội phục phục Cương Phong tiên sinh, lại bội phục, phục ngài, vậy ngài nói chuyện, hắn nhất định sẽ nghe. Ta cũng không cầu cái khác, chỉ cầu ngài nói một câu để hắn ngày ngày đọc sách học tập, không quản sau đó có thể hay không nhập phẩm, ít nhất học tập cho giỏi, có một cái đầu. Chỉ là để ta nói một câu." Phụ nhân dùng sức gật đầu nói, "Đúng, tiểu nói một câu liền được, ta cái gì cũng không cầu, nói xong ta tựu để hắn dập đầu cái đầu, mang hắn ly khai, tuyệt không chậm trễ ngươi." Tiểu một câu nói. Lý Thanh Nhàn túi đầu nhìn một chút không biết làm sao hài tử, trầm tư chốc lát, nói, "Như vậy đi, ngươi 1 tháng sau trở lại." Phụ nhân sững suốt một cái, nói, "Nhưng là, chúng ta đổi chừng mấy ngày đường đường mới tới đây, ngài tiểu nói một câu cũng không được." "1 tháng sau, ta lại nói, làm không được." Lý Thanh Nhàn nghiêm nghị nói, Phụ nhân do dự một cái, nhìn một chút Lý Thanh Nhàn trên người sáng lên qua phục, nhẹ nhẹ gật gật đầu, nói, "Nhỏ Lý đại nhân nói như vậy, cái kia ta tựu theo làm, một tháng sau, ta mang theo Hải Tử trở lại." Lý Thanh Nhàn đưa tay, sờ sờ Hải Tử đầu, xoay người về nha môn. Phụ nhân ôm Hải Tử, đi mấy bước, quay đầu lại nhìn phía cửa lớn, lại đi mấy bước, lại nhìn lại, than thở, "Ly Khai Khải với Thành." Một tháng sau sáng sớm, phụ nhân này mang theo Hải Tử đi tới nhà môn khẩu. Lần trước quát mắng phụ nhân bảo vệ cửa một nhìn, vội vàng cười nói, "Hai vị mời đến, đại lao gia nói rồi, chỉ cần thấy được hai vị" trực tiếp mời đến đi gặp hắn. A? Thật sao? Phụ nhân một mặt không dám tin tưởng, cầm lấy tay của con trai cổ tay, theo bảo vệ cửa đi vào. Thật nhiều bắt nhễu, đi đến thư phòng trước, bảo vệ cửa đi vào thông báo, đi ra cửa khẩu nói, đại lao ra tại bên trong, hai vị vào đi thôi. Phụ nhân lôi kéo hài tử tay, phát hiện hài tử cái mông rơi xuống phía dưới, trên mặt không tình nguyện, hung ác trợn mắt nhìn hài tử nhìn một chút, hai tay cầm lấy hài tử thủ đoạn, cứng rắn kéo vào. Vào cửa, phụ nhân nhìn thấy cái kia người trẻ tuổi khuôn mặt chính ng ng sách lý thanh nhàn thả xuống sách, nhìn phía phụ nhân, mỉm cười nói, chúng ta lại là mặt Phụ nhân gấp vội không lưng hành lễ nói, "Bái kiến nhỏ Lý đại nhân." Lý Thanh Nhàn mỉm cười nói, "Không cần khách khí, có chuyện gì, nói đi." Phụ nhân do dự một trận, nói, "Vẫn là tháng trước chuyện, chính là mời ngài khuyên một chút đứa nhỏ này, để hắn mỗi ngày học tập đọc sách, đừng lao đi ra ngoài đảo." Ngài nói chuyện, hắn nhất định để nghe. Lý Thanh Nhàn gật gật đầu, nói, "Được." Sau đó, Lý Thanh Nhàn nhìn phía hài tử, hỏi, "Người tên gì?" "Chó." "Ta đại danh gọi là Mã Cao Sơn." Hai tử âm thanh giòn xinh xinh. Lý Thanh Nhàn mỉm cười nói, "Ta cùng phụ thân ta cương phong tiên sinh." đều hy vọng ngươi có thể mỗi ngày đọc sách học tập, hy vọng ngươi có thể trở thành là tốt hơn Mã Cao Sơn, ngươi đồng ý đi làm sao? Ta, ta đồng ý. Mã Cao Sơn khuôn mặt nhỏ đỏ chót, song quyền nắm chặt. Lý Thanh Nhàn mỉm cười đứng dậy, đi tới, xoa xoa hài tử ổ gà giống như đầu. Cảm tạ nhỏ Lý đại nhân, cảm tạ nhỏ Lý đại nhân. Phụ nhân thiên ân và tạ, không ngừng khom lưng cúi đầu. Khách khí, thân ta là Khải Viễn thành quan phụ mẫu, khuyên học trợ giáo chính là chức trách, đi, ta đưa các ngươi đi ra ngoài." Lý Thanh Nhàn nói. Lý Thanh Nhàn mang theo hai người, vừa hỏi nhà bọn họ tình huống, vừa chạy ra ngoài. Đi ra nha môn, Lý Thanh Nhàn từ biệt mẹ con hai người. Phụ nhân kia do dự một trận, nói: "Xin hỏi nhỏ Lý đại nhân, ngày lúc đó tiểu có thể nói những câu nói này, tại sao muốn chúng ta chờ một tháng trở lại, là thử thách chúng ta sao?" Chương 514, Lý Thanh Nhàn khéo dùng bí von. Hai tử ngẩng lên đầu, nghi hoặc mà nhìn Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn mỉm cười nói, bởi vì lúc đó, ta cũng không làm được mỗi ngày đều đọc sách học tập. Mẹ con hai người ngây tại chỗ. Lý Thanh Nhàn cười cợt, xoay người trở về nha môn, tiếp tục đọc sách học tập. Hồi một trận, Lý Thanh lại đầu lông mày, bởi vì có một đoạn mệnh thuật trước sau không hiểu được đang muốn đi hỏi dò cái phong dù, đột nhiên ý thức được, mình không thể đều là đi thỉnh giáo người khác, chính mình cần không là học được nào đó loại mệnh thuật, mà là muốn nắm giữ học được hết thể năng lực. Vạn nhất tại thời khắc trọng yếu, không cách nào liên lạc với người khác làm sao làm? Nếu như thiên hạ có người nắm giữ loại năng lực này, cái kia Triệu Di Sơn tất nhiên là một cái trong số đó. Nếu như có thể từ Triệu Di Sơn nơi nào học được, vậy sau này sự trưởng thành của mình sẽ phi thường cấp tốc, lại phối hợp mệnh tinh, khó có thể tưởng tượng. Liền, Lý Thanh Nhàn đưa tin cho Triệu Di Sơn. Triệu ca, ta là ngươi cháu lớn Lý Thanh Nhàn. Ta hiện tại gặp phải một đề, Chính là ta cuối cùng cảm giác được ta sẽ không học tập, ta nghe nói ngài nhất sẽ học tập, ngài có thể hay không dạy dỗ ta, để ta nắm giữ học được hết thể năng lực. Lý Thanh Nhàn một bên nhìn sách, một bên lặng lặng chờ đợi. Qua một lúc lâu, Triệu Di Sơn đưa tin nhẹ vang lên. Học cùng tập hai chữ gì giải? Lý Thanh Nhàn suy nghĩ một chút, điên cùng suy nghĩ, sau đó tìm kiếm thư tịch, sau cùng tin tưởng tràn đầy nói, hai chữ này đều không có cùng ý tứ, nhưng ở đây loại ngữ cảnh hạ, học là lợi dụng các loại phương thức thu được tri thức hoặc năng lực, tập là nhiều lần học, nhiều lần suy nghĩ, nhiều lần tự tiễn, củng cố sở học, để sở học càng thêm thông thạo. Hấp tập cái từ này ý tứ, chính là học được một cái nào đó tri thức cùng năng lực sau, nhiều lần học, suy nghĩ cùng thực tiễn, nhiều lần củng cố sở học, thẳng đến hoàn toàn học được. Ừm. Lý Thanh Nhàn nghe Triệu gì Sơn giọng núi, có chút mơ hồ. Một cái ân ửu kết thúc. Ngươi nếu không phải là đương Triệu nhất phẩm thủ phụ, đã sớm. Được rồi, cho ngươi cái mặt mũi. Lý Thanh Nhàn suy nghĩ một chút, đưa tin hỏi, sau đó thì sao? Sau đó sẽ không có. Lý Thanh Nhàn trước nghĩ sau nghĩ, đều nghĩ không minh bạch Triệu gì Sơn ý đồ, nhưng cũng biết, người của tầm tứ này, làm việc tất nhiên có ý đồ kia cùng nguyên do. Nhưng vấn đề là người của tầng thứ này, mỗi người đều giống như táo bón cao thủ, vĩnh viễn không dứt khoát đem lại nói minh mạch. Suy nghĩ rất lâu, Lý Thanh Nhàn không thể không thở giải cho cái Phong Du đưa tin. Lý Thanh Nhàn nói rồi chuyện này, sau đó hỏi, "Cái đại sư, ngươi nói Triệu Thúc đến cùng có ý gì?" "Cái kia ân chữ, ta đã nghĩ ra bốn loại cách viết." Qua hồi lâu, cái Phong Du hồi phục nói, "Triệu đại nhân đã trả lời vấn đề của ngươi." "Vấn đề là ta không có hiểu." Cái Phong Du nói, hắn danh hiệu trai hào đông đảo, trong đó tích một ở cùng toàn bộ giải công tên, thể biết được. "Biết a, trước ngươi còn đã nói với ta." Cái gọi là tích một ở chính là hắn đem sở hữu học vấn đánh nát thành nhất thật nhỏ bộ phận, khiến cho hình như nhất, sau đó hoàn toàn nắm giữ cái này nhất, một cái nhất một cái nhất tích lũy, là có thể thành tựu hắn vô số nhất kiến tạo hùng vi kỳ quan. Cái gọi là toàn bộ giải công, là hắn cho rằng, hắn tu văn tu hết thể tri thức, hết thể năng lực, hết thể tin tức, hắn đều muốn toàn bộ lý giải, tất cả vấn đề, toàn bộ giải quyết. Cái phong du nói, ngươi nếu biết tích một ở cùng toàn bộ giải công, vậy cũng biết hắn tại Thạch Cổ thư viện một lần nói chuyện. Lần trước là Nhạc Lộc thư viện coi trọng học với nông, lần này là tại Thạch Cổ thư viện giảng làm sao đọc sách học tập. Đúng Cả chưa một lần, có một học sinh hỏi hắn, làm sao đọc sách học tập? Ngươi biết hắn trả lời như thế nào sao? Ngài nói, hắn nói, từng chữ từng chữ học, một cái từ một cái từ học, một câu nói một câu nói học, từng đoạn học, một bản sách một bản sách học. Cái phong du nói, Lý Thanh Nhàn một mặt mờ mịt, mơ hồ cảm giác được cái gì, nhưng vẫn là nhìn không thấu. Ta không có hiểu. Đâu chỉ ngươi không có hiểu, ta lúc đó cũng không hiểu. Thẳng đến có một ngày, ta nghe một cái cố sự. Câu chuyện kia nói, tại một lần trên diễn hội, một vị đại nho hiện trường viết thư pháp, mọi người than thở, một đứa bé hỏi cái kia lại nho Làm sao có thể viết ra loại này thư pháp? Cái kia đại nho nói, rất đơn giản, viết xong mỗi một bút, viết xong mỗi một chữ là có thể viết ra loại này thư pháp. Lúc đó mọi người trầm mặt, bởi vì cảm giác được này là lừa gạt cùng phí lời. Ngươi đoán đến sau làm sao vậy? Đoán không được. Hai tử kia tin câu nói này, viết xong mỗi một bút, viết xong mỗi một chữ. Đến sau, ngươi cũng nhận thức hắn, Trương Ma Nhai, thư pháp lực tấu bia đá, Khải Minh thư viện sân trưởng, Cương Phong tiên sinh lão sư, hiện nay đại thể quốc thư pháp tam đại gia một trong, một chữ 1000 lượng bạc. Qua một lúc lâu, Lý Thanh Nhàn mới chậm rãi nói, ta hình như đã hiểu, lại hình như không có hiểu. Cái Phong Du cảm giác Lý Thanh Nhàn ngữ khí không đúng, sợ sệt đối với chính mình bất mãn, vội nói, toàn bộ giải công hỏi do ngươi học tập hai chữ gì giải, ngươi giải đáp đúng, đáp án tiểu dấu trong giải đáp. Toàn bộ giải công có hai tầng ý tứ. Một tầng là, ngươi muốn học tập mệnh thuật, liền muốn giống học tập học tập hai chữ này mở dạng, mỗi nhìn thấy một chữ, đều muốn ở trong đầu rõ ràng hiện hiện ra này chữ ý tứ, nếu như cái này chữ trong từ ngữ, còn muốn hiện rõ cái từ này ý tứ. Phía sau, ngươi còn muốn rõ ràng hiện hiện ra cái từ này nơi câu bên trong ý tứ. Ngươi chỉ có rõ ràng giải thích mỗi một chữ, mỗi một tổ từ, mỗi một câu nói, ngươi mới gọi học tập, nếu không, ngươi chỉ là tại cảm giác, chỉ là như hiểu mà không hiểu, chỉ là cưới ngựa xem hoa, thậm chí gọi nghĩ ngợi lung tung, không cứ gọi học tập. Lý Thanh nhàn đầu chán thẳng đổ mồ hôi lạnh. Cho tới tầng thứ hai ý tứ, học tập trọng điểm chưa bao giờ là học, mà là tập. Đại thánh nhân từng nói học nhi thời gian tập, trọng điểm cũng không phải học, là tập. Học tập trọng điểm là nhiều lần học, nhiều lần suy nghĩ, nhiều lần tự tiễn, mà nhất định phải nhớ kỹ năm giữ, này mới hoàn thành chân chính học tập. Ta vì là lên cấp thượng phẩm mệnh thuật sư đã từng mặt dày bái phòng đại lượng thực phẩm, bất kể là văn tu võ tu đạo tu, vẫn là ma tu tà tu, bọn họ tu luyện có gần như nhất trí kinh người, bọn họ luôn có thể chuẩn xác lý giải công pháp mỗi một chữ, mỗi một chiều, hơn nữa nhiều lần suy nghĩ học tập thực tiễn rất nhiều lần. Toàn bộ giải công, đem hết thể đều dạy cho ngươi, nhưng ngươi không tin tưởng, vì lẽ đó ngươi không hiểu. Ngươi khả năng tin tưởng rất nhiều đạo lý rất nhiều chuyện, nhưng ngươi không tin tưởng điểm này. Lý Thanh Nhàn trầm mặc. Cái phong du lại đưa tin nói, "Ho, ngươi đừng hiểu nhầm, những câu nói này đều là toàn bộ giải công đã từng nói, ngươi nếu như phản đối, có thể tìm hắn Ta còn chưa có tư cách dạy ngươi. Cái đại sư nói quá lời. Ta đại khái minh bạch ta tại sao không học được đạo kia mệnh thuật, bởi vì ta liền học tập hai chữ, trước đó đều không có lý giải. Đánh không thích hợp so sánh, ta hiện tại học tập, liền giống với ta biết một người, tỉ như nhận thức ngươi cái phong du. nhưng chân chính học tập là không chỉ có nhận thức người, hơn nữa muốn biết người hết thảy, bao quát người tư nhỏ mờ qua nhà ai dưa hấu, bái tường đầu xem qua nhà ai quả phụ rửa giấy, thích mặc màu gì của lót, đi thanh lâu yêu thích tìm dạng gì đồ bạc. Này hết thảy hết thảy, ta đều muốn nắm giữ, mới có thể gọi học tập. Cái Phong Du nháy mắt hồi phục, đúng đúng đúng, ngài ví von 10 phần sinh động hình tượng, nhưng lần sau đổi cái người, ngài cảm giác được chu hận thế nào? Chương 515, 33 năm nghe tiếng mưa rơi. Ta nhìn ngươi dịu tốt vô cùng." Lý Thanh nhàn nói, "Ta chỉ là nhỏ nhỏ mệnh thuật sư, số may một chút thôi, cùng ngài tuyệt đối không thể so với." Cái Phong Du trợ tay một cái định ngọt, "Ngươi và ta đều giống nhau, mệnh thuật một đường, thay quá gian nan. Hiện tại hoàn hảo, càng đi lên, càng khó." Đáng tiếc, nếu như văn tu mệnh tu giống như võ tu, chỉ cần tu luyện thân thể là có thể tăng lên là được rồi." Lý Thanh nhàn nói đều có lợi và hại. Võ tu càng chú trọng thân thể tu luyện, mà thân thể cơ hồ là tiên tiên, một người thân thể không được, vậy sau này tuyệt đối không thể tu luyện. Văn tu mệnh tu bất động, mặc dù trời sinh thân thể kém, cũng có thể thông qua chậm rãi học tập, bù đắp thiếu hụt. Võ tu bên trong, ít có có đại tài nên trưởng thành muộn, trái lại văn tu mệnh tu, có đại tài nên trưởng thành muộn người đến không suể. Ta hiện tại cũng không rõ ràng, Triệu thủ phụ đến cùng là có đại tài nên trưởng thành muộn, vẫn là thận trọng từng bước. Lý Thanh Nhân nói, trước mắt mà nói, càng như là người sau. Lại nói Triệu thủ phụ khi còn bé chỉ là bình thường, đi học ở nông sau Mới khai khiếu. Cái Phong Du nói: "Đúng rồi, vị tiên nông phu đã như vậy trí tuệ, có thể dẫn dắt triệu thủ phụ được tích một phương pháp, sau này thành tựu chắc hẳn không thấp chứ." Cái Phong Du than nhẹ một tiếng, nói: "Vị tiên nông phu, xác thực cùng những người khác bất đồng. Hắn làm nông sống là một tay hảo thủ, trồng trọn, con tạm, chân nuôi đều là hảo thủ, cũng không lâu lắm, liền trở thành địa phương phú hộ. Thế nhưng, hắn làm quá hưng hỏa, trêu chọc thỏa đáng huyện lệnh chi tử đỏ mắt, sau đó tìm mượn cớ người kia nghiệp. Cái kia người xác thực khác với tất cả mọi người, đầu tiên là cùng huyện lệnh chi tử thước lượng, chính mình hỗ trợ kinh doanh." cho đối phương cổ phần danh nghĩa, đổi thành người bình thường có thể không làm được. Nhưng này huyện lệnh chi tử làm mưa làm gió cái rồi, há sẽ để ý một tiểu dân? Liên cự tuyệt cái tiếng người. Sau đó thì sao? Nếu không nói cái kia người không tầm thường, hắn dĩ nhiên không lại chống lại, ly khai bản địa, đi Lâm huyện tay trắng dựng nghiệp. Được lợi từ hắn quá khứ bản lĩnh, rất nhiều người giúp đỡ, ngăn ngắn mấy năm, tự lại lần nữa khởi thế, gia nghiệp thậm chí so với trước càng náo nhiệt. Trái lại cái kia huyện lệnh tri cấp đi sản nghiệp lại bị làm hỏng, bán cái tinh quang. Cái này còn không là đáng hận nhất, đáng hận nhất là Cái kia huyện lệnh Thăng Nghiệm cái kia một phủ cũng biết, địa vị chỉ đứng sau chi phủ. Cũng biết chi tử lại ra tay, hai lần đoạt người kia sự nghiệp. Cái kia người cắn răng chịu đựng, nhưng thê tử tích lúc thành bệnh, mất. Hai tử đi tìm cái kia cùng biết chi tử lý luận, bị sinh sinh đánh chết. Cái kia người coi như là làm bằng sắt tâm can, cũng không chịu được nữa, như tính nhiều ngày sau, mang tới dao mổ lợn, ám sát cùng biết chi tử. Ai? Cái Phong Du tiếp tục nói, người này thật là tốt hán, chuẩn bị cũng cực kỳ thỏa đáng, tại cùng biết chi uống rượu có kỷ nữ hầu say sau về nhà trên đường. Nhưng tạo Cái kia ngày cùng cùng biết chi tự uống rượu có kỹ nữ hầu người trong, có một cái bát phẩm võ tu, cứu được cùng biết chi tử, giết chết cái kia người. Lý Thanh Nhàn nghe xong, trầm mặc hồi lâu, hỏi: "Triệu thủ phụ làm thế nào?" Cái Phong Du chậm rãi nói: "Hắn 12 tuổi được nông phu giáo hấn, 21 tuổi thời gian nông phu bị giết, hắn bán ra sản lấy tiền, hậu táng nông phu, từ đó phía sau không nhắc tới một lời." 22 tuổi bên trong đồng sinh, 32 tuổi bên trong tú tài, 42 tuổi đậu cử nhân, 52 tuổi thời gian đậu tiến sĩ, cũng bị tiên đế bổ nhiệm vì lá nguyên. Cũng chính là đậu tiến sĩ năm đó, hắn trực thăng tam phẩm, năm thứ 2 Đảm nhiệm thành châu quan án sát, một năm này, cái kia cùng biết tại thành châu Bắc Nguyên phủ nhậm chức phủ. Hắn tại Thanh châu quan án sát bổ nhiệm ngủ đông một năm, năm thứ hai, hắn vơ vét cái kia chi phủ và tường quan quan chức chứng cư phạm tội, đàng báo triều đình, sau đó thoát hạ quan bảo, trên người mà cáo vải, tại Bắc Nguyên phủ, để người tại tiền viện tiếp chỉ, chính mình ở hậu viện giết hết chi phủ cầm đầu lớn nhỏ quan lại 69 người, và chi phủ chi tử, náo động tiến hạ. Lý Thanh Nhàn ngơ ngác nghe. Cái phong du lại nói, sau đó hắn bị đọa quan, hạ ngục, đến sau mang tội vào thủ xung quân, nhiều lần đại công, cuối cùng lên cấp nhị phẩm, quay về triều đình. Tư thủ sông quân về lúc tới, hắn trọng về nhà, tế điện vị kia chết đi nông phu. Đến sau có người xưng tán toàn bộ giải công, 33 năm nghe tiếng mưa rơi, một buổi chém lôi thử kiếm phong. Qua hồi lâu, Lý Thanh Nhàn thán khẽ, nói: "Ta chỉ biết hắn năm đó tại thành châu giết 69 cái còn lại, nhưng không biết sau lưng có như vậy cố sự." Vì lẽ đó một ít người suy đoán, toàn bộ giải công nguyên bản vô ý hòa lộ, vị kia nông phu chết, thức tỉnh hắn. Bính thần tam tử, quả nhiên khác với tất cả mọi người. Cái kia bảng nhãn từ ban đầu tâm còn có tin tức sao?" Lý Thanh Nhàn hỏi. "Có, còn tại yêu đô." Bất quá gần đây nghe nói hắn thất thủ giết một cái yêu vương, đắc tội đông đảo yêu tộc, bị giải vào yêu tộc đại lao. Yêu vương cũng có thể thất thủ giết. Không nên quên, hắn là cùng, cùng Triệu thủ phụ cùng nổi danh Bính Thần Tam Tử một trong, Tam phẩm từ ban đầu tâm, cùng Tam phẩm phổ thông yêu vương, không là một phân cấp. Cái phong dư nói, tốt đẹp tam phẩm văn tu, dĩ nhiên lương nhờ vào yêu tộc, khiến người tức hận. Đúng rồi, ta lén lút hỏi một câu, yêu tộc bắt sống Hiền Thái tử việc, thật hay dạ. Thật. Năm đó Hiền Thái tử thủ vương quán quân thành, cuối cùng lực Kiệt bị bắt làm binh. Cái kia hiện tại Hiền Thái tử là chết là sống chỉ có thể nói, có thể sống sót, cũng có có lẽ đã chết rồi. Chuyện này, không muốn cùng người ngoài đảm luận, đây là vốn hướng kiên kỵ lớn nhất. Bao nhiêu tranh tranh thiết cốt bởi vì muốn bắt phạt cứu hiền thái tử, nhàn rỗi nhàn rỗi, hạ ngục hạ ngục, lưu đày lưu đày. Cái phong du nói, yên tâm, sau đó ta không nói chuyện được này. Đúng rồi, người có thể hay không kiếm được trong ma môn phẩm mạnh đại công pháp, càng mạnh càng tốt, càng nhanh càng tốt, dù cho phụ diện hiệu quả rất lớn cũng không đáng kể. Lý Thanh nhàn nói. Loại công pháp này thật không ít, ngươi muốn làm gì, ta tốt chọn một loại. Ta có một cái ma tu bằng hữu, nghĩ phải nhanh chóng tu luyện thành công đang luận bàn bên trong, vượt qua sư vinh của hắn. Lý Thanh Nhàn nói, "Là chỉ vượt qua một người sư vinh, vẫn là vượt qua các sư huynh." "Các sư huynh? Cho ta 7 ngày thời gian, giúp ngươi tìm một môn thích hợp nhất ma công." Lý Thanh Nhàn cảm ơn cái phong du, tế cân nhắc tỉ mỉ triệu Di Sơn phương pháp học tập. Cân nhắc một trận, Lý Thanh Nhàn tìm đến Chu Hận cùng Hôi Chuẩn. Ta nghĩ mời hai vị giúp một chuyện. Hai người điểm một cái đầu. Phía tây 130 dặm bên ngoài Bạch Thạch thành, chính là chứ danh Ma môn thành, cùng những thành thị khác bất động, hầu như toàn thành đều là ma tu. Ta chuẩn bị trong đó bồi dưỡng một ít ma gian, giúp ta thám thính tin tức. Theo lý thuyết, chuyện này ta cần phải chính mình đi làm, bất quá, ta thực tại không thoát thân được. Vì lẽ đó, ta nghĩ mời hai vị hỗ trợ, lèn vào Bạch Thạch Thành, giúp ta tìm kiếm người thích hợp chọn. Đương nhiên, ta sẽ điều động dạ vệ lực lượng, giúp trợ hai người các ngươi. Tìm tới phía sau." Lý Thanh Nhàn nói, lấy ra một sứ trắng người, cao góc một thước, lặng lặng đứng thẳng, toàn thân khế trắng, đầu không mặt. Lý Thanh nhàn tay phải tại sứ trắng người khuôn mặt một màn, cái kia người liền xuất hiện hai mắt mũi lưỡi, tướng mạo cùng Lý giống như lúc tìm tới phía sau, các ngươi liền đem chuyện này sai người thích đáng an bài, cũng tu xếp tế đàn. Đến thời điểm Cái này giả sai người thì tương đương với phân thân của ta, có thể lan truyền ta ở chỗ này bất kỳ mệnh thuật. Chu Hận hỏi, ta bạn không hướng hỏi, nhưng vì là càng tốt hơn hoàn thành, vẫn là muốn hỏi, ngươi chân thực ý đổ là cái gì? Đến mà không hướng vô lễ vậy. Lý Thanh Nhàn nói. Chu Hận nhẹ nhàng gật đầu, nói, giao cho chúng ta. Chương 516, Bạch Thạch Thành bên trong không con mỗi. Lý Thanh Nhàn nói, ma môn thành phòng chuẩn bị tư nghiêm, mặc dù hai vị thân thủ bất phàm, có dạ vệ giúp đỡ, nhưng cũng sẽ gặp phải nguy hiểm. Hai người các ngươi trước tiên liệt xuất sứ có vật cần danh sách, ta sẽ tìm người tập hợp. Đặc biệt là các loại giải độc đồ vật, các ngươi nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng. Trước khi đi, chúng ta có thể hay không đi Thiên Thần trịch Sơn Viên bên trong tu luyện mấy ngày? Đương nhiên, các ngươi tu luyện một tháng cũng không có vấn đề gì. Bạch Thạch Thành hành trình nhất định phải chuẩn bị sung túc, hai vị một khi gặp phải nguy hiểm đến tính mạng, lập tức trốn đi. Hai vị mệnh, so với chuyện này trong yếu. Hai người cùng nhau gật đầu. Lý Thanh Nhan đứng dậy, đi tới trước cửa sổ, nhìn trong nha môn cô héo cài ao. Vào lúc này, Giang Nam Hoa Sen dĩ nhiên mở ra. Chu Hận cùng hô chuẩn đồng thời lặng lặng nhìn ngoài cửa sổ. Hạ Từ tư nóng, Bạch Thạch Thành nhưng không thấy một con muỗi. Nóng ran buổi tối, từng nhà nhà cửa đóng chặt, không có người ngủ tại trên phòng hoặc viện từ trên. Trương Nguyên Bạch đêm khuya về nhà, cũng không giật tấu, lăn tới trên giường liền ngủ say như chết, tiến nhập mộng đẹp. Sát vệ phía đông trong sân, hai người quần áo đen bày xuống pháp đàn, đem một cái sứ trắng người đưa để xuống trong pháp đàn, liền lùi ra. Không lâu lắm, pháp đàn sáng quắc, cái kia sứ trắng người phảng phất sống mượn dạng, chuyển động thân thể, mặt hướng phía tây Trương Nguyên Bạch phòng ngủ. Trong động, Trương Nguyên Bạch mơ mơ hồ, hồ nhìn thấy, một người phụ nữ dẫn hải tử hướng chính mình chạy tới, hai người khuôn mặt mơ hồ. Trương lòng đau xót, ngậm miệng, răng, toàn lực chạy trốn nên đón. Thế nhưng, bất luận Song Phương làm sao chạy trốn, ở giữa trước sau cách ngàn giảm vặn vặn, vĩnh viễn cũng không cách nào gặp gỡ. Người phụ nữ kia hài tử khuôn mặt, Vĩnh Viễn khuôn mơ hồ hồ. Trên gối đầu, Trương Nguyên Bạch nước mắt nhỏ xuống. Trong động, Trương Nguyên Bạch chết chết cắn răng, không ngừng chạy trốn, nhưng trước sau không cách nào đụng chạm hai người. Đột nhiên, đại địa sụp đổ, cô gái kia cùng hài tử cùng nhau rơi vực sâu, biến mất không còn tăm hơi. Trương to, đưa tay ra muốn đi bắt, vắt hụt. Đột nhiên, phía trước thần quang soi sáng, một tôn đen nhánh thần linh ngồi giống hạ xuống từ trên trời, treo cao bầu trời, nhìn xuống phía dưới. Trương Nguyên Bạch kinh ngạc ngẩng đầuมอง hướng về phía trước. Cái kia thần linh khuôn mơ hồ, hồ, nhưng khí thế to lớn, tựa hồ ngồi trên đài sen, không gặp chân dung. Vừa gặp ma đế, vì sao không bái? Trương Nguyên Bạch trong lòng kinh sợ, chỉ cảm thấy phô thiên cái địa lực lượng đè xuống, chính mình không tự chủ được quy lại. Người đã bái, sở cầu chuyện gì? Trương Nguyên Bạch nghi hoặc không giải, nhưng chớp mắt sau nhớ tới, chính mình hôm nay khi về nhà, có người lặng lẽ kín đáo đưa cho chính mình một viên ma đế phù. Nhưng mình chỉ lo gây sự, lén lút xé ném, chẳng lẽ? Trong nháy mắt tiếp theo, trời đất cuồng. Trương mở mắt ra, chỉ cảm thấy gối đầu ngợp. Vương Minh một nhìn, trong giấc mộng hết thảy một lần nữa hiện ra tại đầu góc. Trương Nguyên Bạch ngồi yên hồi lâu, yên lặng lau chùi chưa khô nước mắt, thở dài. Không nghĩ tới, rơi xuống tu vi sau, chính mình tâm cũng nhu nhược. Hắn vốn là Nguyệt Ma môn Bạch Thạch thành phân đường phó đường chủ, lục phẩm tu vi, càng là Nguyệt Ma môn trưởng lao hình cách phi đệ tử, tại Bạch Thạch thành mặc dù tính không là hô mưa gọi gió, cũng coi như vang dội nhân vật. Nhưng mấy tháng trước, chính mình phối hợp hình cách phi tiến về phía trước Khải Viễn thành, lại gặp phải tiên thần hạ phàm, hình cách ma công bị phá, đông đảo ma tu ma công bị hao tổn, ma trùng chết hết, tu vi giảm nhiều. Hắn cũng từ lục phẩm trực tiếp rơi xuống đến bát phẩm, liền hạ hai phẩm. Cái kia ngày phía sau, Nguyệt Ma Muôn bị Ma Muôn chỉ trích, Hình Cắc Phi nhất hệ liền trở thành kẻ thế mạng. Hình Cắc Phi toàn tộc mấy trăm người trực tiếp đuốt ma trùng, đệ tử của hắn cũng dồn dập thảm bị trừng phạt. Trương Nguyên Bạch cả nhà bị bắt tóm lấy ngục, bị ép bản giao Hình Cắc Phi tội ác. Vợ con của hắn bị tươi sống dần vật chết, hắn vì là mạng sống, không thể không bị đặt Hình Cắc Phi tội danh, đồng thời lấy ra đại bộ phận gia sản, đường đường chủ, mới giữ được mạng. Gần như mất đi hết thảy, hắn chỉ có thể ở bình thường bên trong khu nhà nhỏ Trong đường làm một cái phổ thông bát phẩm tay chân, bởi vì bệnh tật cùng thế, thân phận địa vị trái lại còn không bằng một ít phổ thông tiểu phẩm, một ngày qua được không bằng một ngày. Cụ tại hôm nay, bị một cái khác bát phẩm trước mặt mọi người rút một bạt ai, nhưng bởi vì đối phương là đường chủ dòng chính, hắn chỉ có thể đánh rơi giang hướng về trong bụng nước, tại mọi người hài hước trong nụ cười ly khai. Tại Ma môn, nâng cao dâm thấp chính là trạng thái bình thường. Trương Nguyên Bạch nhận được. Thế nhưng, hắn chết chết 5 năm năm đẫm. Nhớ tới vợ con thảm trạng, hắn không cách nào ngăn chặn tức giận trong lòng cùng sự thù hận. Vợ con của hắn, bị lên ngồi con lửa gỗ hình. Hắn vĩnh viễn không thể quên được sắc nhọn tròn một xuyên qua thân thể từ vợ con trong miệng đâm ra tràn diện. Ma đế, hắn chậm rãi tỉnh táo lại. Ma đế là ma môn một cái truyền thuyết, truyền thuyết ma đế chính là trên trời thần tử giáng lâm, giáng lâm ý nghĩa chính là cứu vớt ma môn đệ tử, tiếp dẫn vào ma giới, sau đó duy thế, từ từ, ma đế môn sinh ra, đồng thời càng ngày càng cương đại. Thế nhưng, theo ma đế điên cuồng tin càng ngày càng nhiều, ma môn phát hiện không cách nào ngăn chặn, liền liên thủ hủy diệt ma đế môn, đã kích thở phụng ma đế ma môn đệ tử. Ma đế biến mất rồi, nhưng ma đế tín đồ thì lại phân tán khắp nơi. Hiện tại Ma Đế môn vẫn là ma môn đã kích đối tượng, nhưng không thể cứu vãn. Tại đại bộ phận ma môn đệ tử xem ra, Ma Đế càng như là một cái truyền thuyết xa xưa. Trương Nguyên Bạch lần đầu, hai mắt trợn tròn. Tiểu thấy phía trước trên bàn, bày một tấm Ma Đế phù, màu vàng lá bửa, đen thui phù văn, bản tay lớn nhỏ. "Ta không là. Trương Nguyên Bách sợn cả tóc gáy, vội vàng xuống giường chính mình kiểm tra, nhưng phát hiện cũng không người lẹn vào dấu hiệu. "Hùng chi, ai sẽ để ý ta loại này xa sút tiểu nhân vật." Trương Nguyên Bạch tự giễu nở cười. Hắn nhìn Ma Đế phù, đến, trực tiếp đốt cháy, tiện tay ném một cái Đi ra khỏi cửa phòng, nhìn lên bầu trời minh nguyệt, thật dài thở dài. Cũng là họ Trương, Hóa Ma Sơn một mạch Trương thị từng bước thăng chức, chính mình lại chỉ có thể đành phải Bạch Thạch Thành, ai gọi tổ tông của mình không hăng hái, đắc tội Hóa Ma Sơn một mạch, hiện nay rơi được cái kết quả như thế, mặc dù nghĩ về Hóa Ma Sơn cũng không trở về. Cho tới cái kia ma đế phủ, cười nhạo tôi. Trương Nguyên Bạch tự biết ngủ không được, liền tu luyện ma công, sáng sớm đi ra cửa Bạch Thạch Thành phân đường điểm bao ứng đối. Buổi tối, mặt tối sầm lại đi về nhà, hắn rón đến, đi đến tấm gương vừa một nhìn, thật dài thở dài. Sương mặt xương Thậm chí lưu lại dặm dặm chẳng trị ma trùng cắn xé dấu vết. Chính mình hiện tại, liền hơi hơi cường đại ma trùng cũng không mua nổi, gặp phải bình thường bắt phẩm phải thua không thể nghi ngờ. Còn có thể làm sao? Chỉ có thể nhịn. Trương Nguyên Bạch cắn răng, nắm chặt nắm đấm, đơn giản rửa mặt, ngạ ở trên giường. Nay một đêm, hắn làm giống nằm ngộm, nhưng này một lần, mơ tới vợ con hai người cưới lửa mà đến, hắn nổi giận đến cực điểm. Sau đó, Hắc Ma Đế thần tượng Thiên Hàng đã đột phủ, vào ta môn hạ. Các ngươi ma công, lấy thành Thiên Ma. còn chưa phản ứng lại, phía trước Thiên Hàng hắc tiền ứng trước chữa đá. Không lâu lắm, biển đá ầm ầm nổ tung. Trương Nguyên Bạch mở mắt ra, vợ con cõi lửa chàng diện rõ ràng trước mắt, hắn chết chết cắn răng, chậm rãi đứng dậy. Đang muốn hạ, đột nhiên sững sờ ở trong đầu của chính mình, dĩ nhiên nhiều một phần công pháp, tên là Đại tự tại thần ma công. Này, Trương Nguyên Bạch trong lòng tràn ngập sợ hãi, nhưng cùng lúc mang theo một tia không cách nào áp chế mong đợi. Lẽ nào thật sự là ma đế tà pháp? Chương 517, Luyện hóa tiên huyền mệnh núi. Trương Nguyên Bạch nghĩ đi lên loại loại, thật dài dài. Chính mình căn cơ bị hủy, nguyên bản công pháp đã rất khó trùng tu, nhất định muốn khác lấy hắn pháp. Suy nghĩ hồi lâu, Hàn Nhiên lặng ngồi ước đại tự tại thần ma công, tinh tế cảm nhận. "Ngươi lai, like, đây chỉ là ma công hạ phẩm cùng trung phẩm giai đoạn, chỉ có tu luyện đến trung phẩm đỉnh cao mới có thể thu được được thượng phẩm công pháp. Môn công pháp này ưu điểm rất nhiều, học cấp tốc, cường đại, uy thế kinh người, không chọn tư chất. Khuyết điểm chỉ có hai cái. Một là cần số lượng cao tài nguyên, từ hiện tại thăng cấp đến tư phẩm, ít nói cần 100.000 lượng bạc dược vật cùng ma trùng. Đừng nói hiện tại, mặc dù là chức gánh nhâm phó đường chủ, cũng cần mấy chục năm mới có thể tập hợp. Thứ nhì là, hạ phẩm cũng có thể tu luyện, nhưng cần hướng ma đế tu thể, phương có thể vào trung phẩm Chuyện này ý nghĩa là, chính mình nếu muốn tu luyện, đem sẽ trở thành ma đế môn người, rất có thể tao ngộ ma môn truy sát. Nhưng nghĩ lại một nghĩ, Trương Nguyên Bạch cười lạnh, mình bây giờ, so với bị ma môn truy sát càng thảm hại hơn. Rất nhanh, Trương Nguyên Bạch làm ra quyết định. Trước tiên tu luyện ma công kia thử một chút, tu luyện đến tất phẩm, như hết thể thuận lợi, liền bái vào ma đế môn hạ, quay về trung phẩm. Cho tới cái khác, sống sót trước nói sau đi. Các loại. Hắn vừa cẩn thận xem, phát hiện tu luyện môn ma công này, cần trước tiên ma trùng. Dù cho kém nhất nghiện huyết ma trùng, cũng cần 5000 lượng bạc trắng, chính mình không bỏ ra nổi. Này Trương Nguyên Bạch trầm tư hồi lâu, đột nhiên quay về Đông Phương Hạ Bái, trong miệng ngâm tụng ma công tinh văn, "Uy uy ma đế, thiên điệu chí ma, vạn giới cộc chủ, vô thượng lớn ma tôn, chí cao đại đế quân." Nghiệm tụng xong xuôi, Trương Nguyên Bạch lại lần nữa lên giường ngủ. Sáng sớm tỉnh lại, đột nhiên nghe được bên ngoài chim hót. Đẩy tựa một nhìn, tựu gặp một chim đen ngậm ngân phiếu rơi xuống đất, nhà ra sau bay đi. Trương Nguyên Bạch chấn động trong lòng, vội cúp đi tới nhìn. Rõ ràng là 8000 lượng ngân phiếu, so với mình theo dự đoán càng nhiều. Quả thật là vô thượng ma đế. Trương Nguyên để tốt nó phiếu, vội va khai, thu mua ma chủng. Sau 7 ngày, Trương Nguyên Bạch lên cấp thất phẩm. Một tháng sau, Trương Nguyên Bạch quay về lục phẩm, lại không người dám xem thường. Đến đây, Trương Nguyên Bạch bắt đầu biết điều làm việc, tích chứa lực lượng. Cùng lúc đó, Bạch Thạch Thành bên trong, lục tục có người mộng gặp ma đế. Bạch Thạch Thành khu đông, một tòa nhà cũ bên trong. Nhà chủ nhân tên là Bạch Hạ Sa, chính là Sa Ma Môn người, nhân bậc cha chú đắc tội ma môn trưởng lão, bị lưu đày đến đây. Hắn liều mạng tu luyện, nhưng tiếc rằng thiên tư cử sai, trước sau dừng lại tại thất phẩm, không ngừng bị Sa Ma môn cùng thế hệ nhã. Đêm kia, hắn mã thức tỉnh. Hắn hồi ức nhớ loại loại, nghi hoặc không giải. Cái này ngộng, thật là kỳ quái, cái kia đại tự tại thần ma công, rõ ràng chính là nuốt ma trùng trải qua, công pháp này bởi vì luyện tới tứ phần sau, rất có thể tẩu hỏa nhập ma. Chẳng lẽ có người lấy báo mộng thuật hại ta? Qua mấy ngày, tìm một mệnh thuật sư, tìm kiếm một cái. Trong lòng suy nghĩ, hắn mê hồ ngủ hạ. Không lâu lắm hắn đột nhiên cảm thấy toàn thân chân khí bị phong cấm, manh chớp mắt, chỉ nhìn thấy một bóng người đứng ở trước giường. Hắn muốn nói cái gì, thế nhưng người ấy đưa tay chụp vào cổ hắn mình. Tại trước khi chết, hắn nghe được một câu nói: "Ngươi biết quá nhiều." Tại Bạch Thành thành, một ít hạ phẩm ma tu chết, im hơi lặng tiếng. Khải viện thành dược nha, thư phòng. Lý Thanh Nhàn đang cùng Phùng Diệp Mạch cùng Lưu Mộc Ngọa thảo luận kiến thiết Khải viện thành chi tiết nhỏ, bảo vệ cửa đi tới, đưa lên một tấm bái thiếp. Lý Thanh Nhàn tiếp nhận bái thiếp, khẽ cau mày. Bảo vệ cửa nói, người kia nói hắn là Sở Vương Môn Sinh. Lý Thanh Nhàn lấy ra bái thiếp cho hai người nhìn, nói, người này làm sao? Lưu Mộc Ngọa lắc lắc đầu. Phùng Diệp Mạch một bên hồi ước một bên nói, cây ngải cứu sa, nghe nói qua danh tự này, một cái bắt tu, tại Sa Châu có chút danh tiếng. Không có gì bất ngờ xảy ra, là tới cầu quan. Lưu Mộc Ngoa nói, dù sao cũng là sở vương người, cần được thích đáng xử lý. Ta cũng không quen biết Sở Vương." Lý Thanh Nhàn nói. Lưu Mục Ngọa lắc lắc đầu, không nói một lời. Phong Diệp Mạch nói, "Lưu đại nhân nói rất có lý. Nếu là sợ Vương người, chỉ bán cái mặt mũi tìm một chức quan nhàn tản đời, thời gian lâu dài, hắn thì sẽ ly khai. Gần đây như vậy người quá nhiều, may là ta thường thường không tiếc khách, nếu không toàn bộ nha môn nhất định bẩn thủ xấu xa." "Không có cách nào." Tại triều đình trước vị, liền muốn tuân thủ làm quan quý cũ. "Ngươi cự một lần, không thể thứ thứ đều cự." Phong Diệp Mạch nói. Lý Thanh Nhàn hỏi, "Sở Vương hiện tại thế lực làm sao?" Mạch liếc mắt nhìn Lưu Mục Ngọa. Trầm rãi nói, "Ăn theo người rất nhiều." Lý Thanh Nhàn thở dài, nói, "Ta người này, nhất không am hiểu loại này triều đỉnh chính sự, lục đục với nhau, ta bất kể cái gì cái này cái Tiêu Vương, trong mắt ta chỉ có hoàn thượng." Nói xong, Lý Thanh Nhàn tiện tay đem bái thiếp ném cho bảo vệ cửa, nghĩa chính tử nghiêm nói, "Nói cho hắn, ta chỉ nghe Thiên tử môn sinh, chưa nghe Sở Vương môn sinh." A. Bảo vệ cửa đều mông, xui xẻo hồ đồ cầm bái thiếp ly khai. Phong Diệp Mạch cùng Lưu Một Ngọa cùng nhau nhìn Lý Diệp Mạch than nhẹ nói, "Quả nhiên có cương phong khí khái, năm đó ngươi phụ cũng là như vậy." Lưu Một Ngọa nói, "Tuy rằng trêu chọc phiền toái nhỏ nhưng cũng tránh khỏi phiền toái lớn. Nơi đây ở vào Tây Bắc biên thủy, Sở Vương bàn tay bất qua đến. Lý Thanh nhàn nói, ta hiện tại không có hứng thú để ý tới này chút chó má suy quẻ chuyện, chỉ nghĩ tu luyện bản thân. Đưa đi hai người, Lý Thanh nhàn từ càn khôn trạc bên trong lấy ra một đóa bạch hoa. Hoa nguyên có 6 cánh hoa, giờ khác này chỉ còn 4 cánh hoa. Mỗi một mảnh đều thật giống như bị màu vàng tế nhỏ trường xa xoay quanh, nhìn như là rắn, kỳ thực là kỳ lạ hoa tâm. Dán cuộn trắng mô đơn, chứ danh dược, mỗi thực dùng một mảnh, có thể dưỡng thần xúc khí, cũng không tác dụng phụ, vạn kim có cẩu. Nhưng như vậy bảo dược, Lý Thanh Nhàn trong tay hiện tại có 7 đóa, đều là trước đó vài ngày Khương Ấu Phi đến quan sát Thiên Thần Trịnh Sơn viên thời điểm đưa tặng. Lý Thanh Nhàn từ chối thời điểm, Khương Ấu Phi còn lại tới nữa một câu, vật này nàng tư nhỏ ăn được lớn, hiện tại ăn đã không có có ích. Lý Thanh Nhàn lòng nói đây là đếm ra kháng dự tính, lại ăn một mảnh, Lý Thanh Nhàn liền tiếp tục luyện hóa mệnh núi. Trước được 6 tòa mệnh núi, cái kia thượng giới thần sơn không cần phải nói, trước mắt vô lực luyện hóa. Thiên ngọn chính lực lượng thịnh, hóa cần thiết thời gian cũng rất lâu. Cuối cùng Lý Thanh Nhàn chọn trong đó bảo các phong hóa, bởi vì bên trong ngọn núi này Chứa thượng tiên huyền phái Đông Đạo vũ khí, phòng cụ cùng bảo vật. Tuy rằng đại đa số vật phẩm sẽ theo thời gian trôi qua yếu bớt, nhưng có pháp trận hộ sơ tại, suy yếu có hạn, hiện nay còn có thể duy trì tại 7 phần 10 uy lực, chủ yếu lượng nhiều, hoàn toàn có thể bán cái giá tiền cao. Trong linh đài, bốn tôn lục phẩm đồng tử ban đêm lấy kế nhật luyện hóa tòa này bảo các phòng, đã gần đến kết thúc. Lý Thanh Nhàn thả xuống những chuyện các vật, toàn lực giúp đỡ. 3 ngày vừa qua, rốt cục đem luyện hóa. Sau đó, Lý Thanh Nhàn tiến nhập thần phái khó hàng, chỉ dẫn theo Lưu Thiên, Từ Phương, Vương Thủ Đức, Trịnh Cao Tước, Vũ Bình cùng Vương Bất Khổ 6 người. Sáu người không biết Lý Thanh Nhàn muốn làm cái gì, đóng kín cửa sau, lặng lặng nhìn. Tiêu gặp Lý Thanh Nhàn đưa tay một chỉ, Tiêu nhìn tới không thêm ra một cái vòng xoáy màu đen, đòn lấy chính là đầy trời vũ khí cùng phòng có đủ vô hình lực lượng năng, nhanh chóng rơi xuống. Đao thương kiếm kích, đúa dịu câu xiên, cùng tiến dài nỏ, linh phù pháp khí. Sáu người trợn mắt há mồm. Chương 518, Thứ nhất mệnh núi chân linh. Nếu như tầm thường binh khí cũng cho qua, có thể những binh khí này, mỗi người sáng lấp lánh, rõ ràng ẩn chứa kim loại hiếm, đồng thời bị đặc biệt luật chế, rất có thể từng bị pháp khí lò nung tiến hành pháp luyện. Cái gọi là pháp luyện chính là đạo tu tiêu hao pháp lực, thôi thúc pháp khí lò đùng, lấy pháp khí lò lửa rèn đúc binh khí. Trải qua pháp khí lò lựa chế tạo binh khí, tuy rằng không là pháp khí, nhưng cũng coi như pháp binh, xa xa so với tầm thường binh khí cường đại gấp 10 lần. Nhưng trên trời rơi xuống không ngừng pháp binh, về sau bắt đầu rơi xuống pháp khí. Làm Hơn chăm ngón pháp khí từ trên trời giáng xuống, mặc dù là người già đời Lưu Nghĩa Thiên cùng kiến thức rộng vương bất khổ, cũng đứng chết chân tại chỗ. Chờ lấp kiến cả tòa nhà kho, Lý Thanh Nan nói, trong đó đại bộ phận binh khí đều sẽ lấy giá thị trường tiến bán cho công bộ hoặc địa phủ tu sĩ, dùng để thanh toán kiến tạo khải xa thành mới lựa chọn hiện tại chọn một cái, những thích hợp kia thần cung phái hoặc Khải Sa quân, phóng tại một bên, đến thời điểm cầm dùng. Này, này được bao nhiêu tiền? Vũ Bình hỏi. Hơn 2 triệu đi, còn dư lại các hoàn công lại thanh toán. Vương Bất Khổ lắp đầu bất đắc gì nói, không có gì bất ngờ xảy ra, Khải Sa quân tướng sẽ trở thành toàn bộ phương Bắc binh khí tốt nhất một chi quân. Chúng ta thủ xung quân, có thể không có qua qua loại này giàu có tháng ngày. Ngoại trừ trụ trời đại phái tinh nhuệ tư quân cùng Trư Vương thân vệ quân, từ trước đến nay không có trang đầy đủ pháp binh đại quân. Lý Thanh Hàn nói, các ngươi lẽ ra có thể đoản được, này chút chính là Thiên Huyền phái đồ vật. Những pháp binh này tuy rằng mạnh hơn phổ thông binh khí, nhưng so với hiện tại chế tạo pháp binh hơi kém. Những pháp khí kia cũng là, bất quá, có một ít pháp khí cùng linh phủ trái lại bởi vì có tụ linh công hiệu, trái lại theo thời gian không ngừng tăng cường. Tỷ như này một nhóm một lần duy nhất ly hỏa phi kiếm, 10 đem tổng cộng cũng là giá trị 10.000 lượng bạc trắng, hiện tại bởi vì hấp thu đại lượng linh khí, chứ hàng mấy trăm năm, một thanh kiếm đủ để chém giết một tôn ngũ phẩm, một cái bán cái hai, ba vạn không thành vấn đề. Đương nhiên, những thứ đồ này có thể không bán thì không bán, lưu ở trong tay chính mình. Còn có này chút linh phù, một bộ phận giá rẻ xử lý. Nhiều nhất 5 năm sau sẽ mất đi hiệu lực, nhưng trong đó một ít nắm giữ tụ linh linh phủ, uy lực tăng một phẩm đến hai phẩm không cắt, hoặc là giá cao bán, hoặc là giữ lại." Lý Thanh Nhàn vừa nói, một bên cùng mọi người kiểm kê. "Mọi người nơi nào bãi kiến nhiều như vậy bà bối, cẩn thận từng ly từng tí một kiểm kê, có thể đến sau thực tại quá nhiều, đành phải làm phổ thông binh khí nhanh chóng chỉnh lý." Kiểm kê phân kiếm xong xuôi, Vương Thủ Đức đột nhiên nói, "Đây vẫn chỉ là một mảnh núi." Kho hàng bên trong mọi người trầm mặc. Lý Thanh Nhàn nhưng là được 4 tòa thiên huyền núi, bên cạnh phong đều giá trị 2 triệu 2, một núi chính ít nói tăng gấp đôi. Người vận may này, không phục không được vẫn bất khổ cười nói. Lý Thanh Nhàn cười cợt, chưa nói bảo các phong bên trong nhất pháp khí quý giá đều tại chính mình càn khôn trạc bên trong. Để 6 người phụ trách xử lý này chút tạp vật, Lý Thanh Nhàn trở về trong nhà, liếc mắt nhìn cán khôn chạc. càn khôn trạc. Càn khôn trạc bên trong, thượng phẩm pháp khí 3 cái, trung phẩm pháp khí 24 món. Những pháp khí này, hoặc là ẩn chứa tụ linh pháp trận, hoặc là nắm giữ đặc biệt kim loại, chỉ cần lưu tại thiên huyền trong núi, có thể bảo đảm ngàn năm lực không hạng. Ba cái thượng phẩm pháp khí bên trong, hai cái còn không dùng được, hơn nữa đều là võ tu dùng pháp khí, tạm thời phóng, các cần thiết thời điểm bán. Nhưng bay trên trời các là một ngoại lệ. Đây là cả tòa bảo các phong hạt nhân, không chỉ có có phòng hộ khả năng, còn có bay trên trời tác dụng. Này các từ bên ngoài nhìn như là một tòa phổ thông đỉnh trạng phong ốc, hồng đỉnh tương đỏ, bảy mặt vết tường, một mặt vì là môn, trình hình bắt giác. Này bay trên trời các nội bộ, nhưng là một tòa cung điện cung còn trường, chu vi trong trượng, hệt như một tòa đà quan. Muốn điều động bay trên trời các, cần lượng lớn pháp lực hoặc chân nguyên, giống như cần 18 trong đó phẩm hoặc một vị tư phẩm. Lý Thanh Nhàn chính mình không cách nào trực tiếp điều động, nhưng có thể tìm trung phẩm tu sĩ ra tay, hướng phía trong mặt truyền vào pháp lực cùng chân khí. Trang ngập một lần, có thể làm 10 vạn Những chúng phẩm kia pháp khí cũng phi thường không tầm thường, tuy rằng phần lớn đều là võ tu đồ vật, nhưng cũng có bốn cái mình có thể sử dụng. Mệnh núi đã luyện hóa, liền có thể tiến hành chính thức lục phẩm xây dựng chân đàn. Lý Thanh Nhàn niệm vào linh đài. Lục giác chân đàn nâng lôi long hỏa ấn, xung quanh nhưng là nội thần nhắm mắt, thần quang chiếu sáng, màu giáp long lánh, thần dị phi phạm. Lục giác chân đàn biên giới, đều có một tôn ngũ phẩm thần tướng đỉnh đầu núi cao. Trong đó một tòa thần tướng đỉnh đầu núi cao cũng không mạnh, nhưng cũng lẹo lẹo phát sáng, tòa này chính là bảo phòng, đã bị Lý hoàn toàn hóa. Lý Thanh Nhàn nhìn Mạnh núi cùng khen ngợi huyết mạch thần tướng, không ngừng hồi ức xây dựng chân đan phương pháp. Phương pháp này đã rõ ràng trong lòng, các hạng chuẩn bị cũng đã hoàn thành, tiếp đó, tựu nhìn mình có thể hay không chịu đựng mệnh núi chân linh. Nếu không thể, cũng chỉ có thể sử dụng mệnh tinh, tuy rằng mệnh tinh chân linh đã đầy đủ mạnh, nhưng so với Mạnh núi, vẫn là hơi kém nửa bậc. Lý Thanh Nhàn thần niệm ngồi trên linh ải, nói lẩm bẩm, thi thuật xây dựng chân đan. xuôi, gặp nâng thần tướng nhắm hai mắt, ra một bước, xuất hiện tại lục giác chân đan thứ trên. Lục Giác Chân Đàn tầng tầng một rơi, Lý Thanh Nhàn chỉ cảm thấy linh đài đất trời tối tăm, thế giới sắp sụp. Trước mắt sau, cái kia thần tướng sau lưng vàng chói tròn quang cùng 14 sắc thần quang cùng nhau tỏa sáng, hình thành uy năng lớn lao, nhận nhờ bảo cấp phong. Lục Giác Chân Đàn đình chỉ truy xuống, trôi nổi tại trong linh đài. Cái kia thần tướng hai chân, đặt tại Lục Giác Chân Đàn thứ nhất sửng. Hai cánh tay của hắn, giơ lên thật cao, bảo các phong mệnh núi, trôi nổi tại thần tướng hai trên tay, như bị tiên thần lên. Thiện. Lý Thanh Nhàn khẽ cười, đưa tay một chỉ, tự gặp thể nội sở hữu pháp lực hệt như từng cái từng cái điên cuồng mãnh xạ, tràn vào Lục Giác Chân Đàn. Sau đó vờn quanh thần tướng, tràn vào bảo các phong mệnh núi. Cái kia bảo các phong phảng phất biến thành pháp lực ép khí, bất luận lý Thanh Nhàn đưa vào bao nhiêu pháp lực, hết thảy không kiêng ăn mặn, toàn bộ vui lòng nhận. Lý Thanh Nhàn đã sớm chuẩn bị, kích phát Lôi Long Hỏa ẩn, tự gặp Lôi Long Hỏa ẩn phun nôn lôi hỏa, dung hợp pháp lực, tràn vào mệnh núi chân linh bên trong. Này Lôi Long Hỏa ẩn, chính là thần tiêu lôi loại lực lượng biến thành. Mệnh núi chân linh như nhìn, lại ra tay, tự gặp trên bầu trời, một cái màu vàng khí cá dẫn dắt 10 cái phổ thông khí vận cá hạ xuống từ trên trời, tiến nhập mệnh núi chân linh. Phổ thông chân linh bản không cách nào hấp thu khí vận, nhưng tòa này chân linh chính là mệnh núi, khác với tất cả mọi người. Khí vận cá vừa bảo, này thứ nhất mệnh núi chân linh lập tức phun trào ra kỳ dị bảy màu huy quang, chớp mắt sau, một cái cầu vòng vòng tròn hiện ra tại mệnh núi bên trên, tản ra kỳ dị lực lượng. Lý Thanh Nhàn tâm thần nhất định, tiếp tục tu luyện, hướng mệnh núi chân linh bên trong đưa vào pháp lực. Không biết qua bao lâu, mệnh núi chân linh nhẹ nhàng chấn động, đột nhiên biến nhẹ, cả tòa lục giác chân đàn từ, từ tăng lên trên, khôi phục tại chỗ. Lý Thanh Nhàn cẩn thận quan sát, đột ngột nhìn, này mệnh núi chân linh cũng không chỗ kỳ lạ, bởi vì lúc trước không người năm năm cũng không biết làm sao sử dụng, lại nhìn quét linh ngải, không có bất kỳ biến hóa nào. Xem ra cùng mệnh tinh chân linh một dạng, sẽ không tăng cường pháp lực, sẽ không tăng cường linh ngải, nhưng sẽ tăng cường mệnh phủ mệnh thuật. Phổ thông chân linh có thể tăng cường thân thể, chân khí hoặc pháp lực, có thể phụ ra lực công kích cường đại lượng, giống lưu nghĩa thiên đình chân linh là có thể để mỗi tên tăng cường. Mệnh tinh chân linh sẽ tại mệnh phủ bên trong hình thành một viên hư sao, phụ trợ bình thường mệnh tinh, cũng có thể ngoại giới thôi diễn, đồng thời bất đồng mệnh tinh chân linh sẽ hình thành bất đồng hiệu dụ. Giống như cựu mệnh mệnh tinh chân linh Có người nói hình thành hoàn toàn mới mệnh cục, trợ giúp hắn mệnh cách nâng cao một bước. Cái kia Thiên Mệnh Tông Đoàn Thiên Cơ căn mạnh, 6 viên mệnh tinh chân linh ngưng tụ một tôn mệnh thần. Không biết, ta này mệnh núi chân linh có hạng gì hiệu dụng? Lý Thanh Nhàn trong lòng suy nghĩ, thần niệm vào mệnh phủ. Chương 519, Toàn thần động. Tại tiến nhập mệnh phủ thời điểm, Lý Thanh Nhàn còn ở trong lòng hồi tưởng mệnh tinh chân linh. Mệnh tinh chân linh chính là 6 sao thành một thể, hình thành mệnh cục hoặc mệnh thần, so với bình mệnh bên mệnh cục hoặc mệnh Hầu tương mệnh một mệnh. Trên lý thuyết, như thu được 6 viên siêu phẩm mệnh tinh tất nhiên sẽ hình thành rất khủng bố mệnh cục cùng mệnh thần. Nhưng vấn đề là, mặc dù là Thiên Mệnh Tông, cũng không nỡ đánh tạo một cái toàn bộ siêu phẩm mệnh tinh chân đan, đánh đổi quá lớn. Bất kỳ một viên siêu phẩm mệnh tinh đều có giá trị khó có thể đánh giá. Cho tới phổ thông mệnh núi, tất nhiên không bằng siêu phẩm mệnh tinh, ít nhất phải thiên huyền ngọn núi chính mới có thể cùng siêu phẩm mệnh tinh đánh đồng với nhau. Thế nhưng, căn cứ đại mệnh thuật sư suy đoán, mệnh núi chân linh sẽ hình thành bất khả tư nghị tác dụng. Dù sao, mệnh tinh càng nhiều tác dụng ở cá nhân, mà mệnh núi tác dụng ở thế lực, càng như là thế lực lớn mệnh tinh. Phổ thông mệnh núi ra chân linh sau, có lẽ bình thường nhưng bảo các phong chính là là năm đó võ đạo đệ nhất đại phái vậy phòng, tất nhiên là bất phàm. Lý Thanh Nhàn ý nghĩ lóe lên, liền xuất hiện tại mệnh phủ bên trong. Cẩn thận một nhìn, mệnh trì trung tâm giả sơn không có biến hóa, phía trên trôi nổi đông đảo mệnh tinh. Tại mệnh trì giả sơn một bên, thêm ra một tòa trắng tinh thánh sơn, chính là thu nhỏ bảo các phong, một người cao. Tại mệnh phủ bên trong, sở hữu mệnh núi đều là hình thái thực thể, nhưng tòa này là mệnh núi chân linh, chính nửa trong suốt hình, còn giống như thủy tinh. Thủy tinh mệnh núi bên trong, càng có một cái lỗ trống lớn, từ chính diện nhìn lại, gần như hình tâm giác. Lý Thanh Nhàn nhìn mệnh núi chân linh Cái gì cũng không cảm giác được, liền thôi thúc mệnh bản, bắt đầu thôi diễn mệnh núi chân linh tác dụng. Từng tia từng sợi khí tức cùng lực lượng bị mệnh bản bắt giữ, sau đó chuyển hóa thành rất rất nhiều lệ tẻ tinh tức, sau cùng bị mệnh bản một lần nữa chỉnh lý. Cuối cùng, Lý Thanh Nhàn thu hồi mệnh bản, nhìn mệnh núi. Không nghĩ tới, này mệnh núi chân linh, kỳ lạ như vậy. Bên trong chỗ trống, tên là tòa thần động. Ta có thể hiến tế một viên mệnh tinh cùng khí vận cá, phong ngợi một tôn thượng giới tiên thần phân phân tiến vào bên trong. Mỗi một tôn thần linh vào chỗ thần động, ta cũng có thể từ trên thân tiên thần thu được một đạo thần thông, tăng cường tự thân. Tại thời khắc nguy cấp, thậm chí có thể lấy ra mệnh núi chân linh, mời bên trong tiên thần phân thân ra tay. Xấu tin tức là, mỗi lần mời thần ra tay sau, tòa thân động sẽ đóng kín, cần thời gian nhất định mới có thể lại mở. Chốt tin tức là, ta nhiều nhất có 6 tòa mệnh núi chân linh. Nay cái thứ nhất tòa thần động, muốn phong mời vị nào thần linh đâu? Quá yếu vô dụng, quá mạnh mẽ không mời nổi, cần phải mời một cái thích hợp ta. Lý Thanh Nhàn suy nghĩ một chút, phát hiện mình thực tại sẽ không chọn, liền lại lần nữa triệu tập ra mấy vị nội thần, không, có khen nga thị 6 thần. làm Nam thần Giáng Lâm, hỏi do chuyện gì? Lý Thanh Nhàn nói, "Ta đúc ra mệnh núi chân linh sau, được tòa thần động, nghĩ muốn phong mời thiên thần Giang Lâm." Tổng cộng có 6 tòa, trước mắt chỉ có thể sử dụng một tòa. Nam thần sắc mặt hơi động, lẫn nhau nhìn một chút. "Ngươi hy vọng mời đường nào thiên thần?" Lý Thanh Nhàn suy nghĩ một chút, nói, "Có thể mời đến mạnh nhất thiên thần. Có thiên thần rất mạnh, nhưng không hẳn đồng ý Giang Lâm, cũng chưa chắc nhận ngươi quản hạt. Mấu chốt nhất là, thần chức làm cùng ngươi tương xứng. Các ngươi cảm giác được ta thích hợp mời cái gì thần linh?" Cuốn điện phụ cổ lực sĩ nói, "Ngươi thích hợp mời loại thần linh, một loại là tinh thần, một loại là lôi thần, một loại là sơn thần. Cho tới cái khác thần linh, không là không được, mà là không hẳn thích hợp người. Trục Quang xạ Nhật Tiên tướng nói, tinh thần tôn vị đều cao, mặc dù ngươi bái tử vi đại đế, cũng chưa chắc có thể phong mời. Lôi thần hoặc sơn thần là ngươi lựa chọn tốt nhất. Lý Thanh Nhàn lắc đầu nói, ta nếu như chủ tu đạo thuật, tự nhiên mời lôi thần, nhưng ta chủ tu mệnh thuật, tinh thần tốt nhất. Tinh thần không được, vậy tốt nhất là sơn thần. Đúng rồi, có thể hay không để ta nắm giữ Sắc Phong Sơn thần năng lực? Nam thần bên trong ba cái kém một chút mắt trợn trắng. Sắc Sơn thần chính là thượng giới trọng yếu chức quyền, ít nhất phải đế quân quân Người liền tinh quân cũng không mời được, bên trên còn có chân quân, lại trên mới là đế quân, làm sao mời tới. Các người nói mấy cái nắm giữ sắc phong sơn thần năng lực thần linh. Lý Thanh nhằn nói, chúng thần nhìn chủ quang xạ nhật thiên tướng. Chủ quang xạ nhật thiên tướng suy tư rất lâu, nói, chỉ là nói một chút, cũng không lo lắng, bất quá, không thể nhiều lời. Ta làm một ví dụ, người phong mời khen Nga thị hậu dệ tổ tiên khen Nga thị, cũng chỉ là sơn thần, bản thân không có tư cách sắc phong thần sơn. Thế nhưng, ngươi được Lục Ngô trấn sơn quét bên trong côn luân chi chủ Lục Ngô, liền có tư cách xắp phong sơn thần, còn có một tôn sân thần vị cách cùng Lục Ngô tương tự, nhưng thực lực càng hơn một bậc, chính là Trung Sơn chi chủ Trúc Long. Còn có yếu hơn Lục Ngô thần linh, như anh Triều, tương tự có thể xắp phong sân thần. Bất quá, loại này thượng cổ thần linh, ngươi tuyệt đối không cách nào phong ngợi. Không phải thượng cổ thần linh đâu." Trúc Quang Sạ nhận thiên tướng trầm rãi nói, "Ngũ Nhạc đại đế." Lý Thanh Nhàn tức giận nói, "Ta làm sao cảm giác được ngươi tại khí ta? Cái khắc bốn nhạc đại đế còn nói được, chờ ta siêu phẩm, cố gắng một chút, còn có thể phong ngợi." Đông Nhạc Đại Đế chính là chân chính đế quân, quản lý âm dương hai giới, ôm đồm dương gian và sơn. Ta trên cái nào phong mời bọn họ? Có hay không có yếu hơn? Chân quân ngươi khẳng định không mời được, tinh quân cũng khó. Lý Thanh nhàn nói, vậy tinh quân bên dưới thiên quân đâu? Trục Quang xả nhập thiên tướng nói, có thể, nhưng điều kiện tiên quyết là cùng ngươi nốt buộc chặt mật. Tỷ Như học thần tiêu pháp, cái kia rất có thể phong mời thần tiêu pháp tổ sư. Đương nhiên, thần tiêu pháp mạnh nhất tổ sư chính là chân quân, phòng trường ngươi hay là mời không đến. Ta muốn phong mời thần, không muốn thần. Nam thần lắc lắc đầu, vị đại gia này còn thật chọn. Chờ chút. Hoặc có một pháp. Lâm Tiêu Thác Vân Thị về nói, mặt các bốn thần nhìn phía hắn, vị này địa vị không cao, chỉ là thị vệ, nhưng thường thường nên tiếp chúng thần, đối với một ít thần linh nhận thức còn tại thiên tướng thần tướng bên trên. Nói, Lý Thanh nhàn trợn mắt lên, vị này rất ít nói chuyện, một khi mở miệng tất nhiên chắc chắn. Lâm Tiêu Thác Vân Thị về nói, chúng ta có thể phong mượi xong thần chức thần linh. Ngại không tiện mời sơn thần, nhưng tiện mời lôi thần, chỉ cần tìm tới một vị kiêm linh sơn thần, thần đối phương lôi cấp thấp, tốt hơn. Ngộ, cẩn thận nghĩ, lên nói, công Lý Thanh Nhàn gần đây cũng học một ít đạo giáo tri thức, nhưng cũng không tỉ mỉ, khiêm tốn thỉnh giáo sau, mới minh bạch mọi người vì sao chọn vị này thần linh. Vị này lai lịch có thể không nhỏ, chính là Đông Nhạc Đại Đế thứ ba tử, sâu được Đông Nhạc Đại Đế yêu thích, lại tên Thái Sơn Tam Lang. Đông Nhạc Đại Đế chủ quản Văn Sơn, vì lẽ đó bình thường đem Thái Sơn giao cho Bính Linh Công quản lý, nói cách khác, vị này thần vị không cao Bính Linh Công, thực tế cũng có sắc phong sơn thần quân binh. Vị này chính là tinh quân thần vị, theo lý thuyết Lý Thanh Nhàn mặc dù lại làm sao cũng chỉ có thể đến thượng phẩm thậm chí siêu phẩm mới có thể phong mời, nhưng vị này vừa vận lại đồng thời nhận Ngọc Thanh chân vương quan hạt, tại Lôi bộ cũng có chức vụ, dựa vào thần tiêu lôi chủng, hoàn toàn có thể phong mời. Chương 520, mới uy năng, chọn lựa mục tiêu, năm thần hỗ trợ viết một phần 10 bính linh công mời thần chú. Lý Thanh Nhàn đang muốn phong mời, Trục Quang Sạ Nhật Thiên từng nói, chờ một chút. Vị này tôn vị còn cao hơn trước 6 cái mã phụ. Vị này tuy rằng sẽ không như 6 cái mã phu như vậy làm mỏ, nhưng dù sao thân phận quý nhất, mặc dù ẩn uy, nhất định danh giới, cần được tìm một người thích hợp địa phương mời. Cũng là Chờ thêm chút ngày ta tìm một thời cơ tốt, phong ngụy Bính Linh công. Lý Thanh Nhàn gật gật đầu, chuyện này cũng không đợi. Đưa đi năm thần, Lý Thanh Nhàn lại lần nữa tiến nhập Mệnh phủ. Bình thường chân linh chỉ có thể tồn tại ở linh đài chân đàn bên trên, tăng cường cái khác lực lượng. Nay Mệnh núi chân linh cũng tại chân đàn trên, nhưng chân đàn trên chân linh không có bất kỳ uy lực. Mệnh núi chân linh sở hữu vi năng, toàn bộ tại Mệnh phủ bên trong. Nay Mệnh núi chân linh cùng sở hữu 3 loại uy năng. Thứ nhất loại uy năng là một tòa thần động. Thứ hai loại uy năng, nhưng là nhận mệnh. Mệnh núi từ khai sơn đến luyện hóa, lại tới nhận mệnh, cần quá trình dài dằng Đây chính là vì cái gì rất nhiều mệnh tông thà rằng hoa giá cao từ sơn mệnh tông mua, cũng sẽ không tự luận chế, bởi vì không kéo dài được. Tình huống bình thường, một tòa phổ thông mệnh núi, chỉ ít cần 10 năm cất bước. Giống bảo các phong loại này đại phái vậy phong, môn phái bình thường ít nhất phải luyện chế 30, 50 năm mới có thể nhận mệnh. Giống cái kia phương tiêm tháp vận nước mệnh núi, tại nhiều vị đại mệnh thuật sư trong tay, ít nhất phải luyện hóa mấy chục năm, hơn trăm năm mới có thể hoàn thành nhận mệnh, nhưng bởi không biết vì sao, Lý Thanh Nhàn tới tay phía sau tiểu hoàn thành hóa, trực tiếp sử dụng. Nếu muốn đi đến nhận mệnh tầng thứ, còn cần thời gian nhất định tầm bổ tốt tại có quân vận minh nguy tại, có thể tăng lên trên diện rộng. Cái gọi là nhận mệnh có hai bước. Bước đầu nhận mệnh chính là trấn thủ mệnh phủ hoặc trấn thủ môn phái, hóa giải một ít mệnh số liên lụy. Hoàn toàn nhận mệnh chính là mệnh núi có thể gánh chịu đại thế cục, phát huy mệnh núi chân chính uy năng, cũng là mệnh núi chân chính cường đại nguyên nhân. Bất kỳ thế cục, bao quát lý thanh nhàn hàng vạn con kiến trèo rồng hoặc kim mã sa trùng rồng, đều có một cái chí mạng quyết điểm, không thể di động, phạm vi tác dụng có hạn, hơn nữa một khi di động, thường thường kiếm tủi 3 năm tiêu giờ. Đây chính là vì cái gì đại tiên sinh người khai khai viên thành, lại không mang đi hàng vạn con kiến trèo rồng sau cùng bị Lý Thanh Nhàn cấp đi. Mệnh núi có thể di động, gánh chịu thế cục. Đại sư ra tay, Mệnh tông đại chiến, lại không nói đối thủ sẽ cản trở bố trí đại thế cục, coi như không có cản trở, thế cục cũng cần dài thời gian mới có thể có hiệu lực, đặc biệt là nhiều tầng đại thế cục. Nếu như sử dụng mệnh núi, liền có thể lập tức phát huy. Mỗi một tòa mệnh núi chỉ có thể gánh chịu một tầng đại thế cục, muốn nghĩ hình thành nhiều tầng đại thế cục cũng cần thời gian, hơn nữa cũng dễ dàng đưa tới cản trở. Lý Thanh Nhàn nhìn mệnh núi chân linh, lòng nghĩ không biết này mệnh núi chân linh mệnh, có thể hay không đồng thời chịu nhiều tầng đại thế cục. Nếu như có thể Vậy người khác đều là một lần sử dụng một tầng đại thế cục, chậm rãi trùng chất, chính mình vừa ra tay chính là 6 tầng đại thế cục, trực tiếp đem trấn phong. Lý Thanh Nhàn thử đem hàng vạn con kiến trèo rồng thế cục đưa vào trên ngọn núi này, tự gặp rậm rạp chẳng chỉ hình lưới màu đen phủ văn giống như con kiến, leo lên tại màu trắng mệnh trên núi, sau đó từ từ biến mất trong núi. Sau đó, chính mình chỉ cần hơi suy nghĩ, mặc dù không có mệnh núi, hàng vạn con kiến trèo rồng thế cục cũng sẽ nháy mắt bố trí xuống. Nếu như có kim mãng xà trộm rồng chờ khắt chế hàng vạn con kiến rồng thế cục, cái cũng có thể lập tức thu hồi mệnh phủ, không đến nỗi bị đối phương trấn phong cũng bị đoạt đi. Lý Thinh nhàn nhẹ nhàng gật đầu. Hàng vạn con kiến trèo rồng cùng Kim Mãng Xà Trộm Rồng bất đồng. Kim Mãng Xà Trộm Rồng chỉ có thể nhằm vào rồng, không cách nào đánh cắp những người khác hoặc thế lực lực lượng. Nhưng hàng vạn con kiến trèo rồng bản chất không là leo lên rồng loại, mà là giống con kiến đại quân dọn nhà mở dạng, có thể leo lên bất luận người nào, bất kỳ thế lực nào, sau đó chậm rãi rút lấy lực lượng. Vậy thế, mệnh thuật trở, phong phú tự thân. Đại tiên sinh Sở Dĩ dám giết nhiều như vậy người, Sở Dĩ liệu mạng tổn thương căn cơ hàng phẩm cũng muốn nghịch thiên cải mệnh, chính là bởi vì có này đại thế cục. Nhưng, hiện tại không còn Hàng vạn con kiến trèo rồng cũng tốt, kiếm mãng xà trộm rồng cũng được, điều kiện tiên quyết là đối phương lực lượng suy kiệt, nếu như thực lực đối phương quá mạnh, làm bừa thế cục, tất nhiên sẽ tao nộ phản kích. Hơn nữa, loại này thế cục trung quy là hóa người khác lực lượng để bản thân sử dụng, sẽ đối người khác tạo thành tổn thương. Vì lẽ đó, Lý Thanh Nhàn đang nắm giữ Khải Viễn thành sau, liền không có lại lần nữa ép tòa thành thị này vẫn nước, mà là bình thường tiếp thu khí vận, tránh khỏi chỉ thấy lợi trước mắt. Thứ ba loại uy năng chính là mệnh. Lý Thanh Nhàn mỉm cười đầu. Theo lý thuyết, mệnh núi nhận mệnh thời điểm không thể trấn mệnh, mệnh, thời điểm không thể nhận mệnh, nhưng mệnh núi trấn linh có thể đồng thời làm được. Cái gọi là chấn mệnh chính là sử dụng chấn mệnh thuật, đưa tới mệnh tinh, mệnh cục, mệnh thần hoặc mệnh phủ, đem hình chiếu đến mệnh núi bên trên. Mệnh núi thì sẽ phát huy chấn thủ lực lượng, trợ giúp tăng cường uy năng. Nói như vậy, chấn mệnh đều dùng để chấn thủ môn phái khí vận, chỉ có số ít thượng phẩm mệnh thuật sư mới bỏ được phải dùng mệnh núi chấn thủ tự mình mệnh cách. Lý Thanh Nhà nghĩ cũng không nghĩ, lập tức sử dụng chấn thuật, cũng dẫn dắt chưa mệnh, mệnh thần, để sự mệnh, trên, mệnh tốc trưởng thành, là trước gấp 10 lần còn nhiều. Sao sẽ nhanh như vậy? Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải Mệnh núi tác dụng là nhằm vào một môn phái, ta này bằng với mượn dùng một cái môn phái lực lượng đến giúp đỡ chính mình tăng cường mệnh thần, hơn nữa còn là chưa áp mệnh thần, có chút giết gà dùng dao mổ trâu. Lý Thanh nhàn nhẹ nhàng gật đầu. Này cũng mang ý nghĩa, fam là bình thường mệnh núi lực lượng, chính mình này mệnh núi chân linh đều có, hơn nữa nhiều toàn thần động. Bất quá, mệnh núi có một thiếu hụt, đó chính là lực lượng cố định, khai sơn thời gian ngọn núi lực lượng làm sao, cuối cùng lực lượng cũng sẽ làm sao, không cách nào tăng cường. Chờ ta lên cấp ngũ phẩm, trong linh đài 6 tòa mệnh núi chân linh đều sẽ chuyển hóa thành ngũ khí, theo lý thuyết Ta mệnh phủ bên trong mệnh núi chân linh sẽ không biến mất, cái kia đến cùng là bất biến, vẫn là sẽ tăng cường." Lý Thanh Nhàn trong lòng suy nghĩ, nếu mệnh núi chân linh như vậy cường đại, ta cần phải tuyển dụng càng mạnh mệnh núi. Thượng giới thần sơn đã định trước không cách nào biến thành mệnh núi chân linh, quá nặng, hơn nữa thái quá đòi, nhân giới không biết bao nhiêu và năm, cũng chỉ có ta này một tòa. Cái kia vận nước phương tiêm thác mệnh núi, tương tự rất nặng, này ngũ phẩm khen nga thị hầu duyệt cũng rất khó nhở nâng. Ta nhìn nhìn. Lý Thanh Nhàn lập tức đưa tin cho quái tượng. "Lão quách, ta dùng chưa luyện hóa thiên huyền phái phòng, đổi một tòa không trụ trời đại phái ngọn núi chính thế nào?" Cẩm Nguyệt Sơn Mệnh Tông, chắc có chứ. Ngươi làm sao không đi cướp? Quách Tửng Âm thanh có chút gấp, chủ yếu là cướp bất quá. Lý Thanh Nhàn đạm định nói, mặc dù ngươi chưa luyện hóa vệ phòng bên trong có tiên huyền phái bảo vật, cái kia cũng không đáng giá. Mệnh núi tuy rằng không cần bạc giao dịch, nhưng cũng có thể cho một cái đại khái tính toán. Luyện hóa tốt phổ thông Mệnh núi, gần như giá trị triệu lượng bạc trắng. Người không thiên huyền vệ phòng, coi như luyện chế xong, cũng bất quá giá trị 3 triệu 2, thêm vào bảo vật, cũng bất quá 5 triệu 2. Chủ chơi đại phái ngọn núi chính Mệnh núi, dù cho là không, dù cho là chưa hóa, cũng giá trị 10 triệu lượng mệnh ngân. Dù sao, so với đại phái Ngọn núi chính tốt, chỉ có Long mạch Sơn Phong cùng vận nước Mệnh núi. Long mạch Sơn Phong liên lụy rất rộng, ngoại trừ Liều mạng cùng Thiên Mệnh tông, không ai dám động. Cho tới vận nước Mệnh núi, vật kia không có cách nào dùng bạc cân nhắc, thật muốn cân nhắc, chí ít lấy ứ kế. Chương 521, Tàng bảo đồ. Ta rất muốn một ít tốt Mệnh núi. Lý Thanh nhàn nói. Vậy ngươi đi đào Long mạch đi. Quách Tường tức giận nói. Năm đó thái tổ Bình Định Tây Quốc, mệnh lệnh tất cả tông thể, cấm chỉ xét, móc sử dụng Long mạch, không thiên hạ cùng dết. Hiện tại Long mạch Sơn Phong đều là Cố Đô diệt quốc, mấy quốc chưa thành lập thời kỳ bị săn bắt, hơn nữa đều là tiểu long mạch, săn bắt đại long mạch có thương thiên hỏa, Liễn Tiên Mệnh Tông đều không dám. Lý Thanh nhàn nói: "Ngươi biết tự tốt, thật không có biện pháp khác, ta dùng tới giới pháp quyết trao đổi." Lý Thanh nhàn nói: "Kỳ thực, có một ít long mạch mệnh núi hoặc đại phái mệnh núi có thể thử một chút. Thì Như, Tỷ Như Thiên Huyền Thánh Sơn loại này truyền thừa các đức cổ xưa môn phái, chúng ta Sơn Mệnh Tông tính qua, gần như có vài chục tòa. Tỷ Như một ít xa sút phái núi, bất quá loại môn phái này mệnh núi cơ bản sẽ bị thế lực lớn nhìn chằm, chằm hoặc là bản đi hoặc là chờ bị cướp. Lại tỉ như, một ít đại mệnh thuật sư sa sút truyền thừa. Đại mệnh thuật sư ra sản ph phú, bọn họ đều sẽ lưu một vài thứ cho môn nhân hậu duệ, có lẽ sẽ lưu có mệnh núi. Chỉ nếu muốn tìm, vẫn có thể tìm được. Lý Thanh Nhàn đột nhiên nhớ tới trước Diệp Hàn đưa cho quà sinh nhật của mình, một tấm bản đồ kho đáo. Lúc đó Diệp Hàn nói qua này tấm bản đồ kho đáo khả năng cùng mệnh thuật sư có liên quan, bởi vì này tấm bản đồ khò đáo khởi nguồn là một cái mệnh thuật sư hậu duệ còn ra. Lý Thanh Nhàn lấy ra cái kia tàng bảo đồ, quá khứ bản thân khả năng rất khó giải khai tấm này bảo đồ. Nhưng hiện tại chính mình nắm giữ đại lượng mệnh thuật, đạt được bảo tàng độ khả thi rất lớn. Lý Thanh Nhàn suy nghĩ một chút, tạm thời thả xuống. Chính mình vừa rồi lên cấp trung phẩm, rất nhiều trung phẩm mệnh thuật không có hoàn chỉnh học tập, hiện đang ra tay có chút vội vàng. Sau đó, chính mình muốn liên tục học tập Thiên Mệnh Tông trung phẩm mệnh thuật, Tâm Mệnh Tông trung phẩm mệnh thuật, lượng Mệnh Tông trung phẩm mệnh thuật cùng cái khác lộn xộn mệnh thuật. Học tập những thứ lộn này, thần tiêu lôi trùng không giúp đỡ được gì, chỉ có thể đem hy vọng ký thác tại Triệu Di Sơn cùng Khương Lão phương pháp học tập trên. Quyết nếu như Long Mạch Sơn Phong hoặc trụ trời đại phái ngọn núi chính, giúp ta lưu ý một cái. Lý Thanh Nhàn nói. Có, chúng ta Sơn Mệnh Tông có mấy tòa trụ trời đại phái ngọn núi chính, trong đó một tòa đang luyện hóa, ta cho ngươi cái tình bạn giá cả, 12 triệu lượng bạc trắng, hoặc là đồng giá bảo vật. Hoàn toàn luyện hóa đồng thời có thể nhận mệnh trụ trời đại phái ngọn núi chính, đại khái bao nhiêu tiền? 30 triệu đến 50 triệu đi. Mặc dù chúng ta Sơn Mệnh Tông luyện hóa cũng cần rất nhiều năm, có lúc thời gian so với đồ vật bản thân càng quý giá. Lý Thanh Nhàn tế cân nhắc tỉ mỉ, nếu như mình thật có thể hoa 10 triệu mua được chưa luyện hóa đại phái ngọn núi chính, hơi thêm luyện hóa là có thể hình thành mệnh núi chân linh, hình như bằng trắng kiếm lời mấy chục triệu đa dùng hai tòa vệ phong đổi một tòa đại phái ngọn núi chính làm không được." Lý Thanh Nhan hỏi, "Ngươi lại thêm điểm. Nếu không như vậy, một cái sơn thần tiêu chuẩn đổi đại phái ngọn núi chính." "Dạng gì sơn thần tiêu chuẩn?" Quét tường âm thanh tăng cao 3 phần. "Chính là thượng giới chính thức sách phong, rất có thể có bản cáo sát quán." Lý Thanh Nhàn miệng lười lướt. "Thật sự, ngươi dùng biện pháp gì lấy được? Sẽ không bị thượng giới trừng phạt chứ? Ngươi không nên quên, thiên hàng 6 thần, sau cùng một thần cái gì hạ xuống, muốn trừng phạt, sớm trừng phạt." Lý Thanh nói. Quét tường than thở nói, "Mậy núi luyện hóa phía sau, Là nhận mệnh, ngươi có thể biết, mệnh núi tiến thêm một bước nữa là cái gì? Tốt giống chưa từng nghe nói. Lý Thanh Nhàn nói, "Đương nhiên, bởi vì không có người làm được qua, chỉ là đại mệnh thuật sư nhóm suy đoán, tên là Toàn Thần. Chính là cho mệnh núi sắc phong một tôn thần linh, để mệnh núi nắm giữ một loại đại thần thông. Đáng tiếc, đây chỉ là suy đoán, đến nay không có người nào có thể hoàn thành. Hơn nữa, coi như có này bí pháp, dựa theo tôi diễn, cũng cần hàng trăm hàng ngàn năm hoàn thành." Quách Tử nói. Lý Thanh Nhàn mắt nhìn, lòng nói nguyên lai mình mệnh núi chân linh chân chính tác dụng, chính là bất đi hơn mấy trăm ngàn năm thời gian. Trực tiếp thu được mệnh núi toàn bộ uy năng. Quách Tường nói, ngươi nếu chỉ là cho phổ thông ngọn núi phong thần, tác dụng ngã không lớn, nếu thật có thể cho mệnh núi phong thần, khó có thể tưởng tượng. Như phong thiên thượng thần, khả năng không quá thực tế, như phong nhân gian thần, cái kia đủ để để được phong mệnh thuật sư đối với mệnh núi như cánh tay dù chỉ. Các ngươi sơn mệnh tông, cần nhất một tôn mệnh núi chi thần chứ?" Lý Thanh nan hỏi. Quách Tường trầm mặc. Hồi lâu phía sau, Quách Tường hỏi, ngươi thật có thể sắc phong thần? Thật có thể. Điều kiện gì, thời gian nào, cái gì đánh đổi?" Lý Thanh Nhàn trầm mặc hồi lâu, nói, điều kiện chính là đại phái ngọn núi chính thời gian. Các người trước tiên cần phải đem đại phái ngọn núi chính cho ta, sau đó ta bảo đảm tại 5 năm. Lý Thanh Nhàn đóng đưa tin phù bản, không có phát ra ngoài, một lần nữa nói, điều kiện chính là đại phái ngọn núi chính, các người trước tiên cần phải đem đại phái ngọn núi chính cho ta, sau đó ta bảo đảm tại 3 năm bên trong sắc phong sân thần. Người không có lừa ta chứ? Quách thúc ngài đây là nói gì vậy? Ta đường đường khải xa hầu làm sao sẽ lừa người? Người chính là làm khải xa vương, mê sẵn cũng há mồm liền ra. Ta nói thật đi, ta chỉ có nắm giữ nhiều tòa cường đại ngọn núi chính, mới có thể thu được, được sắc phong Sơn thần năng lực Vì lẽ đó ta hiện tại dùng sơn thần đổi mệnh núi. Có lẽ không lâu phía sau, ta cũng không cần. Cũng có thể hai lần sơn thần đổi một tòa núi chính mệnh núi. Thật muốn như vậy, ta bổ cho các ngươi một cái sơn thần." Lý Thanh nhàn nói. "Ta suy nghĩ một chút nữa, thời gian một tháng đi. Mặt khác, các ngươi có đổi hay không chấn sơn phong thần quyết?" Môn phái trưởng lão ý tứ, pháp quyết này tiền đề là có thể sắc phong sơn thần, chúng ta không có sắc phong sơn thần quân bình, không, có này đạo pháp quyết cũng vô dụng. Nếu như thật để cho các ngươi tùy tiện sắc phong sơn thần, đây chẳng phải là thiên hạ đại loạn? Đến thời điểm các ngươi đầy trời hạ sắc phong sơn thần, sau đó thiên hạ núi cao đều là các ngươi, hoàng đế muốn đi Thái Sơn phong tiện còn phải cấu các ngươi. Nay trấn sơn phong thần quyết tuy rằng không thể để cho các ngươi sắc phong sơn thần, nhưng đủ để để cho các ngươi mệnh núi càng có linh tính, thậm chí thai nghén núi linh. Ta chỉ hỏi một câu, một tòa mệnh núi bán 3 triệu, nhưng một tòa linh tính mệnh núi bán mấy triệu? Một tòa long mạch sơn phong bán 200 triệu, một tòa linh tính long mạch sơn phong có thể hay không bán hơn 3 cái ức? Ngươi minh bạch sao? Có lúc, thật đơn giản đồ vật, chỉ cần thiên hạ có, tựu có thể bán ra khó có thể cân nhắc giá trị. Ngươi nếu như không tin, ta bán cho ngươi nhìn. Quách Tử nói, "Vậy ngươi thử một chút. Sang năm có một mệnh tông giao dịch hội, một ít giá cao đồ vật đều sẽ lấy vật đổi vật. Chúng ta Sơn Mệnh tông chuẩn bị bán ra một tòa luyện hóa tốt đại phái ngọn núi chính mệnh núi, định giá khoảng chừng tại chừng 3000 vạn, nếu là có người tranh mua, có thể bán được 40 triệu. Ngươi nếu có thể sử dụng Chấn Sơn Phong Thần Quyết giao cho Linh Tính, chỉ cần có người ra giá đến 50 triệu, chúng ta tựu cùng ngươi giao dịch Chấn Sơn Phong Thần Quyết, bao quát ở ngoài tất Sơn đương nhiên, chỉ có thể một người học tập, không được truyền thụ cho những người khác." Lý nói, "Không thành vấn đề." Lý Thanh Nhàn lòng nói, Thật mua Chấn Sơn Phong Thần Quyết, phía sau mấy đạo lục nô pháp quyết, các ngươi không tiếc không mua. Sớm muộn mắc sạch. A không, là sớm muộn cùng các ngươi Sơn Mệnh tông tùy hai mà một. Chương 522, Linh Mệnh tông. Chờ thêm mấy ngày, chúng ta phái người đem cái tia đại phái ngọn núi chính mệnh núi cho ngươi mượn, người hỗ trợ giao cho núi linh, phía sau sẽ tại thú cầu giao dịch. Nay một lần thú cầu quy mô tương đối lớn, mặc dù không bằng bất kỳ địa phương nào đều có thể đi thiên địa thú cầu, nhưng cũng có thể chứa đựng lấy thần đô làm trung tâm rất nhiều thành thị, bao quát cả viện thành. Tốt, đến thời điểm ta cũng đi tập hợp tham gia cho vui. Mấy ngày sau, Sơn Mệnh tông phái người đưa tới một tòa luyện hóa tốt mệnh núi. Lý Thanh Nhàn tiến nhập mệnh phủ, tự gặp mệnh phủ bên trong nhiều hơn một tòa màu xám núi nhỏ, bất quá một người cao thấp, vốn là xa suốt đạo môn đại phái ngọn núi chính. Lấy ra mệnh bàn, thi pháp thôi diễn, xác định tòa chủ phong này mệnh núi uy lực. Sau đó, tiến lặng niệm tụng Chấn Sơn phong thần quyết, sau đó chỉ phía trước một cái, màu xám mệnh núi bề ngoài bước lên một tầng mờ mịt bạch quang, càng thêm hào quang chói mắt, càng có khí thế. Lý Thanh Nhàn trong mừng thầm, lập tức sử dụng mệnh bản thôi diễn xác định. Sau đó, Lý Thanh Nhàn mặt không hề cảm xúc. Uy lực thì ra tăng rồi, tăng cường không tới 1%. Muốn nghi bán ra giá cao, uy lực trí ít ra tăng một thành mới được. Ken chốt bên trong cũng không có ngưng tụ ra núi linh. Xinh đẹp có cái gì dùng? Lý Thanh Nhàn suy nghĩ một chút, gặp chuyện bất quyết hỏi nội thần. Năm thần xuất hiện, đưa ra kết quả, Lý Thanh Nhàn không là chính thống cổ thượng đế thất hạ, dĩ nhiên là không cách nào kích phát lục nô chấn sơn quyết toàn bộ uy năng. Hơn nữa lục nô thuộc về thượng cổ yêu đế thiên đình, mặc dù Lý Thanh Nhàn thân vác tử tiêu lôi loại, đỉnh đầu tử vi chiếu đến, cũng cùng yêu đế đình không quan hệ. Dù sao thượng giới đỉnh núi quá nhiều. Biện pháp giải quyết có hai cái, hoặc là nghi biện pháp cùng cổ thiên đình cài đặt quan hệ, Họ là sớm đem Bính Linh Công dẫn vào chỗ thần động. Bính Linh cung thay thế cha đại lý bộ phận Đông Nhạc quyền bính, đến thời điểm bất kể như thế nào, Chấn Sơn Phong Thần quyết uy lực đều sẽ tăng nhiều. Lý Thanh Nhàn suy nghĩ một chút, cùng Quách Tường nói, "Quách Tuca, ta vừa phát hiện, này Chấn Sơn Phong Thần quyết, cần trợ phẩm cao thủ sử dụng, uy lực mới mạnh. Còn có chính là, nếu là thai nghẹn núi linh, liền cần từ từ đi, trong thời gian ngắn bên trong không làm được. Như vậy đi, nay mệnh núi phóng ta chỗ này ôn dưỡng một trận, chờ dựng ra linh, ta tiểu đưa về. Ngươi sẽ không nghĩ há mồm chờ chứ?" Chúng ta Sơn Mệnh Tông tuy rằng không là nhất lưu đại tông, nhưng cũng coi như hàng đầu nhị lưu Mệnh Tông. Không nghĩ tới các người Sơn Mệnh Tông là như vậy, thôi, trấn Sơn Phong Thần quyết chính ta giữ lại, sát Phong Sơn Thần tiêu chuẩn cũng được rồi, chắc hẳn một ít có đại phái mệnh núi thế lực, đồng ý cùng ta trao đổi. Các người tòa này mệnh núi đã bị ta thi pháp, xem như ta cho chó ăn, tốt đi không tiễn. Lý Thanh Nhàn nói xong, đi ra ngoài tìm tới Sơn Mệnh Tông người đến, đem mệnh núi giao cho đối phương, sau đó đánh lui. Làm xong hết thảy, Lý Thanh Nhàn chậm chậm dì ngồi uống trà, uống xong trà, lấy ra diệp hàn bảo đồ, nhiều lần cân nhắc Diệp Hàn chính là tiên mệnh chi tử, hắn đạt được tàng bảo đồ, tất nhiên bất phàm, chuyến này tất nhiên nguy cơ trùng trùng, nhưng nhất định thu hoạch to lớn. Nếu quả thần động hàng thần thời điểm, uy thế to lớn, không bằng giữ lại dự phòng, vạn nhất đang tầm bảo thời điểm gặp phải địch nhân, coi như không cách nào chiến thắng đối phương, cũng có thể dọa một cái. Tiếp đó, ta tỉu tốt đẹp tu luyện mệnh thuật, luyện hóa mệnh núi, chờ thời cơ gần đủ rồi, lại đi dò thám bảo tàng. Cho tới Sơn Mệnh Tông, chờ ta sắp phong xuống các ngươi không ra điểm huyết, làm sao có thể bù đắp ta hôm nay bị hủy, hủy mắt nhìn Đỗ có chuyện tốt đẹp nói. Hạ Tất Sinh khí, Quách Tường nói, Lý Thanh Nhàn trực tiếp không về, tay không không quảng tới sói trắng, càng phải kiến tượng. Suy nghĩ một chút, Lý Thanh Nhàn hỏi do cái Phong Du, lão cái, đều có cái gì mệnh tông cùng Sơn Mệnh Tông không hợp được, hơn nữa có năng lực bán ra đại phái ngọn núi chính mệnh núi thậm chí long mạch mệnh núi. Một lát sau, cái Phong Du nói, ta nghĩ nghĩ, am hiểu chế tác mệnh núi không ngừng Sơn Mệnh Tông, chỉ bất quá rất ít phiến bán, đa số dùng riêng. Tỷ Như thiên mệnh tông, không biết đồn trú hơn mấy trăm ngàn cùng Sơn Mệnh tông không hợp được cũng không ít, như mấy năm trước mệnh bởi Sơn Mệnh giá quá cao. Nhất khí bên dưới cùng Sơn Mệnh Tông ngưng hẳn hợp tác. Dù Sao Linh Mệnh Tông núi Linh cùng Mộc Linh đều cần Mệnh núi tầm bổ, Thủy Linh cần Mệnh sông tầm bổ. Còn có Mệnh Tông, này tựu là thuần túy Mệnh Tuật Phương hướng tranh, song phương cũng không đánh sống đánh chết, nhưng chính là lẫn nhau bồn ôn. Nước Mệnh Tông cùng Hà Mệnh Tông không hợp, nếu Sơn Hà hai tông như thể trở tay, cái kia nước Mệnh Tông tự nhiên cùng Sơn Mệnh Tông không hợp được. Lý Thanh Nhàn một bên nghe, một bên hồi ức các loại Mệnh, xong, nói, Mệnh luyện, một, hai, họ hoặc là bắt giữ đã thành yêu quái. Hoặc là giết chết tinh quái tại đem chết chưa thời điểm chết luyện hóa thành yêu quái, sau đó dựa vào yêu quái thông linh đặc điểm, luyện chế linh mệnh pháp khí, tăng cường mệnh thuật. Bọn họ đối với mệnh núi nu cầu rất lớn. Bọn họ đối với phổ thông mệnh núi nu cầu không lớn, đối với đặc thủ mệnh núi nu cầu lớn. Bọn họ trước còn nói bóng gió, tìm ta hỏi dò liếc mắt đầu cho có bán hay không thần sơn, thiên huyền ngọn núi chính hoặc đại tuyết sơn. Ta biết ngươi sẽ không bán, tiểu không có để việc này. Như vậy à, ngươi giúp ta một việc, tìm một người thích hợp cơ hội, cùng sơn mệnh tông người tán chuyện, sau đó không cẩn thận nói ta đang bàn bạc linh mệnh tông. Đồng thời, ngươi cũng đi linh mệnh tông tìm hiểu, tiểu nói thần bí mệnh thuật sư có ý định dùng một đạo có thể để mệnh núi thành linh bí pháp, đổi lấy linh mệnh tông tất cả công pháp, đương nhiên, chỉ có thể ta một người học, không được chuyển ra ngoài. yên tâm. Ba ngày sau, Quách Tường chủ động đưa tin. Thanh nhắn A, ngươi làm như vậy không phúc hậu A biết rõ chúng ta sơn mệnh tông cùng linh mệnh tông không hợp, còn cùng linh mệnh tông hợp tác. Chúng ta không phải là không muốn sơn thần, không phải là không muốn chấn sơn phong thần quyết, là ngươi vừa không Chúng ta Sơn Mệnh tông không có cách nào giao dịch a còn nữa nói rồi, chúng ta vừa đưa ngươi trí cao bí pháp quần tinh treo núi pháp cùng lớn truyền thừa định núi các cùng ngự xử phương pháp, đối với ngươi không tệ a. Đó là ta tại Khai Sơn Minh hội đoạt được thủ khoa ứng có khen thưởng." Lý Thanh nhàn nói. "Trấn Sơn phong thần quyết chúng ta không quá nghi muốn, nhưng sơn thần rất muốn. Như vậy đi, ngươi phát một mệnh thể, chỉ cần 3 năm. Không, 5 năm, chỉ cần 5 năm bên trong, ngươi có thể sắp phong chúng ta một cái sơn thần, chúng ta hiện tại tiểuu cho ngươi một tòa chưa luyện hóa đại phái ngọn núi chính. Hơn nữa 5 năm bên trong, không thể cho chúng ta địch với môn phái sơn thần. Cũng được." Bất quá làm sơ thay đổi. Nếu như 5 năm bên trong ta không cách nào xác phong sơn thần, mệnh núi trả lại, sau đó ta cho nữa một viên trung phẩm mệnh tinh làm tiền thuê. Nhưng sơn thần ta chỉ có thể bảo đảm cái thứ nhất bán cho các ngươi, phía sau bán cho ai, các ngươi không xen vào. Mặt khác, ta hiện tại có càng nhiều bán nhà, ta muốn các ngươi sơn mệnh tông trung phẩm mệnh thuật chuyển nửa, làm sao? Ngươi hơi chờ, ta tìm trưởng lão thương lượng một chút. Thứ hai ngày, Quách Tường Ngụy vẫn nói, các trưởng lão đồng ý, nhưng còn có một điều kiện, chính là ngươi thỏa đáng chúng ta sơn mệnh tông thách hành, nếu không không có cách nào chuyển cho nguyên bộ trung phẩm mệnh thuật. Này thì không đúng. Ta bán nghệ không bán thân. Bán mình có thể, được thêm tiền. Hà Mệnh Tông nguyên bộ trung phẩm cùng hạ phẩm mệnh thuật. Cái giá này chỉ có thể để ta làm 5 năm khách hành. 5 năm tụu 5 năm. Chương 523, Thần Sơn bảo phủ. Nghe được Lý Thanh Nhàn xác định làm 5 năm khách hành, quét tường thở phào nhẹ nhõm. Vội vàng đáp ý cho trưởng môn đưa tin. Trưởng môn, tiểu tử kia mắc bẫy. Trung phẩm công pháp mua hắn 5 năm, thượng phẩm mệnh thuật mua hắn 10 năm, chí cao bí pháp mua hắn 20 năm, lớn truyền định núi các chế mua hắn 20 năm, hắn được cùng sơn mệnh tông hợp tất nhiên muốn ngừng mà không được. Không sai. Chư người nói hắn bị tìm hoa hỏi Liễu đại sư coi trọng, môn phái còn có lo lắng. Nay một lần, hắn dĩ nhiên cho đòi dẫn thiên thần, vậy ý nghĩa, hắn tất nhiên là tương lai chư tử một trong, tất thành đại mệnh thuật sư. Buồn cười những môn phái khác không thấy rõ, như không là chúng ta môn phái đã từng có cổ xưa địa tịch, ghi chép đây mới thật là tiên thuật cho đòi dẫn mà không phải thông thường phong ngợi, chúng ta cũng sẽ bỏ mất cơ hội tốt. Liên ta thiếu chút nữa cũng bị hắn lửa, chỉ cho là đó chỉ là phong ngợi bất ngờ. Người tiếp tục bị hắn lựa gạt. Chỉ cần hắn cần chỗ tốt, ngươi tiểu hẩm ở cho hắn. Chúng ta Sơn Mệnh tông, muốn không lại nhất lưu, muốn không là thiên hạ, mà là kéo dài trường tồn. Nếu danh môn kia đại tông đã từng hạng gì phong quang, nhưng trưởng tồn người có thể có mấy người. Hiện tại, mệnh giới tam tử, sợ đã mệnh lệnh đã ban ra giới tứ tử. Cái kia Diệp Hàn vận số tựa hồ cũng bất phàm. Cái kia Diệp Hàn cùng Thiên Mệnh Tông quan hệ không minh bạch, không phải chúng ta có thể nhúng tay. Này Lý Thanh Nhàn, nhất định sẽ không cùng Thiên Mệnh Tông có căn hệ, liền cái Phong Du đều có thể sớm phát hiện, ta Sơn Mệnh Tông chẳng lẽ còn không bằng cái Phong Du. Bất quá, đường dây này như ẩn như hiện, không thể đem toàn bộ thân ra để lên, làm việc lưu ba phần, mới có thể như Vạn Sơn chập trùng, kéo dài tồn. Vạn nhất Lý Thanh Nhàn người này là bội tử, bị chân long chém, chúng ta cũng tốt thoát thân. Ngài yên tâm, coi như có chuyện, hết thể can hệ từ ta gánh chịu, chỉ nói là ta cùng với hắn giao hảo, không có quan hệ gì với môn phái. Ngươi nha, Hắc Đăng Ti bên đó như thế nào? Quỷ địa càng ngày càng nhiều, thời buổi rối loạn a. Hai ngày sau, Lý Thanh Nhàn thu vào Sơn Mệnh Tông mới đại phái Mệnh núi, chỉ luyện hóa một điểm. Lý Thanh Nhàn lập tức thu vào, để rời núi thần tướng giơ cao năng, chính mình luyện hóa. Mà sao sẽ trước mắt hoàn toàn không có cách nào luyện hóa thượng giới thần sơn thu vào mệnh phủ. Tại sơn vào mệnh phủ một na, toàn bộ mệnh phủ nhẹ nhàng chấn động. Sau đó, Lý Thanh Nhàn thấy hoa mắt, ưu nhìn tới giới Thần Sơn thẳng vào mệnh trì bên trong. Mệnh trì bên trong cái kia ngọn núi giả nguyên bản tốt đẹp, chỉ một cái chớp mắt, cái kia giả sơn đã bị thượng giới Thần Sơn nuốt lấy. Thượng giới Thần Sơn sừng sững ở mệnh trì trung tâm, hóa thành mới mệnh trì giả sơn. Ưu gặp các loại mệnh khí rơi tại Thần Sơn trên đỉnh ngọn núi, giải rác mệnh tinh quay chúng quanh Thần Sơn từ từ xoay tròn. Thần Sơn mặc dù nhỏ, nhưng nếu phóng đại thành nguyên dạng, thấy, tầng lục, tầng tầng chết, quanh, mỗi tầng đại không, thần, Tại đại lục cùng bên trong đại dương Vô số kỳ lạ sinh linh sinh trường sinh sôi, hiếm quý hoa quả tranh nhau khoe sắc, chỉ là cũng không nhân loại cùng tiến thần. Ngọn thần sơn này phía sau treo cao bảy màu hồng hoàn, bất luận từ góc độ nào nhìn, đều chính đối với mình. Bảy màu hồng hoàn hào quang soi sáng toàn bộ mệnh phủ. Lý Thanh Nhàn lòng nói phòng trường loại này núi ở thượng giới là phổ thông ngọn núi, bằng không sẽ không để rời núi thần tướng mang đi. Lý Thanh Nhàn lấy ra mệ bản, hơi thêm tư diễn, liên tục mỉm cười gật đầu. Ngọn sơn này tự dị, dường như chính mình một thế giới độc được một tôn đại soi sáng. Bất kể là mệnh khí, mệnh tinh vẫn là mệnh phủ, sở hữu hết thể đều bị tầm bộ tăng cường. Sau đó, Non Thần Sơn này liền hóa thành trụ mệnh núi cùng Huyền Không Sơn, đến thời điểm, một núi tức ra, Thiên Sơn Vạn Hà tuông theo, tất thành khí tượng. Hiểu rõ thần sơn, Lý Thanh Nhàn trong lòng càng ngày càng yên ổn. Khải Viện thành phát triển biến chuyển từng ngày. Khải Minh Tư viện văn tu phụ trách chính vụ, Vương Bất Khổ cùng Khải Sa quân phụ trách quân vụ, công bộ cùng Khôi Tu phụ trách kiến thiết thành mới, thần cung phái trong bóng tối mở rộng chiêu thu thích hợp công pháp tu luyện đệ tử. Khải Viện thành bên trong đột mấy những tại phụ khi phát hiện hạt tốt thì sẽ đưa vào thần cung phái ngoại trừ thần cung phái, bao quất thanh sơn bang tại bên trong, các bang phái lớn nhân số đều đang có giúp lại nhân số. Cùng cải viện thành cách xa nhau trong dặm Bạch Thạch thành bên trong, tại ngăn ngắn mấy tháng bên trong, thế cuộc phát sinh không ít biến hóa. Bạch Thạch thành chủ yếu từ 3 thế lực lớn tạo thành, Sa Ma môn thế lực, Nguyệt Ma môn thế lực và nhỏ Ma môn cùng tán tu liên minh. Ba thế lực lớn chủ yếu những người nắm quyền lục tục tập xảy ra chuyện, hoặc là bị người công bố quá khứ tội ác, hoặc là luyện công tẩu hỏa nhập ma, hoặc là chủ động ẩn lui, hoặc là thân chết, hoặc là chúng độc, hoặc là sóng mãi với nhau trọng thương. Mỗi người nắm quyền nhiệm, rất nhanh lại khôi phục kiến tính. Lý Thanh Nhàn đưa tin phủ trong âm, nhiều năm cái Bạch Thạch Thành liên hệ phù văn. Tháng 10, Lý Thanh Nhàn giả trang thành đội buôn, tiến nhập Bạch Thạch Thành, được sự giúp đỡ của 5 người, thiết lập hàng vạn con kiến trèo rồng cùng Kim Mãng Sa trộm rồng song trọng đại thế cục. Sau 3 tháng, thế cục thành hình, Lý Thanh Nhàn lấy đi. Bạch Thạch Thành bên trong, vẩn nước 1 thành 3, 1 phần chạy về phía Ma Môn, 1 phần chạy về phía Triều Đình, sau cùng vẩn nước chạy về phía Lý Thanh Nhàn mệ phủ. Lý Thanh Nhàn một người, độc chiếm Thành một nửa vẩn nước. Sau đó, Khải Minh thư viện sơn trưởng Chương Ma nhai ra mặt, đại biểu Khải Viễn cùng Sa Ma môn cùng Nguyệt Ma môn ký kết không xâm phạm lẫn nhau thỏa thuận, cũng cho phép Khải Viễn Thành cùng Bạch Thạch Thành lẫn nhau thông thương, mở mở hỗ trợ, toàn bộ Sa Châu Ma môn một khi khó xử Khải Viễn Thành người, đem bị các thế lực lớn liên thủ cắn giết. Cùng lúc đó, Lý Thanh Nhàn đi rồi người xuyên việt đường xưa, cùng địa phủ cùng Giang Nam thương hội hợp tác, cũng kéo tới thủ Sông quân, Bác Lục Long, Thiên Tiêu phái chờ nhiều cái thế lực góp cổ phần, thành lập một cái mới hiệu hội, tên là Cùng Phú Thương Lâm. Một ít quốc người chưa từng thấy thương phẩm, từ từ tại quốc trên mặt đất lưu thông. Thái Ninh 18 năm, một ít môn phái lục tục tiến Thiên Thần Trịnh Sơn Viên chính là nhân tộc hiếm có bảo địa, bọn họ đem phái người đóng giữ nơi đây, nhân loại giám hộ bảo địa. Sau đó, Văn Thánh Sơn khen ngợi Khải Minh Thư viện, cũng tuyên bố Thiên Sơn trăm sông thi tử sơn hà nhận Văn Thánh Sơn bảo vệ, định Khải Viễn Thành vị là văn mạch ngọn nguồn một trong. Địa phủ cũng một lần nữa tuyên bố Khải Viễn Thành thuộc về Cam Châu, đều xem trọng mới thiết lập tâm đi. Đến đây, Khải Viễn Thành danh vọng tăng lên nữa một bước. Các nơi người càng ngày càng nhiều nhờ và Khải Viễn Thành. Nguyên bản còn cho rằng thiết thành mới quá mức phô lãng phí người, cũng im lặng, bởi vì mọi người phát hiện, cứ như vậy tiếp tục phát triển, mười mấy năm sau, thành mới cũng không đủ dùng. Trong mấy tháng, Lý Thanh Nhàn tại Khải Viễn Thành tu luyện một năm có thừa. Mỗi ngày nghiêm túc tu luyện, luyện hóa một tòa lại một tòa mệnh núi. Dựa theo Triệu Di Sơn phương pháp học tập, Lý Thanh Nhàn nhắm mắt học tập, mỗi ngày học hoa mắt váng đầu, bắt đầu mấy tháng không có chút nào tiến bộ, thống khổ đến hoài nghi nhân sinh. May là Lý Thanh Nhàn nhỏ có gia sản, mua các loại linh dược từng rắn chống đỡ. Học nửa năm sau, Lý Thanh Nhàn rốt cục phát hiện, năng lực của chính mình có tiến bộ, rất nhiều xem không hiểu mệnh thuật, bởi vì liên tục nhiều lần nhìn mấy chục thậm chí hơn trăm lần, cục đã hiểu. Chu cột nhất triệt để đã hiểu, phía sau khó cũng là không có khó khăn như vậy. Tại học đủ cơ bản thiên mệnh tông mệnh thuật cùng lượng mệnh tông mệnh thuật sau, Lý Thanh Nhàn chỉ cảm thấy tâm thần một dãng, đầu góc thanh minh, trong đầu chi thức hình như bị xé đi một lớp màng, càng thêm rõ ràng. Mệnh phù hình như có vật gì biến hóa. Liền tiến nhập mệnh phủ. Phóng tầm mắt vừa nhìn, những nơi khác đều không biến hóa, chỉ có thiếu niên mệnh bầu trời, mệnh thần chứng biến mất. Chương 524, mệnh thần văn quế. Thay vào đó, chính là một tôn mệnh thần. Lý Thanh Nhàn thứ nhất tỏa thần. Đó là một bản tinh bệnh to lớn tư tịch, một chi cây bút lông treo địa, rậm rạp chằng lông trùng như người râu mép bút lông râu mép phía dưới, một chiếc nghiên mực khảm nạm, bên trong mực nước chảy xuôi, phảng phất ngăm đen vực sâu hình thành một lớn. Cả tòa tinh thần thư tịch phảng phất một cái trụ tượng to lớn đại nhân đầu. Mệnh thần, Văn Khuê. Lý Thanh Nhàn mỉm cười gật đầu, không hổ là nhiều viên thượng phẩm mệnh tinh hình thành mệnh thần. Văn Khuê mệnh thần, chính là không phải võ tu cực giai mệnh thần một trong. Loại này mệnh thần, không giống một ít mệnh thần như vậy để người trực tiếp phú quý, để người trực tiếp trở nên mạnh mẽ, nhưng cũng có thể sử dụng tốt nhất tăng lên học tập năng lực, tăng lên trí tuệ, mà không chỉ là tăng lên chết trí thức. Văn cùng Văn Cúc chính là ngang nhau tầng thứ mệnh thần. Nhưng Đối với Văn Tu tới nói, Văn Khúc càng hơn một bậc, bởi vì Văn Khúc chính là Văn Tu thứ nhất sao? Văn Khuê thì lại bất đồng, Văn Khuê cũng không như Văn Khúc chuyên tu, nhưng ảnh hưởng phạm vi càng thêm lớn bác. Đã từng có một vị võ tu, đánh bại đánh bại nắm giữ Văn Khuê mệnh thần, tại vừa bắt đầu cũng không xuất chúng, nhưng đến sau theo không ngừng học tập, trung niên thời kỳ võ đạo đại thành, sau cùng khai tông lập phái, thành tựu siêu phẩm, trở thành tu sĩ địa phạm. Bất quá, trước mắt mệnh thuật giới đã biết mạnh nhất tu luyện thần, không phải là Khúc cũng không phải khuê, mà là Văn Sương. Truyền nhân nắm giữ Văn thần. Đối với đoàn nước thành biển cùng mệnh thổ đến núi này hai viên mệnh tinh tới nói, Văn Khuê mệnh thần đơn giản là trời rút Lại phối hợp nguyên bản mệnh cục leo núi vượt biển, Lý Thanh Nhàn thậm chí hoài nghi, học tập của mình năng lực trực tiếp tăng gấp đôi, hơn nữa theo không ngừng trưởng thành, năng lực học tập càng ngày sẽ càng mạnh, cuối cùng kia không chút nào kém trong truyền thuyết thiên tài. Trước lúc này, Lý Thanh Nhàn vốn tưởng rằng cái gọi là thiên tài là đã gặp qua là không quên được, cái gì cũng biết. Nhưng tại không ngừng học tập, không duyệt đọc giải những thiên tài đó phía sau, mới phát hiện, thiên tài chân chính chưa bao giờ là đã gặp qua là không quên được, chưa bao giờ là học cái gì cũng biết, mà là tại chính mình trong lĩnh vực Vương bảng nắm giữ bản chất nhất cùng chủ cột nhất tri thức, cũng có thể ở đây trên căn bản, thôi diễn ra cái này lĩnh vực hết thể tri thức. Những nhìn thấy được kia tốt giống cái gì cũng biết cái gì đều hiểu thiên tài, từ trước đến nay không có đi đến loài người đỉnh cao, cũng từ trước đến nay không có mang lĩnh nhân tộc tiến bộ. Không thể dẫn dắt nhân tộc tiến bộ, chỉ là xem ra giống thiên tài. Văn Khuê sơ hiện, Lý Thanh Nhàn lập tức học tập mệnh thuật. Trước tiên học một ít cũ tri thức, sau đó vừa học kiến thức mới, rất nhanh mê muội trong đó, hồi lâu phía sau mới lưu luyến ngừng lại, sau đó phân tích đạt được văn khuyên mệnh tốt. Đại não càng thêm linh hoạt, phản ứng rõ ràng càng nhanh hơn đang đọc chữ viết thời điểm, không lại giống như kiểu trước đây dừng lại thêm chút nào tại mặt ngoài ý tứ, mà là càng nhiều cảm thấy được sâu tầng thứ văn ý cường đại nhất thời điểm, thậm chí sẽ không ngừng truy tìm một tầng lại một tầng tri thức, cuối cùng động trạm căn bản học vấn, thậm chí đại đạo. Không chỉ có như vậy, đang học mệnh thuật thời điểm, sẽ bản năng phát hiện đại lượng điểm giống nhau, liên hệ điểm, vô số cũ tri thức tại đầu góc mình bên trong thành lập mới liên hệ. Mỗi một đạo mệnh thuật sở hữu chi tiết nhỏ, càng thêm rõ ràng, nguyên bản sai lầm địa phương, đều nhất nhất hiển lộ. Lý Thanh Nhàn từ trước đến nay không có phát hiện học tập mệnh thuật đơn giản như vậy, rồi lại như vậy mới mẻ. Lại lần nữa phân tích, Lý Thanh Nhàn mơ hồ ra kết luận, ngoại trừ trở lên tác dụng, văn khuê tác dụng to lớn nhất chính là để người bạn năng đối với thứ mình thích càng thêm yêu thích, thậm chí đến rồi viễn trình độ. Liên tục qua mấy ngày, đều là trạng thái như thế này, thậm chí Lý Thanh Nhàn thường thường bởi vì đã học lâu, dẫn đến đại não tinh lực tiêu hao hết, không thể không cường hành ép mình nghỉ ngơi. Lúc nghỉ ngơi, tình cờ cho Khương Ấu Phi truyền sách, hoặc là tìm trầm tiểu y đi tán gấu một chút, đồng thời thám tính kinh thành biến hóa. Thái Ninh Đế đã nửa năm không có lâm triều, đoạt tranh càng thêm độ. Ngoại trừ Sở Vương, một ít đoạt đích thế lực nhúng tay khai viết thành đều bị Lý Thanh Nhàn dứt khoát đánh trả. Liền, trong kinh thành bắt đầu xuất hiện một ít nói bóng nói gió. Nói Lý Cương Phong phụ tử chuẩn bị đem Khải Viễn thành chế tạo thành Lý gia vương triều. Kinh thành người đọc sách thường thường thảo luận việc này, một ngày Lý Thanh Nhàn đã từng trợ giúp qua đồng môn đối thiết gặp phải có người tranh luận kịch liệt việc này, hắn vung tay hô to, "Lý thị phụ tử manh ở ma môn tà phái vậy, làm chém tận giết tuyệt." Trống đỡ Lý thị phụ tử cùng phản đối Lý thị phụ tử đều trầm mặc. Sau đó, phàm là kinh thành lại có người chỉ trích Lý Thanh Nhàn. tất nhiên có người tay hô to Lý thị phụ tử manh ở ma môn tà phái cũng. Không có qua mấy ngày, lại có người chỉ trích Lý Thanh Nhàn. Mọi người đều bạch mắt coi như hồi lâu không nói. Một hồi vô hình nguy cơ đột nhiên nổi lên đột nhiên rơi, trở thành đông đảo quan to trên bàn cơm để tài câu chuyện. Đối với những năm này đại tệ tới nói, Lý thị phụ tử dù cho không tính là quốc công tận vị, cũng được cho tận trung làm hết phận sự, liền Lý thị phụ tử cũng có thể hoài nghi, cái kia đẩy triều văn võ đang làm sao? Như liền Lý Thanh Nhàn đều bất chung, tệ quốc chẳng phải là khắp nơi phản quân. Tuy rằng tệ quốc xác thực khắp nơi phản quân. Sau cùng chỉ có Diệp Hàn chính mình ở sau lưng vẽ vòng nhỏ vào nguyên rựa, đây đất không lòng. Thái đinh 18 năm cuối mùa xuân, tại thượng phẩm khôi tu trợ giúp hạ, Khải Viễn Thành thành mới rốt cục dựng thành, Vịnh Tuyết Sơn Hà Viên, Thiên Thần Trịch Sơn Viên cùng Đao Thánh Trạm Yêu Viên cũng đều dựng thành, Thiên Huyền phái nơi tập luyện cũng cơ bản hoàn thành, tiếp theo chỉ là sau cùng tinh điều tế mài. Nên đón tại Khải Viễn Thành cái thứ 2 đầu hạ, Khải Viễn Thành cao tầng đều biết, Lý Thanh Nhàn chuẩn bị bế quan tu luyện, không gặp lại khách. Qua mấy ngày, mọi người chỉ biết vùng dị mạch, Nhai, Khổ, số thấy, khách gặp. Khải ngày xưa, đồng thời tại tốc độ khó mà phát triển. Tây Đãng Sơn Ở vào Cam Châu Phúc Địa, đầu tiếp của Luân, đuôi tiếp Hoàng Hà, là Cam Châu xứ danh Sơn Mạch. Trong đêm khuya, một đoàn mây trắng bay đãng trên bầu trời Tây Đãng Sơn, sau đó nhanh chóng rơi vào trong núi thảm. Xa xa có người nhìn thấy, cho rằng thần tích, xa xa quỷ lại. Bay trên trời các rơi xuống đất, Lý Thanh Nhàn cùng Chu Hận đi ra, một hôi chuẩn bày ra. Hai người đều đổi ra người mặc cụ, da rẻ đều bị pháp thuật che lấp, trên người thêm ra một ít giả ân ký, tỉ như vết sẹo, hình xăm, liền mờ dày, đều bị thuật thay đổi, coi như đặc biệt người quen thuộc cũng rất khó nhận ra hai người. Lý Thanh Nhàn đưa tay lấy đi bay trên trời các, Khắp trời tầm tiên phong bay đến trên không, Lý Thanh Nhàn trong hai mắt, lập loè sở hữu tầm tiên phong trong mắt thấy hình tượng. Không lâu lắm, Lý Thanh Nhàn chỉ về một ngọn núi, nói: "Tuy rằng ta không thể hoàn toàn giải khai cái kia địa đồ bảo tàng, nhưng cơ bản có thể xác định, bảo tàng cũ ở tòa này trong núi." Như Sơn Mệnh Tông ghi chép không sai, tòa kia tên núi vì là Đầu Sói Phong, bởi vì từ phía nam nhìn giống đầu sói được gọi tên, đáng tiếc bị gió lớn thổi gãy, không còn mũi, cũng là không giống đầu sói. Tòa này núi, có người nói ẩn chứa một cái nhỏ bé lo mạch, cho nên năm đó Mệnh Tông khán Sơn tiên sinh tra xét xong sau, tụi rời đi nơi này. Chu Hận chỉ là gật gật đầu. Không nói một lời. Diệp Hàn nói khoác nói này tàng bảo đồ là hơn trăm năm đồ vật, nhưng căn cứ ta thôi diễn, chỉ là 20 năm bên trong mới vắt đổ. Phía trên không có bất kỳ dấu vết có thể cung cấp thôi diễn, rõ ràng bị mệnh thuật sư lao đi dấu vết. Nay tàng bảo đồ tại nhiều nhân thủ giữa dòng chuyển qua, nhưng đều không có kết quả, mặc dù Diệp Hàn cũng không thể hoàn toàn cắt ra. Ta cũng là Đức Quáng hoa một cái tháng mới có thể xác định. Lần này chúng ta tốc chiến tốc thắng, lấy bảo tàng liền đi. Chu hận lại lần nữa gật đầu. Chương 525, ba người cùng tại trong núi này. Quân Sơn Minh mông kịp, chập trùng liên miên. Lý Thanh Nhàn cùng Chu Hận đứng tại ố màu xanh biếc trên cỏ. "Ngươi hiện tại tu vi làm sao?" Lý Thanh Nhàn nói. "Sắp lên cấp tam phẩm." "Hồi chuẩn đâu? Cùng ta tương tự." Lý Thanh Nhàn trong đầu hiện ra tử vi chiều đến, viên này mệnh tinh chính là siêu phẩm đắt vô cùng mệnh tinh, hoặc nhiều hoặc ít sẽ trợ giúp người ở bên cạnh. "Đi." Hai người hướng trên người vỗ một ít linh phủ, quanh thân hào quang dập dờn, thanh khí bay ra, cấp tốc chạy vọt về phía trước chạy. Chạy đến đầu sỏi dưới núi, Lý Thanh Nhàn nâng tay phải lên, cũng dừng bước lại. Chu Hận nhìn sang. Lý Thanh Nhàn nói, "Đã được định núi các cùng hoàn sông thuyền sau." Ta mệnh sơn cùng tự thân sức mạnh tăng mạnh. Vừa nãy mơ hồ cảm giác phía trước có một ít nguy cơ, chúng ta chống trước, chờ ta thôi diễn cùng cha sét. Lý Thanh Nhàn nói xong, từ càn khôn trạc bên trong lấy da đen nhánh lều vải, dựng sau khi hoàn thành, lấy pháp thuật tần ngấp, cũng tại bên trong mang lên tế đàn thi pháp. Lên cấp trung phẩm sau, rất nhiều pháp thuật có thể nhẹ nhõm sử dụng, một ít cũ pháp thuật vi lực cũng bởi vậy tăng cường. Lý Thanh Nhàn trước tiên sử dụng một ít thông dụng mệnh thuật, như là các mệnh thuật, giúp đỡ loại mệnh thuật tăng cường vận thế của mình. Sau đó, bắt đầu sử dụng một đạo trung phẩm mệnh thuật, chuyển năm xưa. Năm xưa phân chương sinh, quan mang, lâm quan, đế vương, bại Mộ, Tuyệt, Suy, Bệnh, Thai, nuôi cùng 12 lẫn nhau, chủ trưởng gần đây hoặc một năm này đại khái vận số. Trên lý thuyết, đế vương vẫn thế mạnh nhất, nhưng chân chính cường đại mệnh phật sư đều rất ít đem năm xưa vận thế đổi thành đế vương, bởi vì thịnh cực tất suy, một khi năm xưa chuyển thành đế vương, tự khả năng từ đế vượng đi vào suy bệnh bại trở. Một chút suy tư, Lý Thanh Nhàn thi pháp, đem chính mình năm xưa chuyển thành lâm quan. Lý Thanh Nhàn chợt mở linh án, ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu năm xưa. Cứ nhìn tới mặt hiện ra một viên bạc quan lớn, quan ấn cao, cao treo lơ lửng, phù hợp lâm quan ba pha gỗ cửa đang đường tiến vào lộc tiến vào lộc chính là Lâm Quan cửa điểm. Lý Thanh Nhàn cẩn thận nhìn tới, cái kia màu bạc quan ấn phía dưới ấn văn, là gợn sóng màu vàng. Theo lý thuyết, chính mình khí vận sẽ không như vậy mạnh, nhưng bởi vì thân là từ Tam Phẩm Định xa hậu, lại có quân vận Minh Nguyệt che chở, khí vận vượt xa thông thường lâm quan. Chuẩn bị tốt hết thảy, Lý Thanh Nhàn vận dụng đã từng tại Quỷ Thành sử dụng qua ma thuật, 3000 lượng, cũng chuẩn bị 4 quyển thánh chỉ, ý tại kính mời tứ phương. Nhiệm nghiệp vừa sinh, 3000 lên. Bước ra một bước, đều tại. địa lập độ, vạn núi, thân thể đột nhiên lớn, toàn bộ người núi to đứng ở đại lục chính chúng. Đại lục bên trên, Sơn Hà Bắc Liên, cây cổ vực tĩnh, từng cái từng cái con đường hệt như hắc sa lan. Theo Lý Thanh Nhàn không ngừng thi pháp, trên đất bằng các loại con đường cấp tốc biến mất, sau cùng chỉ còn lại một con đường. Trước mắt sau, thiên địa nổ tung, Lý Thanh Nhàn mi tâm xuất hiện ra một tâm phá toái địa đồ, phảng phất từ mảnh vỡ hợp lại mà thành, bên trên câu vẽ khúc chiết, hắc kim hai màu đường nét nằm dày đặc. Lý Thanh Nhàn mi tâm phát sáng, thu vào tấm bản đồ này, xác định cơ bản con đường. Sau đó, Lý Thanh Nhàn mở mắt ra, vận dụng tương cổ thuật, tiểu gặp bầu trời đột nhiên mây đen lên, che đậy tinh thần. Mây đen bên trong Mơ hồ có màu đỏ xanh mảnh lẫn lở trạo, danh vọng ki quang. Lý Thanh Nhàn một cái chớp mắt, trước mắt dị tượng biến mất. Lý Thanh Nhàn chau mày, thật lâu không lời nói. Chu Hận thấp giọng hỏi, gặp phải việc khó. Long ký ẩn hiện, nhất định có long Duệ trấn sơn. Không hiểu, đại tệ hoàng thất huyết mạch lực lượng ở đây, cụ thể là ai, cụ thể mạnh đến mức nào, ta thôi diễn không cực nhưng có thể mơ hồ tính toán đến, đối phương là một tôn vương. Nếu như đối phương chỉ là thông thường công tử, ta dựa vào khái sa hầu tứ vị, cũng có thể dò mõ một hai, nhưng đối phương không chỉ có không là phổ thông công hơn nữa còn cùng cường đại lực lượng liên thủ. Vì lẽ đó ta căn bản không rõ ràng đối phương cụ thể là ai. Còn có một chút, ngọn núi này xung quanh, cần phải còn có một vị mệnh tu sĩ, hắn kích phát tăng cường cái kia vương tức lực lượng. Vậy chúng ta làm làm sao? Cao nhất cảnh giác, tốc chiến tốc thắng, chậm sợ sinh biến." Lý Thanh Nhàn nói. Ừm. Chu Hận từ khí vận cá bạc trong túi, lấy ra một cái lại một cái thế mệnh một đồng, tổng cộng 5 cái, để vào ngoại bảo bên trong đai lưng trên treo xong. Người quá cẩn thận rồi." Lý Thanh Nhàn lắc lắc đầu, từ càn khôn trạc lấy ra 10 cái thế mệnh ngục đổng, hết bảo, tại bên trong 10 cái thế mệnh ngục đổng vừa, lại treo lên 10 cái làm thành một vòng còn nhiều. Chu hận khẽ mắt một chút. Sau đó, Lý Thanh Nhàn sử dụng các loại mệnh thuật cùng mệnh khí, cũng ẩn dấu tự thân khí tức. Sau cùng, thả ra hàng vạn con kiến trèo rồng cùng kim mãng xà trộm rồng thế cục, âm thầm bao phủ cả tòa đầu sói núi. Giờ khắc này, Lý Thanh Nhàn đã luyện hóa 4 tòa mệnh sơn chân linh, bao quát thứ nhất tòa Thiên Huyền Mệnh phòng, thứ hai tòa sơn mệnh tông cho mượn ngọn núi chính mệnh sơn, tòa thứ ba thi từ tụ sơn, tư, dụng, xuống, bắt đầu ảnh hưởng nơi đây. Lý Thiên Nhàn ngẩng đầu liếc bầu trời một cái, cùng Chu Hận cất bước đi về phía trước. Đầu sói núi một cái sơn động bên trong, một người bịt mặt đột nhiên dừng bước. Phu cận hơn 10 người nhìn người bịt mặt. "Đại tiên sinh, làm sao vậy?" Một cái thanh niên anh tuấn vội vàng đặt câu hỏi. Đại tiên sinh nhìn một chút Diệp Hàn, lắc lắc đầu, nói: "Không biết vì sao, vừa nãy có loại cảm giác quen thuộc, nhưng lại nghĩ tìm tòi nghiên cứu, rồi lại không gặp. Chuyến này chỉ sợ sẽ không thuận lợi, chư vị phải cẩn thận." Diệp Hàn đầu nói: "Nơi này rất có thể là một vị đại mệnh thuật sư lưu lại bảo tàng, chúng ta cũng không phải là huyết mạch của hắn, lại không có cặn kẽ tàng bảo đồ." Tự nhiên khôn khó tầm tầng. Ta không sợ người khác, chỉ sợ Lý Thanh Nhàn đột nhiên đến đó, dù sao ngoại trừ ta, chỉ có hắn bái kiến tàng bảo đồ. Ta hiện tại có chút hối hận, vốn cho là này tàng bảo đồ bất quá tầm thường, trải qua ngươi nhắc nhở mới minh bạch, này tàng bảo đồ sợ là không như bình thường. Đại tiên sinh cười một tiếng, nói, Sở Vương Thám Tử không phải đã nói rồi sao? Này Mấy ngày Lý Thanh Nhàn đều ở trong nhà tu luyện, cũng không có ra ngoài. huống chi, hắn không đến cũng cho qua, nếu thật sự đến, ta nhất định để hắn có đi không về. Hùng chi, chúng ta nơi này còn có cảnh hầu gia. Mọi người nhìn phía một ông già, hai tay vắt chéo sau lưng. "Thôi không lường." Lão nhân lắc đầu nói, "Cái gì hầu ra không hầu gia, lão già năm đó ta cũng chỉ là may mắn lên tá phẩm, miễn cương coi là một hư hầu thôi. Này chút năm, tuổi già sức yếu, không có tiến bộ, gặp phải tầm thường tứ phẩm tự nhiên không tại lợi hạn, nhưng gặp phải Chu Hận cái kia loại năm thứ tư đại học phẩm, lão phu cũng chỉ có thể miễn cương ứng đối mà thôi. Vạn nhất hắn có thượng phẩm pháp khí, ta kiên trì bất quá 20 triệu." Diệp Hàn cười nói, "Cảnh Hầu yên tâm, cái kia Chu Hận mặc dù có thượng phẩm pháp khí, chúng ta cũng không sợ." Đại tiên sinh Tử Khí vận cá bạc trong túi lấy ra một phương vàng bao lụa bao đồ vật, mỉm cười nói, "Chư vị không cần sợ." Sở Vương đối với cái này bảo tàng chí tại nhất định được, thậm chí cho mượn Vương Tức Cẩn Vàng, lấy trấn thủ chúng ta khí vận. Có này lớn tại, cái kia Lý Thanh Nhàn không lật nổi gió sóng. Diệp Hàn liếc mắt nhìn Vương Tức Cẩn Vàng, ánh mắt xẹt qua một vẻ ánh sáng nhẹ. Hắn bản không nghĩ đành phải sợ Vương bên dưới, nhưng tiếc rằng vị thành phía sau, cái kia nam hương hậu mạnh hoại xuyên tuy rằng như cũ khách khí, nhưng không còn nữa từ trước, dẫn đến một ít người hoài nghi hắn cùng với Định Nam Vương phụ trở mặt, liên quan hắn mấy cái huynh thái độ đều có hóa. Bất dĩ, hắn không thể làm gì khác hơn là lại lần nữa tìm kiếm Minh Hữu. Chương 526, Thanh Nhàn tâm tâm Lúc đó chính trực Trư Vương chiêu nạp nhân tài, hắn phát hiện kinh thành thế lực có tiềm lực nhất chính là Sở Vương, liền trải qua người giới thiệu, cùng Sở Vương gặp lại. Hai người một gặp lại, liền cùng chí hướng, không mấy ngày, Diệp Hàn liền trở thành Sở Vương trước mặt người tân vụ. Nhưng tiếc rằng Diệp Hàn tập công chưa lập, có người ở sau lưng loạn nói láo đầu, Diệp Hàn nghĩ tới nghĩ lui, thẳng thắn dự vào ký ức vẽ ra tàng bảo đồ, sau đó nói sự tình trải qua. Diệp Hàn vốn là nghe nói, Sở Vương môn sinh đi khai viễn thành cầu quan, đụng vào một ta chỉ nghe tiên tử môn sinh, chưa nghe Sở Vương môn sinh truyền lưu rất rộng, để Lý Thanh Nhàn thu được một số người tán thưởng. Sở Vương không chút biến sắc, nhưng môn khách cảm giác được mất mặt, nhiều lần nói Lý Thanh Nhàn không tốt. Đang giảng giải tàng bảo đồ trong quá trình, Diệp Hàn hết sức nhắc tới mình bị Lý Thanh Nhàn mướn bách. Sở Vương nghe xong, không nhắc tới một lời Lý Thanh Nhàn, nhưng dặn dò Diệp Hàn nhất định phải tìm được bảo tàng. Diệp Hàn vì là hoàn thiện tàng bảo đồ, tìm kiếm mệnh thuật sư, trải qua bằng hưu giới thiệu, nhận thức đại tiên sinh. Hai người ngẫu nhiên cũng nói đến Lý Thanh Nhàn, kết quả hai người cùng nhau mắng to Lý Thanh Nhàn, song song trong lòng nhiệt lưu phu trào, ăn nhập với nhau, dẫn vị chi kỳ. Sau cùng rượi vào đại tiên sinh mệnh thuật, hai người cục cha xét đến đại khái bảo tàng điểm. Bởi vì lo lắng đại mệnh thuật sư Lưu có thủ đoạn, vì lẽ đó đại tiên sinh hy vọng mượn Sở Vương Vương Tức Ấn Vàng. Sở Vương chính là thái Ninh đế chi tử, tự nhiên Minh Bạch Vương Tức Ấn Vàng tầm quan trọng, do dự không quyết định. Diệp Hàn cắn răng một cái, để lên một cái thượng phẩm pháp khí, cũng nói thật sự nếu không đi, sợ bị Lý Thanh nhằn được. Sở Vương không nghĩ tới Diệp Hàn như vậy trung nghĩa, không chỉ có không có yếu pháp khí, không chỉ có cho mượn hắn Vương Tức Ấn Vàng, thậm chí còn phái ra hắn trợ thủ võ tu cảnh đỡ. Liền, người đi tới đầu sói núi, cũng tìm tới bảo tàng lối vào, rãi đi về phía trước. Diệp Hàn ánh mắt tử vương tức giận vàng trên thu hồi. Thực tế bất luận đối với Lý Thanh Nhàn, đại tiên sinh vẫn là Sở Vương, hắn đều chưa có nói ra toàn bộ tin tức. Hắn đạt được tàng bảo đồ thời gian, bán cho hắn người nói ở nơi này có một đạo long mạch, hơn nữa còn là mệnh thuật sư luyện hóa tốt long mạch. Hắn Sở Dĩ giao dịch cho Lý Thanh Nhàn, thuần túy cảm giác được Lý Thanh Nhàn phẩm cấp quá thấp, khả năng mấy chục năm sau mới có thể đi, vậy mình liền có đầy đủ thời gian chậm rãi thăm dò. Sở Dĩ hiến cho Sở Vương, là biết Sở Vương tuyệt đối sẽ không tự mình đi tìm kiếm, long mạch rất có thể về chính mình. Coi như Sở Vương bởi vì bất ngờ đạt được long mạch Vậy tất nhiên thực lực tăng mạnh, đối với chính mình vẫn là có chỗ tốt. Diệp Hàn hít sâu một hơi, nhẹ nhàng nắm quyền một cái. Tự từ, từ quỷ thành đi ra, trong lòng hắn cựu kìm nén một hơi, luôn cảm giác mình khắp nơi không thuận lợi, hình như bị mất vật quý nhất. Lần này, nhất định muốn thu được long mạch. Phổ thông long mạch căn bản không cách nào sử dụng, nhưng bị luyện hóa long mạch tương đương với thời khắc có một quốc gia lực lượng che chở, tiểu hình như hoàng đế vẫn lọt mắt xanh. Thiên mệnh tông mặc dù có thể bị cắt triều đại hoàng thưởng thức, long mạch tác dụng cực lớn. Nếu như có thể thu được thái linh đế cùng tương lai hoàng đế thưởng thức, tiền đồ không thể đo lường. Đến tương lai, nếu như nghĩ biện pháp làm một tòa mệnh sơn, đem long mạch đưa vào Mệnh Sơn, lại mời Mệnh thuật sư đem Mệnh Sơn đưa vào ta Mệnh phủ, cái kia. Diệp Hàn tâm bận nhẹ nhảy, ý thức được này long mạch chính là chính mình bước kế tiếp lên cấp bậc thang. Diệp Hàn nheo lại mắt, cho Cảnh Ngài hồn liếc mắt ra hiệu, sau đó hai người tìm một mượn cớ ngừng lại, cùng mọi người tạm thời tách ra. Diệp Hàn sử dụng cách tâm phủ, từ khí vận cá bạc trong túi lấy ra một viên đỏ tươi bảo châu, đưa cho Cảnh Ngài hồn. Cảnh ra ra, viên này Huyền châu chính là phẩm pháp khí. Tuy rằng không thể trực tiếp hại người, nhưng có thể hấp thu thiên địa linh khí, không ngừng tích trữ. Tại thời điểm cần thiết, có thể mang bên trong linh khí chuyển hóa thành chân khí của chúng ta hoặc pháp lực hoặc bất kỳ lực lượng cực kỳ hiếm thấy. Ta tin tưởng ngươi sẽ giúp ta bảo thủ bí mật, vì lẽ đó tạm cho ngươi mượn, đồng thời trợ giúp Sở Vương cướp đoạt bảo tàng. Cảnh Ngai Hồn tiếp nhận Huyền Phi Châu, thở dài, nói, nắm giữ đáo vận, nhưng không dấu làm của riêng, lại tín nhiệm lão phu, lão phu ha có thể phụ ngươi. Ngươi yên tâm đi, chuyện này ta tuyệt đối sẽ không nói với người khác, vương ra rất tín nhiệm ngươi. Cảnh Ngai nói, vỗ vỗ diệp, diệp Hàn lộ ra chân thành thiếu Cảnh Ngai trong lòng âm thầm đầu, đứa bé này, thành thực thầm than, không sai. Bên ngoài sơn động, Lý Thanh Nhàn xa xa nhìn cửa động, nheo lại mắt. Cửa động nhìn như không có thứ gì, chỉ là bị cây khô cỏ dại che khuất. Thế nhưng, Lý Thanh Nhàn nhưng cảm ứng rõ ràng đến đạo thuật cùng mệnh thuật khí tức. Một khi tùy tiện tiến nhập, tất nhiên sẽ tao ngộ công kích, đồng thời bị đối phương trà xét đến. Lý Thanh Nhàn lùi tới bí ẩn nơi, để tầm tiên phong bay đến xa cách sơn động nhưng dấu vết bị trà đặt trên, thu thập dấu giày bùn đất, sau đó thi pháp trà xét, truy tung tìm mệnh. Tuy rằng lại lần nữa tao ngộ khí cản trở, nhưng có sơn chấn, một lần, thành công bắt lấy quen thuộc khí tức. Lý Thanh Nhàn có chút mập mờ Diệp Hàn cùng đại tiên sinh làm sao sẽ tới nơi này? Hai người bọn họ làm sao liên thủ? Đối phương còn có một cái tam phẩm cao thủ, tuy rằng khí tức yếu kém, như là tuổi già sức yếu, nhưng chung quy là tam phẩm cao thủ, không thể coi thường. Lý Thanh Nhàn nói cho Chu Hận nghe, Chu Hận cũng mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc. Suy tư chốc lát, Lý Thanh Nhàn nói, "Ta đại khái hiểu. Giả vệ trong tình báo, Diệp Hàn bị ép ly khai giả vệ, đầu nhập Sở Vụ. Trước tra xét Long Khí Long Duệ, phải là Sở Vương. Sở Vương thân phận cao quý, không có khả năng tới chỗ như thế, hơn nữa ta tìm mệnh thuật cũng không có trà xét đến hắn. Đó chính là" Đại tiên sinh cầm tín vật của hắn. Không, tất nhiên là Sở Vương đại ấn. Bất quá, Sở Vương sao lại như vậy không khoan nhượng? Một khi Vương Tức Ấn vàng thất lạc, đối với hắn danh vọng đả kích cực kỳ to lớn. Nha, hẳn là bởi vì ta cự tuyệt Sở Vương môn khách, vì là cho ta một cái kinh hỉ, vì lẽ đó Sở Vương mới như vậy không tiếc. Hơn nữa, bọn họ có tam phẩm cao thủ tại, tự nhiên không tin tưởng Vương Tức Ấn vàng sẽ bị đoạt. Huống chi, trên đời dám đoạt mà đồng ý đoạt Sở Vương Vương Tức Ấn vàng người, tổng cộng cũng không mấy cái. Rất có thể như vậy. Chúng ta sau này thế nào? Chu Hận nói. Lý Thanh Nhàn suy nghĩ một chút nói, bọn họ tất nhiên thiết lập tầng tầng cảnh giác, ta là có mệnh thuật có thể tiến hành lớn phong cấm, để đạo thuật của bọn họ cùng mệnh thuật sau một canh giờ phát huy hiệu dụng, nhưng vậy cần rất hiếm hoi mệnh tài, ta không có, chỉ có thể sử dụng vạn dùng ngập bội. Bất quá, nếu bọn họ vì là để ta cao hứng một cái, liền vương tức ấn vàng đều không tiếc lấy ra, ta Lý Thanh Nhàn hạ có không phụng bồi đạo lý. Được." Chu Hà nói. Lý Thanh Nhàn tiếp tục nói, nếu là mệnh thuật sư bảo tàng, bọn họ lại không có tàng bảo đồ, như vậy tất nhiên sẽ không thuận lợi như vậy. Chúng ta phong cấm bọn họ pháp thuật mệnh thuật, nhìn một cái cùng ở phía sau, tùy cơ ứng biến. Cái kia vài món thượng phẩm ma khí, người quen thuộc thế nào? Lý Thanh Nhàn không chỉ có luyện hóa Thiên Huyền phái vậy phòng, còn luyện hóa Thiên Huyền phái ngọn núi chính, được bảo vật nhiều vô số kể. Rất sớm tiểu đem thượng phẩm pháp khí phân biệt cấp cho Hôi Chuẩn cùng Chu Hận, Hôi Chuẩn 4 cái, Chu Hận 5 cái. Lý Thanh Nhàn chính mình phát huy không được thượng phẩm uy lực của pháp khí, nhưng Hôi Chuẩn cùng Chu Hận đều là tứ phẩm cao thủ, đủ để phát huy thượng phẩm pháp khí bộ phận uy lực, hợp với nhiều món trung phẩm pháp khí, thực lực tăng vọt. Tam phẩm cao thủ, không tại lời hạ. Lý Thanh Nhàn suy nghĩ một chút, chậm nói, ngươi mục tiêu thứ nhất, không là cái kia tam phẩm cao thủ, là đại tiên sinh Sau đó mới là tam phẩm cao thủ cho tới Diêm Hàn, tạm thời không muốn động hắn. Hắn quả nhiên là Thiên Mệnh tông quân cờ. Hừ, không thể bức Thiên Mệnh tông ra tay. Bất quá, cũng không thể bỏ qua khí vận của hắn cá bạc túi. Hơn một năm không thấy, ta nghĩ hắn. Chương 527, Tam Sơn động ba mệnh tọa sư. Lý Thanh Nhàn không có lập tức xuất phát, mà là làm tốt các loại chuẩn bị, cũng để hôi chuẩn tại hai người đi theo phía sau, sợ bị một tổ đoàn. Đi đến ở gần, Lý Thanh Nhàn liền biến mất hao tổn vạn dụng sử dụng mệnh, mệnh thuật, là bảo đảm thành công, tiêu hao một cái khí vận cá cùng một quyển chỉ. Thi thuật xong xuôi, một đạo ô quang rơi tại cửa động, vô hình lực lượng quyết tán, cấp tốc đóng kín phủ cận sở hữu đạo thuật cùng mệnh thuật. Đi." Lý Thanh Nhàn nói xong, mang theo Chu Hận tiến nhập cửa động. Sơn động nơi sâu xa. Đại tiên sinh nhíu lại đầu lông mày, vừa đi vừa nói, "Mọi người cẩn thận, ta vừa nảy trái tim mấy ngày, sợ là điểm bất tưởng. Ngươi mệnh thuật cùng đạo thuật bị kích phát sao?" Đại tiên sinh nói, "Không có, nhưng nói không chắc nơi đây có cái khác thông đạo." "Hừ, dù sao cũng là đại mệnh thuật sư bảo tàng, bọn họ có quá nhiều thủ đoạn, khó lòng phòng bị." Diệp Hàn nói. Đại tiên sinh lắc đầu nói các ngưi chưa học mệnh thuật cũng không biết đến rồi đại mệnh thuật sư thần thứ đã cùng người bình thường không giống nhau rất nhiều đại mệnh thuật sư cho rằng tự thân chuyển thừa cùng để cho đứa trẻ chẳng ra gì cháu không bằng để cho có thực lực mệnh thuật sư đây chính là đại mệnh thuật sư cùng tài chủ với bất đồng ta nghe nói hơn 90% đại mệnh thuật sư bảo tàng đều tồn tại nào đó loại thử thách chỉ có thông qua thử thách mệnh thuật sư mới có thể thu được đắc bảo tàng đương nhiên nếu như là đại mệnh thuật sư hậu Duệ khả năng càng dễ dàng một điểm đã như vậy chúng ta tất nhiên được bảo vật nàyấu đại tiên sinh vật bắt đầu nhưng trong lòng âm thầm thở dài, như có hàng vạn con kiến trèo rồng thế cục ngoại thêm nữa trước mệnh tinh, lấy cái này bảo tàng dễ như ăn cháo, nhưng hiện tại chỉ có thể dựa vào Sở Vương Vương Tức Ấn vàng. Hắn liếc mắt nhìn khí vận cá bạc túi, nhẹ nhàng sờ sờ, Sở Vương chính là hoàng thượng thân tử, lại có rất nhiều thế lực nương nhờ vào, tự thành thế cục, luận thực lực chân chính, vừa xa phổ thông tiểu quốc chi chủ. Cái này Vương Tức Ấn vàng ẩn chứa vận nước cùng lực lượng, là phổ thông Vương Tức Ấn vàng gấp 10 lần bên trong, Lý Thanh Nhàn đi về trước, cũng không sử dụng mệnh khí xét, lưu lại thuật thuật sau, liền khiến cho Một đường gặp phải năm nơi, Lý Thanh Nhàn cũng phong ấn năm nơi. Đi rồi hồi lâu, Lý Thanh Nhàn đột nhiên ngừng lại. Chu Hận nhìn sang. Lý Thanh Nhàn không có nói tỉ mỉ. Chính mình hàng vạn con kiến trèo rồng cùng Kim Mãng Xà Trộm Rồng thế cục đã bao trùm cả tòa đầu sói núi, theo Lý thuyết, sẽ từ từ ngưng tụ chính mình lực lượng, thôn phệ người khác lực lượng. Sự thực cũng xác thực như vậy, này song trùng thế cục xác thực tại thôn phệ một loại lực lượng, nhưng cùng lúc bị khắc một loại lực lượng cản trở. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, thế cục cắn nuốt là đại sinh lượng, một loại lực lượng, hẳn là bảo tàng lực lượng. Bất quá, Trộm Rồng phản ứng có chút lớn. Cái này bảo tàng, tựa hồ có một ít cùng lòng khí vật có liên quan. Suy nghĩ một chút, Lý Thanh Nhàn tiếp tục đi về phía trước. Không biết đi bao lâu rồi, phía trước rộng mở rộng rãi, một cái bị các loại dạ minh châu điểm trễ cự đại mà xuống núi động nằm ở phía trước. Lý Thanh Nhàn trước tiên sử dụng mệnh thuật do xét, không có phát hiện vấn đề, sau đó đi vào trong đó. Nhìn khắp bốn phía, hắn cùng với Chu Hận cấp tốc nhìn một chút, toàn bộ tinh thần đề phòng. Toàn bộ quá trình, chỉ có một con đường. Hang núi này chỉ có một ra vào khẩu. Vậy những người khác thì sao? Lý Thanh Nhàn vội vàng tra xét, kết quả phát hiện, bên trong hang núi này căn bản không có Diệp Hàn hoặc đại tiên sinh dấu vết. Lùi ra. Lý Thanh Nhàn lời còn chưa dứt, một cái giản mua lại sang sảng âm thanh vang lên. Hoang nên truy vị đến thăm lão phu mộ phần đầu. Lý Thanh Nhàn thấy hoa mắt, tiểu gặp sơn động bốn vách tường đột nhiên trong suốt, tại bên trái sắt vách cùng bên phải mặt vách tường ở ngoài, thêm ra đồng dạng sơn động. Bên trái sơn động bên trong, mười mấy người đang cùng nhau nhìn sang. Lý Thanh Nhàn nhìn thấy một cái quen thuộc khuôn mặt, Diệp Hàn. Còn lại mười mấy người, tất cả đều không nhận ra. Thế nhưng, nhìn thấy một cái râu đen trắng hán một sát na, lập tức đoán ra, đối phương chính là đại tiên sinh. Bên phải Mạt Sơn động bên trong, đứng cạnh một cái sắc mặt khẩn trừng trung niên mệnh thuật sư, trong tay hắn nâng mệnh bàn, cảnh giác nhìn phía mặt khác hai cái trong suốt gian phòng. Bên trái mặt Sơn động bên trong, đại tiên sinh nhìn Lý Thanh Nhàn, mơ hồ cảm thấy một loại cảm giác quen thuộc, hơn nữa mạng của mình cách dường như chống cự người này. Trước mắt sau, đại tiên sinh thấp giọng nói, Lý Thanh Nhàn cũng có tàng bảo đồ. Người này cực có thể là Lý Thanh Nhàn sư huynh liếc mắt đầu chó. Cái kia người như vậy cao lớn, rất có thể là chú Hận. Chẳng thể trách ta một đường trên hải hùng khắp nguyên lai like là bọn họ. Diệp Hàn Lập tức nói, xem ra Lý Thanh Nhàn tự biết thực lực không đủ, vì lẽ đó mời tới liếc mắt đầu chó đoạt bảo dấu. "Chư vị, chúng ta." Âm thanh giản mùa kia lại lần nữa vang lên. "Trong các ngươi, không có hậu duệ của ta, xem ra ta những không hăng hái kia trong từ tôn, không thể lên cấp trung phẩm mệnh thuật sư, thậm chí còn thất bại gia nghiệp, dẫn đến tàng bảo đồ chạy ra. Các ngươi sở gì đến đó, là bị tàng bảo đồ bên trong ám lưu mệnh thuật hấp dẫn." Lý Thanh Nhàn cùng đại tiên sinh nhìn nhau, mà không hề cảm xúc. "Loại này mệnh thuật rất thông thường, chỉ cần hai người nghĩ muốn cái này bảo tàng. Lỡ như vậy mệnh thuật sư lực lượng tiểu sẽ phát động, dẫn dắt song phương tại gần gũi thời gian tiến nhập. Trung niên kia mệnh thuật sư vội vàng hô to nói, hai vị không nên hiểu nhầm, ta vô ý cuốn bảo. ta chỉ là tâm huyết dâng trào, mệnh bằng cảm ứng được phụ cận có biến, thôi diễn ra chính là các mệnh, liền tới đến phụ cận, sau đó không hiểu ra sao tiểu xuất hiện trong hang núi này. Hai vị yên tâm, nơi đây bất luận có bảo vật gì, ta cũng sẽ không tham dự. Đại tiên sinh lạnh rên một tiếng, nói, bớt làm tiểu nhi hình. Nếu là tiền bối đệ bẫy, chúng ta qua cục chính là. Trung niên mệnh thuật sư lắc lắc đầu, than thở, nhỏ giọng dột cục cũng nói, ta thật không biết là xảy ra chuyện gì. Lý Thanh Nhàn mơ hồ cảm giác được người này cũng có chút quen thuộc cảm giác, nhưng lại nhớ không nổi là ai, có lẽ là tại thú cầu gặp được. Thanh âm dàn mua lại lần nữa vang lên, nếu trừ vị cùng Lao phu hữu duyên, Lao phu kia cũng sẽ không kiêu kiệt, nhất định sẽ đem tặng bảo tàng. Nha, đối với nếu nghĩ muốn bảo tàng, tự nhiên cũng phải trả giá thật lớn, này cái thứ nhất đánh đổi chính là các ngươi không có lựa chọn khác, chỉ có thể nghe Lao phu, hoàn thành Lao phu thử thách. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể thử một chút ly khai. Mọi người tại đây mặt không hề cảm xúc. Không ai dám cùng đại mệnh thuật sư đối đầu, dù cho là chết đi đại mệnh thuật sư. Cái thứ hai đánh đổi chính là Tại chỗ ba cái mệnh thuật sư, cắt dâng ra một cái mạnh nhất mệnh khí. Chờ thử thách sau khi kết thúc, trước tiên rút thứ nhẽ người, đạt được ba cái mệnh khí. Đại tiên sinh, Lý Thanh Nhàn cùng cái kia xa lạ mệnh thuật sư sắc mặt cùng nhau khẽ biến. Ba người lẫn nhau nhìn một chút, thật lâu không nói. Bầu trời rơi xuống ba cái long phượng văn vàng đồng tháp bản, tản ra gọn sóng bạch quang. Mọi người nhìn phía khay, chỉ cảm thấy con mắt hơi đau, thậm chí trong mắt mọi người chạy ra nước mắt, không thể không bên cạnh đầu tránh ra. Ba cái mệnh thuật sư nhẹ nhàng than thở. Hoặc là giao ra mạnh nhất khí, hoặc là chờ bị đại mệnh thuật sư giết chết sau đó giao ra mạnh nhất Lý Thanh Nhàn tự biết trước mắt chính mình không cách nào cùng đại mệnh thuật sư đối kháng, đã đến rồi thì nên ở lại, liền lấy pháp lực kiện hàng đại trảm lý kiếm, đưa đến khay bên trên. Vận mệnh cần câu dung nhập tiểu quốc ngọc tỷ, chất liệu càng mạnh, nhưng đại trảm lý kiếm chính là thiên mệnh tông lớn truyền thừa, lại hấp thu người hộ đạo lực lượng, uy lực chính là mệnh khí đứng đầu. Thú vị. Thanh âm giàn mua lại lần nữa xuất hiện. Chương 528, ba học cận bá đủ sắc mặt thay đổi. Lý Thanh Nhàn biết có thể sẽ bởi vậy bại lộ, nhưng càng rõ ràng, ở loại địa phương này, lừa gạt đại mệnh thuật sư chính là tìm chết con đường. Đại tiên sinh mặt lộ vẻ vẻ thống khổ, sau đó bất đắc dĩ nhất bái, nói, "Vãn bối nghe theo." Nói, tương tự một đoàn hào quang bay đến trên tay. Càng La vừa ấy, xem ra ngươi có đại khí vận. Lời của lão giả để đại tiên sinh trước mắt sáng, Diệp Hàn đám người nhất thời mắt khác nhìn nhau. Đại tiên sinh ám ám thở phào nhẹ nhóm, khẽ mỉm cười. Người khác kia vẻ mặt đau khổ nói, "Ta mệnh khí nhiều món, đều có ưu tuyết, còn mong đại sư bao dùng, ta cũng không xác định món nào mạnh nhất. Vậy thì đem mạnh nhất đều thả ra, từ lão phu lựa chọn." Cái kia mệnh thuật sư thở dài một tiếng, ngoại phóng ra dòng dã 5 cái mệnh khí, đều bị pháp lực hàng. Mọi người tuy rằng không biết người này mệnh khí đến cùng là cái gì, nhưng ý thức được người này bất phàm, chắc chắn sẽ không giống hắn biểu hiện như vậy yếu. Người cũng rất thú vị. Giang Mua Âm cổ nói xong, trong đó một đoàn pháp lực quả cầu ánh sáng rơi tại xanh đồng thác trên thay. Cái kia mệnh thuật sư mặt vo thành một nắm, bất đắc gì thu hồi còn lại mệnh khí. Cái kia người vẻ mặt đưa đám nói, "Các vị đạo hữu, như thua cho các người, cái này mệnh khí nói với các người tới tác dụng không lớn, bởi vì đây là huyết mạch mệnh khí. Nhưng đối với ta mà nói, tác dụng rất lớn. Ta đồng ý dùng hai cái mệnh khí hoặc cái gì khác trao đổi, hơn nữa, ta hứa hẹn cho các ngươi làm một cái ta có thể làm được chuyện." Nếu như chúng ta không cách nào liên hệ, nhớ được đi thần đô Tây khu thành trưởng lưu đường phố ra cắt gấm tứ xuyên trại tìm trúc tiên sinh, ta thì sẽ xuất hiện. Lý Thanh Nhàn liếc mắt nhìn trúc tiên sinh, huyết mạch mệnh khí ít thấy vô cùng, cũng không biết cách luyện chế, chỉ biết chỉ có tại phi thường tự đoan tình huống bên dưới mới có thể luyện chế thành công. Truyền thuyết luyện chế loại này mệnh khí, cần bỏ ra cái giá khổng lồ. Thanh âm dàn mua lại nói, bảo tàng bên trong có một vật chính là ta khi còn sống không thể luyện hóa đồ vật, cực kỳ trong yếu, bất tiện giao cho nhỏ yếu người. Vì lẽ đó, Lão phu thi toàn quốc giáo các ngươi, từ mệnh thuật sư kiến thức cơ bản bắt đầu. Ba cái mệnh thuật sư đồng thời gật đầu đều làm như khá có tín tưởng. Mệnh thuật kiến thức cơ bản là cái gì? Ba người các ngươi trả lời câu hỏi. Cái kia đại tiên sinh nói, "Vọng khí nhìn vận, chính là mệnh thuật kiến thức cơ bản." Lý Thanh Hà nói, "Chính là, Vọng khí nhìn vận, thôi diễn mệnh cách chính là mệnh thuật kiến thức cơ bản." Trúc tiên sinh nói, "Đương nhiên là Vọng khí nhìn vận." Cái kia Thanh Âm Giản mua nhưng nói, "Mệnh thuật kiến thức cơ bản là học tập mệnh thuật." Ba người sắc mặt cùng nhau sụt xuống, đám này đại mệnh thuật sư, quả nhiên cũng không thể làm người bình thường nhịn. Thanh Âm Giản mua lại nói, "Lão phù được truyền thừa, cùng tầm thường mệnh thuật bất đồng, nếu như nói ra, các ngươi tự nhiên biết lão phù danh hiệu." Lão phu sợ trợn mệnh thuật, chính là sao cờ xu hướng ổn định thuật. Không ngừng ba cái mệnh thuật sư trợn mắt lên, liền chú hận, cảnh ngày hồn, Diệp Hàn này một ít người cũng mặt lộ vẻ kinh ngạc. Sao cờ đại sư tên, có thể nói danh chấn thiên hạ. Người này tự nhỏ thiên tư thông minh, bái vào một nhà nhỏ Mệnh tông. Nhưng này Mệnh tông bị diệt môn, hắn trốn thoát, mai danh nhận tích nhiều năm, trong bóng tối tức giận phân đấu, cho đến lên cấp đại mệnh thuật sư trước, hắn đều không lộ liều không lập nước, chỉ có số rất ít sư biết hắn tồn tại. Hắn lên cấp đại sau, 3 năm, sát đối phương tông môn, nhưng kỳ quái là, hắn phía sau tuyên bố đại thủ đã báo, còn lại không truy cứu nữa. Liên một ít mệnh thuật sư suy đoán, tông môn khác bị diệt hắc thủ sau màn quá mạnh, hắn tự biết vô lực đối kháng, vì lẽ đó chỉ giết hung thủ, không cùng hắc thủ sau màn đối đầu. Chuyện này phía sau, hắn mai danh nhận tích một năm, phía sau, liền tiêu căng vào thần đô, trở thành hoàng thất cung cấp phục lệnh lớn tu sĩ, trợ giúp thiên hoàng đế. Đến sau cùng yêu tộc đối chiến thời điểm, hắn cũng tự mình ra tay, lấy nhị phẩm thân, liền bố cựu từ sao cờ, để chiến loại nhìn như rất thông thường thế cục y lực tăng lên dữ dội, chấn một vùng thế giới, độc chém bảy tôn yêu vương, đều xem trọng chế một tôn phẩm yêu vương, chấn động kinh thiên hạ. Thứ hai chiến, chính là Trư Vương liên quân cùng Thái Ninh Đế đại chiến, thần đô thành trên, ngàn phong huyền thiên, trăm sông giữa trời. Sao cờ đại sư rượi vào cường đại thế cục khống chế, một người liên tục ngăn chặn ba vị đại mệnh tu sĩ, lại lần nữa chấn động mệnh tu giới. Thiên Mệnh tông một vị đại mệnh tu sĩ từng nói, Sao cờ đại sư bố cục xu hướng ổn định tuật, đứng đầu thiên hạ. Sau đó nghe nói nhiều cửa phái muốn dùng môn phái bí điển cùng bảo vật trao đổi, nhưng Sao cờ đại sư hết thệ cư tuyển. Phía sau, Sao Cở đại sư liền tốt giống như biến mất rồi, liên gia tộc của hắn cũng không biết rời đi nơi nào. Chỉ có Diệp Hàn Tâm bên trong suy đoán, long mạch chính là cấm vật, lại là chưa luyện hóa đồ vật, thuyết minh này sao cờ đại sư hoặc là trong bóng tối trộm đào long mạch, hoặc là từ trộm đào long mạch người nơi nào cướp đi long mạch. Đối với mệnh thuật sư tới nói, long mạch cực kỳ trọng yếu, vì lẽ đó hắn đạt được sau tất nhiên luyện hóa, đáng tiếc trong lúc đã xảy ra chuyện gì, dẫn đến hắn không cách nào luyện hóa cũng sắp chết, lại sợ giao cho con cháu đưa tới tai họa, cho nên mới bố trí bảo vật này giấu, chính mình con cháu đời sau có thể được tốt nhất, không chiếm được, truyền thừa cho ưu mệnh thuật sư cũng không tệ. Sao cở đại sư nói, lão phu thiếu niên thời gian đã từng lập lời thề, nhất định phải lên cấp đại mệnh thuật sư. Bảo tông môn bị diệt mวย thủ. Vì lẽ đó, lão phu dùng hết hết thảy thủ đoạn học tập mệnh thuật, khi đó Thái Ninh đế chưa kế vị, còn có thật nhiều mệnh thuật thư tịch lưu lạc các nơi. Cuối cùng, lão phu tiêu hao vài chục năm, dung hợp sở trường của các nhà, sáng chế sao cờ xu hướng ổn định thuật, cũ bố cục xu hướng ổn định phương pháp, chỉ là thuần túy chống chất, uy lực tăng lên có hạn. Nhưng lão phu sao cờ xu hướng ổn định thuật, liên tục bố trí, một vòng tiếp một vòng, tầng tầng lớp lớp, uy thì thường tầng thế mấy lần. Tàng nguyên bản nghĩ khai tông lập phái, phương pháp này, nhưng tiếc rằng cần thế lực lớn nâng đỡ, gia nhập hoàn thất Sau sai sót lẫu nhiên bỏ lỡ một đời Lý Thanh Nhàn, đại tiên sinh cùng Trúc tiên sinh tim đập đồng thời tăng nhanh này sao cờ đại sư là chuẩn bị tướng tinh cờ xu hướng ổn định thuật chuyển thừa cho ba người một trong A cùng sao cờ xu hướng ổn định thuật so với nhiều hơn nữa bảotàng cũng kém hơn thế nữa vì lẽ đó các người kiến thức cơ bản như bất quá quan không có tư cách thu được này chuyển thừa lão phu lần này thử thách cửa thứ nhất phân hai lần khảo thí, một lần khảo sát các người mệnh thuật cơ sở lần thứ hai khảo sát các người học tập cũng chế tạo thế cục năng lực ba người Tuy rằng cật lực khắc chế tâm tình nhưng sắc mặt lại một lần cùng nhau sổ xuống Đại tiên sinh trong lòng bất đắc dĩ, chính mình vẫn là Đường hoàng tử, bởi vì truyền thừa trước đây diệt vong mệnh tông, không dám lộ ra, cũng không có tiếp nhận qua hệ thống mệnh thuật giáo dục, rất nhiều thứ đều là tự mình tìm tòi. Cái kia chúc tiên sinh cũng hai mắt không ánh sáng, tông môn tại chính mình khi còn bé bị diệt môn, quá khứ trốn đàng đông nấp đàng tây, những năm gần đây mới tốt một ít, tương tự không có trải qua chính thống mệnh thuật giáo dục. Lý Thanh Nhàn nhưng là nửa vui nửa buồn. Buồn là chính mình học mệnh thuật thời gian quá ngắn, căn bản không hệ thống, nguyên quyết định mệnh mệnh học chính mình, có thể các loại chuyện liên tiếp phát sinh chính mình không giúp được, rất không dễ dàng lên cấp lục phẩm, còn cần củng cố tu vi, theo kế hoạch muốn cuối năm nay lại nói, kết quả vẫn là chậm một bước. Vui chính là, Thiên Mệnh tông người hộ đạo tiếp thu Thiên Mệnh tông chính thống nhất thậm chí nhất nghiêm khắc mệnh thuật học tập, chính mình hơn một năm nay, chủ yếu tựu là dựa theo người hộ đạo phương thức học tập, lại thêm Triệu Di Sơn phương pháp học tập, cũng thành công tu được mệnh thần văn khê, ở đây phương diện vẫn tinh cũng có một chút điểm ưu thế. Lý Thanh Nhàn liếc mắt nhìn đại tiên sinh cùng chúc tiên sinh, lòng nói hai người này chỉ cần không phải siêu cấp bá, chính mình tiểu còn có sức đánh một trận, nếu như là ba học tận bá đại chiến, chính mình phần thắng càng lớn. Chương 529 nhất bút nhất họa trả lời câu hỏi. Ba người chính nghĩ, bầu trời lục tục rơi xuống cái bàn, bày tại ba người trước mặt. Ba người ngồi xuống. Sau đó, văn chương niên mực cùng một tờ thật dày bài thi cùng một tờ thật dày giấy, giấy trắng hạ xuống từ trên trời. Không ngừng ba người mông, những người khác cũng ngâm. Diệp Hàng đưa tay khoa tay lực lượng, lượng, đầy đủ nửa thức dày bài thi, bên cạnh còn có độ dày hai thước giấy trắng. Giải đáp đề mục phía trên, giấy không đủ bất cứ lúc nào nói. Ba người lẫn nhau nhìn một chút, mặt lộ vẻ số khổ. Lý Thanh Nhàn phảng về tới học sinh thời đại, muốn đứng dậy vì là học mạnh chính mình, ở trên trường thi nhìn thấy cái khác học mạnh vụng vẻ. Thời điểm đó chính mình có thể so với hiện tại tự tin, bắt đầu đáp đề đi. Thanh âm dàn mùa vang lên. Ba người cùng nhau thở dài, cầm bút chấm mực, chấm dãi đáp đề. Ngay từ đầu đề mục còn rất đơn giản, nhưng càng đến phía sau càng khó. Lý Thanh Nhàn vừa bắt đầu có chút gấp, nhưng hít sâu một hơi, hồi tưởng Khương Ấu Phi cùng Triệu Di Sơn chỉ đạo, hồi tưởng lại đã từng học qua đô văn, chậm rãi khôi phục lại ý lặng, có nén nét, từng chữ từng câu nghiêm túc giải đáp mỗi một đạo đề. Viết viết, Lý Thanh Nhàn quên mất giống tại tái hiện chính mình nhân sinh, từng tia một khó có thể dùng lời diễn tả được vui sướng bay lên, đồng thời kèm theo gợn sóng yên tĩnh. Lý Think Nhàn là ba người bên trong viết chấm nhất, bởi vì mặc dù là tại làm bài, hắn cũng đã thành thói quen tuân theo Triệu Di Sơn tích một toàn bộ giải học tập Pháp, muốn từng chữ từng chữ, một cái từ một cái từ, một câu nói một câu nói hoàn toàn lý giải, tuyệt không một mắt 10 làm, tuyệt không bằng cảm giác xem trả lời. Loại học tập này phương thức, để hắn đau khổ nửa năm, nhưng nửa năm sau, hắn đã thành thói quen, tốc độ cũng nhanh hơn trước rất nhiều. So với hai người khác chấm rất nhiều. Thời gian chậm rãi qua đi, ba người không ngừng đáp đề. Diệp Hàng đứng sau lưng đại tiên sinh, nhìn mấy lần liền choáng váng, mỗi cái chữ đều biết, nhưng liền đến đồng thời liền giống như ngày sách, náo nhân đau đớn. Hắn liếc mắt nhìn liếc mắt đầu chó, vừa nhìn về phía một chỗ khác chúc tiên sinh, tinh tế quan sát sau, mặt mỉm cười. Hắn thấp giọng đối với Cảnh Tiên hồn nói, "Cảnh hầu, cái kia liếc mắt đầu chó rất có thể tại trận này bị loại bỏ, hắn viết quá trượng." Cảnh Tiên hồn gật gật đầu, nói, "Ta cũng phát hiện, hắn rất có thể là mệnh thuật kém nhất cái kia người." "Bất quá." Hắn liếc mắt nhìn Đại tiên sinh, không nói gì, nhưng trong lòng nghĩ, nếu như người này kém cỏi nhất, năm đó là thế nào thắng Đại tiên sinh. Nghe được thanh âm Đại tiên sinh ngừng tay, một bên ngị ngơi, một bên nhìn về phía liếc mắt đầu chó. Nhìn một hồi, Đại tiên sinh mặt mỉm cười tự tin tiếp tục đáp đệ, đồng thời tăng nhanh tốc độ. Cái kia trúc tiên sinh nhìn hai người nhìn một chút, nhìn thấy đại tiên sinh dĩ nhiên ra tốc, thầm than một tiếng, cũng tăng nhanh tốc độ. Chỉ có Lý Thanh Nhàn hồn nhiên vâng dạ, chậm rãi đáp đệ, không thèm để ý tốc độ, chỉ để ý có thể hay không trả lời đúng đạo đề này. Gặp phải thực tại sẽ không đệ, Lý Thanh Nhàn sẽ đặc ý sao viết ra, phóng tại khác một bên, tiếp theo sau đó giải đáp hạ một đạo. Chu Hận đứng sau lưng Lý Thanh Nhàn, tuy rằng xem không hiểu Lý Thanh Nhàn mệ Lý Nhàn nghiêm túc cẩn thận có nề nếp đề, nhẹ nhàng đầu. Hắn vừa nhìn ra tốc lớn đại tiên sinh cùng trúc tiên sinh khẽ miệng hơi nhếch lên một kia lại cấp tốc giảm xuống. Nhìn ba người này, chú Hận nhớ tới năm đó, những trong tu luyện kia cầu nhanh mà không cầu sẽ sư huynh đệ, đến sau không một người có thể so với hắn. Sau đó, hắn sắc mặt hơi trầm xuống. Đáng tiếc, những người kia đều không có ở đây. Sau hai cái giờ, đại tiên sinh ngẩng đầu, lớn tiếng nói, "Ván bối đắp xong." Mọi người lúc này mới chợt hiểu ra, đại tiên sinh đây là nghĩ dựa vào ưu thế tốc độ, thu được tinh kỳ đại sư hào cảm. Ùm. Bài thi bay đến trên không, biến mất không còn tăm hơi. Qua 1 phút, cái kia trúc tiên sinh nói, bối cũng xong." Tất cả mọi người nhìn phía Lý Thanh Nhàn. Bọn họ phát hiện, người này bài thi còn lại hơn một nửa không có làm. Thế nhưng, hắn cũng không giống như lưu ý, tiếp tục đáp đề. Hắn vẫn là giống như trước đây, cách mỗi nửa cái canh giờ, tiểu đứng lên đi một lúc, phía sau ngồi nửa hạ làm bài. Lại qua một cái canh giờ, hắn không làm xong, nhưng đứng lên, từ càng khôn trạc bên trong lấy ra một ít thức ăn, cùng Chu Hận An chung. Diệp Hàn nhìn chằm chằm Lý Thanh Nhàn trên cổ tay càng khôn chạc, cắn răng, trong lòng giận huyết, nhuộm đỏ hai mắt. Lý Thanh Nhàn cùng Chu Hận An xong, tiếp tục đáp đề. Đại tiên sinh cùng Trúc tiên sinh vừa bắt đầu còn một cái rào rạt tự đắc một cái thở phào nhẹ nhõm, nhưng theo thời gian đưa đẩy, phát hiện Lý Thanh nhàn như cũng không nhanh không chậm đáp đệ, trong lòng có chút hoảng sợ. Đại tiên sinh cắn răng một cái, nói, "Xin hỏi Tiên Bối, Vãn Bối có thể hay không muốn về bài thi, nghiêm túc sửa chữa?" Bình Kịch không hối hận. Tinh Kỳ đại sư âm thanh vang lên. Đại tiên sinh sắc mặt tái nhợt. Trúc tiên sinh thật dài thở dài, trung quy là quá mức tham lam, cỡ sai một chiều. Cái Tinh Kỳ đại sư rõ ràng nói rõ thử thách học tập mệnh thuật, chính mình lại bị Tham Lam cùng mù quáng chế đẩy, một lòng muốn thành tích tốt, nhưng quên mất là tối trọng yếu. Từ đầu đến đuôi, tinh kỳ đại sư đều chưa từng nói thời gian, chưa từng nói thành tích. Lý Thanh Nhàn nhưng bởi vì thói quen loại học tập này phương thức, cộng thêm mệnh thần văn khôi tác dụng, chút nào không có biến hóa. Chờ đáp xong sở hữu đề mục, Lý Thanh Nhàn một lần nữa kiểm tra một lần, sau đó lại lần nữa giải đáp sẽ không. Sau cùng, Lý Thanh Nhàn sao chép một lần trong đó sẽ không, không nắm chắc được cùng đề mục bản thân ẩn trước kiến thức mới, thu vào chính mình càng không chắc. Khương Hấu Phi đã dạy cái phương pháp này. Lý Thanh Nhàn dậy, hướng về phía trước cung kính chắp tay, sau đó ngẩng đầu nói, học sinh đã đáp xong đề, mời lão sư phê duyệt. Đại tiên sinh, Trúc tiên sinh và Diệp Hàn đám người nghe nói như ngũ lôi hoành, chớp mắt ngất Còn có thể làm như vậy? Sau đó, đại tiên sinh cùng Trúc tiên sinh tâm sinh hối hận, nên làm như vậy. Cái gì khả thí không thi, người liếc mắt đầu chó là tới tìm Lao sư học tập. Ngươi tinh kỳ đại sư không làm muốn truyền thừa bệnh thuật sao? Không chọn tự xưng học sinh, chẳng lẽ chọn tự xưng văn rối? Trẻ nhỏ dễ dạy. Lão phu có một chuyện không rõ, ngươi vì sao đem sẽ không để mục sao chép cũng lấy đi? Ta đang học toàn bộ giải công phương pháp học tập sau, chẩm giai ý thức được, mệnh thuật là ta cuộc sống một bộ phận. Thì xác thực chỉ là khảo thí, chẳng qua là ta cuộc sống khúc nhạc dạo ngắn, không quan trọng gì, nhưng mệnh thuật xuyên qua ta một đời. Nếu có ta không biết mệnh thuật, vậy chỉ cần ta sống, nên nghĩ biện pháp tìm hiểu được. Khảo thí kết thúc, nhưng ta nhân sinh không có kết thúc, ta trở lại phía sau, còn phải tiếp tục học tập. Mọi người trợn mắt ngoác mồm nhìn người này, nếu như người này thực sự nói thật, đó thật là một cái nỗ lực khắc khổ người, tất thành đại khí. Như người này là nói dối, tất thành càng đại khí. Rất tốt, trận đầu bút thử, ngươi giã trở, điểm tối đa. Đại tiên sinh cùng chúc tiên sinh không nói một lời, liền khí đều sinh không nổi người này bắt được sở hữu địa điểm thi, hắn bất mãn phân ai điểm tối đa. Diệp Hàn ngơ ngác nhìn liếc mắt đầu chó, nghi ngờ trong lòng vẩn phần, người này cho cảm giác của chính mình, cực kỳ giống Lý Thế Nhàn, loại này không biết xấu hổ cùng ngoài dự đoán của mọi người năng lực ứng biến đều đặc biệt giống, mặc dù mình nhớ không được quỷ thôn cùng quỷ thành toàn bộ chi tiết nhỏ, nhưng cái cảm giác này in dấu thật sâu ấn tại hồn phách bên trong. Chẳng thể trách hai cái người là sư huynh đệ. Phía dưới, lão phu cho các ngươi một bộ thế sách, các ngươi tự học, sau đó tiến vào kho hàng, tự do mải tài, luyện chế một bộ thế cục thành. Trên giấy được đến cuối cùng cảm thấy cảm Nếu muốn học tinh kỳ xu hướng ổn định thuật, nhất định muốn có thể luyện chế thế cục. Đương nhiên, hoàn toàn luyện chế thành cần nhiều thời gian hơn, các ngươi chỉ cần luyện chế cơ bản hình thức ban đầu thế cục thành liền có thể. Chương 530, 88 lầu sơn hạ. Sau đó, ba người trên bàn, các rơi xuống một bản sách. Sách trên viết một hàng chữ: 88 lầu sơn hạ. Lý Thanh Nhàn không thèm quan tâm hai người khác, chậm rãi hồi ước suy tư, cũng lật nhìn chính mình Thiên Mệnh tông hộ đạo ký ức sách. Danh tự này, nghe nói qua, nhưng đại bộ phận mệnh thuật sư cũng sẽ không đi học. Nguyên nhân rất đơn giản, cái này thể cục thái quá rườm rà, từ luyện chế bắt đầu Mại cho đến ôn dưỡng đến sử dụng đều phi thường tốn thời gian mỗi lầu một Sơn Hà đều có một bộ tiểu thế cục một cái phổ thông tứ phẩm mệnh thuật sư hoàn toàn luyện chế một bộ 88 lầu Sơn Hà thế cục cần 10 năm thời gian mẫuu chốt là cái này thế cục tác dụng cũng rất bình thường các phương diện đều rất bình quân không có chỗ đặc biệt thế nhưng rất nhiều đại mệnh thuật sư đối với cái này thế cục rất tôn sùngng chính là đại mệnh thuật sư nhất định luyện thế cục nguyên nhân chính là cái này thế cục phong phu toàn diện cái gì đều có rất nhiều thế cục đều căn cứ vào cái này thế cục sáng tạo Rất nhiều trung phẩm mệnh thuật sư cho rằng, cái này thế cục tinh tế phức tạp, biết tự tốt, không cần thiết học tập. Lớn tuổi lâu này, loại này thế cục liền trở thành thượng phẩm mệnh thuật sư chuyên môn, ngoại trừ số ít người, đại đa số trung phẩm mệnh thuật sư đều sẽ không tiếp xúc này bộ thế cục. Lý Thanh Nhàn cũng là lần thứ nhất tiếp xúc. Trước tiên nhớ lại cái này thế cục có liên quan một ít tin tức, sau đó lật mở này bản sách, từng chữ từng câu tinh tế đang đọc trong quá trình, không quên mất ký, gặp phải sẽ không điểm nhiều lần suy nghĩ. Đại tiên sinh cùng chúc tiên sinh bí mật quan sát Lý Thanh Nhàn, Lý Thanh Nhàn làm cái gì? Hai cái người thì làm cái đó. Nay một lần Hai cái người không lại sốt ruột, mà là từng điểm từng điểm học tập. Thế nhưng, chỉ học được một lúc, hai người tiểu hoa mắt vắng đầu. Bởi vì lúc trước làm lâu như vậy để, làm xong phía sau ngồi không, mà Lý Thanh Nhàn lao giật kết hợp, lại ăn lại uống, tinh lực vẫn như cũ vượng thịnh. Hai cái người không thể không lấy ra ăn, sau đó tiến hành nghỉ ngơi. Chờ hai người nghỉ ngơi xong, chuẩn bị học tập, liếc mắt nhìn Lý Thanh Nhàn, kém một chút mắt trợn trắng. Lý Thanh Nhàn đã lấy ra hai bộ đệm giường, cùng chú Hận một người một giường, ngủ say như chết. Hai người nhìn nhau, yên lặng nhắm mắt học tập, nhưng học một trận, hiệu suất thực tại quá thấp, không thể không chuẩn bị ngủ. Thế nhưng, bọn họ khí vận cá bạc túi không gian không có lớn như vậy, chỉ dẫn theo đơn giản thảm lồng dê, không thể không trải trên mặt đất, ngay tại chỗ ngủ. Diệp Hàn nằm tại đất bằng phẳng trên mền, hơi ngầm đầu, ánh mắt theo hai chân trong đó, xuyên qua trong suốt vết tường, nhìn sát vết sơn động khò khò ngủ say Lý Thanh Nhàn, tâm tư bước lên, cuối cùng than nhẹ một tiếng, nhắm mắt lại, ngủ say. Tỉnh lại sau giấc ngủ, Lý Thanh Nhàn giải quyết xong hết thảy, sau đó nghiêm túc học tập 88 lâu sân hạ. Gặp phải không biết, tựu lận sách tra tìm, cẩn thận suy nghĩ. Nếu như còn không hiểu, đi học tập Triệu Di Sơn trong khắp đọc thư pháp, bắt đầu lại từ đầu một lần nữa xem, còn không hiểu, tiếp tục bắt đầu lại từ đầu Lý Thanh Nhàn nhiều lần học tập, nhiều lần xem, giống như ma mủ dạng. Thực tại không chịu nổi, tự ăn một ít để nhân tinh lực thịnh vượng đang được. Vừa bắt đầu, hai cái người cũng học Lý Thanh Nhàn nhiều lần học, nhưng học học, cảm giác được chính mình đã hiểu sẽ, không cần thiết như vậy, liền tiến nhập kho hàng, tìm mệnh tài, luyện chế 88 lầu sơn hà thế cục. Lý Thanh Nhàn hoàn toàn không quản hai người làm sao, cứng rắn gặm này bản sách. Qua đầy đủ 10 ngày, hắn rốt cục thở thật dài nhẹ nhỏ một cái. Từ càn khôn chạc bên trong lấy ra trước ghi chép để mục, một lần nữa giải đáp. Bên trong có liên quan với thế cục sẽ không để, Lý Thanh Nhàn hầu như toàn bộ hoàn thành giải đáp, chỉ có số ít mấy đạo để xác thực sẽ không. Lý Thanh Nhàn đứng dậy, đem mới bài thi nâng tại trong tay, mặt hướng về phía trước nói, học sinh đã giải đáp xong trước sẽ không để, mời lao sư xem qua. Thiện. Một đạo hào quang sẽ qua, lấy đi đáp án. Đang luyện chế thế cục đại tiên sinh cùng trúc tiên sinh hai tay run một cái, xoay qua đầu, một mặt si ngốc mà nhìn Lý Thanh Nhàn. Còn có thể như vậy? Hai cái người nhìn nhau, mánh mã thức tỉnh. Lập tức hồi ức trước một bộ phận thi đề thì Đột nhiên phát hiện, một ít 88 lầu sơn Hà chỗ khó, tiểu dấu tại một ít đề mục bên trong. Hai người mông, bởi vì này mấy ngày chỉ học tập 88 lầu sơn Hà, không có giống Lý Thanh Nhàn ghi chép mỗi một đạo hữu dụng đề mục, căn bản nhớ không hoàn toàn, chỉ nhớ được một chút nhỏ. Đại tiên sinh thở dài một tiếng, chính mình thực sự là quá ngu, hoàn toàn chơi bất quá đại mệnh thuật sư a. Chúc tiên sinh nghi hoặc mà nhìn Lý Thanh Nhàn, người này không sẽ là tình kỳ đại sư cháu trai giọt chứ? Quả thực tại mở sách khảo thí a. Lý Thanh Nhàn làm xong đề, lại nhìn qua một lần học tập bức ký, sau đó mới bắt lấy mệnh tài danh sách, biểu thị muốn đi vào khoa hạng. Trong nháy mắt tiếp theo, hào quang lóe lên, Lý Thanh Nhàn xuất hiện tại một tòa cực kỳ rộng rãi bên trong hang núi. Phóng tầm mắt vừa nhìn, cao mười mấy mét, rộng trăm mét, dài ngàn mét. Lý Thanh Nhàn gật gật đầu, không sai, thiếu một chút ưu đổi tới mình bây giờ cản không chặt. Bên trong hang núi này, trận pháp vận chuyển, đại lượng cái dương cùng cái giá chỉnh tề bày phóng, phía trên rõ ràng đánh dấu các loại vật phẩm. Ngoài ra, còn có vật phẩm mục lục. Lý Thanh Nhàn căn cứ mệnh tài danh sách cùng vật phẩm mục lục, từng cái lựa chọn. Lựa chọn xong sau, Lý Thanh Nhàn mới cẩn thận nhìn vật phẩm mục lục, chỉ nhìn một hồi, liền nhắm mắt lại, khép lại sách. Không thể lại nhìn, tiếp tục nhìn sẽ chảy nước bọn. Không hổ là đại mệnh thuật sư kho hàng, cùng nơi này mệnh tài so với, mạng của mình tài quả thực chính là tạp hóa thị trường. Nếu có thể có cái phòng kho này, vạn dùng ngọc đội đều không cần. Ly khai kho hàng, Lý Thanh Nhàn bắt đầu luyện chế 88 lầu sơn hà. Thế cục đa số thành lập tại một phương mâm cho trên, sau đó luyện chế các loại núi sông diện mạo hoặc kiến trúc, như một thành phố, bởi vậy xưng là thế cục thành. Luyện chế xong thế cục thành sau, còn muốn không ngừng luyện hóa ôn dưỡng, chỉ có hoàn toàn hóa mới có thể hóa thành thế cục, trực tiếp sử dụng, nếu không chỉ là một thành phố mô hình. 88 lầu sơn hà, tên như ý nghĩa chính là tòa này thế cục trên hay, tồn tại 88 tòa lầu, hơn nữa còn cần cái khác đại lượng kiến trúc, không chỉ có dường giả, hơn nữa đặc biệt tinh tế. Lý Thanh Nhàn đối với toàn bộ quá trình rõ ràng trong lòng, nhưng vẫn nhưng mà học tập khương ấu Phi, nhắm mắt lại, trong đầu tỉ mỉ phục hiện toàn bộ quá trình, sau đó, từng điểm từng điểm bắt đầu luyện chế. Toàn bộ quá trình rất chậm, bởi vì Lý Thanh Nhàn cảm giác được cần phải sử dụng tích một pháp, đem mỗi một chút cũng làm hết sức làm được ở mỹ. Đại tiên sinh cùng Trúc tiên sinh dùng 5 ngày học tập, 15 ngày luyện chế. Lý Thanh Nhàn dùng 10 ngày học tập, 10 ngày luyện chế. Bởi vì về sau, Lý Thanh Nhàn tốc độ luyện chế càng lúc càng nhanh. Cuối cùng, ba tòa giống như thành thị mô hình thế cục xuất hiện tại mỗi trong sân đấu. 88 tòa hình thái khác nhau lầu, đứng ở trong mâm các nơi, cùng sơn thủy kiến trúc hòa hợp một thể. Mọi người nhiều lần nhìn ba người thế cục thành, sau cùng không phải không thừa nhận, Lý Thanh Nhàn thế cục thành, nhìn thấy được chỉ là tinh nhỏ một chút, nhưng cho người cảm giác nhưng hoàn toàn không giống nhau. Phản vật bên trong ở người. Lý Thanh Nhàn thế cục thành, càng như là có thành nhỏ thành phố, mà hai người khác, càng như là mô hình, hơn nữa còn là thấp kém mô hình. Trận thứ 2 khảo thí, một người giáp sai lầm 12 nơi, hai người đình trở, sai lầm hơn 300 nơi. Đại tiên sinh cùng trúc tiên sinh không có một điểm tình khí, đại mệnh thuật sư không có đem mình đánh giá vì là chờ lấy, đã đầy đủ cao hứng, đáng tiếc, nếu như người kia đánh giá thấp một chút nữa tụt 10 phần về 10. Chương 531, Sở Vương cùng Diệp Hàn. Những ngày gần đây, Diệp Hàn vẫn trầm mặc, thỉnh thoảng ngửa lên trời đang suy nghĩ cái gì, tình cờ liếc mắt nhìn trong mắt mọi người liếc mắt đầu chó. Chờ tinh kỳ đại sư bình xong, tại bên giọng nói, "Chúng ta lui lại đi, từ bỏ bảo tàng, lập tức lui lại." Đại tiên sinh kinh ngạc xoay đầu nhìn phía Diệp Hàn, hai người một cái vừa lên, bốn mắt nhìn nhau. Người sợ liếc mắt đầu chó. Diệp Hàn ánh mắt tối xâm lại, nói, "Không phải sợ, không sợ, mà là chúng ta không có cần thiết làm thất bại chuyện." "Diệp Hàn, người trước khi tới, không phải là nói như vậy. Người trước khi tới, cũng không nói sẽ thất bại thảm hại." Diệp Hàn đứng thẳng thân, trên cao nhìn xuống nhìn phía đại tiên sinh. Đại tiên sinh sắc mặt nhưng lại rối trí, sau đó nhìn phía Cảnh Tiên Hồn nói, "Cảnh Hầu, sợ vương nơi đó sẽ làm sao?" Cảnh Tiên Hồn trầm mặc hồi lâu, nói, "Nếu như ra tay toàn lực sau thất bại, sợ vương sẽ không trách tội." Thế nhưng, Sở Vương căm hận nhất không chiến mà bại lùi bước người. Đại tiên sinh nói, xem ra truyền ngôn là thật, năm đó Sở Vương bị Nhị thái tử tổn thương được rất sâu. Cảnh Thiên Hồn không lúc ních. Diệp Hàn lúc này mới nhớ tới, năm đó hoàng thượng ý muốn lập chữ, các hoàng tử minh tranh ám đấu, Sở Vương tự biết thế đơn lư bạc, sau cùng lựa chọn chống đỡ Nhị hoàng tử. Cái nào biết tại thời điểm mấu chốt nhất, Nhị hoàng tử trong bóng tối từ bỏ trên cước, Sở Vương nhưng xông tại phía trước. Đại hoàng tử trở thành thái tử sau, trước hết ra tay với Sở Vương. Khi đó Sở Vương con nhỏ, vẫn chưa phong vương, bởi vậy qua được cửa thảm, liền hắn thích nhất thị nữ, đều không có thể bảo vệ. Sau đó đại thái tử phạm sai lầm bị phế, nhị hoàng tử trở thành thái tử, mời Sở Vương giúp đỡ, Sở Vương khéo léo từ chối, yên lặng kinh doanh. Nhị thái tử trong lòng hổ thẹn, vì lẽ đó vẫn giúp đỡ Sở Vương. Chờ nhị thái tử chết rồi, Sở Vương im hơi lặng tiếng đón nhận nhị thái tử hơn phân nửa thành viên Nam Quốc, trở thành hắn hôm nay tranh chữ lớn nhất căn cơ. Đại tiên sinh nhìn Diệp Hàn, chậm rãi nói, chuyện này là ngươi đưa tới, rút lui hậu quả, ngươi có thể gánh chịu. Diệp Hàn hai mắt mở mịt. nguyên bản nghĩ ở trong quân hoặc dạ vệ phát triển, kết quả bởi vì hại Lý Thanh ra chuyện, đều không ưa hắn, không thể không ly khai dạ vệ. Nguyên bản Vương bất khổ khuyên qua hắn, đi biên quan ngoài rũa, nhưng hắn vẫn lo lắng biên quan quả đáng, từ bỏ, mà Vương bất khổ nhưng tại thủ sông quân năng sung mà sướng, hiện tại trở thành khải ra quân thực tế lĩnh quân người. Hắn biết phía nam an toàn nhất, bởi vì đại tề phía tây cùng phía bắc đều là yêu tộc, phía nam là phía nam các nước, liền quyết định đi định nam Vương phủ đường. Nhưng thế là, ác nam hương hậu, con đường này im bặt đi. Cuối cùng, hắn quyết định ở kinh thành phát triển, mà ở kinh thành, thế lực lớn nhất có mà chỉ có một, đó chính là Hoàn Thất. Hắn nhất nguyên bản mục tiêu, căn bản không phải sợ vương, mà là hoàn thượng. Nhưng hắn tự biết khó có thể tiếp cận hoàn thượng liền lui mà cầu thứ hai, từ hoàng tử bắt đầu. Nếu như lần này giống như lần trước, bị sợ vương hết bỏ, vậy mình ở kinh thành e sợ cũng không đất đặt chân. Các người nói, cái kia liếc mắt đầu chó cùng Lý Thanh Nhàn, có phải hay không là một người?" Diệp hắn hỏi. Đại tiên sinh lắc đầu nói, không có khả năng. Cái kia Lý Thanh Nhàn mới tu luyện bao lâu mệnh thuật? Hắn đích xác kỳ tài ngút trời, lên cấp rất nhanh, nhưng mệnh thuật không giống nhau. Tinh kỳ đại sư tại sao nói mệnh thuật cơ sở là học tập mệnh thuật mà không phải giống võ tu như vậy yêu cầu tư chất? Mệnh thuật ngoại trừ rựợi vào đầu óc, còn rựợi vào tháng ngày tích lũy. Cứ một nhất ví dụ đơn giản, áp long thuật liền hạ phẩm mệnh thuật sư đều có thể dùng ra đến, nhưng có bao nhiêu người dám dùng. Một khi lực lượng không sai hoặc lý giải phạm sai lầm, vậy thì phản phệ chính mình. Ta phòng trừng, Lý Thanh nhàn là hắn thế lực sau lưng đẩy người đi ra ngoài. Ta mắt đầu chó phẩm cấp cũng không cao, nhưng nắm giữ đại lượng mệnh thuật, kiến thức cơ bản thâm hậu, chí ít tu luyện 20 năm nội tình, không giống nhau. Nghe nói ngươi cùng so với hắn liều qua mệnh thuật. Cảnh Tiên hồn nói. Đại tiên sinh thở dài, nói, đúng thế. Này liếc mắt đầu chó, tự nhiên mệnh vọng ký trên trình độ, thoáng vượt qua ta, vượt xa phổ thông trung phẩm mệnh thuật sư. Này chút, không là thiên tài không thiên tài vấn đề, là có không có đầy đủ thời gian tích lũy vấn đề. Hai cái người, tuyệt đối không phải cùng một người. Diệp Hàn gật gật đầu, nói, đã như vậy, vậy ngươi toàn lực ứng phó, bất quá, chúng ta muốn phòng ngừa người này thắng rồi sau, đối với chúng ta đổi tận giải tuyệt. Dù sao ngươi đã nói, nơi này là tinh kỳ đại sư địa phương. Một khi hắn thu được truyền thừa, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Đại tiên sinh mỉm cười nói, ngươi chỉ biết một mà không biết hai, tinh kỳ đại sư lại cường đại, không có khả năng chu đạo, bình thường tới nói, tinh kỳ đại sư hoàn thành truyền thừa sau, ý niệm của hắn thì sẽ tiêu tán. Mặc dù cái kia người thu được truyền thừa, cũng không đến nỗi lập tức vô địch. Chúng ta có Sở Vương ấn vầng tại, mặc dù chống đỡ bất quá tinh kỳ đại sư lực lượng, cũng có thể bình yên lưu ra. huống chi, tinh kỳ đại sư cũng không phải cùng hung cực các người, hắn sẽ không giúp trợ cái kêu người giết chết chúng ta. Cảnh Tiên Hồn thở dài, nói, năm đó ta bài kiến tinh kỳ đại sư, hắn đích xác cũng không phải là cùng hung cực các người. Lúc đó từng có người nói, tinh kỳ đại sư có cơ hội là cấn xuống giải, đáng tiếc, rất sớm ra xuống. Cái gì là, là cấn xuống giải? Diệp Hàn cùng đại tiên sinh trong mắt tràn ngập hiếu kỳ. Cảnh Tiên nói, chờ các ngươi lên cấp thượng phẩm. Tự nhiên biết rõ, các ngươi hiện tại biết được cũng không tác dụng. Hai người để tâm nhớ. Cái kia trúc tiên sinh đứng tại chỗ, yên lặng chờ đợi. Chỉ có Lý Thanh Nhàn một lần nữa lật nhìn chính mình thế cục thành, tìm kiếm vấn đề, cuối cùng phát hiện ba chỗ, liền đứng dậy chắp tay nói, kính xin lão sư vạch ra học sinh sai lầm chỗ, học sinh chỉ tìm tới ba điểm. Chín đạo hào quang rơi tại thế cục trên thành, hình thành chính cái quan điểm. Lý Thanh Nhàn vội vàng ghi chép xuống, cẩn thận phân tích. Đại tiên sinh cùng trúc tiên sinh vừa nghe, vội vàng học Lý Thanh Nhàn giáo sai lầm. Tinh kỳ đại sư vừa bắt đầu không có phản ứng, qua một hồi lâu Mới chậm dại xa xôi nói, quá nhiều, không giúp được. Hai người mặt đỏ tới mang hai, giận dữ và xấu hổ khó làm. Diệp Hàn cùng cảnh thiên hồn nhìn nhau, túi đầu. Nếu không phải mình người, nhất định sẽ cười ra tiếng. Cuối cùng, Lý Thanh Nhàn giải quyết 10 nơi sai lầm, còn có hai điểm trước sau sẽ không giải quyết, thỉnh giáo tinh kỳ đại sư. Tinh kỳ đại sư một chỉ điểm một chút, Lý Thanh Nhàn như nhạt được chỉ bảo, nghiêm túc học tập sau, đối với thế cục thành tiến hành sau cùng cải biến. Làm xong sau cùng sửa đổi một sát na, thế cục thành nhẹ nhàng chấn động, bên ngoài hiện ra gợn sóng bạch quang, chỉnh qua thành thị đột nhiên huyền như vật sống một dạng động, sở hữu kiến trúc đều tựa như bị cái gì lực lượng tác động, không ngừng bay lên hạ xuống, tụ hợp phân tán, xoay tròn đông đưa, thật như tuyệt đẹp khôi lỗi cơ quan. Những người còn lại không nhìn ra môn đạo, nhưng đại tiên sinh cùng trúc tiên sinh nhìn sử sở. Đây không phải là trong truyền thuyết chỉ có đại mệnh thuật sư mới có thể đạt tới cảnh giới nhân gian thành sao? Chỉ có đem thế cục thành chế tạo đến loại cảnh giới này, mới có thể chế chân chính đại thế cục. Tại mệnh thuật giới, đại thế cục vốn là hai loại tứ Một loại là chỉ cái kia loại có thể ảnh hưởng thiên hạ cường đại thế cục. Thứ hai loại chính là đại mệnh thuật sư hóa thứ tầm thường thành thần kỳ năng lực, dù cho chỉ nắm giữ phổ thông thế cục, cũng bởi vì đem loại này thế cục phát huy đến cực hạn, đi đến đại thế cục tầng thứ. Chương 532, thế cục thăng quan Đồ. Nói như vậy, đại mệnh thuật sư một trong những tiêu chuẩn chính là đem phổ thông thế cục phát huy đến đại thế cục trình độ. Tinh kỳ đại sư không có đại môn phái truyền thừa, tự nhiên sẽ không chế tạo đại bộ phận đại thế cục, thế nhưng, nhưng dựa vào mấy thập niên tích lũy, đem phổ thông thế cục phát huy đến đại thế cục tầng thứ thậm chí tiến một bước sáng tạo tình, kỳ xu hướng ổn định thuật, để thế cục một vòng tiếp một vòng, uy năng căng thịnh. Đại tiên sinh cùng trúc tiên sinh liếc mắt nhìn còn tại túi đầu quan sát thế cục thành lý thanh nhãn, than khẽ. Hiện tại một lần nữa trở lại xem kỹ toàn bộ quá trình mới minh bạch, tinh kỳ đại sư chọn lựa đệ tử, nếu có thể thẳng chỉ đại mệnh thuật sư. không chỉ có là năng lực, tâm chí trình độ vẫn là cái gì khác. Nhưng làm sao phán đoán? Chỉ có thể thông qua khảo thí cùng quá trình luyện chế đến phán đoán. Đại tiên sinh cùng trúc tiên sinh trong lòng chỉ có bảo tàng, vì lẽ đó hết thảy ý nghĩ, lời nói cùng hành vi, cũng là vì bảo tàng. Vì lẽ đó nghĩ muốn lấy được thành tích tốt, vì lẽ đó nghĩ muốn thu được tình Kỳ Đại Sư quan tâm, vì lẽ đó nghĩ muốn chiến thắng hai người khác, vì lẽ đó không để mắt đến cao hơn bảo tàng tổ tại, làm sao trở thành đại mệnh thuật sư? Hai người không rõ ràng cái kia liếc mắt đầu chó là cái gì nguyên nhân, có thể là bất ngờ, có thể là làm bộ, cũng có thể là đoán được Tinh Kỳ Đại Sư ý đồ, hoặc có lẽ là hắn bình thường chính là cái này dáng vẻ. Nhưng, hắn đích đích xác sắc, sắc làm được càng tốt hơn. Trước mắt mới chỉ hai cái người đã xa xa là hậu. Không là mệnh thuật chiến không là mệnh khí chiến không là vận khí chiến lệnh, không là lực lượng chiến lệnh, mà là Hai cái người không biết, chỉ có thể mơ hồ cảm giác được khó để bù đắp trên lệnh. Tinh Kỳ đại sư nói, lão phu phải chuẩn bị tam quan thử thách, cửa thứ nhất chính là bút thử cùng luyện chế thế của thành, hiện nay cửa thứ nhất kết thúc, tiếp đó, ba vị đem tiến nhập thứ hai quan. Toàn này 88 lầu sơn hà, phong phú toàn hân diện, không chỉ có bao quát sở hữu cá nhân mệnh cách, cũng bao quát sở hữu thế cục cơ bản tạo thành. Hạ phẩm nhìn người, trung phẩm nhìn thế, thượng phẩm nhìn thiên hạ. Nay thứ hai quan, liền mời vào mệnh làm cho hộ. Vừa lời, mọi người chỉ thấy ba đạo hào quang lóe lên, Lý Thanh Nhàn, đại tiên sinh cùng tiên sinh biến mất không còn hơi. Sau đó, ba căn phòng nhất tường bích phía trước hóa thành một màn ánh sáng. Màn ánh sáng bên trong, một tòa hình tròn thành thị mô hình sừng sững ở trên đất trống. Thành thị mô hình đường kính hẹn 50 trượng, đông nam tây bắc cùng sở hữu bốn con đường, hình thành một cái to lớn thập tự tự. Bốn con đường tụ tập ở thành trung tâm thành phố. Trung tâm thành phố hình tròn quảng trường bên trong điểm, đứng thẳng một tấm tử thái sư ỷ bằng gỗ đàn hương. Bốn con đường biên giới cùng tường ngoài thành chỗ giao tiếp, đứng thẳng bốn người. Trước ba cái theo thứ tự là Lý Thanh Nhàn, đại tiên sinh cùng chúc tiên sinh, cái cuối cùng, nhưng là một cụ mệnh cố tử, tự tảng đá điêu cùng người chờ cao Lý Thanh Nhàn tại Đông, Mệnh Quân Tử tại Bắc, Đại Tiên Sinh tại Tây, Trúc Tiên Sinh tại Nam. Lý Thanh Nhàn đứng tại khu đông con đường tận đầu, nhìn xung quanh. Bởi nơi này là thành thị mô hình, phòng ốc cũng không cao, toàn bộ thành thị đại khái có cao trường lớn như vậy, 4 người đều hơi cao hơn các loại phòng ốc, lẫn nhau có thể nhìn thấy đối phương. Ngay phía trước, con đường bị phân chia thành một hàng ô vuông, trước mặt mình cái thứ nhất ô vuông trên, rơi một người đầu lớn 6 mặt súc sắc. Tinh Kỳ đại sư âm thanh vang lên, nói: "Thành phố này bị phân thành bốn cái khu, mỗi người con đường bên phải thuộc về chính người khu vực." Hạ phẩm thăng quan đồ mệnh làm trò chủ yếu thử thách khống chế một cái mệnh quân tử, trung phẩm thăng quan đồ mệnh làm trò, nhưng là muốn khống chế một mảnh thế lực đến nghiệm chứng các người đối với thế cục lý giải. Đại tiên sinh nghe được câu này, mặt mỉm cười, hắn này chút năm sờ soạn lần mò, tự xây tà phái, đi khắp ở đông đảo thế lực trong đó, khá có kinh nghiệm. Trúc tiên sinh hơi lắc đầu, hắn luôn luôn độc lai độc vãng, mặc dù có người hợp tác, cũng không có tự tay kinh doanh qua thế lực, hơn nữa lên cấp lục phẩm bất quá hơn 1 năm, đối với thế cục nắm bắt cũng không đủ mạnh. Diệp Hàn thì lại nhìn màn ánh sáng bên trong Lý Thanh Nhàn, chau mày. Như này liếc mắt đầu cho thực sự là Lý Thanh Nhàn, cái kia Lý Thanh Nhàn có ưu thế thật lớn. Mặc dù Lý Thanh Nhàn này chút năm chủ yếu tu luyện mệnh vận, có thể hắn hoặc là tại Dạ vệ nhậm chức, hoặc là chủ quản khải viết huyện, hơn nữa còn là từ một môn phái bắt đầu, từng bước từng bước kinh doanh đến khống chế toàn huyện. Dù cho Lý Thanh Nhàn trẻ lại, nhưng trải qua như thế thâm nhập mưa rầm thấm đất, đối với thế cục Lý Giải cũng xa tại những người còn lại bên trên. Tinh kỳ đại sư tiếp tục nói, mệnh cách mệnh quan thăng quan đổ cùng thế cục thăng quan đồ hơi không giống. Các người phía trước cùng sở hữu 20 ô vùng, mua cái ô đều sẽ gợi ra một món, các ngươi lựa chọn như thế nào, làm sao ứng đối, sẽ ảnh hưởng toàn bộ. Lần này thế cục quan đổ mục tiêu, chính là ngồi vững vàng ghế thái sư trở thành một huyện tri chủ, cho các người một khắc đồng hồ thời gian chuẩn bị. Ba người lẫn nhau nhìn một chút, đồng thời nhìn phía phía Bác Mệnh Quân tử. Ba người cũng không nói lời nào, bên ngoài sân, Diệp Hàn cùng Cảnh Thiên Hồn đám người chậm rãi tán chuyện. Không nghi ngờ chút nào, cái kia Mệnh Quân tử là này chẳng thăng quan đồ điểm mấu chốt. Không sai, ai có thể lôi kéo đến cái kia Mệnh Quân tử, ai càng có phần thắng. Bất quá, chúng ta không là mệnh thuật sư, vẫn là nhìn không thấu. Diệp Hàn nói, mệnh thuật sư cũng là người, chỉ cần là người, ĩu có như điểm. Giữa trường, Lý Thanh Nhàn thi pháp nghiệm chú, chớp mắt vừa nhìn. Yêu gặp thành phố này bầu trời Bốn loại màu đỏ thế cục mây đều đều phân bố tại Đông Tây Nam Bắc bốn tòa thành thị, ngoại trừ khí tức bất đồng, bốn đám thế cục mây lớn nhỏ khắp mọi mặt đều nhất trí, thuyết minh bốn người nắm trong tay thế lực ngang ngửa. Ngoại trừ bốn người thế cục mây, các khu vực còn có các thế lực lớn thế cục mây. Đón lấy nhìn phía bốn tòa nội thành, bốn tòa nội thành đều giống nhau, rất nhiều kiến trúc trên sáng tỏ đánh dấu thuộc về Ngư Long hỗn tạm, Quan phủ, Ma môn, Tam phái, Võ Lâm, Đạo môn, Văn tu cùng địa phủ bảy thế lực lớn cùng tồn tại. Lý Thanh Nhàn không có suy nghĩ những thế lực này, mà là nhìn chằm phía trước ghế Thái sư. Bất kể là Triệu thủ phụ cố sự vẫn là Âu Phi tỷ, Liêu nói qua một chuyện, chúng ta nghĩ muốn cái gì, tỷu sẽ làm cái gì. Tỷ như lần này Tinh Kỳ đại sư thử thách, bọn họ nghĩ muốn bảo tàng, vì lẽ đó bọn họ chỉ muốn làm ra đối với bảo tàng hữu ích chuyện, ta vừa bắt đầu cũng như vậy nghĩ, nhưng nhìn thấy bài thi sau, ta liền phát hiện, cùng bảo tàng so ra, theo vị này Tinh Kỳ đại sư học tập mệnh thuật cùng thế cục càng quan trọng. Trước là như vậy, hiện tại cũng là như vậy. Nếu như dùng của ta ánh mắt đi nhìn, ghế thái sư tất nhiên là mục tiêu, có thể như quả đến càng cao tầng mặt, Tinh Kỳ đại sư sẽ làm sao cân nhắc? Thế cục đại sư sẽ làm sao cân nhắc? Lý Thanh rơi vào chương 4. Sau đó tìm thời gian nhìn mệnh bằng khí, thôi diễn mệnh quân tử mệnh cách. Nay mệnh quân tử chính là điển hình một phương tiêu hùng, xuất thân võ đạo gia tộc nhỏ, hiện nay cùng mọi người giống nhau là lục phẩm, sau lưng có gia tộc chống đỡ, chính là khu Bắc thành địa đầu xã. Hai người khác cũng đang suy tư. Một phút sau, tinh kỳ đại sư âm thanh vang lên, thế cục thăng quan đổ sắp bắt đầu. Các người trước chế tạo thế cục thành, sẽ rơi vào chính mình các khu bên trong, có thể trực tiếp phát huy lực lượng. Ta sẽ căn cứ các người thế cục thành, điều chỉnh cuối cùng 88 lầu sơn hạ lực. Cái kia mệnh quân tử thì lại không có thế cục lực lượng. Tình Kỳ đại sư một câu nói để đại tiên sinh cùng chúc tiên sinh mặt mày hữu rũ, một bước là hồ, từng bước là hồ. Hai người nhìn nhau, bí mật truyền âm. Lao nhân nói, bước thứ nhất, bắt đầu. Ba người lập tức nín lặng như thần, Tưu gặp phía chính bác Mệnh quân tử trước mặt xúc sắc chuyển động. Chương 533, một bước hai bước rộng rãi tích lương. Xúc sắc lăn, đình chỉ. Ba cái điểm hướng lên trời. Mệnh quân tử lên trước ba bước. Kim quang lóe lên, Tưu nhìn tới để trống hiện một cái hình tượng, Mệnh quân tử gia tộc kinh doanh thỏa đáng, thế lực quyết đại. Gia tộc của cải tăng cường, mua đến một cây linh dược, trợ giúp Mệnh quân tử thăng cấp thành ngũ phẩm. Ngũ Phạm Mệnh quân tử thực lực tăng mạnh, liên tục ra tay, đánh bại khu Bắc Thành tà phái thế lực, trở thành khu Bắc Thành thế lực mạnh mẽ nhất một trong. Sau đó, tinh kỳ đại sư âm thanh vang lên, các ngươi tại đầu đô xúc sắc trước, đầu nhập thế cục thành, chọn một thế lực gia nhập, sau đó, cái thế lực này tiểu sẽ thành vì là thế lực của các ngươi. Tại cái thế lực này trên căn bản, các ngươi sử dụng mệnh thuật không chế xúc sắc điểm đến, cho tới từng cái ô vương bên trong sẽ xảy ra chuyện gì bốn, dựa vào chính các ngươi diễn. Các ngươi phải nhớ kỹ, bất cứ người nào làm ra lựa chọn sau, đều sẽ ảnh hưởng trình tòa thành thị. Trong lúc này Mỗi người chỉ có thể chủ động kích phát một lần 88 lầu sơn hà lực lượng. Ba người rơi vào tầng 4. Lý Thanh Nhàn cầm trong tay thế cục thành, nghĩ một hồi, tay phải nhẹ nhàng ném đi, thế cục thành rơi trên mặt đất, biến mất không còn tăm hơi. Trước mắt sau, Lý Thanh Nhàn cảm thấy cả tòa khu Đông Thành cùng mình hình thành một loại kỳ lạ quan hệ, trong cõi u minh, chính mình phảng phất xuất sinh ở tại đây, sinh trưởng ở tại đây, đối với nơi này có từng kia một khó có thể dứt bỏ con yêu. Cùng lúc đó, cảm nhận được chính mình đối với mệnh thuật lý giải hình như mạnh hơn trước đây rất nhiều, đối với khu Đông Thành nhận thức cũng càng thêm rõ ràng. Này Lý Thanh Nhàn khó có thể tin nhìn bên phải chính mình khu Đông thành. Chính mình rõ ràng đã nắm giữ hàng vạn con kiến trèo rồng cùng kim mãng xà trộm rồng hai đại thế cục, trên lý thuyết, này hai loại thế cục đều đều thuộc về đại thế cục, bởi vì một khi sử dụng, đều có thể ảnh hưởng thiên hạ. Thế nhưng, bởi vì mình lực lượng có hạn, căn bản không cách nào phát huy hai đại thế cục lực lượng, vì lẽ đó hiệu quả thực tế có hạn, từ trước đến nay không có cảm nhận được cảm giác tương tự. Xem ra tòa này thế cục thành là tự mình luân chế, mình có thể trực tiếp phát huy tác dụng to lớn nhất. 88 lầu sơn hà vốn là một loại hiện ra dùng thế cục, không chỗ nào mà không bao lấy, trong đó có một cái tác dụng chính là Chủ thân ở trong đó, có thể tăng lên khắp mọi mặt mệnh thuật lực lượng. Cho tôi chọn cái nào thế lực? Lý Thanh Nhàn đầu tiên bài trừ Ma môn cùng tà phái, chính mình vốn là cùng này hai loại thế lực đối lập, dù cho loại thế lực này lại mạnh, chính mình cũng rất khó yêu thích, như chính mình cường hành lựa chọn, nhưng cũng không dựa theo Ma môn tà phái phong cách làm việc, chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Sau đó, Võ Tu, Văn Tu, Quan phủ, Đạo môn cùng khôi tu đập vào mi mắt. Quan phủ nhìn như cường đại, nhưng để ở chỗ này, tuyệt đối là một cảm bẫy. Nguyên nhân rất đơn giản, Quan phủ trên thực tế là bị hạn chế nhiều nhất thế lực, cái này không thể làm, cái kia không thể làm. Ta đối với khôi sửa giải cũng không nhiều, tuy tiện lựa chọn phi thường không thích hợp. Văn tu là lựa chọn tốt, nhưng vấn đề là Văn tu thường thường đi cực đoan, hoặc là thiết cốt tranh tranh có tử, hoặc là chính là ngồi không mà hưởng hung đồ. Văn tu quy củ cũng rất nhiều, cho nên ta có thể được Văn tu thưởng thức, chủ nếu như bởi vì ta cái kia cha. Sau đó, Lý Thanh Nhàn thi pháp, sử dụng tương cụ thuật, phân biệt cẩn thận quan sát võ tu cùng đạo môn thế của Mây. Vừa bắt đầu, cũng không khác biệt. Suy nghĩ một chút, Lý Thanh Nhàn tiêu hao một cái khí vận cá, mong về phía trước 20 ô Mỗi một ô vông đều đại biểu một loại sự tình phát sinh. Thế nhưng, thế lực khác nhau, khả năng phát sinh bất đồng. Hùng chi, Ô vương sẽ bị những thế lực khác ảnh hưởng, hiện tại cùng tương lai đều sẽ biến hóa. Sau đó, Lý Thanh Nhàn lại tiêu hao khí vật cá, tiến hành hai lần thôi diễn phía trước 20 cái Ô vương. Một lần là võ tu thế lực, một lần là đạo môn thế lực. Trải qua so sánh, Lý Thanh Nhàn phát hiện hai người bất đồng. Tại không có ngoại lực quấy giời hạ, võ tu thế lực phía trước đột phi manh tiến vào, nhưng hậu kỳ lực không còn chút sức lực nào. Đạo tu bất đồng, bởi vì muốn chừng ác dương thiện, cùng ma môn cùng phái đều có xung đột, trước mặt khó khăn chất chở nhiều, nhưng tại 10 cái phía sau Ô vương bên trong, Dĩ nhiên, có 3 cái cực giai sự kiện. Theo thứ tự là đạo môn sinh ra một cái lớn thế tài, mất tích rất lâu tam trưởng lao trở về cũng mang đến Chu Thiên Tinh đấu đại trận, cuối cùng mới là đạo môn bên trong thần dược rốt cục trưởng thành, luyện chế ra dòng dã 10 viên hoàn thần đan, tạo nên nhiều cao thủ. Đây là tại không có ngoại lực quấy nhiễu tình huống bên dưới. Thế cục thăng quan đồ cùng mệnh cách thăng quan đồ nhất lớn khác biệt, chính là thế cục biến hóa kịch liệt trình độ xa lớn hơn nhiều so với cá nhân mệnh cách. Một lần trước tham dự mệnh làm trò bên trong, chỉ cần mình buồn rầu đầu nỗ lực, không đi tranh bảo tàng, không đi cùng người khác chiến đấu, từng bước từng bước tu luyện, tự nhiên có thể đẩy lên một thế giới. Nhưng thế cục càng thêm phức tạp, hiện tại đạo môn thế cục là như vậy, nói không chắc phía sau thay đổi long lụt. Sau đó, Ngô đi một bước, đều muốn một lần nữa sử dụng tương cục thuật, một lần nữa tôi diễn. Loại trình độ này tiêu hao, tất nhiên sẽ ảnh hưởng kết cục sau cùng. Ba người chính nghĩ, thanh âm kia nói, cái tiếp theo, Tây Khu Thành. Đại tiên sinh đầu tiên là hơi thêm chờ đợi, sau đó sử dụng mệnh thuật thay đổi xúc sắc, xúc sắc 6 điểm hướng lên trời, đại tiên sinh đi về phía trước 6 bước. Lý Thanh Nhàn cùng chúc tiên sinh nhìn phía bước thứ 6 ô vòng. nhìn tới mặt hiện ra mấy cái hình tượng, đại tiên sinh lãnh đạo cùng bái thần linh làm việc hung hăng, gợi ra các thế lực lớn gảy ngửa. Nhưng tại 88 lầu sơn hà cơ bản lực lượng ảnh hưởng hạ, ta phải như cũ có thể đứng vững gót chân, có tổn thất, nhưng cũng bởi vậy tiếng chấn động toàn thành. Lý Thanh Nhàn cùng Trúc Tiên Sinh liếc nhau một cái. Rất hiển nhiên, đại tiên sinh lựa chọn là tốc chiến tốc thắng, cấp trước tiên ngồi lên cái ghế kia, đoạt chức thành chủ. Cái tiếp theo, khu nam thành. Trúc Tiên Sinh cũng không thấy thi pháp, tiện tay ném một cái, tựu gặp xúc sắp tung ba điểm. Trúc Tiên Sinh đi đến thứ ba cái ố vung trên, phía trên hiện ra một ít hình tượng. Chúc Tiên Sinh thiên tiêu cục tại một lần vận tiêu bên trong, làm quen một vị quý nhân, cũng biếu tặng tổng tiêu đầu một thanh khí. Để lục phẩm tổng tiêu đầu nắm giữ ngũ phẩm thực lực, để thiên viễn tiêu cục tại Tây khu thành địa vị tăng lên, gợi ra bộ phận thế lực kiêng kỵ. Hai người khác nhìn về phía Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn lại lần nữa thôi diễn ô vùng, cũng sử dụng tương cục thuật kiểm tra thế cục, sau đó lựa chọn đạo môn đối với xúc sắc thi pháp sau tung. Xúc sắc ngừng chuyển động, một điểm hướng lên trời. Lý Thanh Nhàn lên trước một bước, bầu trời xuất hiện một ít hình tượng. Lý Thanh Nhàn lãnh đạo hào quang màu xanh môn nỗ lực tu luyện, đệ tử tu vi có tăng lên, không có tiến hành bất kỳ dòng chống khuê hành động, những địa phương khác ít mấy đạo môn tu sĩ gia nhập hảo quang màu xanh môn, để hảo quang màu xanh môn lớn mạnh. Đại tiên sinh cùng chúc tiên sinh Mi hoặc không hiểu nhìn Lý Thanh Nhàn, bởi vì bước đi này thái quá bình thường, hơn nữa đi một điểm tuy rằng ổn, nhưng thu lợi thấp, không hẳn có thể kế tiếp biến hóa bên trong tự vệ. Bước thứ hai. Tinh kỳ đại sư nói, cái kia mệnh quân tử đầu đổ xúc sắc, 4 điểm hướng lên trên. Mệnh quân tử đi tới bốn bước, hình tượng hiện ra. Mệnh quân tử võ đạo gia tộc lão tộc trưởng bệnh cũ tái phát qua đời, gia tộc xuất hiện ngắn ngủi nội loạn, nhưng mệnh quân tử, nhưng vậy dọn dẹp gia tộc đứa trẻ chẳng ra gì cháu, gia tộc nhân số ít, nhưng càng có lực liên kết. Đại tiên sinh lại ra tay, vẫn là 6 điểm. Hình tượng hiện ra. Tà thần rơi xuống thần dụ, ban tặng trưởng giáo lực lượng, trưởng giáo lên cấp ngũ phẩm. Thế nhưng, bởi vì hiến tế thần linh cần đại lượng bảo vật, cũng bái thần linh phái cấp trống trợn, gây ra phân tranh, hao binh tổn tướng, nhân số ít hơn, nhưng cũng mơ hồ có trở thành Tây Khu thành đệ nhất đại phái tiềm chất. Nhìn thấy đại tiên sinh làm như vậy, Diệp Hàn không chút biến sắc, cái kia cảnh thiên hồn cùng chung quanh mấy người nhíu lại đầu lông mày. Chương 534, ba bước bốn bước đoạt thành chủ. Có truyền luôn nói đại tiên sinh là đi phái, chẳng lẽ là thật. Để phái người tiến vào sợ vương phủ, sợ là ảnh hưởng sợ vương phong bình đi. Diệp Hàn lập tức nói Người này chỉ là lâm thời tới giúp ta, không có quan hệ gì với Sở Vương." Cảnh Tiên Hồn gật gật đầu, bí mật truyền âm nói, "Như vậy người, không thể thâm giao, người tiền đồ vô lượng, không cần thiết cùng loại này người pha trộn." Diệp Hàn cũng bí mật truyền âm nói, "Cảnh ra ra ngài yên tâm, ta cùng với hắn cũng chỉ hợp tác này một lần, lần này phía sau không sẽ liên lạc lại." Cảnh Tiên Hồn truyền âm nói, "Chuyện này một khi tiết lộ, ảnh hưởng đến vương gia tiền đồ, người biết phải làm gì." Diệp Hàn sững sờ, nhìn màn ánh sáng bên trong đại tiên sinh, trong lòng thầm than một tiếng, trọng trọng điểm một cái đầu. Sau đó, chúc tiên sinh né mạnh, ba điểm hướng lên trời. Chúc tiên sinh khẽ ồ lên một tiếng, đi ba cái ô vòng, tự gặp đỉnh đầu hình tượng bốc lên. Thiên viện tiêu cục tại một hồi vận tiêu bên trong, gặp phải một nhóm sơn tặc, tổn thất một số nhân mã chiến thắng sơn tặc, cũng biết được sơn tặc xảo huyệt có bảo tàng, liền tổng tiêu đầu đội người nhảy vào sơn tặc xảo huyệt, thu hoạch đại lượng tiền tài, cũng thu hoạch một cái phòng hộ pháp khí. Đáng tiếc là, tiêu cục sau khi xuống núi, phát hiện đặt tiêu bị cướp đi, lưu lại trong coi đệ tử bị giết cái tính quăng, tập nhân chẳng biết đi đâu. tiên sinh lại đầu lông mày, bất đầu, đều tự trách mình cái này bảo mệnh khí bị lấy đi, nếu không thì vận may của chính mình không đến nỗi kém như vậy. Mọi người nhìn phía Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn lại lần nữa thôi diễn phía trước sở hữu o vương biến hóa, sau đó thi pháp, xúc sắc lấn lột. lại là một điểm. Mọi người thấy, mới hình tượng xuất hiện. Hào quang màu xanh muôn tiếp tục chứa ở nhà tu luyện, các đệ tử có tăng lên, thực lực tăng cường, tại khu đông thành địa vị thoáng tăng cao, đồng thời bởi vì cái khác khu thành không ổn định, lại có một bộ phận đạo tu nương nhờ vào, trong đó một ít người mang đến vàng bạc châu báu cùng linh dược. Bước thứ 3. Mệnh quân tử ném mạnh ra 5 điểm, gia tộc quy mô lớn mở rộng, chiến thắng hai cái võ tu môn phái trở thành khu bắc thành giành chính luôn thuận thứ nhất võ tu, thu nhận đại lượng họ khác đệ tử. Thế nhưng, cũng bởi vậy cùng những môn phái khác xung đột tăng lên, trong bóng tôi gặp phải công kích, một ít sản nghiệp cùng một ít đệ tử bị hao tổn, nhưng chỉnh thể vẫn là được lợi. Đại tiên sinh lại một lần ném mạnh ra 6 điểm, rơi cuối cùng cái ghế, chỉ có hai cái ô vòng. Mới hình tượng xuất hiện, cũng bái thần linh phái càng thêm điên cuồng, giết sạch đại lượng tây khu thành một phái, bởi vậy rực lấy chính phái vây quét, tử thương Thế nhưng, dựa vào tà thần cường đại lực lượng, cũng bái thần linh dĩ nhiên sừng sừng ngã, thậm chí còn tại trong trận phát hiện hai cái đệ tử tú lên cấp trung phẩm. Chúc tiên sinh lần thứ nhất triển khai mạnh thuật, nhưng cũng không phải là thay đổi xúc sắc, mà là sử dụng các mạnh thuật, tăng vật thuật, đi hối thuật trở tăng cường chính mình khí vận cùng vật hí. Xúc sắc 3 điểm, hắn lại lần nữa đưa ra. Thiên Viễn Tiêu cục bởi vì lần trước vận tiêu xuất hiện chỗ sơ suất, danh tiếng giảm xuống, nhưng bởi vì kiếm lời đại lượng bảo vật cùng linh dược, thực lực nâng, cao một bước. Ném tiêu khách hàng tìm đến thuyết pháp, bởi vì Thiên Viễn Tiêu cục đền ít đại náo, bị Thiên Viễn Tiêu cục đả thương, Thiên Viễn Tiêu cục danh dự xuống dốc không phanh. Thế nhưng, bởi vì đám kia linh dược, Thiên Viễn Tiêu cục thêm ra một cái chúng phẩm tiêu sư, thế lực đại tăng. Bất quá trong bóng tối có người hoài nghi Thiên Viễn tiêu cục nuốt riêng cái kia chuyến tiêu. Nay một lần, Lý Thanh Nhàn rốt cục không có ném mạnh một điểm, mà là ném mạnh thứ 6 điểm. Hào Quang màu xanh môn phát hiện khu Đông Thành bất an nhiễu tĩnh, liền cùng rất nhiều môn phái kết minh, cộng đồng thảo phạt khu Đông Thành tà phái cùng Ma môn. Hào Quang màu xanh môn bởi vậy tổn hại bộ phận đệ tử, nhưng cũng quét dãng tà phái Ma môn, thu được đại lượng tài bảo, cũng thu được chúng phẩm pháp khí ba cái, đồng thời được đề cử vì là khu Thành chính phái minh chủ. Đại tiên sinh cùng tiên sinh đội vàng dùng tương của thuật. Bốn người bên trong, Mạnh Quân Tử cùng chúc tiên sinh thế lực thế cục nhất, thứ hai chính là liếc mắt đầu chó Cuối cùng là đại tiên sinh. Lý Thanh Nhàn đồng dạng dương mắt nhìn nhìn bất thứ ba kết quả, mệnh quân tử cùng chúc tiên sinh thế cục mây tuy rằng lớn, nhưng phi thường phân tán, hơn nữa có chút đấn bạc. Trái lại chính mình thế cục mây, tuy rằng so với hai người bọn họ nhỏ, nhưng phi thường ngưng tụ, hơn nữa chính mình thế cục mây súng quanh hiện ra đại lượng tiểu thế cục mây bảo vệ quanh, so với ba người kia đều ổn. Bởi vì hào quang màu xanh môn được đề cử vì là khu đông thành minh chủ, tiến tới phụng dưỡng 88 lầu sân hạ, để cái này thế cục càng thêm cường đại. Đại tiên cũng bái thần linh phái thế cục kỳ lạ nhất, trung tâm tụ, nhưng biên giới thảm đạo, tại bốn người bên trong nhất nhỏ Đồng thời tao nộ cái khác thế cục mây vây công. Bước thứ tư bắt đầu. Cái kêu Võ đạo gia tộc mệnh Quân Tử ném mạnh ra 4 điểm. Trong hình, gia tộc của hắn tích lũy lâu dài sử dụng một lần, chiếm đoạt toàn bộ khu Bắc Thành Võ Đạo, cũng quét sạch ma môn cùng tà phái, một bộ phận môn phái chạy, một bộ phận lựa chọn thần phục. Bước thứ tư, mệnh Quân Tử trở thành khu Bắc Thành chi chủ. Đại tiên sinh ném ra 3 điểm, ba bước bước ra, ngồi tại gỗ tử đàn trên ghế lớn, mặt mỉm cười. Cùng lúc đó, đầu hiện ra hình tượng. Cùng bái được thành chủ tọa, khí vận tăng nhiều, tà tăng thêm ban thường, trưởng giáo lại đột phá tiếp, lên cấp tứ phẩm. Đại tiên sinh 88 lầu sơn hà lực lượng bao trùm toàn thành, sở hữu thế lực đều bị áp chế, Cung Bãi Thần Linh phái thế cục tăng lên dữ dội, nháy mắt vượt qua mệnh quân tử gia tộc, thành vị bản thành 4 khu thế lực lớn số 1. Cung Bãi Thần Linh phái tuy rằng nhân số chỉ còn hơn 30 người, nhưng mỗi người tà thuật cường đại, triệt để chấn áp Tây khu thành, Tây khu thành không có chạy trốn thế lực, đều trở thành Cung Bãi Thần Linh phái thuộc hạ thế lực. Cùng lúc đó, Trình bà thành thị nhẹ nhàng chấn động, dường như phát sinh dị biến gì. Lý Thanh mặt không biến sắc, bởi vì Tinh Kỳ đại sư nói lần này mệnh làm cho mục tiêu là ngồi vững vàng ghế thái sư, mà không phải cướp giật ghế thái sư. Sau đó Chúc tiên sinh ném ra một điểm. Trong hình, thiên viện tiêu cục hướng khách hàng thừa nhận sai lầm, cũng giống trống khua chiêng tuyên truyền, sau đó tuyên bố bế quan tu dưỡng, tiêu cục danh tiếng khôi phục, các tiêu sư tu vi tăng cao. Đại tiên sinh híp mắt liếc mắt nhìn chúc tiên sinh. Lý Thanh nhàn lại lần nữa sử dụng tương cục thuật cùng vọng khí nhìn vận, sau đó, cười cận, ném ra 6 điểm. Tất cả mọi người sốt sắng mà nhìn chằm chằm hắn, tự nhìn tới mặt hiện ra hình tượng. Được lợi từ trước hào quang màu xanh môn tiết lũy, cái khác 3 cái khu trốn đi thế lực, ngoại trừ tả phái cùng ma giáo, đa số gia nhập khu Thành, mà thân là minh chủ hào quang màu xanh môn thế lực mãnh tăng trưởng một đoạn, đoạn dài. Sau đó, hào quang màu xanh môn lựa chọn cùng mệnh quân tử võ đạo gia tộc Tất Minh, hai thế lực lớn hợp tác, chỉ tại ổn định bàn thành. Khu đông thành cùng khu bắc thành bầu trời, thế cục mây liền thành một vùng. Lý Thanh Nhàn 88 lầu sân hạ, bao trùm nửa thành. Đại tiên sinh cùng trúc tiên sinh trừng hai mắt, khó có thể tin nhìn tình cảnh này. Người làm sao có thể cùng mệnh quân tử liên thủ? Đại tiên sinh lập tức truyền âm cho mệnh quân tử nói, vị bằng hữu này, có thể hay không nói một câu? Thật đầu nhân mệnh quân tử trong miệng lạnh, nói, ta tử, người người phải chịu diện. Đại tiên sinh lên người, Chúc tiên sinh cũng sợ hết hồn. Rất nhanh, hai người ý thức được, Lý Thanh Nhàn đã sớm thăm dò qua, phát hiện có thể cùng mệnh quân tử giao lưu sau, cùng mệnh quân tử kết minh hợp tác, chỉ bất qua bước đi này mới chính thức công bố. Đại tiên sinh sâu sắc nhìn chúc tiên sinh nhìn một chút, cũng bí mật truyền âm. Cái kia chúc tiên sinh liếc mắt nhìn đại tiên sinh, hơi cúi đầu. Bước thứ 5, bắt đầu. Tinh kỳ đại sư âm thanh đột nhiên tăng cao. Mọi người nhìn chằm mệnh cô tử. Cái mệnh quân tử lại lần nữa lạnh một tiếng, ném ra xúc sắc. Hắn tại 16 cách, ném ra 5 điểm, đi đến con đường tận đấu, đối mặt thành chủ bảo tọa. Trong hình khu Đông thành cùng khu Bắc thành sở hữu thế lực liên thủ, tấn công cùng bãi thần linh phái. Vòng thứ nhất tiến công sau khi kết thúc, liên quân như cỗ khí thế như hồng, nhưng cùng bãi thần linh phái tổn thất nặng nề. Trong 535, võ đạo khôi lỗi tàng long lân. Mệnh làm trò trong ngoài rơi vào ngắn ngủ yên tĩnh. Chẳng ai nghĩ tới, tất cả mọi người đều cho là chỉ là làm nền mệnh quân tử, dành trước đối với tả phái phát khởi công kích. Cảnh Tiên hồn thở dài, nói, cái kia đại tiên sinh cùng trúc tiên sinh đều bị tiểu niệm ảnh hưởng. Nếu ta đoán không sai, nay mệnh làm trò cần phải chọn bốn cái mệnh tu sĩ, chỉ bất quá thiếu một cái. Vì lẽ đó phái mệnh quân tử lên sân khấu. Kia mệnh quân tử tự nhiên càng giống người, mà không phải bị khống chế khối lỗi. Diệp Hàn gật đầu nói, bất quá điều này cũng không có thể trách bọn họ, Thì như chúng ta võ tu gặp được võ đạo khối lỗi, cũng sẽ không cho là có thể cùng giao lưu câu thông. Ồ, ngươi còn nhỏ tuổi, bãi kiến võ đạo khối lỗi. Vật kia 200 năm trước lại không cách nào chế tác, không là kỹ thuật không đủ, mà là cần mấy loại bảo tài khó có thể tìm kiếm, coi như có cũng không đáng giá phải dùng tại võ đạo khôi lỗi trên. Cảnh Tiên Hồn kinh ngạc nhìn Diệp Hàng. Diệp Hàng liếc mắt nhìn lại Tiên Sinh, cười nói, hữu mượn ta dùng mấy năm." Đội trưởng giúp một chuyện. Thì ra là như vậy. Chẳng thể trách ngươi gần đây tu vi đột phi manh tiến vào, vừa rồi lên cấp lục phẩm, tựu trúc tạo bốn tòa chân linh." Cảnh Thiên hồn nói. "May mắn mà tôi." Diệp Hàn Tâm bên trong cười thầm, chính mình đã sớm rèn đúc toàn bộ năm tòa chân linh, nhưng vẫn ẩn ngất thực lực. Cho tới thứ 6 tòa chân linh, vừa rồi đạt được một mảnh thượng cổ bảo vật Thanh Long Thần Lân, chuẩn bị luyện chế một tòa cử thế vô song Thanh Long chân linh. Nói đến, cái vẫn là mượn Tiên Sinh ánh sáng, bởi vì tại cho hắn Đáng tiếc Đại Tiên Sinh không biết hạng chính mình tại sử dụng võ đạo khôi lỗi thời điểm, phát hiện ra ấy. Nghĩ đến võ đạo khôi lỗi, nhìn thấy đại tiên sinh ở vào hiện cảnh, Diệp Hàn khẽ nhíu mày. Sớm tại hai người quen biết không lâu, đại tiên sinh tiểu thôi diễn Diệp Hàn khí vận bất phàm, vì lẽ đó dùng 3 năm võ đạo khôi lỗi vì là đánh đổi, đổi lấy Diệp Hàn một lần vận vận. Cái viên này mượn vận ngọc, lưu tại Diệp Hàn trong tay. Diệp Hàn đưa tay để vào khí vận cá bạc trong túi, lấy ra một viên hình vuông hừng ngọc, bên trong đi khắp. trong có chút bất an, sư thủ bí, đại tiên sinh nói chỉ cần mình đồng ý là có thể mượn vận cho hắn, nhưng ai biết đại tiên sinh sẽ lấy chính mình khí vận làm chẻ gì? Vạn nhất vĩnh cựu tổn thương chính mình mệnh cách đâu? Nhưng khi đó chính mình quá cần một cái mệnh thuật sư, hơn nữa đối phương lấy ra võ đạo khôi lỗi loại bảo vật này, chính mình không kiềm chế nổi, cho nên mới đồng ý đến sau lại được thanh long thần linh, vô luận như thế nào, chính mình cũng sẽ không thiệt thòi. Một khi xây cấu thanh long chân linh, vậy mình đem nhảy một cái trở thành chân chính lục phẩm đại tu, vừa ra tay liền ẩn chứa chân long lực lượng. Theo phẩm cấp trưởng thành, chân long lực lượng càng ngày càng mạnh, như tìm lại được long cốt, hợp trong ngọn núi này long mạch, siêu phẩm trong mắt. Song Vương đã lập xuống thế ước, như đến thời điểm không đồng ý mượn vận đại tiên sinh, vậy mình có thể hay không nhận 10 tháng phản vệ thậm chí không cách nào sử dụng thanh Long Thật Lân. Diệp Hang chính nghĩ, tự nghe mệnh lý hạ bên trong, đại tiên sinh thở dài, nhìn phía Lý Thanh nhàn nói, liếc mắt đầu chó, ngươi thực sự là thủ đoạn cao cường. Ta rất rõ ràng, nếu như vững vàng bồi dưỡng, ta căn bản không phải là đối thủ của ngươi. Hoàn Mỹ 88 lầu sơn hà làm sao, ta so với ngươi càng rõ ràng, trên căn bản tương đương với ngươi ngoài định mức nhiều nhất phẩm lực lượng. Các ngươi có lẽ cho rằng ta nghe không hiểu tinh kỳ đại sư ý tứ, cho rằng chỉ chiếm bảo tọa không cần thủ, thực ra không phải vậy. Chiến thuật của ta rất đơn giản, chính là lấy mau đánh chậm, lấy nhiều đánh ít, đáng tiếc, ta không để mắt đến Mệnh quân tử, đặc biệt là nhìn hắn là cái võ phu. Bất quá, ta như cũng còn có cơ hội, bởi vì ta không chỉ có có chính mình, còn có phía sau ta bằng Hữu, và ta người hợp tác Diệp Hàn. Ta tin tưởng, Diệp Hàn nhất định sẽ ủng hộ ta. Diệp Hàn nghe đến đó, trong lòng biết Đại Tiên Sinh để chính mình chuẩn bị sẵn sàng, sử dụng mượn vận ngọc. Đại Tiên Sinh nói tiếp, ngoài ra, còn bởi vì Tinh Kỳ đại sư rất là công bằng, bởi vì, mặc dù nơi này là Mệnh Lệnh Trở, cũng như cũng dựa theo thường lý vận hành. Tỷ Như, ta một khi đoạt được chức thành chủ, mặc dù không cách nào lại đầu đổ xúc sắc, nhưng có thể sử dụng mệnh thuật." Đại tiên sinh nói xong, không lại quăng đổ xúc sắc, mà là 7 phóng pháp khí mệnh tài, bao quát 49 khẩu nhọn máu đoạn đao, triển khai mệnh thuật. Lý Thanh Nhàn híp mắt, cẩn thận quan sát đại tiên sinh thi pháp quá trình. Đại tiên sinh cách triển khai phép thuật, cùng hiện nay mệnh thuật tông phái hoàn toàn bất đồng, mặc dù có chút thô giáp cổ xưa, nhưng uy lực càng lớn, tại một vài chỗ có thì vết, nhưng tại khác một vài chỗ khá có chỗ thích hợp. Đặc biệt là bước cương đạp đấu thời điểm, động tác càng vừa mãnh, tuy rằng cứng quá dễ gãy, nhưng pháp lực dâng cũng mau có trợ giúp mệnh thuật căn mạnh. Sau cùng, trong miệng hắn nói lẩm bẩm, bởi vì thần chú lực lượng chỉ có chính hắn có thể nghe hiểu, tại trong thai mọi người đều là một chuỗi kỳ quái tà âm. Thế nhưng, Lý Thanh Nhàn cùng chúc tiên sinh nhìn nhau. Tại đại tiên sinh lấy ra 49 khẩu nhuốm máu đoạn đao trong ngay mắt, hai người liền nghĩ đến đại tiên sinh tại sử dụng cái gì mệnh thuật. Trảm mạch phong vận tiệt thế thuật. Đại tiên sinh niệm chú kết thúc, đưa tay một chỉ, một tiếng nhẹ uốn, tiêu gặp 49 khẩu máu đoạn hóa thành 49 đạo huyết quang, hướng tiến sau đó phân tán ở ngoại thành bốn phía, âm xuống. Trình tòa thành thị nhẹ lay động. Huyết quang ngưng tụ thành hào quang, lóe lên liền qua. Sau đó, bầu trời thành phố hiện ra 49 cái mẩu màu trường xạ, dàn trận to lớn lồng sắt, bao phủ toàn thành. Trình thành phố lực lượng điên cuồng hướng thành chủ trên bảo tọa không ngưng tụ. Lý Thanh Nhàn trợn mắt một nhìn, tựu gặp đại tiên sinh bầu trời hiện ra một cái dạng vòng xoáy màu tím, hấp thu thành thị tứ phương thế cục mây. Phương Tây vốn là cùng đại tiên sinh một thể, cái khác ba phương hướng thành thị một ít tiểu thế cục mây không có chút nào ngăn cản lượng, nháy mắt bị đại tiên vào. Lý mệnh quân tử thế lực liền thành thể, mặc dù ranh giới đủ loại thế cục bị hút đi, cũng, cũng không lo ngại. Cái kia trúc tiên sinh nơi khu Nam Thành thì lại không giống nhau, chỉ chốc lát sau, tiếp cận một phần năm thế cục vẫn bị đại tiên sinh hút đi. Trúc tiên sinh nháy mắt bị trở thành yếu nhất thế cục. Trúc tiên sinh giận dữ nói, đại tiên sinh, ngươi vì là sao như thế? Đại tiên sinh cười gần nói, ta cùng với ngươi ước định cẩn thận, chúng ta liên thủ nhằm vào liếc mắt đầu chó, sự thành phía sau, ta trả ngươi mệnh khí. Ngươi vì sao đến rồi then chốt một bước, không có trợ ta, trái lại có rút lại thế lực. Trúc tiên sinh nói, ta không giống các ngươi mệnh thuật cao cường, chỉ có thể lựa chọn có lợi nhất ở ta ô Ta trước cũng đã nói, năng lực có hạn, không hẳn có thể phối hợp ngươi. Hiện tại Không cần năng lực của ngươi, ngươi tựu có thể phối hợp ta. Chỉ cần ngươi đồng ý đem ngươi thế cục dân tặng cho ta, ta có thể lập lời thể, đem mệnh khí còn cho ngươi." Lý Thanh Nhàn nhưng nói, "Chúc tiên sinh, ngươi tất nhiên biết ta cùng với đại tiên sinh đã từng dịch bệnh. Hán bộ phận mệnh tinh đã bị ta cởi hết, bao quát một viên hạt lập náo thủ, ngươi rất rõ ràng, viên này mệnh tinh tại lần này mệnh lám chó bên trong sẽ đưa đến tác dụng gì. Ta phong bình làm sao, đại tiên sinh phong bình làm sao, ngươi cũng rõ ràng. Ta trước truyền âm cho ngươi, hy vọng ngươi duy trì trung lập, cũng không yêu cầu ngươi mạo hiểm, thậm chí cho phép ngươi dùng bình thường thủ đoạn tranh cướp thắng lợi." chỉ cần ngươi không thiên hướng chúng ta bất luận mà hai, ta đáp tháng sau, liền đáp ứng trước ngươi nói chuyện. Hiện tại, hữu hiệu như cũ. Cho tới làm thế nào, toàn bộ nhìn chính ngươi. Chương 536, thảm bại tiên sinh tế ấn vàng, đại tiên sinh gọi nói, "Chúc tiên sinh, ngươi không muốn tin hắn, hắn nếu như chính nhân có tử, sao lại mưu tính ta mệnh tinh?" Lý Thanh Nhàn mỉm cười nói, "Hiện tại hai người chúng ta, một cái không cần ngươi trợ giúp cũng có tin tưởng thắng, một cái cần ngươi trợ giúp mới có thể thắng, ngươi cảm giác được, của người nào phần thắng lớn hơn một chút. Người cái này bảo vật chân quý như vậy, một khi đã thủ, cảm giác được hắn càng khả năng trả ngươi." Hay là ta càng khả năng trả ngươi. Mặt khác, ta là phổ thông mệnh thuật sư, lấy được huyết mạch mệnh khí cũng vô dụng. Đại tiên sinh không giống nhau, hắn tàn sát thôn huyết luyện truyện, cũng không phải là bí mật, dựa vào tà thần cùng huyết luyện, luyện hóa huyết mạch của ngươi mệnh khí chỉ là vấn đề thời gian. Trúc tiên sinh vẻ mặt cảnh giác, đại tiên sinh bộ nói, huyết luyện 10 thần đô cần bỏ ra cái giá khổng lồ, ta há sẽ vì một cái mệnh khí làm như vậy. Ngươi cảm giác được hắn có thể hay không đâu. Ngươi nhất định biết, đại tiên sinh nhưng là dịch mệnh trong quá trình chạy trốn cũng làm trái lời thể người. Lý Thanh Nhàn cười nói, Trúc tiên sinh trầm mặc. Bước thứ 5, tiếp tục. Tình kỳ lão nhân âm thanh lại lần nữa vang lên. Trúc tiên sinh tự dài một tiếng, nói: "Ta chỉ án chiếu thích hợp chính ta con đường đi về phía trước." Nói xong, không giống hai người khác như vậy thì pháp, tiện tay ném một cái, một điểm hướng lên trên. Đại tiên sinh liếc lại mắt. Trúc tiên sinh cất bước bước ra, rơi tại thứ 11 cái ô vương trên. Đỉnh đầu hình tượng hiện ra, Thiên Viễn Tiêu cục chủ động giúp đỡ khu Nam thành các đại môn phái, cũng lựa chọn cùng chính phái Kết Minh, trục xuất trong thành tà phái cùng ma môn lực lượng, toàn lực phòng ngự cùng bái thần linh phái, nhưng không cùng thành Bắc Liên thủ với Đông thành. Đại tiên sinh liếc Trúc tiên sinh nhìn một chút, nhìn phía Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn nguyên bản đứng tại thứ 14 cái ô vòng, này một lần, hắn thi pháp sau, tùng. Bốn điểm, rơi tại thứ 18 cái ô vòng trên. Đỉnh đầu hiện ra hình tượng, môn phái trưởng lão Tam trưởng lão trở về, mang đến Chu Thiên Tinh đấu đại trận, giao cho hào quang màu xanh môn đệ tử luyện tập. Sau đó, Tam trưởng lão cùng trưởng môn liên thủ, dẫn dắt quen thuộc Chu Thiên Tinh đấu đại trận đệ tử, liên hợp khu Bắc thành mệnh quân tử võ đạo gia tộc, lệ lẫn nhau thần phân phát lên vòng thứ 2 tiến công. Nay một lần xong phương toàn lực ứng phó, tổn thất nghề, chiến hậu, liên quân về sau nghỉ ngơi. Cũng thần linh chiến dịch này, trưởng môn bị trọng thương. Hai lớn hộ pháp toàn bộ chiến trận, đệ tử tổn hại quá bán. Liên quân tuy rằng có tổn thất, nhưng cùng chung mối thù, sĩ khí tăng nhiều. Nguyên vốn thuộc về chốc tiên sinh khu Nam Thành môn phái, dồn dập phản lại khu Nam Thành, gia nhập khu Đông Thành. Khu Đông Thành thành bốn khu thứ nhất. Thế cục lưu đãng, khu Đông Thành thế cục mây quần quận ba phủ, càng kia không chút nào so với đại tiên sinh người thành chủ này thế cục kém. Đại tiên sinh gọi nói, mệnh quân tử, người cùng ta tranh thành chủ, tất nhiên lưỡng bại câu thương, để liếc mắt đầu chó được lợi, cần gì chứ?" Mạnh quân tử nói, "Hào quang màu xanh làm việc luôn luôn chú ý động nghĩa, chúng tôi luyện, lợi ích." Hào quang màu xanh muôn khách khanh tử vừa mới bắt đầu, tiêu truyền âm cùng ta, nói mục tiêu của hắn là đại mệnh thuật sư, cũng không phải là đế vương đem lẫn nhau, hứa cho ta chức thành chủ, nhưng toàn thành thế cục, để cho hắn trưởng hống. Đại tiên sinh cùng chúc tiên sinh sửng sốt một cái. Hầu như trong nháy mắt này, tất cả mọi người minh bạch, lại một lần đoán sai này chàng mệnh làm trò. Tất cả mọi người cho rằng, tinh kỳ đại sư tại chơi văn tự du hí cô ý nói ngồi vững vàng ghế thái sư chưa nói ngồi đến ghế thái sư, là cố làm ra vẻ bí ẩn, nhưng tất cả mọi người biết không khả năng ngồi trên bảo tọa tiểu kết thúc. Trên thực tế, tinh kỳ đại sư câu nói kia trọng điểm Căn bản cũng không phải là cái đế kia, căn bản cũng không phải là một huyện chi chủ, mà là toàn thành thế cục. Mệnh thuật sư Mục Tiêu chưa bao giờ là muốn tranh bá thiên hạ. Lý Thanh Nhàn chậm rãi nói, chẳng lẽ các ngươi hai cái từ trước đến nay đều không nghĩ qua, cường đại nhất mệnh thuật sư sẽ làm sao đối đãi thiên hạ và làm thế nào sao? Đại tiên sinh cùng trúc tiên sinh đầu chán buốc lên tỉ mỉ mồ hôi lạnh. Trúc tiên sinh thấp giọng nói, ta hiểu được. Hai chúng ta, như cũ hám sâu hạ phẩm mệnh thuật sư thế giới không cách nào tự kiềm chế, như cũ còn tại dùng nhìn người góc độ đến nhìn thế quan sát cục diện thiên hạ. Liếc đầu chó một câu nói nhắc nhở ta, ta cần phải học dùng đại mệnh thuật sư. Không, có lẽ dùng đại mệnh thuật sư bên trên góc độ đến quan sát thế giới. Chúng ta dùng nhìn người góc độ đến đối đái này tràn mệnh làm trò, trong mắt cũng chỉ có chức thành chủ, chỉ có trước mắt chỗ tốt. Nhưng chúng ta nếu như dùng trung phẩm mệnh thuật sư góc độ tiểu sẽ phát hiện, chúng ta căn bản không cần chức thành chủ, chúng ta muốn là khống chế toàn thành thế cục. Sai lầm mục tiêu, sai lầm góc độ thật là đáng sợ, đáng sợ đến để ta quên ta là mệnh thuật sư, để ta trở thành tranh quyền đoạt lợi ngu muội người. Mệnh hí học bên ngoài mọi người dồn dập than thở, thì ra là như vậy. Cảnh tiên hồn gật đầu nói, không hổ là có hy vọng là cấn sông dài đại mệnh thuật sư trận đầu là khảo sát thuật, cái kia trận này, khảo sát thì còn lại là thuật bên trên pháp, thậm chí mơ hồ chỉ về đại đạo, chỉ bất quá, chúng ta không hiểu thôi." Diệp Hàn cũng gật đầu đội phục phục nói, "Quả nhiên, đại mệnh thuật sư cùng chúng ta nghĩ tới vĩnh viễn không giống nhau." Diệp Hàn chầm rãi thu hồi mượn văn ngọc. Vừa lúc đó, đại tiên sinh nhưng cười lạnh, nói, "Ta bất kể cái gì nhìn người vẫn là nhìn thiên hạ, ta bất kể cái gì đại mệnh thuật sư vẫn là phổ thông mệnh thuật sư, chỉ cần ta lực lượng đủ mạnh, chỉ cần ta đạt được thắng lợi, ta chính là chính xác. Trận này mặc dù ta thua, còn có cuộc kế tiếp." Trúc tiên sinh nhưng thở dài một hơi, Nói: "Ngươi cảm giác được, ngươi còn có hy vọng sao? Nhận thua đi." Đại tiên sinh sững sốt một cái, lập tức trợn mắt lên, ngẩn đầu nhìn trời, hô to nói: "Tinh kỳ đại sư, đến cùng có hay không có trận thứ ba? "Ngươi trận thứ ba thử thách là cái gì?" "Trận thứ ba thử thách, từ các ngươi xuất hiện thời điểm, cũng đã bắt đầu." Tinh kỳ đại sư âm thanh xuất hiện, lại biến mất. Đại tiên sinh sợ được toàn thân tóc gáy đứng thẳng, chúc tiên sinh chậm rãi giải, giải thích nói: "Kỳ thực, trước đây hai chàng thử thách, tinh kỳ đại sư tiểu đã trải qua nói rõ ràng. Mạnh tuân sư, Vĩnh Viễn không muốn hãm sâu trong cuộc. Trận đầu hai lần thì căn bản không phải ngắn ngủi kết quả, mà là chúng ta thái độ đối với một đời, trận thứ hai thử thách thì cũng không phải tranh vương xứng bá, mà là đối với toàn bộ thế cục nắm giữ, trận thứ ba thử thách, nếu như ta không có đoán sai, là thử thách chúng ta ai càng gần gũi đại mệnh thuật sư, không là phần cấp, không là pháp lực, không là mệnh thuật, không là hậu vấn, mà là làm việc phương thức, hoặc giả nói là tinh thần cảnh giới. Vì lẽ đó ta rất hiếu kỳ, liếc mắt đầu chó, ta cảm giác ngươi tuổi không lớn, là như thế nào làm được như vậy. Mọi người nhìn Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn nói, ta chỉ là đứng ở trên vai người khổng lồ, người khổng lồ kia gọi Triệu Di Sơn là toàn bộ giải công, chẳng thể trách xem ra hắn dạy người rất nhiều." Trúc Tiên Sinh xúc động nói. "Nói cho đúng, là ta học hắn rất nhiều." Lý Thanh Nhàn nói. "Bước thứ 6, bắt đầu." Tinh kỳ đại sư âm thanh vang lên. Tất cả mọi người tâm thần chấn động, nhìn phía khu Bắc thành Mệnh quân tử. Mệnh quân tử đứng tại con đường Ô Vung Tật Đầu, ghế thái sư bên cạnh, động cũng không động, nhưng đỉnh đầu hiện ra hình tượng. Khu Bắc thành cùng khu Đông thành liên quân ra tay toàn lực, Tây khu thành bang phái nhỏ đột nhiên tập thể phản bội, gia nhập liên quân, phản công cùng bãi phái. Cùng thần linh phái lại bị thương nặng, không thể không mời thần Giang Lâm ngăn cách trong ngoài muội bảo vệ môn phái. Tất cả mọi người nhìn trong hình bị thần quang bao phủ cũng bái thần linh phái Sơn Môn, thần quang rất mạnh, cũng không phải là vĩnh tồn. Sau đó, tất cả mọi người nhìn phía đại tiên sinh, đến khi hắn ra tay. Đại tiên sinh thở dài, chậm rãi lấy ra vương tức phấn vàng, đồng thời nói, Diệp Hàn, ngươi quên lý thanh nhàn thêm ở ngươi người tỷ nhỏ sao? Chương 537, ta có tranh dòng chí, đại tiên sinh, giống một chiếc ma thủ xuyên qua Diệp Hàn lồng ngực, tóm chặt trái tim, dùng sức nắm chặt. Bị dạ mọi người bài sau cả đêm, bị nam vương cự tuyệt sau người khác trách. Sở Vương khách khanh sau lưng loại loại lời đồ đại trong lòng đối với Lý Thanh nhàn âm thầm sợ hãi. Và, dấu tại sâu trong tâm linh không cam lòng. Trước mắt sau, Diệp Hàn song mắt đỏ bừng. Ta có tranh rồng chí, há có thể ở dưới người. Diệp Hàn tay phải thâm nhập khí vận cá bạc túi, dùng sức sở một cái. Mượn vận ngọc giạn nước, bên trong kim tiến trôi vào Diệp Hàn da rẻ, thẳng vào linh đài, dò vào hư không. Diệp Hàn mệnh phủ bầu trời, đột nhiên bốc lên một cái vòng xoáy màu và nóng. Toàn bộ mệnh phủ bùng nổ ra vô tận kim quang, kim quang vào vòng xoáy màu vàng nóng. Trong nước xoáy, một đạo kim quang rơi tại Diệp Hàn mệnh bên trên. Mồ hế nhở tinh hóa Long Châu nhẹ nhàng loáng một cái, lại bị cái kia một đường kim quang hấp dẫn, từ từ ly khai mệnh trụ, chầm rãi nổi lên, hướng về vòng xoáy màu vàng lóng bay đi. Trước mắt sau, Diệp Hàn nhìn phía trước màn ánh sáng bên trong đại tiên sinh, mơ hồ cảm thấy hối hận, nhưng dùng sức lắc lắc đầu. Làm cựu không hối hận. Giải quyết lý thanh nhàn vượt qua hết thảy. Tại Diệp Hàn bóp nát mượn vận ngọc một sát na, đại tiên sinh tay phải tung sở vương ấn vàng. Sở hời vương ấn Một đạo cùng toàn bộ đại tề quốc tương liên khủng bố thế cục đột nhiên giáng lâm, giống như chu thiên truy xuống. Hoàng đế thân tử, đoạt đích rồng. Cùng lúc đó, Diệp Hàn mệnh cách lực lượng hẹp như thiên hà thác nước, rơi tại Đại Tiên Sinh mệnh phủ bên trong. Đại Tiên Sinh hai mắt đột nhiên phát sáng, mệnh cách khí tức đột nhiên tăng cường, vào đúng lúc này, hắn dường như dung hợp Sở Vương cùng Diệp Hàn hai cái số mạng của người lực lượng. 88 lầu sơn hà lên, vạn thọ xuân thu trong tay nắm. Đại Tiên Sinh nổi giận gầm lên một tiếng, sử dụng bí thuật, kích phát 88 lầu sơn hạ thế cục. Động đất rung thiên địa lay động. Tiểu gặp tường thành ở ngoài, Một tòa tòa hình dạng khác nhau cao lầu xoay tròn trôi ra mặt đất, làm thành một hoàn, đem tròn tòa thành thị toàn bộ bao vây. Tại Sở Vương ấn vàng cùng Diệp Hàn Mệnh cách giúp đỡ hạ, 88 tòa lầu gỗ kim quan dập dờn, hệt như 88 tòa vàng ròng cao lâu, dạng người rực rỡ, chiếu được thập phương rực rỡ. 88 lầu mái nhà đều nối liền một cái màu máu trường xà, cùng trước kia mệnh thuật liên kết. Nay thiên hạ không chỉ có ngươi liếc mắt đầu chó sẽ bố cục. Trước bảy trảm mạch cường, 88 sơn hà liên kết, số lưỡi lớn Khu Nam Thành Thế Cục Mây nhất là giải giác, bị tháo dỡ thành mười mấy khối, trong đó một nửa thế cục mây tràn vào trên bảo tọa không, thoát ly khu Nam Thành. Trong quá trình này, hai loại kỳ dị lực lượng im hơi lặng tiếng bao trùm toàn thành. Chúc Tiên Sinh sắc mặt tái nhợt. Lý Thanh Nhàn cùng mệnh quân tử thế cục mây từ gián đoạn mở, nhưng tại Lý Thanh Nhàn 88 lầu sơn hà thế cục chống đỡ hạ, miễn cưỡng ngó Đức Tơ Vương. Mặc dù Lý Thanh Nhàn 88 lầu thế cục đầy đủ mạnh, nhưng khu Thành thế tới trình độ nhất định sau, Dị biến phát sinh. Trên ghế thái sư hiện ra hình tượng. Cũng bái thần linh phái hiến tế Tây khu thành vạn dân, ta thân phấn thân gắng lâm, dung nhập trưởng môn thân thể, lên cấp tam phẩm. Ta thân lực lượng dư âm dập dần, cung bái thần linh phái đệ tử dồn dập lên cấp, chúng phẩm đệ tử số lượng vượt qua 30 người, là trước 5 lần. Đại tiên sinh ngồi chắc ghế thái sư, khinh thường Lý Thanh Nhàn. Diệp Hàn Tâm bên trong lo lắng chậm rãi tiêu tan, mặt lộ vẻ mỉm cười, mặc dù chính mình tổn thất một ít khí vận, chỉ cần có thể vượt qua Lý Thanh Nhàn, lại thu được long mạch, hết thảy đều đáng được. Trúc tiên sinh nói, tinh kỳ đại sư, đại tiên sinh lợi dụng thần bí vật phẩm, phá vỡ mệnh khí hạp đưa tới ngoại lực, đột nhiên tăng cường, chính là là là mượn. Đại tiên sinh nhưng phản bác nói, lời ấy sai rồi. Tinh kỳ đại sư lấy đi chúng ta mạnh nhất mật khí, chính là cho phép chúng ta có thể sử dụng cái khác bất kỳ vật tùy thân. Ngươi và ta vốn không phải là người trong cuộc, vì sao hạn chế ở trong đó? Trúc tiên sinh ngậm miệng không nói, sau đó nhìn phía Lý Thanh Nhàn, nói, ngươi đánh giá phân xử. Lý Thanh Nhàn làm như đầy mặt bất đắc dĩ, mở miệng nói, đại tiên sinh nói có đạo lý. Trúc tiên sinh tối đầu ủ rũ, mặt mày ủ Đại tiên sinh nhìn phía Lý Thanh Nhàn, mỉm cười nói, không sai, mặc dù ngươi thất bại, cũng bại được có cốt khí. Lý Thanh Nhàn trên mặt hiện ra không tên ý cười, nói: "Ý của ta là, ta được cảm ơn ngươi." "Bất quá, ngươi cũng để ta biết, nếu như chỉ là phổ thông lực lượng, có lẽ không cách nào đối kháng ngươi sợ vương vân vàng, ta chỉ có thể toàn lực ứng phó." "Vậy ngươi liền toàn lực ứng phó." Đại tiên sinh cao ngẩng cao đầu, ung dung mỉm cười. Đại tiên sinh nội tâm, vừa sợ vừa mừng, hắn nguyên bản không có kỳ vọng có thể từ trên thân diệp hàn mượn bao nhiêu khí vận, trên thực tế vượt xa tưởng tượng, chuyện này ý nghĩa là, diệp hàn tương lai tuyệt đối không thể đo lường, mình nhất định phải nghĩ biện pháp từ trên thân diệp hàn cướp khí vận, như không được thì làm giòn thần phục diệp hàn. Trợ giúp Diệp Hàn Quang Vinh đang siêu phẩm. Chính mình tại mượn vận trong Ngọc Bảy Bí thuật đang xúc động Diệp Hàn Mộ Hề Nhược Tinh, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, tất nhiên sẽ tiên nhập chuẩn bị đã lâu mệnh tinh trong thuyền. Đến phiên ngươi. Đại tiên sinh nhìn phía Trúc tiên sinh. Trúc tiên sinh hít sâu một hơi, mang theo tức giận, đầu độ xuất sắc, 6 điểm. Trúc tiên sinh trực tiếp đi đến thứ 17 cách. Hình tượng hiện ra, Thiên viện tiêu cục toàn diện xuất kích, cùng khu Đông thành cùng khu Bắc thành liên hợp, cũng rộng ân trách, liên hợp khu Nam thành còn giữ lại không nhiều phái, chiêu mộ trắng đinh, gia nhập liên quân. Từ đó, ba khu liên quân thành hình. Năm sau đó, Mệnh quân tử võ đạo gia tộc cùng Thiên Viễn Tiêu cục luận bàn giao lưu võ đạo tâm đắc, sau cùng mệnh quân tử cùng tổng tiêu đầu song song lên cấp tứ phẩm. Ba khu liên quân lại một lần do xét cúng bái thần linh phái, kết quả cúng bái thần linh phái trưởng giáo tu vi thông thiên, tam đại bang phái trưởng môn nhân liên thủ, không chỉ có không thể thủ thắng, trái lại bị thương, không thể không tạm thời lưu lại. Lý Thanh nhàn ngẩng đầu vừa nhìn, cúng bái thần linh phái thế cục mây lại lần nữa mở rộng. Nhưng kỳ quái là, cúng bái thần linh phái thế cục mây mặc dù lớn, nhưng so với trước càng thêm cực đoan. Thế cục mây bởi vì giáo lên cấp tam phẩm, thành một điểm màu tím. Theo lý thuyết, cúng thần linh phái tính làm phẩm thế lực toàn bộ thế cục mây chắc cũng là màu tím, nhưng cũng bãi thần linh phái ngoại trừ trung tâm một điểm màu tím, những nơi còn lại đều là màu đỏ, tầng ngoài cùng bên dưới, thậm chí mơ hồ có chút màu xanh lục, mà phi thường mỏng manh. Lý Thanh Nhàn châm bệ bất đắc kỳ giải, loại này thế cục mây chưa bao giờ bài kiến. Bất quá, này chính thuyết minh cùng bãi thần linh phái thế cục có vấn đề. Đến phiên ngươi, liếc mắt đầu chó. Đại tiên sinh nói. Lý Thanh Nhàn gật gật đầu, nói, bất kể như thế nào, vẫn là phải cảm ơn ngươi. Lên. Lý Thanh Nhàn nói xong, tay phải nhấc một cái Trị thành phố mặt đất hiện ra rậm rạp chằng chịt tấm lưới lớn màu đen, mỗi một cái lưới tuyến đều tựa như từ con kiến giống như phủ văn tạm thành. Tại lưới tuyến nội bộ, từng đạo màu vàng hào quang long lanh, cùng hắc kim lưới đồng thời bành trướng lên cao, còn có trong tường thành từng tòa từng tòa kim quang lóng lánh lầu gỗ. 10 phân vẹn 10, 88 lầu sơn hà, từ từ bay lên. Chương 538, tiến lặng hóa thành trò. Hàng vạn con kiến trèo rồng, kim rồng 88 lầu sơn hà tầng thế cục, toàn thành. thế cục gỡ, cắn giết, cắn xé. Lý Thanh Nhàn ba tầng thế cục bản thân uy lực tuyệt luân, nhưng tại Sở Vương ấn vàng cùng Diệp Hàn mệnh cách song trọng tác dụng hạ, đại tiên sinh 88 lầu sơn hạ càng hơn một bậc. Vẹn vẹn Sở Vương một người thế cục, tiểu vượt qua một tỉnh một châu, xa tại Lý Thanh Nhàn bên trên. "Hùng chi, còn có Diệp Hàn cùng đại tiên sinh." Đại tiên sinh khó có thể tin nhìn hắc kim lưới, sau đó mạnh đứng lên, chỉ về Lý Thanh Nhàn nói, "Ngươi dối trá, ngươi vì sao có thể bố trí ngoài định mức thế cục?" Trúc tiên sinh cũng một mặt không rõ, nhưng rất vui sướng biết đến này cùng vừa nãy Lý sinh có liên quan. Lý Thanh Nhàn mỉm nói, "Ta vừa nãy đã nói Na tạ ngươi dùng Sở Vương ấn vàng phá vỡ mệnh lý hạ. Ngươi có thể mượn dùng ngoại bộ lực lượng, ta tại sao không thể bởi vậy đem ta thế cục đưa vào ở giữa? Ta tại vào núi trước, đã nhiều lần thôi diễn, nơi đây tuyệt đối không có có người khác dấu vết, huống chi thế cục. Trừ phi ngươi bố cục nhiều năm, ẩn dấu cực sâu, bằng không ta sao sẽ không cách nào cảm thấy. Đúng vậy, ta là tại ngươi vào sơn động sau, bố trí xuống thế cục." Lý Thanh nhắn nói. "Hoang đường, ta lên cấp trung phẩm nhiều năm, chịu đựng đến ngũ phẩm, mới miễn luyện hóa hàng vạn con rồng thế cục, ta đầy đủ hoa 1 năm này, mới có thể tại Khải Viễn thành kích phát thế cục hành tích." "Chúng chi, có như ngươi tại ta vào sơn động sau sử dụng thế cục, ta không có khả năng không cảm ứng được, chờ chút." Đại tiên sinh đột nhiên nhớ tới, chính mình tại sơn động thời điểm, cảm ứng được không thoải mái, nhưng không biết tại sao. Hiện tại đột nhiên minh bạch. Ngươi dĩ nhiên có thể im hoi lặng tiếng bố trí xuống song trọng đại thế cục. Thiên hạ không có khả năng có loại này bị pháp, trừ phi ngươi tu luyện nhiều năm, nhưng ngươi lên cấp lục phẩm nhiều nhất 2 năm." Đại tiên sinh đang nói, đột nhiên túi đầu liếc mắt nhìn khí vận cá bạc túi, bên trong mệnh tinh trong truyền, nhiều một viên mệnh tinh. Hắn quyết định phía sau lại nhìn, nhìn phía Lý Thanh Nhàn. Bên kia Diệp Hàn đột lại đầu lông mày, chỉ cảm thấy đầu óc váng vọ, cái cảm giác này có chút giống quỷ thôn cùng quỷ thành sau khi kết thúc, chính mình mất đi cái gì, có thể lại nói không minh bạch. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Hàn Mệnh phủ bên trong độc đẩm tiêm long mệnh tính nhẹ nhàng hơi động. Cái kia độc long mảnh nhảy ra độc đẩm, phân nộ gào thét, kinh khủng uy năng quét ngang vạn dặm độc đẩm, vô số yêu ma nháy mắt chết. Đại tiên sinh đột nhiên thân hình hơi động, chỉ cảm thấy vô hình lực lượng xung kích mệnh phủ, mệnh phủ nát, liền Hắn đầu váng mắt hoa, liền hắn 88 lầu sơn hạ cũng bắt đầu run rẩy. tiên sinh vội vàng nói, nắm lấy thời cơ ra tay toàn lực. Lý Thanh Nhàn vốn là đã sớm chuẩn bị, lập tức điều động Mệnh Sơn Chân Linh Uy năng tỏa thần động, phong ngoài Bính Linh Công. Hết thảy đã sớm chuẩn bị, nước chảy thành sông. Sơn Mệnh Tông, thượng phẩm mệnh thuật sư tu hội. Lần này lớn thú cầu mở ra, chúng ta Sơn Mệnh Tông hết thảy chuẩn bị tốt. Cái kia hạ phẩm nhìn mệnh sẽ, trung phẩm thế cũng sẽ, chúng ta cũng có thể bỏ qua, nhưng thiên mệnh tập bảo vật giao dịch, quyết không thể từ bỏ. Lần trước Linh Mệnh Tông vì là tranh hơi, đầu hiếm Sơn, Vừa trên chúng ta Sơn Mệnh Tông hoang hoang. như lần này chúng ta không bỏ ra nội thượng hạng Sơn, tiếp theo địa vị, e sợ xuống dốc không thanh. Trưởng môn, ngài tự mình đánh nhịp, đem một tòa môn phái ngọn núi chính mệnh sơn giao cho Liếc mắt đầu chó, đổi lấy mịt mở sắc phong sân thần, có thể hay không có chút đường đột. Quế Tường tuy rằng thận trọng, nhưng lâu tại triều đình Hắc Đăng ti, có thể hay không lây dính một ít triều đình tà xấu. Quế Tường là không làm được ăn cây táo rào cây sung chuyện, chỉ sợ cái kia Liếc mắt đầu chó. Tuy rằng hắn lúc đó mời ra 6 tôn thiên thần, nhưng chung quy quá trẻ. Mọi người nhìn Sơn Mệnh tông trưởng môn, Chu Huyền núi. Chu Huyền núi hoàng mỹ rượu vàng, nói, "Chư vị nói một chút cái nhìn." Sơn Mệnh tông còn lại 14 vị thượng phẩm mệnh thuật sư nhóm dồn dập phát biểu ý kiến, cuối cùng, 10 vị chống đỡ trưởng môn, 4 vị biểu thị muốn tra rõ việc này. Chư vị cho rằng, làm làm sao tra rõ? Tra rõ là giả, từ liếc mắt đầu chó đổi lấy càng nhiều pháp thuật là thật. Đúng, Hàn cùng với Lý Thanh Nhàn cùng ra một môn, Lý Công. Chu Huyền núi lắng lặng nghe, ngoại trừ môn phái ba vị trưởng lão, còn lại mệnh thuật sư đều không biết Lý Thanh Nhàn chính là liếc mắt đầu chó. Nhìn mấy người càng nói càng quá đáng, Chu Huyền núi nhíu lại đờ ở lông mày, nói, chuyện này, không muốn tranh, nếu như xảy ra chuyện, ta một người gánh chịu. Có thể Chúng ta không thể bởi vì một hồi trước mắt bị tập, bị mất xa xa tiền đồ. Cái kia liếc mắt đầu chó cũng chưa chắc. Âm thanh im bặt đi, đại điện lay động, quần sơn chấn động. 15 thượng phẩm mệnh thuật sư ngạc nhiên nhìn nhau. Sơn Mệnh tông mỗi một tòa núi đều bị luyện chế nhiều năm, núi Mệnh đại trận từ dòng ra 99 tòa huyền không sơn tạo thành. Mặc dù là siêu phẩm một đọn, mặc dù động đất, này sơn Mệnh tông cũng vững như Thái Sơn. 15 người cùng nhau bay ra đại điện, nhìn phía quần sơn. Tầm mắt cùng, Sơn và Phong đều đang khe khẽ khẽ Mọi người mắt nhìn, đúng, không là chấn động, là run dậy. Bọn họ ngẩng đầu nhìn trời. Cứ gặp đêm đen nhẫn không, một viên tỉnh thần đột nhiên tâm tích. Trong tinh thần, lờ mờ có một cái mơ hồ bóng người. Bóng người kia đột ngột một nhìn rất nhỏ, có thể lại một nhìn, trước mắt mọi người nhất thời bị cực kỳ bóng đen to lớn bao phủ, không nhìn thấy sao ngày, không nhìn thấy quần sơn, hoàn toàn bị che khuất tầm mắt. Ta mệnh phủ mệnh sơn cũng tại động, ta cũng đang động. Mọi người nghi hoặc không hiểu nhìn phía viên kia tâm tích lưu tự nở hở. Quái gì là, bọn họ rõ ràng nhìn thấy lưu tinh tâm tích, có thể nhưng không cách nào cảm giác cái kia sao rơi tâm tích địa điểm. Không là phong mời, là cho dẫn. Chẳng lẽ, mọi người nhìn phía trưởng môn Chu Huyền núi Chu Viễn núi lập tức cho quách tường đưa tin, sau đó nhìn chằm chằm viên kia tinh thần. Hắn mơ hồ có loại cảm giác, cái kia tinh thần không là thẳng tắp giảm xuống, mà là đang xuyên phá tầng tầng lớp lớp vô số thế giới, vì lẽ đó mọi người căn bản không cách nào cảm giác cái kia tinh thần vị trí thực sự. Là một tôn sơn thần, hơn nữa cũng không phải là phổ thông sơn thần, vì lẽ đó gợi ra quần sơn xung thần. Cái gì? Quần sơn xung thần, vạn sơn chi chủ, Thiên Mệnh Tông. Một đám tóc bạc trưởng lão bay đến giữa không trung, nhìn nó run rẩy quần sơn, sau đó nhìn phía viên kia tinh thần. Đại trưởng lão, này là vật gì? Thượng giới thần lâm Quần Sơn Thương Thần, sợ là một tôn quản lý quần sơn thượng thần, hơn nữa tôn vị cực cao. Cao tới trình độ nào? Cao đến trưởng môn cũng không cách nào phàm ngợi. Sao sẽ như vậy? Có thể thượng thần làm sao dáng lâm nhân thế gian? Không biết là đạo môn vị nào siêu phẩm tu luyện thành công. Hóa Ma Sơn. Hoa, hoa, hoa. Thủ huyết tiếng không dứt bên hai. Đến không hết đang tu luyện ma tu bị ngọn núi chấn động cường hành các ngang, nhẹ thì huyết mạch bị hao tổn, nặng thì tẩu hỏa nhập ma. Hóa Ma Sơn trưởng môn nghe cùng bay ra đại điện, nhìn lên bầu trời lưu tình, cau mày. Khải Viễn thành bên trong, Một tòa nhà dân trong hầm, gián đầy rậm rạp trang trí màu vàng phù văn. Từ mặt đất đến vách tường đến nóc nhà, thiếp được mặt không ra gió. Chính giữa bản vông xung quanh, ngồi 6 cái người áo bảo đen. Lý Thanh nhàn nhiều lần nhằm vào tả phái, thái quá không coi ai ra gì. Chúng ta không dám cùng Triệu thủ phụ là địch, nhưng trong bóng tối động một ít tay chân không sao. Chúng ta kế hoạch bước kế tiếp, phá hoại Thiên Thần Trịch Sơn Viên. Ta nhìn, Thiên Thần Trịch Sơn Viên đột nhiên thực bạo phát vô hình lực lượng, xẹt qua Khải Thành. 6 cái người đột nhiên thân thể giu lên, mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ, chớp mắt sau, thân thể hóa thành tro bay bay trong 539, tứ phẩm chiến lao tam phẩm. Thần đô thành, Sở Vương phủ. Sở Vương Đường Ân thanh năm qua 30, một mặt trắng nõn, bá sợi dài đồ, tại bác núi lô toát ra chim chim tỉnh thần hương bên trong, chậm rãi lật xem tiền triều đại nho lưu văn chính công viết tay sách. Phiên phiên một tờ, tế cân nhắc tỉ mỉ hồi lâu, hắn thả xuống sách, nhìn ra ngoài cửa sổ. 7 năm trước, hắn liền đã lên cấp tứ phẩm, 7 năm sau hôm nay, như cũng chưa có thể đi vào tam phẩm, đứng vào hàng ngũ thừa phẩm. Có mấy người hoài nghi hắn phú có hạng, nhưng có mấy người nhưng nhận định hắn tại dấu tải. Đối với cái này truyền ngôn, Sở Vương chưa bao giờ làm giải thích. Đột nhiên bên ngoài thần quang lóe lên trong vương phụ chuyển đến từng trận ồn nào đường ân thanh ngồi chắc thư phòng không lúc đích trước mắt sau đường ân thanh đột nhiên cảm thấy trái tim kịch liệt cuối kỳ động dường như la vắt hắn như cũng mặt không biến xác không lúc đích lúc này thân tín vội vàng ở ngoài cửa nói khởi bẩm vương ra thiên hàng lớn sao, đặc biệt thần dị. Ẩm. đường ân thanh không lúc đích hai mắt càng ngày càng thâm thúy. qua một hồi lâu hắn mới hơi nhíu lại đầu lông mạnh lại nháy mắt khôi phục chỗ nào có vấn đề chẳng lẽ Vương tức ấn vàng có sai lầm hắn gái tư tế đen lông bị hạ một đôi mắt in lại nhà nhà xám ra Hắn ngẩng đầu liếc mắt nhìn trên bàn thanh ngọc bút đặt, bề ngoài thoát tiết, tám núi bảy cốc, như long gợi phụ, nội ẩn ẩn ngọc quang lưu động. Hắn suy nghĩ một chút, đưa tay ra, lấy ăn chỉ độ chạm. Chớp mắt sau, hung hậu siêu phẩm văn khí nhẹ nhàng một đãng, Đường Ân Thanh lập cảm thấy tinh thần thoải mái, sở hữu phụ diện ý nghĩ quét đi sạch sành xanh, xanh. Đường Ân Thanh khỏe miệng, nổi lên một hình cung tế tháng. Đột nhiên, hắn sắc mặt đột nhiên thay đổi, tay trái manh che lực, theo khóe miệng từ từ ra. Lang Đầu Sơn bên trong, Thiên tinh tâm tích, thần vào núi. vào động. Mệnh, mệnh hạ bên trong, từ quang chiếu sáng tiện đà chuyển hóa thành vô tận tài quang. Mệnh hy hạ bên trong, hiện ra một màn hình tượng. Bái Thần phái bên trong, ta thần phân thân trưởng môn tiêu thả một tiếng, thân thể nổ tung, hóa thành sương mỏng rơi trên mặt đất. Trong môn phái, từng cái từng cái tà tu lục tục đầu lâu nổ tung. Bất quá trong trước mắt, đại tiên sinh đỉnh đầu màu tím thế cục mây tán loạn, màu đỏ thế cục mây nhanh chóng ngầm nhanh. Sau đó, Lý Thái Nhàn, chúc tiên sinh cùng mệnh quân tử bà phe thế lực, hội bái thần phái ở ngoài, liên thủ giết vào trong đó. Không lâu lắm, bái thần phái bên trong tất cỏ không sinh. Đại tiên sinh vốn là tinh thông tà thuật, đưa thân vào uy thần quang bên trong. Toàn thân run rẩy kịch liệt, da dẻ bóc ra từng mảng, lộ ra đỏ tươi vết đục, dĩ nhiên như hồng sắp dần dần nóng chảy. Sao sẽ như vậy? Đại tiên sinh rít gào lên, sau đó căm tức lý Thái Nhãn, quát bằng nói: "Ta cùng với ngươi không đội trời chung." Nói xong, hắn tay phải ngón trỏ cùng ngón tay giữa khép lại thành kiếm, mạnh đệ thứ vào chính mình mở tâm. Phụp. Diệp Hàn mắt tối sương lại, ngửa lên trời ngã xuống đất. Đại tiên sinh mệnh phủ bên trong, Lịch Thiên cải mệnh mệnh phủ lên đất tiêu hóa lượng, hấp vận, đồng thời nhảy vào vương tước cẩn vàng bên trong. Vương tước vàng như đại tiên sinh sửa đổi mệnh phủ Phía dưới dĩ nhiên từ Kim hóa Ngọc mơ hồ hiện hiện ra đê khí, Từng đạo chân long bóng mở trong sơn động bốc lên. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy hai vai trầm trọng, lúc nào cũng có thể bị vạn sơn đập sập. Đại tiên sinh hai mắt tà dị, tay phải đột nhiên băng giải, sau đó hóa thành huyết nục mơ hồ dày đặc xuất tu, chụp vào ngọc hóa vương tức cần vàng. Chớp mắt sau, lang đầu sơn chấn động, đại địa giạn nước, một cái ngoại hình mơ hồ hệt như khí lưu mười trượng vàng chói cự long phóng lên trời, một khẩu vàng. Vàng nháy mắt mảnh vòng, liền phóng lên trời. Hừ. Tinh kỳ đại sư nhẹ rên một tiếng tiu gặp lang đầu sơn nổi lên hiện nửa trong suốt vàng nóng ánh cửu long che phủ. Cái kia vàng chói cự long va tại cửu long phủ lên, bị cấp tốc bắn ngược, rơi tại mệnh hí hạ bên trong, nổ một tiếng đập xuống đất. Trước mắt sau, trúc tiên sinh 88 lầu sơn hà cũng từ lòng đất bốc lên. 3 tầng 88 lầu sơn hà thế cục, bên trong ba vòng ở ngoài ba vòng, bao vây toàn thành cùng trong thành vàng chói cự long. Sau đó, đại tiên sinh cùng trúc tiên sinh 88 lầu sơn hà thế cục hóa tan thành trạng thái lòng hoàng kim, chạy vào lý 88 lầu thế trong cục. Bạn có được hàng vạn con kiến trèo rồng cùng kim mãng xà trộm rồng thế cục tăng cường 88 lầu sân hạ, tại tinh kỳ đại sư thế cục trợ giúp hạ, khí thế tăng vọt, ngoại phóng vô hình lực lượng, đem 10 trượng hoàng long ép tại trên đất, động đậy không được. Còn không lấy đi long mạch, càng chờ khi nào? Tinh kỳ đại sư âm thanh chuyển vào Lý Thanh Nhàn trong tai. Lý Thanh Nhàn nháy mắt tỉnh ngộ, cũng chiếu cố không được gần dấu lực lượng, nhắm ngay cái kia hoàng long đưa tay một chỉ, liền muốn vận dụng phương tiêm tháp mệnh sơn cùng cái khí, đem cái vào mệnh phủ. Cái lực lượng còn không lúc Mệnh phủ bên trong chưa luyện hóa thượng giới thần sơn phía sau cầu vòng vòng tròn hào quang chiếu khắp, phun trào ra một đạo cầu vòng cầu, rơi trên người Hoàng Long, đem cuốn vào mệnh phủ, thu vào thần sơn mệnh son bên trong. Ngọn thần sơn kia nhẹ nhàng hơi động, cầu vòng vòng tròn phun ra gọn sóng ánh vàng, uy thế lừng lẫy, chấn phong môn phương. Ngọn thần sơn này vốn là thượng giới đồ vật, cấp ở Cửu Thiên, không thể bị phàm phu tục tử nhiễm, vĩnh viễn không có khả năng bị luyện hóa. Nhưng Long mạch thôn phệ vương tức ấn vàng cùng diệp hàn khí vận, chư vận tụ hội, phản phất câu thông tiên phàm, để ngọn thần sơn này nhiễm phải phàm chân khí, đã có thể luyện hóa. Đại tiên sinh mất đi vương tức ấn vàng cùng Diệp Hàn Khí vận che chở, lại bị tiên thần chiếu sáng, rượu, tu vi như tuyết gặp dương, nháy mắt rơi xuống tất phẩm, chúng phẩm rơi xuống phẩm. Mệnh hí hạp hảo quang lóe lên, đem ba người đưa ra, trở lại ba cái sơn động. Ba cái sơn động nguyên bản bị trong suốt vách tường tách ra, hiện tại, vách tường im hơi lặng tiếng biến mất. Trước mắt phía sau, Chu Hận Hóa thành lưu quang, sông tối đầu trước đang kiểm tra Diệp Hàn thương thế cảnh tiên hồn. Cảnh tiên hồn nhiên kịp chuẩn bị, vội tay, sau một lên, mắt có biến, đánh về Chu Hận. Chu Hận pháp khí Tùy tiện ngăn trở cảnh thiên hồn công kích, loan đao cùng thứ kiếm hóa thành trăm nghìn quách ảnh, tấn công về phía cảnh thiên hồn. Cảnh thiên hồn không hổ là lâu năm cao thủ, nháy mắt chớp ứng, hai tay bề ngoài thêm ra một tầng trung phẩm pháp khí găng tay, ngón trỏ liền điểm, mỗi một chỉ đều điểm tại Chu Hận vũ khí tàn đánh trên. Đinh đinh đương đương không rứt bên hai. Mạnh như Chu Hận, có thể so với tứ phẩm đại tu, không một đao một kiếm đột phá cảnh thiên hồn hai tay. Đột nhiên, cảnh thiên hồn bộ lông lên, xoay người về phía sau. Lên, một thượng phẩm vào nhà ra từ mang, xuyên thủng trái, nổ ra hang lớn. Hôi Chuẩn cũng nhẹ thực rên một tiếng, trên chết bay ra, ngã trên mặt đất, dầm một tiếng liên vụ đục lên, hóa thành một người. Cảnh thiên Hồn tao ngộ công kích, thân thể loạng một cái, không đứng thẳng được. Chu Hận quỷ mị múa đao. Im hơi lặng tiếng, Cảnh thiên Hồn tay phải đủ cổ tay rơi rời. Chu Hận cùng Hôi Chuẩn liên thủ thuật, đã diễn luyện 5 năm trở lên. Ta là sợ vơ người. Cảnh thiên Hồn lây chân khí niêm phong lại tay phải huyết mạch, không quan chạy trốn. Chu Hận truy sát Cảnh Tiên Hồn, Chuẩn khôi phục người, mượn nhiều món thượng phẩm khí, như bẻ cảnh khô giống như sạch còn lại người, sau đó nhìn phía tiên sinh, ta sẽ không nói ra đâu ta cùng với Thái Ninh Đế thủ sâu như biển. Chúc Tiên Sinh hét lên một tiếng, nhanh xé rách một tờ linh phù, thân thể nổ thành hào quang, tiêu tan không gặp. Hôi Chuẩn nhìn phía Lý Thanh Nhàn. "Chương 540, Thiên Mệnh Tông Cựu trưởng lão." Lý Thanh Nhàn nói, "Chúc Tiên Sinh thực lực bất phàm, sợ là khó có thể sưu tầm, ngươi đi giúp chú hận." Hôi Chuẩn thân hòa bóng đen, bay về phía cảnh thiên hồn trốn đi phương hướng. Lý Thanh Nhàn nhìn phía đại tiên sinh. Tụ toàn nhập vàng, bị Đáng chết Diệp Hàn! Dĩ nhiên che giấu ta nơi đây có la mạch, bằng không, ta có thể nuốt lấy la mạch. Mau cứu ta, ta đồng ý cho ngươi hết thảy. Đại tiên sinh trong cổ họng phát sinh biến điệu tiêu gen. Lý Thanh Nhàn không nói một lời, giương tay chính là mấy trăm nói linh phủ. Tất cả đều là có trừ ta khả năng lôi phủ. Cùng lúc đó, dùng dùng pháp thuật nhỏ nazi tay, nhẹ nhàng một nhóm, hái xuống đại tiên sinh bên người khí vận cá bạc túi. Tại khắp trời lôi đỉnh bên trong, đại tiên sinh hóa thành một đoàn cháy đen tử giữa. Lý Thanh Nhàn thu hồi sở hữu thế cục, nhìn về phía Diệp Hàn, đi tới, trước tiên hái đi khí vận cá bạc túi. Sau đó từ chính mình càn khôn trạc lấy ra cái đá, chiếu Diệp Hàn đầu chán đập xuống. Ấm, ẩm. Ẩm. ầm. Diệp Hàn không nhúc nhích, đầu trán đứa máu. Lý Thanh Nhàn xe nhẹ chạy đường quen lây ra pháp khí cái chén, một chỉ cái chén, tự gặp Diệp Hàn trong cơ thể huyết hội tụ thành một đường, tràn vào trong chén. Diệp Hàn sắc mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến ngắng. Mắt nhìn lại lấy máu Diệp Hàn khả năng kích phát pháp khí hộ thân, Lý Thanh Nhàn lòng từ bi ngừng tay, hết Diệp Hàn, chỉ chứa cho hắn một viên mình không thể động hộ thân một bộ. Hàn một cái tóc, ánh mắt xuống, suy nghĩ một chút, thu hội tay kéo. Lý Thanh Nhàn ánh mắt tại Diệp Hàn toàn thân đi khắp, sau cùng nhìn phía Đại Tiên Sinh, "Con ngươi nhất chuyển, ngay tại chỗ thiết trí tế đàn, thi pháp. Nay một lần, đầy đủ trưng 12 tấm thánh chỉ, sau đó không ngừng nhập chú. Thân cho đòi Quy Linh, ta gọi Ma yêu. Một hận ba đời, một đoàn tam sinh, kỳ sinh hạt đời, dung nhập thân này." Lý Thanh Nhàn đưa tay một chỉ Đại Tiên Sinh, tự gặp Đại Tiên Sinh đen kịt huyết nục đột nhiên tầng tầng bóc ra từng mảng, sau cùng hóa thành một cái đỏ tươi huyết con rắn uốn lượn, nhào tiến vào Hàn mũi lỗ, thuận khí quản chui vào thân thể, ẩn nốt đi. Lý Thanh Nhàn đang muốn thử một chút tiến nhập Diệp Hàn Mệnh phủ, sơn động đột nhiên chấn động kịch liệt, oanh thanh âm ùng ùng không dứt bên tai. Cảnh thiên hồn phương hướng trốn chạy truyền đến liên tục không ngừng tiếng nổ và rền, thông đạo giống như có vô số đã rơi. Toàn này núi lớn động chỉ là nhẹ nhàng lay động, không rơi một tia cho bụi. Tinh kỳ đại sư âm thanh tại sơn động vang lên, lão phu nhân duyên tế hội, lưu lại bảo tàng, chưa từng nghĩ càng so với Lao phu tưởng tượng càng đặc sắc. Ngươi vừa được người đứng đầu, lão phu tự làm hoàn thành hứa hẹn. Ba đám hào bay tới, Lý Thanh Nhàn cảm nhận được đại lý kiếm Thức, đem thu hồi, mà khác hai cái mệnh khí đồng nhận được giận rát, tiến nhập mệnh phủ. Tiếp đó, hai đám hào quang bay tới. Một đoàn rõ ràng là đã hoàn toàn bị luyện hóa 88 lầu sơn hà, khác một đoàn, nhưng là một quyển pháp sách, trong ánh sáng có khác bốn chữ: Tinh kỳ xu hướng ổn định". Đệ tử cảm tạ lão sư truyền pháp, Lý Thanh Nhàn cung kính cúi đầu, lấy đệ tử lễ bái tạ. 88 lầu sơn hà thế cục cùng pháp sách phân biệt tiến nhập mệnh phụ cùng linh đại. Diệp Hàn trên người người nảy bước lên thiên mệnh tông mùi thối, ngươi phải cẩn thận đối đãi. Ngươi này kỳ sẽ bị người tra đến người thi thuật, lão phu thay ngươi lấp. Bên trong hang núi một trận thanh gió qua, Điều gặp đại tiên sinh tiêu đốt hậu thân thể còn sót lại cho bụi, bay đến dịp hàn trên người, theo trong da lông lỗ tiến nhập thân thể. Tinh kỳ đại sư lại nói, hai người bọn họ đã giết cái kia người, hết thể giấu vết ta thì sẽ đoàn lý. Tòa kia mệnh tài nhà kho, bạn sẽ để lại cho đời sau, nếu ta huyết mạch hậu duệ vô dụng, vậy liền để cho mệnh thuật giới tinh thần hậu duệ, hai cái cũng không khác biệt. Tiếp đó, một cái dương gỗ bay tới, cao hai thức rộng, dài bốn thước, bên trên màu vẽ lo lộ, không thấy rõ vẽ cái tỷ Lý Thanh Nhàn chỉ liếc mắt nhìn, y biết đây là địa phủ chứ danh mộ phần hồn, dù thừa trang qua siêu phẩm tu sĩ hoặc đại quốc đế vương quan tài lựa chế, có thể chứa đựng các loại đồ vật, tuy rằng không bằng càn khôn trạc, nhưng cũng coi như là cao cấp thượng phẩm pháp khí. "Đi thôi, nơi đây đã đưa tới người khác mơ ước." Một trận cuồng phong kéo tới, Lý Thanh Nhàn chỉ cảm thấy trước mắt đen kịt, mang theo đầy bụng nghi vấn, biến mất tại sân động. Vừa mở mắt, Lý Thanh Nhàn nhìn thấy chính mình nằm ở địa phương xa lạ. Chu Hận cùng Hôi Chuẩn cũng ở đây. Chu Hận ném qua một cái khí vận cá bạc túi. Hắn đầu không thấy, đại khái là tinh kỳ đại sư lấy đi. Chu Hận nói: Lý Thanh Nhàn thu hồi cá ba túi, trung quanh nhìn một chút, thả ra bay trên trời cát, ba người đàng các ly khai. Bay trên trời cát trạch viện bên trong, Chu Hận cùng Hôi Chuẩn yên lặng lấy ra thượng phẩm pháp khí để tốt, Lý Thanh Nhàn để cho hai người các lấy một cái yêu thích dùng riêng, chính mình lấy đi còn lại bảy cái. Châm mặc hồi lâu, Chu Hận nói, tinh kỳ đại sư nếu chọn ngươi vì là chủ nhân, tự nhiên sẽ giúp ngươi quét sạch dấu vết, bất quá, Sở Vương ấn bảng cùng long mạch đều là đại sự, chính ngươi cẩn thận châm trước. Lý Thanh gật gật đầu, nói, mấy năm tiếp theo, ta khiêm tốn một chút lại biết điều, lần này chuyện có chút lớn, để ta chậm một chút. Chu Hận cùng Hôi Chuẩn nhìn nhau. Không nói gì, Lý Thanh Nhàn thì lại một lần nữa suy tư đầu đuôi câu chuyện. Tinh kỳ đại sư giỏi về bố cục, mặc dù có qua tử vong nghe đồn, nhưng đại đa số người cũng không tin tưởng, bởi vì một cái am hiểu bố trí thế cục đại mệnh tu sư, không có khả năng đột nhiên tử vong. Thế nhưng, ai cũng không cách nào xác định có hay không có ngoài ý muốn. Lý Thanh Nhàn nguyên bản cũng không nghĩ nghĩ nhiều, nhưng đạo này long mạch nhưng để nhân tâm sinh nghi hoặc. Long mạch cùng đại địa núi sông kết hợp lại, lại không nói phi thường khó có thể khai thác, coi như có thể khai thác, cũng sẽ hiển hiện ra to lớn dị tượng, không cách nào ẩn giấu. Đầu long mạch này liền biến được phi thường vô cùng kỳ quái. Nếu là tinh kỳ đại sư đến sau là được, còn chưa luyện hóa, vậy thì thuyết minh là tại 20 năm bên trong thậm chí 10 năm bên trong khai thác, có thể tự tự thái tổ bình định thiên hạ, đế quốc nhất thống thiên hạ, tiểu không ai dám khai thác long mạch. Thiên mệnh tông cũng không được. Tinh kỳ đại sư không chỉ có im hơi lặng tiếng khai thác ra long mạch, còn lén lút bảo lưu, này tiểu quá kỳ quái. Năm đó, đến cùng xảy ra chuyện gì? Lý Thanh Nhàn làm sao cũng nghĩ không minh mạch. Cho tới Sở Vương ấn vàng cùng Diệp Hàn khí vận, đó chính là chó ngáp phải rồi, cầm lấy. Bất quá, Sở Vương làm sao làm? Việc này một khi công bố, đó chính là đâm xé trời đại sự cho tới Diệp Hàn, tính hắn xui xẻo. Lý Thanh Nhàn yên lặng nhìn về phía càn khôn trạc bên trong. Lang Đầu Sơn ở ngoài, một cái sắc mặt âm trầm lão nhân áo bào trắng mang theo một mập một gầy hai người tới đây. "Khởi bẩm Cựu trưởng lão, chúng ta phát giác Diệp Hàn có gì, cấp tốc tới rồi, nhưng phát hiện nơi đây không phải chuyện nhỏ, mơ hồ cảm giác không đúng, vì lẽ đó mời ngài đến đây." "Cái kia, người kia hình như là Diệp Hàn." Mập gầy hai đệ tử vội vàng chạy tới, nhìn bể đầu chảy máu Diệp Hàn, vội vàng thi pháp giúp đỡ, cũng cho Diệp Hàn đổi sạch sẽ áo bào. Cựu trưởng lão hiếm mắt, nhìn Lang Đầu Sơn hồi lâu, nói: "Là đại mệnh thuật sư thủ đoạn." Đến cùng chuyện gì xảy ra? Gây đệ tử vội nói, "Là như vậy, Diệp Hàn nghĩ muốn dùng bảo tàng lấy lòng Sở Vương." Cựu trưởng lão nghe xong gầy đệ tử đầu đuôi câu chuyện, nói, "Diệp Hàn vận mệnh thăng trầm, cũng bình thường, bất quá, gần đây tất nhiên là xảy ra sự cố. Cái kia đại tiên sinh vốn là Tà Ma Hỏa đạo, Diệp Hàn tìm hắn hợp tác, chẳng phải là?" Ba người nhìn nhau, nháy mắt nghĩ đến một cái khả năng. Trộm mộ hẻ nhờ. Chương 541, Thiên Mệnh Tông tại hành động. Đồ vô lại. Cựu trưởng lão không nhịn được chửi nhỏ một tiếng. Diệp cũng đỡ Thiên Mệnh chi tử, quan hệ toàn bộ tông phái tương lai không thể có sai lầm. Tiểu trưởng lão vội vàng vọt tới Diệp Hàn trước người, duỗi tay sờ soạn Diệp Hàn đầu trán, tự gặp phía sau hắn hiện ra một kim một ngân lượng toả nửa trong suốt mịt mờ, hết như hai cái bánh răng cắn hợp, xoay tròn cấp tốc, phát sinh anh thanh em ù ù. Xung quanh cuồng phong gào thét, hai người đệ tử vội vàng lùi về sau. Hồi lâu, tiểu trưởng lão thở dài một tiếng, có chút tiến lui, cũng có chút may mắn. Tiểu trưởng lão, như thế nào?" Hai người đệ tử vội vã tiến lên, thấp trong lòng. Tại đi ra quỹ thôn sau, bị gặp mướn, bí mật quan sát, nhưng không tới lúc chốt không cho phép can thiệp. Lần trước thất phạm thanh vân thí, hai người không thể thăng dự, vô công vô quá, hết thảy chịu tội tất cả thuộc về đến cái mưu kia phản bội người hộ đạo trên người. Cho tới Lý Thanh Nhàn, Thiên Mệnh Tông chỉ là thoáng chú ý, nhiều nhất là hoài nghi Lý Thanh Nhàn cùng quỷ giới cấu kết, vẫn quan tâm mà thôi. Lần này nếu như diệp hàn xảy ra vấn đề lớn, hai người tất nhiên sẽ bị tông môn trách phạt. Nay một lần, là năm gần đây tông môn lần thứ nhất phái thượng phẩm mệnh thuật sư tra xét diệp hàn, hơn nữa còn là thượng phẩm bên trong người ba. Cựu trưởng lão nhẹ rên một tiếng, đưa tay hơi điểm nhẹ Tự gặp Diệp Hàn quanh thân bước lên hắc khí, mùi lôi chui ra một huyết nục con run dẫn, toàn bộ rơi ở trong tay hắn. Hắn tay phải nắm chặt, huyết nục con run dẫn đùng một cái một tiếng nổ tung, nước nước tung tué. Lao phu đã thôi diễn hoàn thành, không sai được. Diệp Hàn chạch tâm nhân hậu, thái quá thành thật, dễ tin đại tiên sinh, đồng ý sử dụng mượn vận ngọc. Cái nào biết đại tiên sinh dắp tâm hại người, tại mượn vận trong ngọc dùng thủ đoạn, mượn đi Diệp Hàn khí vẫn không nói, còn cướp đi hắn ra Là đại tiên sinh tao ngộ không biết tên đại mệnh thuật sư bảo tàng, nghĩ muốn tranh cướp, nhưng lại mệnh thuật sư ha có thể để một cái tạp phái thu được đắc bảo tàng, liền phát sinh tranh đấu. Mập gây nhị sứ người đang muốn nói, cửu trưởng lão khoát tay ngăn lại hai người, cũng tiếp tục nói, đại tiên sinh trùng quy là mệnh thuật sư, rất rõ ràng Diệp Hàn thân phận phi thường, không dám hạ sát thủ, vì lẽ đó dùng Diệp Hàn huyết, y vật trở vì làm mệ tải, sử dụng mệnh thuật. Đương nhiên, cũng có khác một khả năng, là những người khác ra tay. Nhưng vô luận như thế nào, đại tiên sinh hại Diệp Hàn là thật, ta thậm chí thôi diễn ra, bởi vì đại tiên sinh tiếp vận, mệnh cách Cựu trưởng lão tiếp tục nói, nếu như đối phương là đại mệnh tu sư, vô luận như thế nào đều sẽ phát hiện Diệp Hàn cùng ta Thiên Mệnh Tông quan hệ, không có gì bất ngờ xảy ra, hắn vì là tránh ra ta tông tìm tòi nghiên cứu, vì lẽ đó càn quét hết thể dấu vết, rất là đáng tiếc. Mấy môn bên trong đại mệnh tu sư trưởng Lao đến, cũng không được sao. Mập sứ dạ hỏi. Tiểu trường Lao lắc đầu nói, chỉ có Tâm Mệnh Tông tông chủ có thực lực này, nhưng bọn họ tông phái từ trước đến giờ cùng ta Thiên Mệnh Tông không hòa thuận, đoạn sẽ không xuất thủ giúp đỡ. Như trước không vận dụng Thiên Ngoại đèn lực gấp thành, còn có lực sử dụng này diễn tinh bản tra một cái, nhưng trước tiên toàn lực khởi động Thiên Ngoại đèn Sau có thiên thần giáng lâm, hơn nữa chẳng mấy chốc sẽ mở lớn thú cẩu, môn phái không có dư lực tra xét. Bất quá, chấm dứt ở đây cũng đủ rồi. Không có gì bất ngờ xảy ra, đại tiên sinh từ trên thân diệp Hàn cướp đi đồ vật, đều đã bị hắn thôn vẻ thân cường, cuối cùng hóa thành cho bay. Nếu thật là thượng phẩm thậm chí đại mệnh thuật sư lấy đi, thiên mệnh tông thị sẽ cảnh báo. Cái tiêu chuyện này, hai người các ngươi ghi nhớ kỹ, mệnh không định số, không thể hoàn toàn độ lượng. Mặc dù tạm thời lão phu suy đoán không có, có người khác, cũng không thể xem thường. Hai người các ngươi vừa tiếp tục bảo vệ Diệp Hàn, một bên tra tìm khả năng tham dự lần này bảo người. Tiếp đó, các ngươi theo sát một ít, không phải sợ bại lộ. Diệp Hàn như gặp nguy hiểm, các ngươi có thể trực tiếp ra tay. Diệp Hàn trưởng thành, so với tưởng tượng chậm một ít. Gây sứ giả nói, ngài yên tâm, chúng ta chắc chắn sẽ không lại xem thường. Chúng ta vừa nãy hoài nghi cùng cái kia Lý Thanh Nhàn có liên quan, bởi vì Diệp Hàn đem tàng bảo đồ đưa cho hắn, đương nhiên, chúng ta không nghi ngờ hắn, mà là hoài nghi sư huynh của hắn liếc mắt đầu chó. Cựu trưởng lao khẽ cau mày, nói, Lý Thanh Nhàn cùng Trầm Tiểu Y là gần, Tiểu Y sau lưng là Giang Cộng thêm hắn là Cương Phong Tiên Sinh hải tử, đã vào Triệu thủ phụ Pháp nhãn, thậm chí bị nay trên lưu ý, lại cứ lại cùng thủ sông quân giao hảo. Huống chi, người này khí vận chuyển thịnh, sợ là giang nam mệnh tông hoặc những thế lực lớn khác bồi dưỡng, chúng ta tạm thời tinh lực thả tại hắn nơi, một khi đối địch với người nọ, tương đương với đồng thời đắc tội Văn Tu, giang nam mệnh tông, thủ sông quân cùng dạ vệ, tạm thời bất tiện ra tay. Huống chi, tông bên trong cũng là một đoàn loạn ma, quỷ giới tất nhiên sẽ phản kích, hoàng thượng bàn giao chuyện phải hoàn thành, còn có cái kia trấn tháp, ai, lục sư thúc vẫn là rất cố chấp. Nhị trưởng lão một lòng thăng yêu, hoàng thượng vừa hy vọng chúng ta hỗ trợ kiến tạo trấn Diêu tháp, cũng chỉ có thể phải đi. Tung Trì, chúng ta Thiên Mệnh Tông ra một cái một lòng thương yêu, cũng có thể ngăn chặn một ít người miệng." Mập sứ giả cười nói, "Cũng là, năm đó cũng là vì điểm này, đem Lục sư thúc đẩy lên nhị trưởng lão vị trí. Ai biết, hắn dĩ nhiên tại Đốc Kiến trấn yêu tháp thời điểm trong bóng tối rất yêu, tu vi liên tục tăng lên, có người nói chỉ đứng sau trưởng môn, đã vượt qua đại trưởng lão. Tóm lại, Thiên Mệnh Tông trước mắt vẫn là lấy ổn làm chủ, dù sao vị kia miễn là còn sống, chúng ta liền không thể manh động." Cựu trưởng nói. Mập sứ giả thấp giọng hỏi, "Hoàn tượng những nghe bọn kia, nói cẩn thận." Cựu trưởng lão lập tức sệ mặt xuống. "Đúng đúng đúng." Bất quả, các người tiếp tục tìm kiếm cái kia liếc mắt đầu chó, tìm tới phía sau, không muốn lộ ra, đưa tin cho tông môn, tông môn thì sẽ tìm người cha xét có phải hay không hắn tham dự lần này tranh đoạt bảo tàng. Mập gầy xứ giả liên tục xứng phải, liếc mắt nhìn nhau, lòng nói lần trước khai sơn minh hội bên trong, liếc mắt đầu chó cấp đoàn thiền cơ huynh hoang, tông môn chắc chắn sẽ không quên. Cựu trưởng lão nhìn phía phương xa, chậm dãi nói, ta thiên mệnh tông sừng xứng mấy ngàn năm không ngã, tự có qu Sau cùng thành tiểu càng cao, đối với chúng ta Thiên Mệnh Tông càng có lợi. Có thể ngài nói Diệp Hàn bị đoạt mệnh tinh, cụ thể là cái gì mệnh tinh? Tiểu trưởng Lao lắc đầu nói, ngoại trừ trưởng môn sư tôn, liền đại trưởng lão đều không rõ ràng Diệp Hàn sở hữu mệnh tinh, dù sao Diệp Hàn chính là thiên mệnh chi tử, mệnh phủ quá mạnh, khó có thể chuẩn xác tôi diễn. Bất quá các ngươi yên tâm, Diệp Hàn mệnh phủ không phải chuyện nhỏ, mặc dù bị đại tiên sinh cướp đi mệnh tinh, cũng chỉ là tầm thường mệnh tinh. Đối với Diệp này thiên mệnh chi tử tới nói, mệnh tinh thay đúng là bình thường. Ngài nói đúng lắm. Các ngươi bọn tiểu đối à, tổng cảm giác được Mệnh Tông là cây đại thụ tốt không Tổng cảm giác được Thiên Mệnh Tông tính toán không một chỗ sai sót. Trên thực tế, mỗi một lần thiên địa đại tranh, ngoại trừ Diệp Hàn như vậy gỗ dầu, còn có thật nhiều ẩn tử đều có cơ hội tranh cấp đế vị. Mặc dù là chúng ta Thiên Mệnh Tông đã từng hai lần nổi tử, mỗi một lần đều trả giá giá thật lớn. Bất quá, mệnh trời tại ta. Mệnh trời tại ta. Mặc gây nhị xứ người cùng têo lên đứng nói. Trong năm 542, cái phong du uống rượu có kỹ nữ hầu. Phi không cắt bên trong. Lý Thanh Nhàn mắt nhìn bà cái khí vận cá bạc trong túi đồ vật, con mắt vênh lớn. Những thứ này tổng giá trị, thậm chí càng vượt qua tinh kỳ đại sư mệnh tài bà khố. Thanh Long Thật Lân là cái gì quỷ? Hỗn thỏa siêu phẩm thần vật. Vật này có thể luyện khí, có thể luyện đan, có thể bán lấy tiền, có thể chuyển thừa, thậm chí còn có thể cho rằng một ít phân loại thông dụng mệnh tài mà sẽ tăng cường mệnh thuật. Bất quá, vật này tác dụng to lớn nhất vẫn là tại lục phẩm xây dựng chân đàn hoặc tứ phẩm sinh nở tứ tướng hoặc nhất phẩm định thần thời điểm sử dụng. Đáng tiếc ta dùng Mệnh Sơn xây thành chân linh, hiện tại không thể dùng. Sinh nở tứ tướng thời điểm ngược lại là có thể, bất quá, ta tứ tướng không nhất định không phải, phải là Thanh Long Bạch Hổ Chu Tước Vũ, đại đa số người cũng sinh nở không lên. Cho tới định thần, đối với người khác mà nói Lấy Thanh Long Thật Lẫn Định Thần Vượt quá tưởng tượng, nhưng đối với ta mà nói, tựa hồ kém một chút, không thể kiêu ngạo, là ta có lựa chọn tốt hơn. Vật này, được tốt đẹp nghĩ nghĩ cách dùng. Thực tại không được, trực tiếp chế tác thành phòng hộ pháp khí, rất có thể trực tiếp nhất phẩm, chậm rãi ôn dưỡng, tất thành siêu phẩm. Còn có Mệnh Tinh Hóa Long Châu có ý gì, làm sao lại đến đại tiên sinh trong tay? Vật này, hầu như có thể để đảm nhiệm một thành dài mệnh tinh lên cấp siêu phẩm. Trước chính mình cũng tại thèm nhỏ dãi này mệnh tinh, nhưng vẫn là không có bắt, vật này tác dụng lớn nhất không là là có thể tự do lựa chọn lên cấp cái nào một viên mệnh tinh. Này đối với mệnh thuật sư tới nói cực kỳ trọng yếu, lên cấp cái nào một viên đâu. Đổi thành trước, ta có lẽ sẽ lựa chọn lên cấp những có thể kia trực tiếp ảnh hưởng ta cường đại mệnh tinh. Nhưng hiện tại, ta càng muốn lên cấp những có thể không kia đoạn để ta trưởng thành mệnh tinh. Đặc biệt là lần này tinh kỳ đại sư thử thách, càng chứng minh rồi ta liều mạng học tập Triệu gì Sơn là đối với, nếu ta hơn một năm nay không có toàn lực học tập Triệu thủ phụ, tại trong cuộc thi lần này rất có thể không lấy được thành tích. Tuy rằng tinh kỳ đại sư sẽ không đem truyền thừa cho đại tiên sinh, nhưng rất có thể cho cái kia trúc tiên sinh. Lý Thanh Nhàn động linh cơ một cái, Triệu Di Sơn tuy rằng sẽ không mệnh tuật, nhưng khẳng định từng đọc mệnh thuật sách, đối với mệnh thuật kỹ sao không hiểu, nhưng đối với mệnh thuật lý giải, khẳng định không kém gì chính mình. Dù sao cũng là có hy vọng trở thành văn thánh đại lao, tuyệt đối nhất thông mạch thông. Liền, Lý Thanh Nhàn cho Triệu Di Sơn truyền tin tức. Triệu Tô Ca, ngài cảm giác được, nếu như có thể để thượng phẩm mệnh tinh lên cấp siêu phẩm, hoặc để siêu phẩm mệnh tinh lại tăng một tầng, chọn cái gì loại hoặc cái nào viên mệnh tinh quan trọng nhất? Chỉ về nguyên nhân sinh cuối mệnh tinh. Lý Thanh Nhàn nhìn thấy sau phản ứng đầu tiên là toàn bộ giải công thật sẽ nói lời nói khách sáo, nhưng rất vui sướng biết đến, loại này nhìn như tầm thường lời, rất có thể chính là tối ưu giải đáp. Lý Thanh Nhàn suy nghĩ một chút, ý thức được chính mình vẫn là tuổi quá trẻ, rất nhiều thứ xác thực khó có thể lý giải, tỉ như nhân sinh tận đầu những thứ này. Liền, Lý Thanh Nhàn tìm phiên dịch, liên lạc cái Phong Du, thoán biến hóa một ít thuyết pháp, móc lấy con hỏi vấn đề này. Cuối cùng, cái Phong Du đưa ra trả lời, Triệu thủ phụ năm đó từng giảng qua chuyện tương tự, hắn đại khái là ý nói, ngươi hiện tại nếu như gặp phải một chuyện, làm sao cũng không nắm chắc. Như vậy không bằng tưởng tượng chính mình sống đến tuổi thọ tận đầu, tại trước khi Lâm Trung gặp phải vấn đề này, sẽ làm sao phán đoán? Ta cũng chỉ có thể lý giải tới đây, dù sao, ta cùng với toàn bộ giải công tranh lệnh quá lớn cảm tạ lão cái, ta chậm dài suy nghĩ. Cái Phong Du nghe được lời nói của Lý Thanh Nhàn, mặt lộ vẻ vui mừng, gọi lão cái, chính mình cùng đế quân quan hệ, tiến thêm một bước. Hắn đứng dậy đi ra thư phòng, đường đường thượng phẩm mệnh thuật sư, càng một cú dập đầu tại trên khung cửa, không để ý chút nào, cười híp mắt đi ra phía ngoài. Đệ tử đồng linh gặp, cười nói, sư tôn tự tử quay về thượng phẩm, tâm tình càng ngày càng tốt rồi. Ngươi không hiểu Cái phong du gen lên cười nhỏ đây ly khai. Đồng Linh bất đắc dĩ lắc lắc đầu, sư tôn một cao hứng liên thích uống rượu có ký nữ hầu, một uốn uốn một đêm. Phi không cắt trên, Lý Thanh nhàn lặng lặng suy nghĩ, sau cùng trở lại Khải Viễn Thành cũng không suy nghĩ ra kết quả, chỉ có thể tạm thời thả xuống, lật nhìn những bảo vật khác. Dĩ nhiên có Võ Đạo Khôi Lỗi. Không hổ là thiên mệnh chi tử không gian chứa đồ. Đây là ổn thỏa siêu phẩm pháp khí, tuy rằng chiến đấu trình độ chỉ tương đương với tam phẩm võ tu, có thể đủ để cho rằng nhất phẩm cao thủ đối luyện, hiện tại toàn bộ thiên hạ không cao hơn 10 tôn. Võ Đạo Lỗi tu luyện cần học trước người khác võ kỹ, võ Lỗi học được sau đều sẽ nhớ được, cũng có thể chuyển thụ cho người khác. Đáng sợ hơn là, võ đạo khôi lỗi trí nhớ võ ký chiếu số sẽ theo không ngừng sử dụng, càng ngày càng mạnh, cũng theo đối luyện người tăng cường mà tăng cường. Chỉ cần có thích hợp võ ký, cơ bản bằng một, hai phẩm cao thủ không ngừng cùng mình bồi luyện. Lý Thanh Nhàn phi thường trông mà thèm, như có tương tự mệnh thuật khối lỗi, chính mình chỗ nào cũng không cần đi, cậu cái 10 năm vừa ra kinh thế. Đáng tiếc, chỉ có võ đạo khôi lỗi. Sau đó, Lý Thanh Nhàn mặt lộ vẻ tiếc bởi vì nhìn thấy một cái chính mình có thể sử dụng. Huyền khí châu, có vật này Sau đó chính mình cũng không cần tổng hướng trầm tiểu y mượn Bạch Tham pháp tổ. Hạch, vì là lý do an toàn, có thể mượn từ mượn. Hai cái đồng thời dùng, dù sao cũng hơn một. Hơn nữa, huyền khí châu có thể để vào phi không cát, làm làm pháp lực chỗ then chốt, giải quyết rồi chính mình vấn đề lớn. Lý Thanh Nhàn lại nhìn một chút những vật khác, đại tiên sinh khí vận cá bạc túi đa số cùng mệnh thuật có liên quan, rất nhiều mệnh tài trước đây Lý Thanh Nhàn cảm giác được quý giá, nhưng có tinh kỳ đại sư mệnh tài bà khố, cũng là bình thường. Bên trong chân chính chân quý, là đại tiên sinh dấu sách cùng bí tịch, thậm chí tìm tới mệnh thần tông phương pháp tu luyện, lần này mình có thể luyện hóa cái kia biển ô. Cái kia cảnh thiên hồn khí vận cá bạc trong túi không có món đồ gì, nhưng Diệp Hàn bên trong, Lý Thanh Nhàn không khỏi không đẳng khái, không hổ là thiên mệnh chi tử, quả thực hào không giống người. Ngoại trừ võ đạo khôi lỗi cùng thanh long thật lần, lại vẫn có đại bằng con lông chim, vật này tuy rằng yếu hơn thanh long thật lần, nhưng cũng tương đương với siêu phẩm mệnh tài, xem ra đều là dựng đàn Lý Thanh nhiên thở nhõm, chính tới tay, muốn nhập chân đàn. Vậy rất có thể tỉnh lại mệnh tinh bên trong chân Long, thế không thể đỡ. Ngoài ra, bên trong còn có các loại lặt đẻ đồ vật, có chút nhận thức, có chút không cần biết. Lý Thanh Nhàn vô cùng rõ ràng, chỉ cần là diệp hàn đồ vật, nhất định không cho xem nhẹ, ai biết sau đó sẽ phát sinh cái gì. Tỷ như này tấm bản đồ khau báo, chính mình cũng không ôm hy vọng lớn bao nhiêu, kết quả thu được long mạch thêm đỉnh cấp bố của pháp, vạn lần ở chính mình mong muốn. Thần Sơn thêm long mạch vừa kết hợp, chỉ cần luyện hóa hoàn thành, tất thành từ cổ chí kim thứ nhất mệnh sơn. Đơn giản chỉnh lý xong, Lý Thanh Nhàn mang Hận cùng Hôi chuẩn nhập huyễn nha phòng dưới đất, sau đó để lên thu nhỏ phi không cát, ba người tiến nhập Tiến nhập phi không các sân luyện công, Lý Thanh Nhàn không nói câu nào, mỉm cười đem Võ đạo khôi lỗi lấy ra. Võ đạo khôi lỗi bề ngoài phổ thông, đầu chọc tròn chuổng, nhìn như là đồng tao chế tạo, quanh thân không có một tia đồng tàu vàng óng giống như hoàng kim. Hai người nhìn chằm chằm nhìn một hồi lâu, cũng không nhận ra được. Lý Thanh Nhàn mỉm cười nói, "Võ đạo khôi lỗi." Hai người manh trận mắt lên. Chu Hận cùng Hôi Chuẩn đều là trời long đất lợn mà không đổi sắc người, nhưng bây giờ vừa sợ vừa mừng, trong mắt tràn ngập không cách nào chế được dao. Lý Thanh Nhàn mỉm nói, "Các ngươi lên cấp tam trước, mỗi ngày thay phiên tới nơi này, lên cấp tam phẩm sau." ta lại cầm đi cho chỉnh cao tức dùng, cho tới những người khác, ta nghĩ nghĩ lại nói. Chương 543, sở vương ném vân vàng. Phong nguyệt tiểu trúc. Hải phong các bên trong trong một buổi tối cuồng phong mưa dạo, vừa ngừng không lâu, sáng sớm, cái kia thiên địa cùng xuân tháng động khung hoàng hoa lê giá gỗ nhỏ dường lại phát sinh chi nhà chi nha âm thanh. Đỏ thâm tú long phượng văn rèm che bên trong, chăm lý nô đùa bao hoa tử bốc lên lăn. Bên trong, chính trình diễn xong mỹ làm cho long độ. Cái phong du nằm ngang, khép mắt, tay lấy ra bên gối đưa tin phù bản, nháy mắt ra dấu để cho hai người tiếp tục, sau đó lắng nghe phù bản nội dung, chỉ ngăn ngắn 6 cái chữ. Sở Vương làm mất đi ấn vàng. Cái Phong Du mở miệng nhìn màn che đỉnh, nghĩ phá đầu cũng nghĩ không minh bạch, làm sao sẽ buộc lên loại này rất nhiều đại sự. Long Du cạn nước bị Tống chê ư. Song Mỹ nghi hoặc mà ngẩng đầu, nhìn cái Phong Du. Thời gian bất lợi này truy không trôi. Cái Phong Du sững sốt một hồi lâu, nét mặt dần mua nóng lên, phất tay nói, "Đi đi đi, thần đô có tai họa." Đánh đuổi hai nữ, cái Phong Du vội vàng lật nhìn đưa tin phù bản, trung quanh hỏi dò, không lâu lắm, liền đưa tin cho Lý Thanh Nhàn. Sở vương làm mất đi ấn vàng, quỳ tại ngự thư phòng ở ngoài, thật lâu không lên. Trong khiểu phái Đông Đạo thượng phẩm tiến về phía trước Lang Đầu Sơn lục soát, đại mệnh thuật sư ra tay, không có đầu mối chút nào. Diệp Hàn bị bắt bắt vào chiếu ngục, đại họa sắp nổi lên, nhiều hơn bảo trọng. Khải viết Thành. Lý Thanh Nhàn thu vào cái phong dư tin tức, trong mày, tim đập loạn mấy hơi thở mới chậm rãi bình tĩnh. Hắn tay phải ngón trỏ nhẹ nhàng đánh mặt bàn, chờ đợi dạ vệ tin tức, nhận được tổng yểm tuyết truyền tới tin tức, nhiều lần nhìn nhìn hồi lâu, tìm đến Lưu Niễu Thiên. Lưu Niễu Thiên so với lần đầu gặp gỡ thời gian mập hai vòng, mang trên mặt đi qua rất hiếm thấy hiền lãnh tiểu dung, đi tới nói: "Lý đại nhân, ngài tìm ta? Ta muốn mua mệnh tình, ngươi đi an bài." Thả tay xuống đầu hết thể chuyện, toàn lực ứng phó. Lý Thanh nhàn nói, "Lưu Nghĩa Thiên Thu lại tiểu dung, lập tức thẳng tắp cột súng nói, "Lý đại nhân yên tâm, việc này ta cũng đã từng nghe nói, bảo đảm an bài rõ ràng rành rành, sẽ không để bất luận người nào biết là ngài mua mạng." Thân cung phái thế nào rồi? Hết thể dựa theo kế hoạch của ngài từ từ hoạt động. Tổng phái đã cố định tại 4.500 người, phía sau chỉ chiêu thu đặc biệt đệ tử ưu tú. Hơn 30 phân công trước sau duy trì trăm người đến 200 trong đó quy mô, đãi ngộ cùng tổng phái xe xích không nhiều. Khai xa quân 5000 người bên trong, 4000 là người của chúng ta, mặt khác 1000 là vương tướng quân trọ. Mai Lạp Vương tướng quân thông tình đạt đến lý, một lòng chỉ nghĩ tu luyện rất yêu, cũng không mừng tranh quyền đoạt lợi. Tổng phái giảm bất đến 3000, những người còn lại cùng phân công giải giắc đến toàn quốc các nơi, tất cả quy củ như thường lệ. Đến thời điểm ta cho ngươi mấy cái thương hội phương thức liên lạc, cùng bọn họ liên hợp phát triển. Toàn quốc các nơi tổng nhân thủ đi đến 30000 liền ngừng lại không thu nhận nữa. Mặt khác, thần cũng phái tìm cơ hội hướng quân bên trong thẩm đấu, mục tiêu duy trì đại khái 2 và người. Từ từ đi, không đột vã. Là, mặt khác, trong thành sở hữu có liên quan ta tin nhạm, bất kể là nâng vẫn là đạm, toàn bộ ép xuống. 3 tháng bên trong Sở hữu truyền bá ta phụ diện tin nhảm, toàn bộ bắt đi, nhốt vào đại lao, có vấn đề tiểu thẩm vấn, không, có vấn đề sau 3 tháng thả ra, bồi chút tiền. Sau 3 tháng đâu? Gần đây tình thế không ổn, sau 3 tháng, bọn họ tùy tiện nói. Là. Đi thôi. Là. Lý Thanh Nhàn lại đưa tin cho quét tượng. Lớn thú cầu mở ra trước, ta giúp các ngươi sắp phong sân thần, nhưng ta muốn nhiều hơn một điều kiện, ta cho các ngươi sắc phong cái thứ hai sân thần, lần này ta muốn các ngươi quần sân lệnh. Rất nhanh. Quách Tường hồi phục nói, "Quần sơn lệnh chính là ta tông tín vật, chỉ có trưởng môn kể cả đại bộ phận trưởng lao sau khi đồng ý mới có thể đưa ra. Ngươi như có quần sắc lệnh, chỉ cần có cầu, mặc dù kháng chỉ, ta sơn mệnh tông cũng tất nhiên giúp đỡ. Cái giá này, có chút lớn. Ngươi tự cân nhắc, ta chỉ cho ngươi 3 ngày thời gian cân nhắc." Lý Thanh Nhàn lại đưa tin cho Trầm Tiểu Y y giúp một chuyện, "Ta muốn mua một nhóm có thể củng cố tam phẩm tu vi đang lượng, tốt nhất ra tốc tam hoa nguyên tụ, đương nhiên, không tác dụng phụ. Có, nhưng đều rất quý, dù cho giá vốn cũng là con số trên trời." Ta dùng thượng phẩm pháp khí đổi, còn giữ lại, đổi thành ta từ lục phẩm đến tứ phẩm dùng linh dược. Đủ rồi, chờ ta tin tức. Đúng rồi, Sở Vương đem vấn chuyện, ngươi biết sao? Nghe nói vị kia nổi giận đùng đùng, phòng trường lại muốn nhiều ngày không cách nào tạo chiều. Hai năm qua quái sự liên tiếp phát, không là điểm bắt đầu, các trưởng lao đều nói, thiên hạ sắp loạn, nhất định có yêu nghiệt, ngươi nhiều cẩn thận. Hừ, ta chuẩn bị sớm. Ngươi quả nhiên không giống bình thường, rất nhiều điểm quan trọng có thể nói thế tài. Giếng cổ ngọc nhướng hiện tại đã tại giang nam nhấc lên cạnh cấu dậy sóng, đừng nhìn người giang nam đều là xem thường phía Bắc thần binh. Có thể vừa nghe đây là từ Hoàng gia chạy ra phương thuốc, đều tại với đỡ. Chúng ta vạn hợp thương hội cũng bắt đầu bán ngươi phát minh đồ vật, tỉ như khôi lỗi xe đạp, bạch cốt máy rệt, địa phủ mục khí tha lô, thủy tinh kính phóng đại chờ chút chờ chút. Tuy rằng mới vừa bắt đầu bán không nhiều, nhưng hiệu quả lại kỳ tốt, không tốn thời gian dài, của cải của ngươi đem sẽ cực lớn đến khó có thể tin tưởng. Là của chúng ta. Ta nói chuyện đứng đắn đây, ngươi tại sao lại loạn đùa giỡn người? Chán ghét. Lý Thanh Nhàn lắc lắc đầu, xử lý tốt hết hãy, bắt đầu học tập tinh kỳ xu hướng ổn định thuật. Tinh cơ lấy ra hàng vạn con kiến trèo rộng. Kỳ Mãng Xà trùng rộng, 88 lầu sơn hà ba loại thế cục, tinh tế phỏng đoán học tập. Thực tại học mệt mỏi, bắt đầu xem có liên quan mệnh thuật các loại tập sách. Được lợi từ Triệu Di Sơn học tập pháp cùng mệnh tính mệnh thần, hiệu suất học tập không ngừng nhắc đến cao. Cỏ mọc én bay, đại địa đổi xanh. Giang Nam đã là giữa mùa hạ, Khải Viễn Thành vừa rồi nên đón cuối xuân. Khải Viễn Thành cư dân dần dần phát hiện, cái kia bận bận rộn rộn huyện lệnh đại lao ra, đột nhiên mai danh Toàn bộ hướng lên trời phát triển, nhưng có liên quan tức, nhưng dần dần ít có người biết. Bất quá, hiện tại toàn quốc các nơi người, cũng không bao nhiêu người quan tâm lý thanh Nhàn. Bởi vì Sở Vương ném ấn vàng cùng Thái Ninh Đế tứ bệnh, trở thành khẩn yếu nhất đại sự. Kết tội Sở Vương Tấu Chương, có người nói nổi vào một phòng. Nguyên bản rất nhiều chống đỡ Sở Vương văn tu đạo tu, nguyên bản không hề từ bỏ, nhưng nghe nói Sở Vương dĩ nhiên cùng Tà Phái Mệnh tu Đại Tiên Sinh hợp tác, dồn dập trên sách kết tội. Diệp Hàn bị trở thành kẻ thế mạng. Triều đình hỏng. Lý Thanh Nhàn thân cư Táp Bắc, xa rời kinh thành, hoàn toàn không có bị trận sóng gió này ảnh hưởng. Lý Thanh Nhàn vẫn học tập Ổn Định thuật. Tinh ổn Định tinh thầm, nguyên lợi dụng bất trong không thể nhận ra khí cơ tụ hợp, một đạo liền một đạo. Một tòa thế cục liền một tòa thế cục tầng tầng liên kết lấy thứ nhất tòa thế cục vì là một bước sau nối liền thứ hai tòa thế cục vì là hai bước sau trên lý thuyết không có hạn mức tối đa nhưng tinh kỳ đại sư cuối cùng cũng chỉ tu luyện đến 9 bước sau cảnh giới Kinh khủng nhất là mỗi nhiều liền một đạo chỉnh thể lực lượng cũng sẽ tăng thêm 9 bước sau sau dù cho là bình thường nhất 9 tòa thế cục vi năng cũng không thấp hơn đứng đầu nhất 9 tầng đại thế cục bởi thế cụcỷ hiếmuyện chế có có mà luyện hóa tốn thời gian lâu này ai cũng không rõ ràng sau cùng chính mình sẽ đạt được loại nào thế cục vì lẽ đó tinh kỳ xu hướng ổn định thuật bất thứ nhất sau thế cục tốt nhất chọn một loại có thể hướng đối nhiều loại khả năng thế cục. 88 lầu sơn hạ chính là tinh kỳ đại sư nhiều lần thôi diễn sau tốt nhất bước thứ nhất sau thế cục. Đáng tiếc, tinh kỳ đại sư năm đó tinh kỳ xu hướng ổn định thuật là chính mình từng bước từng bước lục loại đến, hắn bước thứ nhất sau chỉ là một tòa rất thông thường thế cục, cuối cùng hạn chế hắn trưởng thành. Chương 544, Thanh Nhàn chuyên cần luyện. Cái này cũng là tinh kỳ đại sư tại sao muốn thử thách ba người 88 lầu sơn Hà nguyên nhân. Học tập xong tinh kỳ xu hướng ổn định thuật, Lý Thanh Nhàn lấy ra chính mình 88 lầu sơn hạ. Trong mệnh ký hạp, được lợi từ đại mệnh thuật sư lực lượng Toàn này thế cục có thể trực tiếp sử dụng, bản chất là tiêu hao tinh kỳ đại sư còn để lại lực lượng. Cách mệnh khí hạt, này 88 lầu sơn hà khôi phục nguyên bản thế cục thành trạng thái, cần rất nhiều năm luyện hóa mới có thể phát huy toàn bộ uy lực. Không giống hàng vạn con kiến trèo rồng cùng kim mãng xà chổng rồng, đều bị luyện hóa, có thể trực tiếp sử dụng. Lý Thanh nhàn nhẹ nhàng ánh chừng một chút tòa này hệt như thành thị mô hình thế cục, nhẹ nhàng lắc đầu. Ta cái kia ngày tuy rằng đã luyện chế tốt 88 lầu sơn hà thế cục, đi đến cực cao tầng thứ, nhưng chúng quy còn chưa đủ, một vài chỗ rất thô ráp, một ít mệnh tải chưa đủ tốt. Này chút mạnh thương, tại vừa bắt đầu không có gì đáng ngại, nhưng theo ta tinh kỳ xu hướng ổn định thuật không ngừng tăng cường, hậu quả tiểu sẽ từ từ hiện rõ. Tinh kỳ đại sư trong ghi chép nói rất minh bạch, hắn sở dĩ dừng lại 9 bước sau, Chính là bởi vì căn cơ không đủ vững chắc. Hắn thành tựu đại mệnh thuật sư sau, mới sáng tạo ra hoàn chỉnh tinh kỳ xu hướng ổn định thuật, hoặc là tiếp tục sử dụng, hoặc là một lần nữa phá hủy bắp thứ nhất sau, Luyện chế lần nữa mới 88 lầu sân hạ, một lần nữa luyện hóa vào mây phủ, một lần nữa từng cái nối liền cái khác thế cục. Chuyện này, đối với hắn mà nói độ khó không lớn, nhưng hắn tuổi thọ không đủ. Dù sao Chính mình một lần nữa luyện hóa một tòa thế cục cần thời gian quá lâu. Người bình thường luyện hóa 88 lầu sơn hà chí ít cần trăm năm, mặc dù là đại mệnh tu sư, e sợ cũng cần 30 năm. May mắn chính là, thế cục sẽ theo mỗi lần phẩm cấp trưởng thành mà trưởng thành, đồng thời cũng có thể được vận nước rót vào mà gia tốc luyện hóa. Nay chút, ta đều có ưu thế, mấu chốt nhất là ta nắm giữ Mệnh Sơn chân linh, cũng có thể nhanh chóng luyện hóa thế cục. Lý Thanh Nhàn suy nghĩ hồi lâu, quyết định trước tiên đem cũ 88 lầu sơn hà thả tại một bên, bắt đầu hoa giá cao thu mua tốt nhất mệnh tài, luyện chế thế gian có thể luyện chế tốt nhất 88 lầu sơn hà. Liền, Lý Thanh Nhàn trước tiên nghiên cứu 88 lầu sơn hà cái này thế cục phát triển mật lạc, sau đó chọn lựa tốt số nhất tài, lại mời dạy ba người cái phòng vụ, Trầm Tiểu Y cùng Quách tưởng, cũng cho phép lấy số tiền lớn mời bọn họ tìm cao nhân cải tạo, sau cùng tập hợp ra một phần mới tinh mệnh tài. Kết quả rất phấn chấn, chỉ phải dựa theo mới mệnh tài luyện chế được, 88 lầu sơn hà sức mạnh trực tiếp tăng gấp đôi, hơn nữa căn cơ vững chắc, khó có thể tưởng tượng. Nhưng thiếu hụt cũng rất rõ ràng, quá đắt, hơn nữa có chút mệnh tài trong lúc nhất thời khó có thể tìm tới, cần phải từ từ chờ. Lý Thanh Nhàn đổi, từng điểm từng điểm thu thập tốt nhất tài. Ở giữa ba người đều khuyên bảo hắn 88 lầu sơn hà thế cục không đáng được đầu nhập như thế lớn, bởi vì 88 lầu sơn hà là điển hình phổ thông thế cục, uy lực có hạn, sử dụng mệnh tài nhiều nhất sẽ không vượt qua 200.000 lượng bạc trắng. Nhưng bây giờ phương án sẽ để mệnh tài tổng giá trị thẳng đến đến 2 triệu, đây đã là đại thế cục giá thấp nhất. Lý Thanh Nhàn tự nhiên không thể nói nguyên nhân, chỉ là nói sư môn mệnh lệnh, ba người đành phải thôi. Những ngày gần đây, Lý Thanh Nhàn vừa ở không mượn mệnh tài phổ thông tài, chế 88 lầu sơn hà, là nhất sau tòa kia luyện tập. Mùa hè lặng lẽ không hề có một tiếng động tức đi qua. Bởi vì thần đô động đãng, Luyện đú cầu không thể không hướng về sau chậm lại. Lý Thanh Nhàn đích quá luyện chế ba tòa 88 lầu sơn hà thế của thành, một tòa càng mạnh hơn một tòa, để Lý Thanh Nhàn đối với thế cục hiểu rõ càng ngày càng khắc sâu. Thu mua mệnh tinh cũng vẫn không có ngừng, bất chi bất giác đã hơn 1000 viên nhiều loại phổ thông mệnh tinh, còn tại không ngừng tăng cường. Cái này Khải Viễn huyện huy lệnh, Lý Thanh Nhàn làm được tiêu giao tự tại. Tiên thần quăng núi sự kiện, đem yêu tộc dọa phá đảm, đến nay không dám tới gần Khải viên, thành hình, thành sóng, liền phái nơi tập luyện đều đã hoàn thành. Tại trong lúc vô tình, Khải Viễn Thành thành các nhà vây đỡ nơi. Văn Tu vào Vịnh Tuyết Sơn Hà Viên, Võ Tu tiến vào Đao Thánh Trạm Yêu Viên cùng Tiên Huyền Thí Luyện, mà Thiên Thần Trịch Sơn Viên thì lại đối với sở hữu tu sĩ đều hữu hiệu. Chỉ bất quá, Thiên Thần Trịch Sơn Viên bị phân thành trong ngoài hai vườn, nhập phẩm tu sĩ có thể vào ở ngoài vườn, chỉ có thượng phẩm tu sĩ mới có thể đi vào bên trong vườn. Bởi thượng phẩm tu sĩ một tu luyện chính là mấy tháng, hẹn trước sau hoặc là sợ chậm trễ thời gian mới đến, hoặc là cảm ngộ thiên thần quang phía sau núi sợ bỏ qua tốt nhất thời gian tu luyện tựu ngay tại chỗ tu luyện, điều này sẽ đưa đến Khải Viễn Thành cũng trong lúc đó chí ít chú lưu 10 tôn thượng phẩm. Trùng hợp thời điểm 20, 30 người đều có. Tại lúc mới bắt đầu, còn có một chút con ông cháu cha hung hăng tàn quái, một ít đạo tặc đạo tặc rông nó, một ít ma tám lưu toan nhiễu loạn, một ít đại phái đệ tử ý thế hiếm người, nhưng nhiều lần tao ngộ thượng phẩm giáo huấn sau, Khải Viễn thành liền trở thành phương Bắc thứ nhất văn minh thành thị. Khải Viễn thành an toàn, hấp dẫn đến không hết các nơi nhân tộc nữa và. Ngắn ngắn hơn một năm thời gian, Khải Viễn thành tổng nhân khẩu bảng chứng đến 500.000. Bất đắc dĩ, thứ hai tòa thành mới bắt đầu xây dựng thêm. Thái Ninh 18 năm thu, lại bộ sát các huyện, huyện đồng Liêu không chỉ có xếp hạng số 1, hơn nữa lại bộ phát hiện tốt nhất đánh giá đã còn thiếu rất nhiều, đi qua nội các đồng ý, đưa ra trước nay chưa có siêu trên kiểm tra. Chuyện này đối với dân gian ảnh hưởng không lớn, nhưng ở quan trường cũng giống như ở siêu phẩm một đòn. Thiếu niên kia mệnh vật sư, rốt cục thoát khỏi cương phong con trai bóng mờ, triệt để bộc lộ tài năng tài hoa. Khải Viễn thành tại Lý Thanh Nhàn trong tay phát triển, đã vượt xa năm đó Lý Cương Phong. Nội các thậm chí bắt đầu cân nhắc bố trí Khải Viễn huyện Vì là phụ, Khải Viễn thành. Một cái thanh niên tuấn tú đung đưa cây quạt, ngồi tại lưu ký trà lâu lầu Hai, vừa ngắm ngoài cửa sổ, một vừa nghe trong quán trà mọi người tán chuyện. Cầm ngươi a tới chậm, không thấy qua cái kia cảnh tượng. Đều nói năm đó thần đô thành ngàn phong huyền thiên, trong sông giữa trời, có thể lý đại nhân vịnh tuyết vừa ra, đó cũng là thiên sơn trong sông, cái kiếp nhưng là một cái người a. Lại thêm thiên thần Giáng Lâm, quanh núi lập yêu, thực sự là loại chết cá nhân. Lúc đó ta tiểu tại thành Bắc tường Khang yêu, chơ mắt nhìn cái kia núi to mang theo gió mang hỏa, ầm ầm ầm mấy qua, đem luôn hai ta đều chấn động điếc. Ta 7 năm trước ly khai Khải Viễn thành, vì sao? Đời trước huyện lệnh quá không phải thứ gì. 2 năm qua bằng hữu vẫn cặn nhằn nói Khải Viễn thành hoàn toàn biến dạng, ta căn bản không tin, đến sau có việc trở về. Các ngươi đoàn thế nào? Ta tại Khải Viễn Thành ở 20 năm, dĩ nhiên không tìm được đường về nhà. Ha ha ha ha. Chỗ này thật không giống nhau, rõ ràng cũng là báo cắt quắt đời miệng, nửa năm gặp không được nước địa phương, nhưng dù là sinh cơ bừng bừng. Người loại này thuyết pháp là lão hoàng lịch, lý đại nhân mời thượng phẩm đạo tu ra tay, tại Khải Viễn Thành khắp nơi xốc nước chống tây, thiết trí trận pháp, phòng thiết bị chắn gió cát, sớm cũng không giống nhau. Cái kia thanh niên tuấn tú đi môi, nói, các rất có thể nói khoác lý Hán cũng chính là một người ba, làm sao để cho các ngươi nói ba đầu tay có mượn Mọi người rồn dập liếc mắt Ấu, nghe khẩu âm ngươi, cũng là Tây Bắc, đây là uống bao nhiêu rượu vàng tử mới nói ra như thế điên. Nếu không phải là nhìn ngươi giống như một người đọc sách, lao tử một quyền hận ngươi trên hốc mắt. Lý Thanh Nhàn nhưng là ta Tây Bắc tốt nhất quan, nói thật, so với cương phong tiên sinh đều càng tốt hơn. Cương phong tiên sinh đều không để khải viễn thành biến hóa như thế lớn. Thanh niên Tuấn Tú cười hì hì nói, ta cảm thấy được, Tây Bắc tốt nhất quan, là năm đó Bắc thần thành Tống Vân Kinh.